Chương 217, đơn giản dễ học. Chương 217, đơn giản dễ học. Ngày nắng cũng không phải là một bài dân giao ca khúc, nhưng là lúc này đại chúng giám khảo cùng người xem đã không còn quan tâm những thứ này. Mỗi một cái người nghe, vừa nghe đến bài hát này, n áo hải liền sẽ tự động phát ra bản thân tuổi dậy thì yêu đương hình tượng, có thể là ngây ngô sân trường yêu đương, cũng có thể là bản thân trong ấn tượng sâu nhất kia đoạn tình cảm. Có bao nhiêu người một bên len lén lau nước mắt, một bên yên lặng tuần hoàn nhưng hết lần này tới lần khác gió dần dần đem khoảng cách t h ổ i đến thật xa, thật vất vả lại có thể lại nhiều yêu một ngày, nhưng chuyện xưa cuối cùng, ngươi thật giống như vẫn là nói b ã i m a i lại có bao nhiêu người nghe vì người cút học ngày đó, hoa rơi ngày đó, phòng học kia một gian nhớ tới vụn trộm c h u ẩ n ra phòng học, chạy ra học đường liền vì trong đám người len lén liếc liếc mắt đối tượng t h ầ m mến b ả n thân đâu. Nguyên Lai sân trường trên sân bóng đập bóng rổ, Nguyên Lai trong chuyện cái tia nàng đều thông qua ngày nắng bài hát này chịu tải toàn bộ thanh xuân. Phảng phất nghe thế bài hát thời điểm đều trở lại sân trường thời gian. Dưới ánh mặt trời sân bóng rổ reo r ắ c m ồ hôi các thiếu niên, cùng với trạng vạng tối sau cơn mưa thao trường tản bộ tình nữ, mặt trời chiều tại thao trường xanh mơn mởn trên bãi cỏ, thanh xuân cùng m u i đất sông và m u i Càng có ý tứ chính là. Bài hát này rõ ràng gọi trời nắng, nhưng lại nhưng hết lần này tới lần khác mưa dần dần lớn đến ta xem ngươi không gặp biến mất trời mưa xuống, ta rất muốn lại suối một lần. Cái này vừa vặn chính là chỗ này bài hát muốn biểu đạt loại kia ý khó bình, cũng không phải là thật sự muốn trở lại cái kia trời mưa xuống, chỉ là vô pháp vứt bỏ cùng ngươi một đợt vượt qua hồi ức. Bởi vậy ta đang chờ ta nội tâm cạnh, đang đợi một cái có thể đi hướng hạnh phúc ngày n ắ n g lực. Ai lại không hy vọng có thể không bỏ mất kia đoạn tiết nối tình cảm, có thể nên đón về tình cảm trời nắng đâu? Này nắng ca khúc bên trong nhiều lần lật lại cường điệu lại, ta rất muốn lại suối một lần, rất muốn hỏi lần nữa. có thể lại nhiều yêu một ngày, nói rõ điển từ người b ứ c thiết hy vọng có thể có lại đến cơ hội. đáng tiếc, trên thế giới này không có cỗ máy thời gian. Loại này kịch liệt tình cảm phong thích, đồng thời kết quả sau cùng vẫn là chỉ có thể tiếp nối mãnh liệt vận mệnh cảm giác, rất dễ dàng để người nghe sinh ra cảm động lây cảm giác. đây cũng là vì cái gì ngày nắng bài hát này tại Diệp Vị ư ơ n g tiếp trước chuyển x ư ớ n g độ sẽ như vậy cao, bởi vì mỗi người đang nghe bài hát này về sau, đều cảm thấy bài hát này là ở viết bản thân đã t ừ n g Kỳ thật, ca bên trong cố sự lại làm sao viết không phải là của mình trải nghiệm đâu. ca từ bên trong tinh tế cùng nội liêm thương cảm cùng y ề u ớt đánh xuyên rất nhiều người nghe buồn tim đặc biệt là những cái kia tại thời học sinh từng có một đoạn thanh c h ắ t chất tình cảm người càng là phiền muộn không thôi hận không thể hiện tại liền đơn khúc tuần hoàn một trăm lần mở ra ẹ mò hình thức tốt ca gợi lên ta thật nhiều thanh thiếu niên lúc hồi ức sở thu lao đi bản thân k h ỏ e mắt một tia nước mắt hai tay nắm ở trên đầu gối hơi xúc động hắn ở cấp ba lúc kỳ thật cũng là có qua như vậy một đoạn thanh c h ắ t chất mà tốt đẹp sân trường tình yêu chuẩn xác mà nói ngay cả tình yêu cũng không tính chỉ là một trận tuổi nhỏ thầm mến mà thôi mà cái này đoạn thanh c h ắ c chất tình cảm kỳ thật đã trôn sâu ở trong lòng rất lâu rồi, thậm chí cái cô nương kia tướng mạo, hắn hiện tại cũng đã có chút mơ hồ, liền nhớ được cười lên rất rực rỡ. nhưng là ngày nắng bài hát này, thành công đem hắn kéo trở lại cái kia tuổi nhỏ h à n h non năm tháng. thật hoài niệm, cũng tốt nhớ lại. tại bên cạnh hắn, Chu Thính k h ỏ e miệng mỉm cười gật đầu. đúng vậy à, âm nhạc chính là có loại này đặc biệt bị lực. Thanh Xuân luôn có t i ế n u ố i cũng có lãng quên, nhưng là âm nhạc hội giúp người ghi nhớ kia một đoạn khắc khổ khắc sâu trong lòng nhưng hồi ức, có thể ở một đợt là cổ tích, không thể cùng một chỗ, kia là Thanh Xuân. cái này thủ ngày nắng có thể ngắn g ủ i khu vực chúng ta trở lại đoạn thời gian kia, cái này đã đủ rồi. nếu để cho ta chấm điểm lời nói, ta nguyện ý cho bộ này từ khúc đánh 100 điểm, bất kể là từ giai điệu vẫn là ca từ hoặc là biên khúc, đều đã không thể bắt bẻ rồi. không phải rất phức tạp biên khúc, cũng không cần cái gì huyễn k ỳ ngón ó rộng, nhưng là hết t h ể lại đều đơn giản vừa đúng, có chút phản p h á p quy chân mùi vị. mà lại loại này ca, thật sự rất thích hợp chuyển s ư ớ n g bất kỳ cái gì âm nhạc tiểu bạch chỉ cần hơi học đều sẽ hát, phi thường có lưu h à n h tính. dạng gì ca khúc kem hay, khả năng mỗi người đều sẽ có khác biệt cách nhìn. Nhưng là dạng gì ca khúc tương đối dễ dàng truyền bá cùng lưu hành vẫn là có một cái tiêu chuẩn, đó chính là cần đơn giản dễ học, ngọt ngào đủ kinh điển đi, cơ hồ mỗi cái người Trung Quốc đều sẽ hát. Vậy tại sao bài hát này có thể có như vậy cao truyền sướng độ đ â u Một mặt là đặng lệ quân đương thời sát thực lửa, bài hát này xuất hiện sát thực rất hợp thời thích hợp. Một phương diện khác cũng là bởi vì bài hát này thật sự đơn giản dễ học tốt truyền sướng, liền ngay cả 3-4 tuổi trẻ con, nghe mấy lần đều có thể hử vài câu ngọt n à o nguy cười ngọt n à o Tán dương một ca khúc đơn giản dễ học, có lưu hành tính, cũng không phải là một câu l ợ i mắng ư ờ i ngọt n à o đơn giản dễ học. chẳng lẽ cũng không phải là tốt ca sao? Tổ quốc của ta vậy đơn giản dễ học, chẳng lẽ chính là ngụm nước ca sao? Lưu hành âm nhạc đầu tiên cần có được đặc chất, chính là truyền sướng độ a. Không phải ngươi còn làm cái gì lưu hành a? Đi làm cao đại thượng cổ đ i ệ n âm nhạc chứ sao? Cho nên chu thính khích lệ ngày nắng bài hát này đơn giản dễ học, cũng không phải là nghĩa x ấ u ngược lại là một cái phi thường cao độ t á n dương. Dù sao tại trong miệng nàng, có thể được x ư n g tụng đơn giản dễ học ca, đều là ngọt ngào tổ quốc của ta này chủ loại hình ca khúc đâu? đương nhiên, nếu như đơn giản đến quá độ, đó chính là t ẩ y n á o ca khúc, đây mới thực sự là ngụm nước ca. giai điệu trực tiếp c ư p có ca sáo lộ, ca tử tùy tiện viết một chút dễ dàng ghi, loại này ca khúc chính là giáp rưởi rồi. mọi thứ đều có một cái độ, hăng quá hóa dở. mà diệp vị ương ngày nắng liền đem cầm phi thường xào rượu, cái này khiến lật viên tiếp xuống làm sao thi đấu biểu diễn à, nàng mặc kệ hát cái gì, cảm giác cũng không sánh bằng cái này thủ ngày n ă m rồi. chu thính không khỏi đều có chút vì lật viên lo lắng, mặc dù nói nàng vốn là không có cảm thấy lật viên có thể đánh bại ban nhạc không đóng cửa, nhưng là thể diện thua, cũng bị đánh cái không chờ mảnh g i á thua, khác biệt cũng vẫn là rất lớn. mà lúc này đã đứng tại sân khấu bên cạnh, lập tức liền muốn lên đài lật viên, nội tâm cũng là s ụ đổ. dưới cái nhìn của nàng, bài hát này so sơn hải còn muốn càng tốt hơn. nếu như nói sơn hải so với chân chính ưu tú ca khúc lưu hành, còn thiếu khuyết một chút không dễ truyền sướng, cùng với ca từ có chút khó hiểu khuyết điểm lời nói, ngày nắng bài hát này có thể nói là một bài không có chút nào khuyết điểm ca, có hết thể ưu tú ca khúc nên có phẩm chất. nàng làm sao đều muốn không rõ. như vậy một bài tốt ca, ban nhạc không đóng cửa vì cái gì không để tại vòng thứ nhất thi đấu biểu diễn liên hát, mà là nhất định phải đặt ở vòng thứ hai. chuyện này đối với nàng tới nói, quả thực là một loại hàng t r í đả ca. Ngươi có thể dùng để đánh máy bay pháo cao xạ, làm sao lại nhắm ngay ta cái này còn kiến nhỏ rồi? Thật tình không biết, đây chính là Diệp Vị Ưương đ i ể n Kỵ đ u a n g ự a phương trầm. Tốt nhất ca, đương nhiên muốn đặt ở có khả năng nhất bị đào thải kia vòng s ử dụng rồi. Lật viên lòng tràn đầy đau đớn hít sâu một hơi, bước lên giàn giáo. Tất nhiên nhất định bị nghiền ép, vậy liền để báo tố đến nhanh một điểm đi. Sớm hát xong, sớm kết thúc. Mọi người tốt, ta là ca sĩ sáng tác lật viên. Một bài dưới cây liễu đưa cho đại gia. Để t ử một quyển sách. Cái này thật không là đấu kiếm không biết bay b lấy. Viết quá cao đặt trước hơn vạn võ thuật kinh trực tiếp. cái này thật không là đ ầ u kiếm, đây là binh kích, vũ khí lạnh chém giết. trước đó chưa từng có thời đại, vượt quá tưởng tượng đ ư nhân. đô thị bối cảnh, thiên thần bí bên cạnh thiết lập. trường kiếm, đao quân dụng, ngay đao, kiếm vẫn, mau lẹ kiếm, miêu đao, đại thường. sắt thép cùng sắt thép va chạm, ý chí cùng ý chí so đấu. ở trên núi đao vũ đạo, tại ít ỏi ở giữa phân gia thắng bại sinh tử, đây mới là thuộc về nam nhi lãng mạn. nam nhi sao không mang nô câu? ngươi chỉ là thiếu một cái lý do chiến đấu. chương 218 ư không chút huyền niệm. chương 2 1 i không chút huyền niệm. kia là một người gặp người yêu trạng và t ố i Bọn hắn tại nhân ái công viên bên cạnh dưới cây liễu. Nam Hải r ắ t tay của cô bé, chế tạo lắm mạ. Khi đó còn không biết, cỡ tờ vừa có nóc nhà hát. Một bài mang theo một chút dân giao phong cách cách, nhưng lại càng thêm lệch h i học ca khúc từ lật viên trong miệng hát vang. Bài hát này tiết tấu rất nhẹ nhàng, đồng thời có rất nhiều cắt đ ệ giai điệu vậy thật là dễ nghe, ít nhất là tại tuyến hợp lệ trở lên. Dưới cây liễu, có thủy tiên, lá sen bên trên, hạt mưa thành đ ô i Ta muốn đem kia Châu Nhi diền thay thế ta tố lời tâm tình, tặng cho ngươi từng c h ú i bồi tiếp ngươi đến tóc trắng. đến điệp khúc bộ phận, càng là to gan sử dụng một chút kịch hoàng mai giọng hát, làm cho này bài hát tăng thêm không ít sáng sắc. Mà ca từ chủ quan, khán giả cũng lớn đưa tới nghe hiểu. Đây là một bài giảng a công cùng a bà tình yêu chuyện xưa ca. Rất có ý mới, giảng tình yêu ca, rất nhiều đều là viết bản thân, có một phần rất nhỏ có thể sẽ là viết bằng hưu, nhưng là viết ông bà nội tình yêu chuyện xưa ca, liền vô cùng ít ỏi rồi. Điều này cũng làm cho này bài hát tăng thêm một chút ôn nu sát thái. Ca là tốt ca, hát cũng không tệ, sân khấu biểu hiện cũng không có cái gì sai lầm. Nhưng là đi, cái này thủ dưới cây liễu nhiều ít vẫn là có chút không ngoại lệ rồi. Hợp âm sáo lộ, biên khúc chế tác đều cùng lật viên trước đó ca khúc, không có cái gì thay đổi quá lớn. Mặc dù nói r a tăng rồi một chút điện tử âm nhạc làm tô điểm, nhưng là cái kia hạch tâm nhưng vẫn là đồng dạng. Trọng yếu nhất là bài hát này không quá có thể đánh động khán giả. Nói như thế nào đây? Đừng nhìn nhân loại giống như rất coi trọng tình thân, nhưng là đang nghe ca thời điểm bình thường chỉ có dính đến chính mình sự t ì n h mới có thể dễ dàng thay vào. t ỷ như viết tình yêu của mình, cùng cha mẹ ở giữa tình thương của cha, tình thương của mẹ, lại hoặc là hữu nghị, kia đều rất dễ dàng dẫn phát người nghe của mình. nhưng là nếu như một ca khúc viết là ông bà nội ở giữa tình yêu, vậy cái này bài hát cũng quá người. Đối với l ậ t viên tôi nói, nàng khả năng bản thân sẽ rất cảm động, dù sao bài hát này viết là của nàng ông bà nội cùng nhau cả đời tình yêu, đối với nàng mà nói rất có cảm minh. Nhưng là đối với phần lớn người nghe tôi nói, liền vô pháp thu hoạch được cái gì c n g minh cảm. Đại gia tối đa cũng chính là cảm thấy bài hát này giai điệu rất không tệ, nghe vậy thật là dễ nghe. Sau đó thì sao? Không còn, không giống ngày nắng một dạng, có thể đem các thính giả lập tức liền kéo về bản thân hành non năm tháng, nhớ tới mình ở sân trường thời đại ngây ngô tình yêu, thậm chí mang theo điểm tế điện h ư ơ n vị. cho nên tại lật viên diễn sướng xong sau, mặc dù mọi người đều rất cho mặt mũi đưa lên tiếng v õ tay, nhưng là tại cùng ban nhạc không đóng cửa vừa rồi kia dẫn phát vô số cộng minh biểu diễn so sánh phía dưới, liền luôn cảm thấy lật viên thi đấu biểu diễn thiếu chút cái gì, tựa như là có chút không được hoàn mỹ cảm giác. Ca rất tốt, nhưng là chỉ còn thiếu một điểm có thể cùng người nghe cộng minh đ ồ vật. Sở Thu đơn giản nói tổng kết nói, hắn là thật rất thích ban nhạc không đóng cửa ca, trừ ra l ý Cương đạo diễn để cử yếu tố này bên ngoài, liền đơn thuần ca khúc chất lượng. Buổi tối hôm nay ban nhạc không đóng cửa dâng lên hai bài ca, nếu so với lật viên diễn sướng hai bài ca tốt hơn nhiều. mà lại là loại kia mắt trần có thể thấy trên lệch. Hiện chưa người xem, còn có chiếc máy truyền hình người xem kỳ thật trong lòng đạo kia cái cân cũng đều rất rõ ràng. thật là dễ nghe, nhưng là chính là cảm giác kém chút ý tứ. không có ngày nắng nghe như vậy khiến người đ n g dùng cảm giác thiếu một chút cái gì đ â u dạng. chỗ nào đều rất tốt, nhưng là chính là cảm giác có chút không đạt được cái kia có thể đánh động ta điểm. đúng vậy à, muốn nói thật xấu cũng nói không ra cái gì thật xấu, nhưng là cảm giác chính là kém một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc, c ũ n g ngày nắng không thể so sánh. ai, lật viên thật thảm. gặp phải đối thủ là ban nhạc không đóng cửa cái này đại ma vương liền diệp vị ư n g cái từ kia khúc sáng tác năng lực ta đều hoài nghi hoa n g ự giới âm nhạc còn có hay không so với hắn càng sẽ sáng tác bài hát người đáng tiếc lật viên hẳn là muốn bị đào thải bỏ phiếu thông đạo còn không có mở ra đâu mưa đạn bên trên liền đã xuất hiện một đống nhìn suy lật viên ngôn luận rồi mặc dù lật viên fan hâm mộ vẫn tại cực lực vì nàng phất cờ h ọ reo nhưng là quan sát trực tiếp người xem nhiều lắm kia mấy chục vạn lật viên fan hâm mộ ở nơi này mênh mông nhiều người qua đường bên trong căn bản không nổi lên được bao nhiêu bập nước tại khán giả nhiệt liệt thảo luận bên trong. Người chủ trì Chu Liêu vậy một lần nữa trở lại sân khấu bên trên. Hai tổ ưu tú ca sĩ sáng tác vì mọi người dâng lên ưu tú biểu diễn, mọi người xem còn hài lòng sao? Hài lòng. Em hai lại nhiều hát mấy thủ, có chút cảm giác vẫn chưa thỏa mãn hiện trường khách quý lập tức liền hô to lên. Chu Liêu cười phất phất tay, mặc dù diễn xuất rất đặc sắc, nhưng là đại gia cũng không cần quá kích động nha. Tiếp xuống, m ấ u chốt nhất bỏ phiếu phân đoạn, sắp bắt đầu rồi. Ban nhạc không đóng cửa cùng l ậ t viên ai sẽ tại trên sân khấu này tiếp tục đi tới đích, ai lại đem tiếp nối lập trường, quyền quyết định giao cho người xem các bằng hữu. Bỏ phiếu thông đạo, hiện tại mở ra. Hết thề 5 phút bỏ phiếu thời gian, xin mọi người nhất thiết phải thật lòng ném ra quý giá của mình một phiếu. Bởi vì hiện trường cùng trực tiếp có 30 giây trì hoãn, cho nên tại Chu Liêu tuyên bố bỏ phiếu lúc bắt đầu, ở hiện trường sở thu cùng Chu Thính các nàng kỳ thật vẫn là vô pháp bỏ phiếu, bỏ phiếu khí bên trên vẫn là màu xám cho. Thẳng đến 30 giây trì hoãn trôi qua về sau, bỏ phiếu khí bên trên nút bấm mới phát sáng lên. Lần này sở thu không chút do dự liền lập tức đè xuống đại biểu ban nhạc không đóng cửa cái nút kia, vì bọn họ ném lên một món lớn chúng dám khảo số phiếu. Một triệu rồi, 2 triệu rồi, cái này phiếu phòng thật nhanh. Chu Thính cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ nết, hơi kinh ngạc nhìn xem trên màn hình lớn tính toán khí nhất đô. Cái này vòng bỏ phiếu bởi vì chỉ cần 2 tuần 1, cho nên số phiếu hay là vô cùng tập trung. Bỏ phiếu chính thức bắt đầu về sau, cơ hồ mỗi một giây, số phiếu đều ở đây lấy 51 t r i ệ u tốc độ tăng vào lấy. Bất quá hơn 10 giây sau, ban nhạc không đóng cửa số phiếu đã đột phá 10 triệu. Tốc độ này, thật không biết đột gở dị video sẽ vợ có đúng hay không đã bắt đầu bốc khói rồi. Mà cùng ban nhạc không đóng cửa đối c h ọ i l u ậ viên, cùng lúc lấy được số phiếu, liền ngay cả một nửa của bọn họ cũng không có, chỉ có đáng thương hơn 3 triệu phiếu. thậm chí những n à y phiếu cũng đều là ủng hộ lật viên đám fan hâm mộ ngay lập tức ném bởi vì theo bỏ phiếu thời gian bắt đầu trôi qua càng về sau lật viên nhận được số phiếu lại càng ít cơ hội đại bộ p h ậ n phiếu đều ở đây h ư ớ n g ban nhạc không đóng cửa bên tiền ném bỏ phiếu thông đạo mở ra 2 phút sau ban nhạc không đóng cửa liền thu được gần 30 triệu số phiếu mà lật viên lại chỉ thu được không đến 500 v à phiếu mặc dù lúc này bỏ phiếu còn không có kết thúc hai tổ khách quý thu hoạch được số phiếu còn tại chậm rãi tăng trưởng nhưng là cơ hội đã có thể xác định ban nhạc không đóng cửa ở nơi này vòng thi đấu biểu diễn bên trong nhất định là thắng đây cũng là không có nhất huyền niệm một lần tờ cờ đi Sở Thu như v a y treo c h o n nói. Chu Thính lắc đầu, vừa cười vừa nói, đây cũng không phải, kỳ thật trước mấy kỳ ban nhạc không đóng cửa đụng phải cái khách khách quý cùng trận cờ cờ lúc, càng không có hồi h p đang liều chết đấu vòng loại thời điểm, ban nhạc không đóng cửa cơ hội là lấy nghiền ép chi thế giết chết sở hữu cùng bọn hắn cờ cờ khách quý, đó mới gọi một điểm hồi h ộ p cũng không có. Ồ, Sở Thu có chút n g o à i ý muốn nói, kia xem ra ta sau khi trở về phải thật tốt bổ một chút cái này ngăn tiết mục. Được rồi, chờ hạ tiện. Chu Thính nhẹ r ơ lên cái cảm, ra hiệu màn hình lớn nói, kết quả cuối cùng ra tới rồi. Sở Thu Nhiên g g đầu nhìn về phía sân khấu bên trên màn hình lớn. Rất hiển nhiên, Ban nhạc không đóng cửa bằng vào một bài ngày nắng không chút huyền n i ệ m thắng được đỉnh phong quán quân dạ vòng thứ hai thi đấu biểu diễn thắng lợi. Sau đó bọn hắn muốn liên tiếp, chính là cuối cùng giải quán quân rồi. Ban nhạc không đóng cửa vs Hương n g c ả n h Rốt cuộc là Ban nhạc không đóng cửa chi này hát mã sẽ đen cho đến cùng. Vẫn là Hương n g c ả n h vị này mài kiếm lục năm, một khi tái xuất ảnh hậu v ù n g kiếm chém xuống vòng n g quế. Trận này cường cường va chạm cuối cùng sân khấu, sở hữu người xem đều phi thường chờ mong. Chương 219 Quán quân tranh đoạt thi đấu. Chương 219 Quán quân tranh đoạt thi đấu. Theo thường lệ. Vòng thứ hai thi đấu biểu diễn sau khi kết thúc, có 10 phút một cái thời gian nghỉ ngơi, cũng là cho khách quý chuẩn bị xuống trận sân khấu thời gian. Hậu đài, ban nhạc không đóng cửa tại bên trong phòng hóa trang, tay chân l ê n h l ẹ đổi lấy áo quần diễn xuất. Đây đã là bọn hắn buổi tối hôm nay đổi thứ ba bộ áo quần diễn xuất rồi. Ngay từ đầu hát Sơn Hải thời điểm, Lưu Thị chuẩn bị cho bọn họ một bộ mang theo nồng đậm phong cách dốc đinh t n áo ra quần ra sân khấu trang. Sau này hát ngày nắng lúc, đại gia lại thay đổi một bộ so sánh lệ thanh xuân, có học sinh khí tức đơn giản áo thun cùng quần jean phối hợp. Mà bây giờ, bọn họ thứ ba bộ quần áo. thì là thuần một sắc áo sơ mi thêm cả vạt nhưng lại không có dựng tây trang phong cách có một chút c h ừ n g 30 tuổi sảo kỳ cụ cảm giác không thể không nói lưu tỷ tại trang phát tạo hình p h ư ơ n g diện này đúng là chuyên nghiệp mỗi lần sân khấu đồng phục thiết kế đều có thể rất khéo léo út đến biểu diễn khúc mục phong cách bên trên trang điểm cũng không cần nhiều sửa lại trang phục thay xong về sau liền đi chờ thời phòng đợi diễn đi liêu vân t ỉ n h vội vội vàng vàng kiểm tra một chút năm người tạo hình trang phát về sau tựa như đ ổ i rồi một dạng đem bọn hắn chạy về chờ thời phòng một vòng cuối cùng thi đấu biểu diễn là khẩn trương nhất một vòng người nào thắng người nào chính là mùa này ta là ca sĩ sáng tác tổng quán quân. mọi người đều biết loại này âm nhạc thi đấu biểu diễn loại tiết mục bất kể là cái gì ca sĩ vẫn là tốt thanh âm hoặc là tốt ca khúc loại hình đều là mùa thứ nhất nhất ra khỏi vòng tròn mùa thứ nhất quán quân nhất có hàm kim lượng vậy nhất có thể đánh bất kể là đứng tại ban nhạc góc độ vẫn là quản lý công ty góc độ khẳng định đều là hy vọng có thể thu hoạch được người quán quân này đừng nhìn quán quân cùng á quân chỉ là một chữ sai khác một cái thứ tự khác biệt nhưng là mặc kệ cái gì tranh tài làm nhiệt độ trôi qua về sau mấy năm sau có thể được nhớ chỉ có đệ nhất danh thứ hai cùng thứ ba đều không người quan tâm rồi không tin Ai còn nhớ được thứ hai mùa Ima x i n trợ tên thứ hai là ai? Cho nên vì có thể thu hoạch được mùa này, ta là ca sĩ sáng tác quân, kế hoạch cầu vòng cũng không phải không nghĩ tới hoạt động hoạt động. Sau lưng, công ty tìm rồi không ít nhân m ạ c h vậy trực tiếp cùng tiết mục tổ cùng với kỳ nghệ video tầng quản lý câu thông qua, hy vọng có thể đánh đổi một số thứ, đổi lấy ban nhạc không đóng cửa vững vàng nắm lấy số một tên. Thậm chí mặc kệ đại giới cỡ nào, chỉ cần kế hoạch cầu vòng cho lên, bọn hắn đều nguyện ý. Chỉ bất quá đề nghị này bị kỳ dị video cho từ chối nhã n h ạ rồi. Trước đó tiết mục vừa phát sóng thời điểm kỳ thật trong đài còn không có coi trọng như vậy, lúc kia các nhà quản lý công ty còn có thể đều ra thần thông, đi khắp nơi quan hệ, làm điểm dự định cái gì. Nhưng là theo tiết mục truyền ra đến trung kỳ, c h t để nổ tung ra khỏi vòng tròn về sau, cái tiết mục này đối với kỳ dị video ý nghĩa cũng không vậy. Mặc dù công bằng công chính chỉ là một tương đối khái niệm, nhưng là có lúc vẫn là muốn giữ gìn một cái. Ca sĩ lúc trước các loại tấm màn đen, cuối cùng đêm chung kết, ca vương cũng không thể dự định được đều xem người xem bỏ phiếu, chính là vì giữ gìn tương đối công bằng, chí ít không thể để cho người xem cảm thấy mình bị chơi xỏ. lần này đấu chung kết bên trên sở hữu bỏ phiếu kỳ dị video đều chỉ đùa thật thực đến cùng ai có thể thắng đều xem người xem yêu thích điều này cũng có thể vì tiết mục lưu lại một cái tốt danh tiếng vì đến tiếp sau thứ hai mùa thứ ba mùa đánh t ố t nền tảng chế tạo hệ liệt tiết mục a h t có thể hay không cầm xuống quan quân liền đều xem cuối cùng cái này vòng thi đấu biểu diễn có thể hay không đả động người xem cố lên lớn như vậy chờ thời trong phòng chỉ có ban nhạc không đóng cửa một tổ khách quý bọn hắn lẻ loi chơi chọi ngồi ở trung ương nhất trên ghế salon có chút khẩn trương lẫn nhau nắm chặt rồi tay con mắt chăm chú nhìn chằ m t r m trước mặt màn hình lớn bởi vì khương ngọc ảnh là vòng thứ nhất thi đấu biểu diễn người xem bỏ phiếu đệ nhất dành cho nên cuối cùng cái này vòng thi đấu biểu diễn sẽ do nàng lên trước đài thi đấu biểu diễn tương đương với nàng là thủ lôi người ban nhạc không đóng cửa là người khiêu chiến nghỉ ngơi ngắn ngủi qua đi hoan nên đại gia trở lại ta là ca sĩ sáng tác đỉnh phong quán quân dạng ta là người chủ trì chu liêu 10 phút nghỉ ngơi ta nghĩ trước màn hình khán giả bởi vì trước hai vòng thi đấu biểu diễn mà khẩn trương tâm tình kích động hẳn là bình phục không ít đi tiếp xuống cuối cùng vòng quán quân tranh đoạt thi đấu chính thức bắt đầu khương ngọc ảnh vs ban nhạc không đóng cửa Đây thật là khiến người nghe tới thật hương phấn c ù n g kích động sân khấu à? Ta nhớ không lầm, Khương Ngọc Ảnh cùng ban nhạc không đóng cửa đây là 12 kỳ thi đấu biểu diễn bên trong. Lần thứ nhất đối kháng chính diện đi, không nghĩ tới lần thứ nhất và cửa, chính là cuối cùng đấu chung kết. Cái này chẳng lẽ chính là số mệnh quyết đấu sao? Để chúng ta kính thỉnh chờ mong, bọn họ đ ặ c sắp biểu hiện. Cho mời, nội danh ca hậu, Khương Ngọc Ảnh. Tiếng vỗ tay lôi động bên trong, Khương Ngọc Ảnh đi lên sân khấu. Không chỉ là nàng, nàng còn mang một đội nhạc công, nghệ sĩ piano, đàn violin, đại h ả o đàn v i o l o n c e n cái gì cần có đều có. chỉ là khí thế kia, có khiến người có một loại trang trọng cảm. Mọi người tốt, ta là ca sĩ sáng tác Hương Ngọc Anh. Sau đó phải hát bài hát này, là căn cứ ta đang nằm mơ lúc mơ tới một đoạn giai điệu mà sáng tác ra tới. Ta cảm thấy đây là trời cao ban cho ta một đoạn linh cảm. Hy vọng đại gia có thể thích. Hương Ngọc Anh quay đầu nhìn về phía nghệ sĩ p i a n o có chút gật đầu một cái. Một đoạn t u y ệ n chuyển du dương p i a n o khúc nhạc dạo vang lên. p i a n o đàn xuất ra thanh âm như suối nước, nước chảy mây trôi từ ngón tay chút xuống. Sau đó đàn v i ấ lông cùng cái khác dương cầm lập tức liền gia nhập hợp t ấ u lập tức một loại đại khí b à n g b ạ c cảm giác liền tự nhiên sinh ra. Loại cảm giác này giống như là đang nghe cái gì sử thi cấp chương nhạc bình thường, có một loại trong phim ảnh cao triều nhất lúc phối nhạc cảm giác. Ngồi ở chờ thời trong phòng diệp vị ương lông mày hơi nhũ lại, cảm giác có một chút không ổn, cũng không phải cảm giác bài hát này không tốt, mà là cảm giác có một ít cắt đứt cảm giác. Ta là ca sĩ sáng tác sân khấu, từ đầu tới đuôi đã biểu diễn hơn 90 thủ bản gốc ca khúc, nhưng là mỗi một thủ đều là điển hình lưu hành n h nhạc, mặc dù khả năng có tiểu chúng phong cách, nhưng là tiểu chúng lưu hành cũng là lưu hành. h ư ơ n g ngọc ảnh trước đó ở nơi này sân khấu bên trên xuất ra ca cũng đều là lưu hành âm nhạc chưa từng có thử qua loại này có một ít giống nhạc giao hưởng đoàn điện nhã phong cách hiện tại đột nhiên chuyển biến phong cách phong hiểm quá lớn thật cũng không nói là loại phong cách này không tốt mà là đặt ở hiện tại trên sân khấu này có chút không hài hòa cảm giác chính là lúc đầu tất cả mọi người tại quán ven đường ăn đồ nướng uống rượu đâu đột nhiên liền gặp được một người mặc áo đôi tôn cầm ly đế cao thượng lưu nhân sĩ đặt mông ngồi vào q u y đồ nướng bên trong ít nhiều có chút không hợp nhau rồi sân khấu bên trên một đoạn dài đến 40 giây nhạc giao hưởng khúc nhạc dạo kết thúc h ư ơ n g ngọc ảnh mở miệng nói rồi nghe nói ngươi sắp đi và o hôn nhân địa đường, nghe nói ngươi sắp n g đẹp thành thật, xem ra cùng ta so sánh vẫn là nàng càng thêm hoàn mỹ, khá lắm, bất kể là đại chúng giám khảo vẫn là khán giả, đều gọi thẳng khá lắm. h ư ơ n g ngọc ảnh thế mà dùng tới mỹ thanh tiểu hát, gọi là một cái đại khí b à n g bá c a vô số không hiểu nhiều mỹ thanh, không hiểu nhiều dương cầm hợp sướng người xem, đều bị chiêu này chấn trụ. mụ mụ hỏi ta vì cái gì quý nghe ca nhạc, mở miệng quỳ, đây chính là đội tuyển quốc gia thực lực chân chính sao? loại này biểu diễn, ta chỉ tại nhân dân đại hội đường cấp quốc gia diễn xuất trông được qua, q u á n ưu, đây là hàng chí đả c a chương 220 có chút to gan lựa chọn chương 220, có chút to gan lựa chọn đ ồ n tơ fortéme ibert nô t h ỉ n quảng hà r nó gở gì họ c ả rẽ không nên quên ta ta khẩn cầu ngươi không có ngươi thế giới không có chút ý nghĩa nào không người lo lắng ai cũng không quan tâm sân khấu bên trên khương ngọc ảnh góc 45 độ n g ư ỡ n g vọng trần nhà vươn tay như cuốn như q u n hát tất cả mọi người có thể từ nàng luôn n g ư a tay chân cùng trong tiếng ca cảm nhận được kia cố đem hết toàn lực muốn giữ lại cảm xúc không nghĩ tới nàng bài hát này vẫn là trung anh văn song nữ đ ị a khúc bộ phận đến rồi một đoạn lớn anh văn tú khả năng theo khương ngọc ảnh nhạc giao hưởng đoàn Mỹ thanh tiểu hát những n à y thuyền đi biển đến v ậ t không phối hợp một chút tiếng Anh tiểu hát, giống như liền thiếu như vậy một chút ý tứ, mới có thể thúc đẩy nàng làm ra tại ca từ bên trong gia nhập tiếng Anh cách làm đi. Tựa như Âu Mỹ một chút giới thiệu Trung Quốc phim phóng sự bên trong, nhất định sẽ có nam nhi phải tự cường cùng ngọt ngào làm bối cảnh âm nhạc, không phải theo bọn hắn nghĩ cũng không chính t ô n g rồi. Mặc dù nói làm l à như vậy thật là dễ nghe, chỉ ít tại hiểu tiếng Anh người xem ra, rất ưu tú, ca cũng rất tốt, từ vậy diễn ý. Nhưng là thế giới này, đông tây phương nghệ thuật trình độ nhưng thật ra là tương xứng, không có gió đông thổi bạt gió tây. cũng không có gió tây áp đảo gió đông, đại khái là ở vào một cái ai cũng không phục ai, đại gia lực ảnh hưởng đều tương xứng trình độ. như vậy, kỳ thật đại bộ phận hoa hạ văn hóa vòng quốc gia cũng không quá sẽ đi nghe tiếng anh ca khúc cùng Hollywood mạng lớn. bởi vì hoa hạ văn hóa trong vòng sản xuất các loại văn hóa sản phẩm liền đã đủ phong phú, mỗi năm đều có mấy chục bộ đầu tư mấy ước đại chế tác điện ảnh, hàng năm cũng có các loại hoa ngữ kim khúc tốt ca. quan trọng nhất là Trung Quốc văn hóa văn hóa x â m l ấ n làm rất tốt, toàn bộ Châu Á 230 quốc gia dân chúng vài chục năm nay đều là nhìn xem hoa ngữ điện ảnh, phim truyền hình, nghe hoa ngữ ca khúc lớn lên. cái này rất có d i ệ vị ương kiếp trước thập niên 80-90 lúc hồng kông ngành giải trí cái chủng loại kia cảm giác lên tới nhật h à n hạ đến đông nam á đều ở đây truy phủng cảng vòng minh tinh dưới loại tình huống này thương ngọc ảnh tại ta là ca sĩ sáng tác sân khấu trình diễn hát một bài tiếng anh ca khúc cũng không phải là như vậy lấy lòng chí ít có một nửa người xem liền nghe không hiểu mặc dù nói làm âm nhạc người thường nói tốt âm nhạc là không giới hạn tại ngôn ngữ không dùng được cái gì ngôn ngữ hát đều có thể đả động người nhưng là đi thừa nhận hiện thực đi trên thế giới này vẫn là người bình thường tương đối nhiều đại gia không có nhiều như vậy âm nhạc tế bào đi suy nghĩ những thứ này Khoa học còn không có biên giới đâu. Thế nào không phải người nào đều là nhà khoa học b o p Có không ít người xem, đang nghe k h ư ơ n g n g ọ c a n h bắt đầu hát tiếng Anh về sau, liền không nhịn được phát đạn màn nhà d a n h rồi. Hát khỏe mạnh, làm sao bắt đầu đi đến thêm tiếng Anh? Rợ rợ n gương. Hoa ngữ ca chính là hoa ngữ ca, tiếng Anh ca liền tiếng Anh ca, nửa Anh nửa hoa t í n h cái gì sự à? Chỉ nghe một nửa sao? Ta phải có 3-4 bốn năm chưa từng nghe qua tiếng Anh ca, gần nhất đều không cái gì có thể ở toàn cầu lưu hành tiếng Anh ca. k h ư ơ n g n g ọ c ả n h nghĩ như thế nào lấy hát tiếng Anh rồi? Ai, đúng vậy à? Mấy năm gần đây duy nhất có thể nóng nảy toàn cầu tiếng Anh ca vẫn là á lãi nạ giờ g i ằ n đi. Đây đều là hơn 4 n ă m trước ca. c h o chuyện một chút, mưa đạn chủ đề liền có chút c h ỉ h ư ớ n g Đại gia thế mà bắt đầu trò chuyện nổi lên tiếng Anh ca, mà không phải tiếp tục hết sức chăm chú thưởng thức h ư ơ n g mộng ảnh sân khấu. Xem đi, đây chính là tại hoa hạ tiết mục bên trong hát tiếng Anh ca chỗ xấu. Mặc dù nói không đến mức nghe không hiểu, nhưng là ít nhất phải có cái năm thành người xem đều sẽ không tập trung, đào ngũ, vô pháp hoàn toàn thay vào cùng sinh ra của mình. Cái này tại thi đấu biểu diễn loại tiết mục bên trên cũng rất bị thua thiệt. t h ừ phi là hát cho chuyên nghiệp giám khảo đoàn hoặc là ban giám khảo nghe, không phải loại này dựa vào đại chúng bỏ phiếu, dựa vào người xem đến cho điểm thi đấu biểu diễn, hàng vạn hàng nghìn là không thể hát tiếng Anh. Bởi vì này liền đại biểu cho Tiên Thiên liền sẽ đem nghe không hiểu tiếng Anh kia một nửa người xem cự tuyệt ở ngoài cửa, không tiếng động liền để cao nghe ca nhạc ngưỡng cửa, chờ khương ngọc ảnh tiếng Anh điệp khúc hát xong, một lần nữa quay lại tiếng Trung lúc, không ít người xem đã cùng bài hát này sinh ra c ắ t đức cảm, vừa rồi vừa mở đầu tạo nên đến kinh diễm hiệu quả, ít nhất bị x u a tan một nửa. duy chỉ có hiện trường đại chúng giám khảo nhóm. bọn hắn cơ hồ mỗi người đều có tiếng Anh ca khúc dám thường năng lực, kém nhất cũng là nghe hiểu được tiếng Anh. Bọn hắn không có loại này tắt đứt cảm giác, vẫn là nghe được như si như say. Bài hát này ca khúc kết cấu từ khúc độ dung hợp, còn có kia đặc biệt dương cầm đoàn biên khúc, cùng với khương n g ọ c ảnh vận dụng một bộ phận mỹ thanh kiểu hát, mỗi một cái điểm đều để đại chúng i á m khảo nhóm vô cùng thích. Tại chuyên nghiệp tính cùng có thể nghe tính bên trên, bài hát này có thể x ư ơ n g hòa mỹ, chỉ ít tại lưu hành âm nhạc bên trong, đã là nhân tài k i ể t xuất bên trong nhân tài kiệt xuất rồi. Hát xong một ca khúc, cái cuối cùng âm cuối của lương ba trăm linh một vị đại chúng giám khảo đều dâng lên nhiệt tình tiếng v ỗ tay, lòng bàn tay đều muốn đập đỏ loại kia nhiệt tình. Sở Thu một bên giơ cao hai tay vô tay, vừa có chút vẫn chưa thỏa mãn nói: Em hai, Trung Anh Văn Hoán đổi vô cùng chân n h ắ n đồng thời rất khéo léo dùng hai bộ vần c u ố i tiếng Trung vần c u ố i cùng tiếng Anh vần c u ố i hoàn toàn không giống, cũng không phải là đơn giản bên trong dịch anh, hoặc là anh dịch bên trong. Nghe được, k h ư ơ n g n g ọ c Ảnh ở nơi này trong bài hát trả giá rất nhiều tâm huyết ta, mà lại hoàn thành rất không tệ. Ban nhạc không đóng cửa có chút nguy hiểm à? h ư ơ n g n g Ảnh đây là nín thật lâu đại chiếu đi. không biết ban nhạc không đóng cửa còn có hay không có thể cùng ngày nắng sánh ngang ca khúc. bất quá cảm giác khó a một bài tốt ca nào có dễ dàng như vậy được. nghe tới sở thu cảm khái chu thính nhướng lông mày lông vậy cũng chưa chắc nha. nàng đối diệp vị ương vẫn là lòng tin tràn đầy mà lại chu thính đối tiếng anh kỳ thật không quá cảm mạo từ đi học thời kỳ bắt đầu tiếng anh chính là học cặn bã cho nên đối với bài hát này nàng đại nhập cảm kỳ thật cũng không cao cũng chính là cảm thấy biên khúc cùng giai điệu rất tốt muốn thật hòa giải ca khúc đồng cảm nha thật cũng không đến như cho nên nàng vẫn là càng mong đợi ban nhạc không đóng cửa biểu diễn mà ở hậu đại. lúc này đã chuẩn bị kỹ càng muốn lên đài ban nhạc không đóng cửa các thành viên kỳ thật cũng có chút lo lắng vị ương bài hát này thật mạnh chúng ta có thể thắng sao diệu đỉnh có chút thấp thỏm cùng không tự tin nói khương ngọc ảnh dù sao cũng là uy tín lâu năm ca h ậ u tối hôm nay biểu hiện lại cực kỳ tốt có thể nói là lấy ra nàng đỉnh phong nhất thực lực mà ban nhạc không đóng cửa mới xuất đạo còn không có một năm diệu đỉnh có thể không sợ hãi mới là lạ không có việc gì bài hát này là rất ưu tú nhưng là khương lão sư vẫn là cờ kém một chiều tối hôm nay thi đấu biểu diễn là trực tiếp hơn nữa còn là người xem bỏ phiếu diệp vị ương cười cười Bình tĩnh nói, nếu như là đại chúng giám khảo nhóm bầu bằng phiếu, kỳ thật ta vẫn là thật lo lắng. Dù sao đại chúng giám khảo nhóm đều rất chuyên nghiệp, đánh giá ca khúc đều là từ chuyên nghiệp góc độ xuất phát, so chuyên nghiệp tính, chúng ta ta của ngày xưa khả năng thật đúng là không nhất định hơn được. Nhưng là hôm nay tranh tài quyền bỏ phiếu là ở đông đảo người xem trên tay, khán giả đánh giá một ca khúc tốt xấu cũng không có nhiều như vậy chuyên nghiệp tính lý do. Kỳ thật cũng chỉ có một chuẩn tắc, có thể hay không nghe hiểu được, có dễ nghe hay không, bản thân có thích hay không. Ta tin tưởng, chúng ta ca có thể thu hoạch được càng nhiều người xem thích. Chương 221 đi l l l đi l l l đã đã. Chương 221, i đi lì lì lì lì lì lì đại đ ạ h ư ơ n g n g ọ c Ánh hát xong về sau, Chu Liêu lên đài, vẫn là đến rồi một đoạn miệng truyền bá về sau, liền bắt đầu dẫn đạo nổi lên hiện trường không khí. Nghe xong k h ư ơ n g n g ọ c Ánh thi đấu biểu diễn, Đại gia có đúng hay không phi thường vẫn chưa thỏa mãn đâu. Vâng, kia để chúng ta tiếp tục h í t lên. Tiếng vỗ tay hoan nghênh ban nhạc tối nay không đóng cửa ra sân, mang đến bọn họ đặc sắc diễn x u ấ t Vẫn là chậm rãi đi lên thang máy, thay đổi một thân một bộ ban nhạc không đóng cửa từ thang máy bên trên đạp lên sân khấu. Mọi người tốt, chúng ta lại nổi lên. Diệp Vị ư ơ n g nho nhỏ mở cái trò đùa về sau. hướng khán đài phất phơ tay tiếp xuống chính là chúng ta ở nơi này sân khấu trình diễn hát cuối cùng một ca khúc rồi khoan hay nói mặc dù ca sĩ sáng tác lịch đấu vừa xuất sắc áp lực lại lớn có lúc đặc biệt khiến người sụp đổ nhưng là thật đến rồi phải kết thúc thời điểm còn trách không thôi diệp vị ương cười cười hơi xúc động vỗ xuống trên tay dita được rồi nói nhảm liền nói đến nơi này tiếp xuống một bài ta của ngày xưa đưa cho mỗi một cái ngay tại quan sát tiết mục ngươi vừa mới nói xong sân khấu bên trên sở hưu ánh đèn liền toàn bộ dập tắt đứng tại trong bóng tối, Diệp v ị ngón tay gõ nhẹ mấy lần cấy bô bộ hiệu ứng, một cái t r ả i qua điện tử xử lý sai lệch nhịp chống âm thanh dần vang. ở hiện trường người xem, cùng với trước màn hình mang theo tai nghe quan sát trực tiếp người xem có thể rõ ràng cảm nhận được một loại 3 d vần quanh hiệu quả, sai lệch nhịp chống âm thanh không ngừng tại trái phải trong tai h xuyên tới xuyên lui. ngay tại đại gia cảm giác lỗ tai đều có một điểm cảm giác tê dại thời điểm, hiệu quả âm thanh bỗng nhiên dừng lại, Diệp Vị ư ơ n g quét nhẹ một lần g i ta, Dương Tiêu cùng Kinh Bắc a n đồng thời theo vào, nhịp ố n g cùng chủ âm g i ta đồng thời vang lên, Diệp Vị n g thân thể nghiêng về phía trước, miệng chống lấy mi o đứng, dùng r a có từ tính giọng nói. mang theo điểm nhớ lại mở miệng h ắ n nói, từng ngọng tưởng cầm kiếm đi thiên ai, nhìn một chút thế giới phồn hoa, tuổi nhỏ tâm luôn có chút k h i n h cuồng, bây giờ ngươi b ố n biển là nhà, Diệp Vị Ưương mới mở miệng, thanh âm của hắn cũng làm người ta cảm thấy một loại tự do thoải mái cùng tràn ngập hy vọng cảm giác, làm cho không người nào có thể ngăn cản. Đây là hắn hướng hướng ngụy học tập tiểu hát, chính xác bắt trước đến rồi mỗi một cái hô hấp, hắn i ế p trước, thật sự rất thích hướng ngụy. Nam sinh thích hướng ngụy, đại khái cũng là bởi vì hắn ca bên trong tự do cùng thoải mái, hướng ngụy ca không quan tâm dốc hay không dốc. chủ yếu là hắn ca bên trong có đối sinh mệnh bên trong ý nghĩa cùng sinh hoạt thái độ dạo r ã i tiêu giao bên trong dạo r ã i trong vui sướng rộng lớn, thản nhiên bên trong ý chí, vĩnh viễn không nóng không đổi, không buồn không vui, thản nhiên đối mặt thế giới quen mình. Hướng nguy ca, tại Diệp Vị ư ơ n g trong đời bế t ắ t nhất thời kỳ, giống như là một loại tín ngưỡng một dạng đang chống đỡ hắn. Hắn ca cho người cảm giác chính là giống như hoa hướng dương, vĩnh viễn hướng về ánh nắng sinh trưởng, cho vô số người tiếp tục dũng cảm tiến lên động lực. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Vị ư ơ n g k h o miệng phủ lên một vệt ý cười. Rõ ràng ca từ là khổ não, nhưng là hắn lại mang theo một loại thoải mái cảm giác hát nói. Từng n h ư n g n g ư ờ i đau lòng cô ư ơ n g bây giờ đã lặng yên vô tung ảnh, tình yêu đều khiến ngươi khát vọng lại cảm thấy phiền não. Từng n h ư n g ngươi mình đầy thương tích, ngay tại ra sức đập giá chống kinh bắc a n tại một đoạn nhỏ cảm giác tiết tấu mãnh liệt đả kích về sau, nặng nghề đánh xuống một kích trọng âm, ngẩng đầu nhắm ngay m ị r ủ p h ồ n cùng diệp vị ương một đợt hòa âm hát và nói. Đi l i l i đi l i l i l i da da, đi đi l i đi l i l i l i da da, đi ở dũng cảm tiến tới trên đường, kinh bắc a n cùng nô đại vĩ còn có định vậy cùng nhau gia nhập hợp sướng. Đi đi da da, đi đi da da, gặp nạn qua cũng có đặc ắ c đã t ê dần đã t ê dần vô số ngay tại quan sát trực tiếp cùng hiện trường khán giả đều nháy mắt có một loại cảm giác ra đầu tê dại giống như toàn thân trên dưới có kiến tại bỏ cái này một cuống họng đi lì lì i lì lì đi lì lì đ l đã đã trực tiếp hô đến mỗi cái người xem trong lòng người a rất sợ hãi đột nhiên đem một cái nào đó bài hát nghe hiểu có lẽ ta của ngày xưa nộp rất nhiều không còn liên lạc bằng hữu bỏ ra rất nhiều chẳng biết đi đâu tiền làm rất tốn nhiều lực không được cảm ơn sự nhìn rất nhiều vong ngân phụ nghĩa quay người trở mặt người có lẽ ta của ngày xưa tuổi còn trẻ ra tới dốc sức làm s ử soạn lần mò cái gì cũng đều không hiểu. c ò n bị lừa vào tròng, sau đó liền ngậm trong miệng, nuốt vào trong bụng, không dám cùng trong nhà báo tin giữ, không muốn cầm bằng hữu làm t h ù n g rác, bản thân trong căn phòng đi thuê lật qua lật lại. có lẽ ta của ngày xưa, cùng nàng hoa tiền nguyệt hạ đảm tiếu ta cưới người gả ngày sau cùng thảo luận cây dâu t ằ m về sau ngươi lại chỉ có thể tại bạch tuyết dưới cây vì nàng áo đỏ đưa gả từ đây không còn h ắ n nói. ta của ngày xưa cảm giác được không có chút nào chuẩn bị liền lớn rồi, nhìn xem người đồng lứa lục tục kết hôn, tựa như đ ư ơ n g thời kiểm tra nhìn xem bọn hắn từng cái trước thời hạn nộp bài thi mở dạng, vạn phần lo nghĩ, các ngươi thật sự không còn kiểm tra một chút hoặc là chờ ta một chút sao? thế là mê mang lại gấp gáp, ngươi muốn phòng ở, muốn xe, muốn lữ hành, muốn phẩm chất cao sinh hoạt, ngươi còn trẻ như vậy lại ngấp nghé toàn bộ thế giới, ngươi như vậy táo bạo lại muốn xem tấu h sinh hoạt, ngươi lần lượt tuổi lên đi tới c ả lệnh, lại luôn đổ vào cách xuất phát chỗ không xa, nhưng là nhân sinh cũng nên tiếp tục, mỗi một lần khó qua thời điểm, liên một mình nhìn một chút biển cả, luôn nghĩ đứng dậy vừa đi ở trên đường bằng hữu, có bao nhiêu ngày tại trưa hương, đi li li li đi li li li đa đa, không biết bao nhiêu cô độc ban đêm, đi li li li đi li li li a a thứ đêm qua say rượu tỉnh lại. Vô số người xem nghe ban nhạc không đóng cửa kia mang theo một điểm khàn khàn nho sướng, không biết vì cái gì lại đột nhiên đỏ cả v ớ mắt. Tất cả mọi người là đi trên đường b ằ n g hưu, đối mặt với các loại các dạng khúc chết ủy khuất, cũng không phải cái gì dạng ủy khuất đều có người đến kể ra, vậy cũng chỉ có thể một người nhìn một chút biển cả, tiến lặng chữa thương. Sân khấu bên trên, Diệp Vị Ưương tiếp tục tiết tấu mãnh liệt qua lại quét lấy dây đàn, mặc dù lại đạn lại hát, nhưng là hắn không một chút nào loạn. Trong âm thanh của hắn mang theo nồng nặc tự do thoải mái hương vị, khoe môi n ế t lên một tia ý cười, toàn thân mang theo không biết nói tiêu sái cảm giác. Mỗi một lần khó qua thời điểm. liên một mình nhìn một chút biển cả, luôn nghĩ đứng dậy vừa đi ở trên đường bằng hữu, có bao nhiêu ngay tại tỉnh lại, để chúng ta cạn ly rượu này. Nam nhi tốt ý chí giống biển cả, trải nghiệm nhân sinh muôn màu thế gian nấm lạnh, nụ cười này ấm áp thuần chân. Ta của ngày xưa n g n g tưởng rộng lớn, muốn cầm kiếm thiên ai, hồng thụ thiên vương. Từ từ xâm nhập xã hội về sau, phát hiện mình cùng bằng hữu bên cạnh, đều là vì g i ấ c m ộ n g vượt qua vô số câu độc ban đêm, không có thơ cùng phương xa, chỉ có trước mắt c ậ u thả. Nhưng là không quan hệ, để chúng ta cạn ly rượu này tiếp tục h ả i hàng. Nhân sinh có rất nhiều độ khả thi. thường đi tiệm mì ngừng kinh doanh, liền đi nhà khác ăn một bát ăn ngon phấn. thích người rời đi, liền hảo hảo lên lớp làm việc cho tốt kiếm nhiều tiền hơn. thích quần áo chơi bóng không có hàng, có thể đi nhà khác cửa hàng mua một đôi thích giày chơi bóng. công việc này không làm nổi, có thể từ chức lựa chọn phương hướng mới. có vô số loại phương thức có thể nhường cho mình vui vẻ, cũng có vô số đầu đại lộ có thể thông hướng tương lai. người sẽ trưởng thành, đã từng trầm mê đồ vật đều sẽ biến thành có cũng được không có cũng được tiêu khiển. không có cái gì là không thể thay thế bao quát ta của ngày xưa. nhiều năm về sau lại về quá mức nhìn kỳ thật nhân sinh không có như vậy mê mang. sinh hoạt không có bởi vì ngươi bị thương quân lính tan rã, càng không có bởi vì ngươi không bỏ xuống được liền mất đi ý nghĩa. ngươi cuối cùng rồi sẽ rõ ràng, những năm ấy nhường ngươi là đường, bất quá là chính ngươi không thiết thực chờ đợi thôi. trải qua tang thương chúng ta, vẫn có thể cười đến thuần chân sán lạ. đi đi l i l i đi l i l i đ a đà, đi ở dũng cảm tiến tới trên đường. đi l i l i l i đi l i l i đ a đà, gặp nạn qua cũng có đặc sắc. mỗi người sinh mệnh bên trong đều có gian nan nhất một năm kia, đem người sinh biến được mỹ hảo mà b a o la. bộ phận bình luận âm nhạc đế tử đi lặn âm nhờ ạc trường 222 lấy được thưởng chính là. Chương 222, lấy được thưởng chính là hứa n g ụ y cái này thủ ta của ngày xưa tràn ngập bi thương tình cảm ca khúc là một bài đối thanh xuân năm tháng hoài niệm chi ca cùng không hối hận tuyệt n ô n bài hát này xem như hứa n g ụ y tác phẩm tiêu biểu đồng thời cũng là diệp vị ương thích nhất một ca khúc một trong khả năng tại hoa ngữ giới âm nhạc bài hát này cũng không thể xem như nổi danh nhất nổi tiếng cao nhất ca nhưng là bài hát này cơ hồ nương theo hắn toàn bộ công tác k i ế p sống mỗi lần ở công ty tăng ca đến đêm khuya đ ổ i ca cuối tàu điện ngầm về nhà lúc trong h a i nghe đều là bài hát này buổi tiếp hắn về nhà đối bài hát này diệp vị ư n g là có một loại đặc thù tình cảm. lại thêm đương thời xuyên qua thời điểm hắn lại là nghe bài hát này mặc đối với kiếp trước ký ức liền như ngừng lại bài hát này chuyện này với hắn tới nói thì càng gắt tạm biệt đối diệp vị ương tới nói bài hát này hát chính là cái kia hắn đã t ừ n g cho nên hắn siêu cấp có cảm xúc một ca khúc hát xuống tới tất cả đều là tình cảm mà r ó t vào phong phú tình cảm biểu diễn cũng càng dễ dàng dẫn phát khán giả cộng mình mỗi cái nam hải tử trong lòng đều đã từng có một cái c ầ m kiếm đi thiên nhai mộng tưởng nó mặc dù rất không có khả năng thực hiện nhưng hắn vẫn là i ấ c m ộ n g trong lòng. cái này cầm kiếm đi thiên nhai có thể thay vào đến tất cả mọi người trong lý tưởng mà mỗi người sống trên thế giới này luôn luôn hoặc nhiều hoặc ít có một ít lý tưởng cùng ư ớ t tưởng vậy liền có thể thay vào bài hát này muốn truyền đạt cảm xúc lại thêm ca từ mặc dù ngay thẳng nhưng lại trực kích lòng người tia rửa sạch duyên hoa xuất động tại nhạc công nhóm lỏng lẻo diễn dịch bên dưới p h ả n phất người ta hành non trong năm tháng xin xin tiếng vọng phi thường đ à động lòng người ban nhạc không đóng cửa biểu diễn sau khi kết thúc tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay lôi động sở thu cũng đầy mặt tán thưởng nói d i vị ương đây là có thiết kế a hôm nay ban nhạc không đóng cửa thi đấu biểu diễn ba bài hát nhưng thật ra là một m ạ c h tương thừa, tất cả đều là cùng quá khứ có quan hệ, đều có thể dẫn phát đại gia hồi ức quá khứ. Từ Sơn Hải đến ngày nắng lại đến ta của ngày xưa nói đều là tuổi nhỏ sự, thời đại thiếu niên lý tưởng, thời đại thiếu niên tình yêu, cùng với bây giờ bản thân đối với mấy cái này sự một loại tiêu tan cùng thoải mái. Cái này ba bài hát một đường nghe xuống tới, một một một có thể lớn hơn ba. Sát thực, ba bài hát một đường nghe xuống tới, thật sự cho người ta một loại tỉ mỉ an bài sân khấu kịch cảm giác. Đầu tiên là một bài Sơn Hải dùng dốc phương thức, hát là thời niên thiếu lý tưởng sau khi chết gào rú, phần lớn đều là không làm cùng ảo não cảm xúc. sau đó lại một bài ngày nắng mang theo đại gia trở lại thời học sinh nhớ lại thời đại thiếu niên ngây ngô tình yêu nhưng là kết cục lại là bị thương dù sao sân trường tình yêu phần lớn đều là thất bại chỉ có thể ngẫu nhiên nhớ lại nhưng là cuối cùng lại đến cái này một bài ta của ngày xưa liền có thể nói là điểm mắt bút diệp vị ương lấy một loại thoải mái cùng tự do cảm giác ý đồ nói cho các thính giả những này cũng không quan hệ đều không trọng yếu mất đi liền mất đi nhân sinh lại không phải chỉ có một lựa chọn cạn ly rượu này chúng ta tiếp tục mang hy vọng đi u ố n dưới lập tức ban nhạc không đóng cửa tối nay toàn bộ thi đấu biểu diễn liền bị thăng hoa rất có một loại nhìn một đài sân khấu kịch cảm giác chỉ từ cái này sân khấu độ hoàn thành tới nói ban nhạc không đóng cửa tối hôm nay diễn xuất từ chỉnh thể hoàn chỉnh tính đến xem đây tuyệt đối là so h ư ơ n g ngọc ảnh muốn chói sáng không ít vậy thêm điểm không ít bất quá hiển nhiên cũng không phải là mỗi người đều nhìn thấu Diệp Vị Ưng tuyển khúc thâm ý cũng liền Sở Thu ý nghĩ thế này so sánh tinh tế người phát giác cái này trứng màu nhỏ nhưng là Sở Thu hay là có chút không nhịn được nói Tiểu Diệp vẫn rất c ó tâm tư đáng tiếc cuối cùng cái này thủ ta của ngày xưa chỉ suy xét sáng tác nội dung ờ i nói cùng h ư ơ n g ngọc ảnh kia thủ t xương khắc sâu trong lòng vẫn là hơi kém một chút Hán thấy, h ư ơ n g n g c ảnh cuối cùng hát kia thủ Trung Anh Văn song ngữ hôn t ạ p ca khúc, t h ỉ n h thể tính nghệ thuật, biên khúc bên trên tinh tế trình độ, cũng là muốn so ta của ngày xưa tốt hơn một chút. Nói như thế nào đây, k h ư ơ n g n g ọ c ảnh cảm giác chính là chạy muốn hướng Nhân dân Đại hội đường diễn x u ấ t mạnh suy nghĩ đến sáng tác bài hát này, cần đại khí có đại khí, muốn rộng lớn cảm có rộng lớn cảm giác, lấy ra làm làm hàng năm phía chính thức tổ chức Trung Anh ca h ữ u hội bên trên làm áp trụ biểu diễn đều đủ rồi. Như vậy so sánh phía dưới, ta của ngày xưa liền hơi có như vậy một chút trên khí thế không sánh bằng rồi. Bất quá tại chuyên nghiệp đại chúng giám khảo nhóm trong mắt. Khương n g ọ c Ảnh sau cùng sân khấu muốn so ta của ngày xưa tốt một chút điểm, nhưng là tại đại bộ phận phổ thông người xem trong mắt, hiện nhiên Khương n g ọ c Ảnh liền so ra kém ban nhạc không đóng cửa rồi. Đại bộ phận người xem đều phổ biến cho rằng, Khương n g ọ c Ảnh vòng thứ nhất hát kia thủ tương tư so phía sau cái này thủ quét xương khắc sâu trong lòng tốt hơn nhiều, cũng càng thêm đả động người. Nếu như là tương tư cùng ta của ngày xưa tơ c ờ đại gia khả năng sẽ còn xoắn s u ý t do dự một phen, không biết hẳn là chọn cái kia tốt. Nhưng là cùng ta của ngày xưa tơ cỡ chính là k h é t xương k h á c sâu trong lòng kia đại gia nhưng là không còn nhiều như vậy lo lắng, lo ngại. một lần nữa bị người chủ trì mời về sân khấu ban nhạc không đóng cửa cùng khương ngọc ảnh đều vô cùng gấp gáp nhìn chăm chú lên màn hình lớn làm chu l ê u tuyên bố cuối cùng quán quân bầu bằng phiếu thông đạo mở ra về sau đại biểu cho ban nhạc không đóng cửa cùng khương ngọc ảnh phiếu trụ lập tức liền tăng vọt đi lên diệp đỉnh cảm giác mình khẩn trương trái tim đều nhanh muốn nhảy ra ngoài tự động liền tóm lấy diệp vị ương cánh tay đem hắn bắt đau nhức đại tỷ đừng bắt được lại bắt cái này cánh tay muốn bị ngươi tháo xuống rồi diệp vị ương vội vàng dùng một cái tay khác đem i đ tay lay đi xuống ngược lại là dương tiêu khó được đứng đắn đưa tay v u v u lưng an ủi chớ khẩn trương tâm bình tĩnh có thể đi đến một bước này đã rất lợi hại, mặc kệ có thể hay không cầm tới quán quân, cũng không sao cả, coi nhẹ một điểm. nói thật, bốn người bọn họ tham gia cái này ngắn tiết mục thời điểm, liền căn bản không nghĩ tới mình có thể đi đến đấu chung kết, bây giờ có thể đứng tại quán quân đỉnh phong dạ sân khấu bên trên, cùng gương n g ẫ ảnh vị này van g khắp mười mấy năm ca hậu cạnh tranh quán quân, đã là nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện. h ừ ta không cẩn trương. Diệp Đỉnh căng thẳng khuôn mặt nhỏ, bờ môi đều ở đây không cầm được run rẩy, vẫn còn đang g á n g chống đỡ ngược lại là chọc cho đại gia có chút muốn cười. mời tất cả hiện trường cùng trước máy truyền hình khán giả, cầm lấy các n g ư i điện thoại di động cùng máy tính. tại chúng ta bỏ phiếu trang giấy cho ngươi trong suy nghĩ sáng tác vương tiến đi bỏ phiếu người chủ trì cầm m ị p rộn p h ổ n không ngừng tại kích động rẻ trường trương cảm cùng kích động cảm cảm xúc trước màn hình cùng dưới đại khán giả rơi trên tay điện thoại di động cơ hồ không có quá nhiều suy tư liền ném ra ở trong tay quý báu trợ lực phiếu 5 phút bỏ phiếu thời gian rất nhanh liền hết thời gian kỳ dị video server hết thảy tính b ộ p lại ở nơi này 5 phút bên trong thu được gần 60 triệu trương hữu hiệu thực tên bỏ phiếu trên màn hình lớn cũng không có ngay lập tức xuất hiện cuối cùng số phiếu kết quả giữ vững một cảm giác thần bí thu hoạch được số phiếu cao nhất ca sĩ sáng tác là Chu liêu kéo l ấ y trường âm, thừa nước đục thả câu, muốn chơi một chút chế tạo huyền niệm thủ đoạn. Nhưng là hiện trường kia 3 0 1 linh một tương lai từ trong vòng danh nhân các đại lao từng đôi nóng bỏng muốn biết câu trả lời, ánh mắt đều ở đây nhìn c h ằ m c h ằ m hắn, để hắn không còn dám cho cười, đành phải từng chữ nói ra tuyên bố. Để chúng ta chúc mừng, ban nhạc tối nay không đóng cửa. Chương 223, t ạ m thời ly biệt là vì tốt hơn trùng phùng. Chương 223, t ạ m thời ly biệt là vì tốt hơn trùng phùng. Sân khấu bên trên sở hữu đèn chiếu đều hoàn toàn l ó lên l lên t ò a hào quang, hiện trường bị chiếu rọi một mảnh sáng trưng. Trên mặt đất sớm chuẩn bị tốt băng khô cùng d i ễ m h ỏ a đều ở đây không ngừng ra bên ngoài tuần. Trần nhà bên trên cũng không ngừng hướng xuống tại hạ lấy kim sắt giấy vụn. Toàn bộ phòng thu video hiện trường đều trở thành một mảnh sung sướng hải dương. Khán giả tất cả đều tại cơ hai tay, tại chỗ nhảy nhót, nhảy cơn hoan hô. Kỳ thật tại bỏ phiếu thời điểm, đại gia liền đã có chuẩn bị, đối ban nhạc không đóng cửa thắng được cuối cùng thi đấu biểu diễn có một loại dự cảm m n h liệt. Nhưng là thật sự nhìn thấy bọn hắn đoạt giải quán quân vẫn là rất khiến người kích động cùng hưng phấn, thậm chí có một điểm chứng kiến lịch sử cảm giác. Ban nhạc không đóng cửa, hẳn là sở hữu ca sĩ thi đấu biểu diễn loại tiết mục bên trong. Cho đến nay nhất đ e n h ắ c m ã rồi. Cho tới nay, ca sĩ thi đấu biểu diễn loại tiết mục kia cũng là bị uy tín lâu năm thực lực phái ca vương thiên hậu nhóm cầm giữ, sẽ rất ít có người mới có thể thu hoạch được cái gì xuất sắc thành tích. Đối với người mới tới nói, có thể tại tiết mục nửa đường đ á quán chế độ thi đấu bên trong đá quán thành công, vậy liền đã coi như là h ắ c m ã rồi. Đá quán sau khi thành công, có thể giống một viên cái đinh một dạng đính tại sân khấu bên trên, đi thẳng đến sau cùng đấu chung kết, vậy liền đã là người mới có thể thu được xuất sắc nhất thành tích. mà ban nhạc không đóng cửa đổi mới cái thành tích này bọn hắn làm một chi chính thức xuất đạo vẫn chưa tới một năm thuần người mới ban nhạc chẳng những phát ra lần đầu tham gia ta là ca sĩ sáng tác còn từ kỳ thứ nhất một đường đi tới đấu chung kết đồng thời cuối cùng thu được đấu chung kết quán quân đây là có thể có thể xương xưa nay chưa từng có sau đoán chừng vậy không nhất định có thể có người đến hành động vĩ đại a a a quán quân a g a hiện trường khán giả đang đợi bỏ phiếu cuối cùng kết quả lúc một mực đè nén cảm xúc tại lúc này toàn bộ bạo phát ra bọn hắn phát ra tiếng hoan hô thậm chí truyền đến sát vách ngay tại thu lại 202 l u y ệ n tập sinh trong d ã vang vọng trời cao để chúng ta chúc mừng ban nhạc không đóng cửa. Chu Liêu Hưng phần nói. Khương n g c ảnh vậy vô cùng rộng lượng mặt lộ vẻ nụ cười cùng Diệp Vị ư ơ n g cùng d ư đỉnh bọn hắn lần lượt ôm lấy. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra a các ngươi thực chí danh uy muốn nói không hy vọng bản thân thu hoạch được q u á n quân vậy khẳng định là nói láo nhưng là tại trực tiếp người xem bỏ phiếu tình huống dưới bản thân lấy được số phiếu không có ban nhạc không đóng cửa nhiều đây cũng là chỉ có thể phục rồi. Khương n g c ảnh hiện tại cũng có chút cảm thấy tại sao mình lại v h a có thể là cuối cùng một ca khúc t u y n khúc ít nhiều có chút không quá tiếp địa khí rồi nhưng là nàng không hối hận. Cái này thủ quét xương khắc sâu trong lòng chính là nàng tại quá khứ trong 6 năm viết ca bên trong, bản thân hài lòng nhất, cũng là thích nhất ca, thậm chí so tương tư còn muốn thích. Nàng chính là muốn tại đấu Chung kết sân khấu bên trên hát bài hát này, thua vậy liền thua, tranh tài luôn luôn có thua có thắng, nhất thời thua không thể đại biểu cái gì. Cuối cùng, ta là ca sĩ sáng tác quán quân còn là bị ban nhạc không đóng cửa bắt lại. Mỗi một vị ở trước màn hình hoàn chỉnh xem xong rồi đêm nay quán quân đỉnh phong d ả thi đấu biểu diễn khán giả, đối kết quả này đều không ý kiến gì. Ban nhạc không đóng cửa ưu tú tất cả mọi người là rõ như ban ngày, ở nơi này tiết mục bên trong bọn hắn cùng nhau đi tới. vẫn luôn là lấy tiền ép chi thế đến mức cho dù là khương ngọc ảnh phan hâm mộ tại truy qua mỗi một kỳ ta là ca sĩ sáng tác về sau cũng cảm thấy giống như khương ngọc ảnh bại bởi ban nhạc không đóng cửa cũng không còn cái gì tuy bại nhưng linh không có chút nào mất mặt hiện tại đã không có người coi ban nhạc không đóng cửa là một cái đơn thuần người mới ban nhạc đến xem có lẽ hành vi của bọn hắn cùng với sân khấu kinh nghiệm bên trên xác thực còn có rất nhiều người mới vết tích không có lao ca tay như vậy thành thục chuyên nghiệp nhưng là tác phẩm của bọn hắn hiển nhiên không phải người mới có thể làm được liên diệp vị ương kia sáng tác năng lực, không cầm tới thứ nhất, kia đều sẽ khiến người sinh ra một loại tiết mục này có đúng hay không có tấm màn đen ý nghĩ. Trên thực tế, vậy xác thực không có tấm màn đen, chỉ ít đấu chung kết không có. Kỹ nghệ video lãnh đạo tự mình ra mặt, lên đài vì ban nhạc không đóng cửa mỗi cái thành viên đều đưa lên một viên đại biểu cái này mùa ta là ca sĩ sáng tác vô địch huy chương, cùng một rất lớn cú. Chỉ là cái này năm cái huy chương, đều có thể nhìn ra được, tiết mục tổ sớm đã có làm tốt ban nhạc không đóng cửa có thể sẽ n m lấy số một chuẩn bị tâm lý. đứng tại sân khấu bên trên, thưởng thụ lấy toàn trường người xem tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay, kinh bác an không biết có phải hay không là đầu óc rút, còn đem huy chương bỏ vào trong miệng cắn một lần, không cắn nổi, không phải thuần kim, diệp vị ương thật sự là nhịn không được, một cái t ắ t liền phiến đến rồi kinh bác an cái óc, người có phải hay không nốc vẫn là thật sự bẹt kín dễ x è b ẹ k n dễ x è kêu liền thành chó, làm người đi. dưới đài một mực tại chú ý đến ban nhạc không đóng cửa khán giả, tất cả đều ầm vang phá lên cười. khẩn trương tranh tài phân đoạn đã kết thúc rồi, bây giờ là sung sướng thời gian. cảm ơn cảm ơn mọi người. từ chu liêu trên tay tiếp nhận m ị r ộ phồn về sau. Diệp Vị ư ơ n g cầm huy t r ư ơ n g cùng cút, liền bắt đầu nói đến cảm nghĩ. Nói thật, có thể cầm tới người quán quân này, chúng ta là thật sự phi thường vui vẻ kích động. Mặc dù nói, từ tham gia kỳ thứ nhất tiết mục bắt đầu, ta vẫn tại cổ vũ đội viên của chúng ta nhóm. Nói chúng ta tới tham gia cái tiết mục này, chính là chạy quán quân đến, nhưng là chẳng ai ngờ rằng, chúng ta thật sự thực hiện cái này không thiết thực mục tiêu, thật sự một đường đi tới trận chung kết, đồng thời cuối cùng bắt lại quán quân. Ở nơi này sân khấu bên trên hơn 3 tháng, bây giờ trở về nhớ tới, quả thực như mộng như ảo. Mỗi một kỳ thi đấu biểu diễn thu lại, đối với chúng ta đều là một lần h i ê u chiến. cũng là một lần tiếp nhận người xem tiếng vỗ tay cùng g i e o họ cơ hội nói thật có thể bảo chí mỗi tuần đều cùng người xem thấy mặt một lần cho đại gia hát một bài ca loại này cảm giác tuyệt vời để cho ta cơ hội không bỏ đi được cái này sân khấu nhưng là trên đời không có t i ệ c không tan s u n g s ư ớ n g về sau cuối cùng là phải tăng c u ộ c đ địa đ ỉ n tiếp nhận m ị tổ phồn có chút cảm động nói ta là ca sĩ sáng tác sân khấu đối với chúng ta mà nói là một l u trình hoàn toàn mới bắt lại quán quân cũng không phải kết thúc mà là một khởi đầu mới về sau chúng ta sẽ tiếp tục sinh động tại giới ca hát vì mọi người mang đến càng thật tốt hơn âm nhạc mỹ p h o n truyền lại đến kinh bắc an trên tay Hắn có chút tay chân luống cuống bưng lấy mịt rộ phồn, không biết nên nói gì, nên nói đều bị Diệp Vị Ương cùng Di d ỉ n h nói xong, hắn thì thào mấy cái, chỉ có thể nói cảm tạ, cảm ơn đại gia ủng hộ, cảm ơn fan hâm mộ cùng người xem các bằng hữu, ta về sau sẽ càng cố gắng đánh tốt gia chống. Cảm ơn, cảm ơn các n g ư ờ i Dương Tiêu cùng Nô Đại Vĩ liền r ứ t khoát nói chỉ là tiếng cảm ơn, liền lại đem mịt rộ phồn đưa trở lại Diệp Vị Ương trên tay, lại nói một điểm, chúng ta không nghe đủ, hát một bài nữa ca đi. Dưới đại người xem có chút lo lắng hô to lấy, lúc này bọn hắn mới hậu chi hậu rắc kịp phản ứng. Ca sĩ sáng tác sân khấu muốn triệt để kết thúc rồi, về sau cũng không còn có thể mỗi chu thính đến một bài ban nhạc không đóng cửa ca khúc mới rồi. Diệp Vị ư ơ n g nhìn xem Đại Gia kích động bộ dáng, cười cười. Tạm thời ly biệt là vì tốt hơn trung phùng, ta còn có rất rất nhiều ca không có hát đâu. Đại Gia không dùng làm cho như thế bi tình, thật giống như hai chúng ta muốn lui vòng đồng dạng. Tiếp xuống, chúng ta ban nhạc còn có tuần diễn kế hoạch, tờ thứ nhất chính thức e l b u n cũng ở đây chuẩn bị bên trong, về sau cùng Đại Gia cơ hội gặp mặt còn nhiều nữa. Đáp ứng ta, nếu như có thể mà nói, Đại Gia tại tuần diễn bên trên gặp lại, được không? Tốt, nhất định đi. e l u n bán chạy. tại hiện trường người xem một mảnh đáp lại bên trong tiết mục đến đây cũng liền triệt để kết thúc rồi trực tiếp đẩy lưu lượng c h ặ t đứt vô số ở trước màn hình chính say sưa ngon lành nhìn xem ban nhạc không đóng cửa tuyên bố cảm nghĩ người xem các b ằ n g hưu hơi xúc động cùng phiền muộn tắt đi trực tiếp giao diện sau đó bọn hắn liền ăn ý cùng nhau tràn vào một cái khác chiến trường vậy bổ hôm nay gia t ấ t yếu thổi bạo ban nhạc không đóng cửa tại quán quân đỉnh phong dạ ba trận hoàn mỹ sân khấu ai khuyên đều không dùng hôm nay liền hai trường vừa rồi có chút việc xử lý vừa vặn hai chương đem ta là ca sĩ sáng tác cho kết thúc sau đó liền muốn mở ra mới một đoạn lữ trình rồi Chương 224, bởi tình yêu. Chương 224, bởi vì tình yêu. Chúc tình c mừng. Chu Thính chuyên môn thu nhận công nhân tác giả viên giấy thông hành. Tại hiện trường ghi hình sau khi kết thúc, dẫn sở thu đến hậu đài trong phòng nghỉ, tìm tới còn đ ắ m chìm trong trong vui sướng ban nhạc không đóng cửa. Nhìn xem ngồi ở trên ghế salon một bộ trầm tư bộ dáng diệp vị ương, Chu Thính cười hỏi, cảm giác thế nào? Lần thứ nhất tham gia âm nhạc thi đấu biểu diễn loại t ố g nghệ, liền cầm xuống q u á n quân. Cảm giác? Lấy lại tinh thần diệp vị ương nhìn thoáng qua Chu Thính, gãi đầu một cái nói, cảm giác cũng không tệ lắm, nhưng là vui sướng q u a đi. luôn luôn sẽ có một cỗ nhàn nhạt cảm giác chống giông cùng cảm giác m ấ t mát tiết mục thật sự liền đến này kết thúc rồi về sau cũng sẽ không lại đến cái này phòng thu video thu âm nghĩ đến những thứ này cảm giác vẫn là rất thất lạc chu thính phốc thử cười một tiếng loại cảm giác này cũng liền thật là ngành giải trí non nớt sẽ có kể ra đời nhóm tham gia tống nghệ tiết mục đều nhiều vô số kể mỗi một ngăn tống nghệ đều xem như thông thường công tác đối đãi căn bản sẽ không có cái gì dư thừa cảm xúc không có việc gì nhiều tham gia một chút tống nghệ thành thói quen tiết mục kết thúc rồi lại không phải không thể thấy ngành giải trí lại lớn như vậy điểm có thể thường xuyên tiếp vào tống nghệ ca sĩ cũng không nhiều Sớm tối ngươi và khương n g ọ c ảnh bọn hắn sẽ túi đầu không gặp ngậm đầu thấy. Đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Chu Thính kéo lại sở thu, hướng Diệp Vị ư y ê n dẫn t i ế n nói, vị này chính là sở thu, ta không dùng lại giới thiệu càng nhiều a. Diệp Vị Ương vội vàng từ trên ghế x ả lòn đứng lên, chủ động đưa tay nói, sở lão sư ngài tốt, ngài điện ảnh diễn đặc biệt tốt, ta rất thích xem, không nghĩ tới ngài hôm nay cũng tới nhìn chúng ta tiết mục đấu chung kết, đương thời nghe tới người chủ trì giới thiệu, nhưng làm ta giật nảy mình. Vị này đại thần s á c thực không cần quá nhiều giới thiệu, Diệp Vị ư y ê tới đây cái thế giới bất quá nửa nhiều năm điểm, đối với hắn danh tự đều đã như sấm bên thay rồi. kỳ nghỉ hè phòng bán vé quan quân cuối năm lại bắt lại can ảnh đế họ sẽ ứ p bá bảng thật nhiều ngày trong nước ba người vậy lấy được hai cái nhật bản liên hoàn phim tokyo vậy cầm qua ảnh đế dù sao các loại diễn viên phương diện vinh dự không ít cầm quan trọng nhất là nhân gia năm nay mới 24 tuổi so với hắn không lớn hơn mấy tuổi liền đã trở thành đặt chân châu á đi hướng thế giới chứ danh minh tinh điện ảnh rồi nơi nào nơi nào ta lại không phải đại nhân vật gì chính là cùng b ằ n g h u đến xem cái tống nghệ tiết h mục có thể có đại sự gì sở thu nhiệt tình cùng diệp vị ương nắm tay khiêm t ố n nói kỳ thật bất kể là cái nào thế giới ngành giải trí đều có chơi khinh b ị tại chuỗi kinh bị trên nhất quả n h â n là h ố n điện ảnh vòng tròn điện ảnh đạo diễn cơ hội xem thường sở hữu ngành giải trí giai cấp mà ở điện ảnh đạo diễn phía dưới chính là điện ảnh diễn viên rồi điện ảnh diễn viên xem thường phim truyền hình diễn viên phim truyền hình diễn viên xem thường chủ l u k a tay chủ l u k a tay xem thường người mẫu cùng với phim quảng cáo diễn viên còn có cờ ol ca sĩ theo lẽ thường tôi nói giống sở thu loại này tại chuỗi kinh bị trên nhất quả n h â n điện ảnh diễn viên bình thường chắc là sẽ không chủ động cùng thông thường tiểu ca sĩ giao thiệp cũng liền những cái kia đại lao ca sĩ cùng với thái đấu cấp các lao sư khác mới có thể cùng hắn loại này cấp bậc điện ảnh diễn viên bình đẳng giao lưu thì như c h ú t í n h hai người chính là ngang hàng trao đổi. mà đối mặt diệp vị ương loại này người mới, cho dù là bắt lại ta là ca sĩ sáng tác vô địch tân duệ hát mã, kỳ thật sở thu thái độ cũng không cần hạ thấp, nhưng là hắn cũng rất kiêm t ố n diệp lão sư ca rất ê m hay, trước đó tại lý cương đạo diễn dưới sự đề cử, ta liền nghe rất nhiều các n g ư ờ i ban nhạc ca, hôm nay diệp may tại hiện trường nhìn thấy các n g ư ờ i biểu diễn, càng là kinh vị thiên nhân, sân khấu biểu hiện lực vô cùng mạnh, ngày nắng nghe được ta đều có chút mắt chua s ó t nghĩ rơi lệ. nha, diệp vị ương ở trong lòng m đạo tiểu tử này có thể nơi, hai người v ẫ mặt tươi cười hàn huyên vài câu về sau. Diệp Vị ư ơ n g liền lôi kéo Sở Thu ngồi xuống, bắt đầu tán gẫu. Dù sao hiện tại bên ngoài khán giả cũng còn không co tan của đâu, bọn hắn cũng không còn sớm như vậy đi. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, có thể cùng một vị đại lao diễn viên t r è o cái g i a o tình cũng không tệ. Giữa hai người duy nhất có thể trò chuyện đến cùng nhau chủ đề, cũng chính là Lý Cương đạo diễn, cùng với hắn kịch mới khúc chủ đề chuyện. Cho nên trò chuyện một chút, Diệp Vị ư ơ n g liền cho tới bởi vì tình yêu bài hát này. Cái gì? Ngươi một lần nữa cho Lý Cương đạo diễn viết một ca khúc làm khúc chủ đề. Một mực mỉm cười ở bên cạnh Dự Thính Chu Thính gương mặt kinh ngạc, Diệu đ n h bọn hắn cũng tò mò vây quanh. Diệp Vị ư ơ n g sáng tác bài hát, vậy vẫn là một cái rất có thể gây nên mọi người tốt kỳ sự tình. Trước đó kia thủ, ta xác thực không phải rất hài lòng, cho nên rồi cùng nhà sản xuất trao đổi một lần. Vị kia nhà sản xuất cũng rất dễ nói chuyện, giúp ta cùng Lý Cương đạo diễn trao đổi, đồng thời đồng ý ta một lần nữa vì điện ảnh viết ca khúc chủ đề sự. Diệp Vị ư ơ n g thật lòng giải thích nói, ta cảm thấy đi, tất nhiên tiếp nhận công việc này, liền muốn đối công tác phụ trách nhà, không thể ôm ứng phó tâm tính, tùy tiện sự. Sau đó ngươi liền một lần nữa viết một bài. đã viết xong, Chu Thính xem như một vị khác đối tượng hợp tác. khét sức yếu kỳ đặt mông liền ngồi vào Diệp Vị Ương bên cạnh Truy vẫn ngọn nguồn mà hỏi có thành bản thảo không cho tỷ nhìn một cái đối với trước đó bài hát kia không còn giá trị rồi sự tình Chu Thính biểu thị không có chút nào để ý không nói bài hát kia nàng lúc đầu cũng không có cái gì đặc biệt yêu thích chỉ là đơn thuần dựa theo điện ảnh phương yêu cầu nhận mà thôi h ú n g chi lần này thế nhưng là Diệp Vị Ương cho viết ca Diệp Vị Ương xuất phẩm khái niệm gì nhìn xem Lý Tông Thịnh đổi núi nhìn nhìn lại Tiêu Á Luân v ư n phi mà lại nghe nói hắn trả cho công ty người mới tổ hợp viết một ca khúc, kế hoạch cầu vồng vì thế trực tiếp tại cái k i a người mới tổ hợp trên thân đ ề ép c h o bảo, n g h i ê g về rất nhiều tài nguyên, chuẩn bị dùng bài hát này lực nâng cái t i a người mới tổ hợp. Bởi vậy có thể thấy được, Diệp Vị ư ơ n g cho người khác viết ca, kia cũng là đại sát khí à, đến nay còn không có đi lại. Lúc đầu Chu Thính chỉ là đem giúp Lý Cương đạo diễn hát cái khúc chủ đề sự xem như một cái bình thường lấy lòng công tác, vậy không trông cậy vào bài hát này có thể cho nàng mang đến chỗ tốt gì, cũng chính là soát cái mặt. Nhưng là hiện tại ca đổi thành Diệp Vị ư ơ n g đến viết, t i u ý nghĩa nhưng là khác rồi. Chu Thính trên mặt hoa đều bật cười. vạn bạn không nghĩ tới, b ả n thân thiện ý mời một lần Diệp Vị ư ơ n g một đợt hát khúc chủ đề, nguyên ý chỉ là muốn tiếp cái thiện duyên, không nghĩ tới hồi báo lập tức đã tới rồi, lại còn có thể mở được một bài tốt ca. nhanh nhanh nhanh, có từ khúc lời nói lấy ra cho tỷ nhìn xem. Chu Thính lần nữa thúc giục nói. Diệp Vị ư ơ n g bất đắc dĩ cười một tiếng, nhìn về phía trợ lý quản thanh, quản thanh lập tức hiểu chuyện đem Diệp Vị ư ơ n g bộ kia l a p t o p đưa tới. Thuần thục mở ra mặt bản, tỷ tới cái kia bỏ thêm dày cặp văn kiện, từng tầng từng tầng điện mật mã vào. Hoa ngữ dễ ẩn tệp dữ liệu, hợp sướng loại ca khúc, thích hợp dùng làm truyền hình điện ảnh khúc chủ đề, bởi vì tình yêu. chọn vẹn đưa vào bốn đạo mật mã, mở ra bốn cái cặp văn kiện, mới cuối cùng tìm được bởi vì tình yêu bài hát này. Tại Diệp Vị ư ơ n g mở ra cặp văn kiện quá trình bên trong, Chu Thính kinh hồn g thoáng qua thấy được hơn mấy chục mỗi người chia loại văn kiện, mỗi cái văn kiện đề mục đều giống như là một cái tên bài hát. Nàng có chút mộng bức nói, không biết cái này mỗi một cái văn kiện đều là người đã viết song ca à? Diệp Vị ư ơ n g cười hắt hắt, không trả lời thẳng vấn đề này mà là đem l a p t o p đẩy hướng nàng. Chu Thính tỷ, ngươi xem một chút đi, chính là chỗ này bài hát ca t ê n cứ gọi bởi vì tình yêu. Chu Thính sững sờ gật đầu, tạm thời không đi nghĩ những cái kia kinh hại ý nghĩ. c h ầ m xuống tâm nhìn lên cái này thủ i bởi vì tình yêu ca tử 5 phút sau nàng đỏ lên mặt hai mắt đặt vào tinh quang t h o t ca lại hát không ra như thế ca khúc nghe tới đều sẽ đỏ mặt tránh né mặc dù biết thường xuyên đã quên tao y nguyên yêu người bởi vì tình yêu tại sao có thể có tan g t h ư ơ n g cho nên chúng ta vẫn là trẻ tuổi bộ dáng ngươi quả thực là sáng tác bài hát thiên tài rất cao minh cách viết ngươi lại như thế nào nghĩ ra chơi ạ bài hát này quả thực cùng lý đạo điện ảnh trời sinh tuyệt phối a chương 225 viên hoa nhất tiến mai chương 225 viên hoa nhất tiến mai chu thính cầm ca tử giản phổ thử dựa theo điệu nhạc ngâm nga mấy lần, càng hát nàng lại càng thấy được thích. Mấy phút sau, nàng mới thỏa mãn mà hỏi, Lý Đạo nhìn qua bài hát này sao? Còn không có đâu. Diệp Vị Ưương n ú n v a i nói, vốn là dự định ca sĩ sáng tác đấu chung kết quay song, lại cùng phía làm phim thảo luận. Hắn lại không có Lý Đạo Phương thức liên lạc, chỉ cùng nhà sản xuất liên hệ. Mà khúc chủ đề giao bản thảo loại sự tình này lại không phải rất đơn giản sự tình, còn phải xem phía làm phim phản hồi, muốn hay không lại tiến hành sửa chữa, mở mấy cái video hội nghị loại hình. Hắn hiện tại nào có thời gian này xử lý những việc này, trước hết đặt vào rồi. Nếu không phải hôm nay Chu Thính đến hiện trường nhìn ca sĩ sáng tác đấu chung kết, đồng thời còn chuyện đến hậu đài, hắn cũng sẽ không đem bởi vì tình yêu đưa cho nàng xem. t ố t như vậy ca, Lý Đạo nhất định sẽ thích. Chu Thính l ư n g phấn giống như bài hát này là nàng viết một dạng, dễ ngang tuổi trò liền đội lên bên dưới bên cạnh sở thu, điện thoại di động lấy ra, đem từ khúc chụp tiểu ảnh phát cho Lý Đạo, để hắn xem qua một chút, nhìn xem hài lòng hay không. Chụp hình cũng không thể truyền ra ngoài a, nếu là để lộ bí mật, ngươi sẽ bị Lý Đạo làm thịt. Nàng cũng không có lý cương đạo diễn phương tức l n lạc, nhưng là không quan hệ, sở thu có a. Sở Thu lắc đầu bật cười, Chu Thính cái này nhớ tới vừa ra là vừa ra tính cách, cũng thật là khiến người dở khóc dở cười. Hắn xuất ra điện thoại di động, cứ dựa theo Chu Thính yêu cầu, thật lòng đem từ khúc phổ cho chụp lại, đồng thời từ hệ chặt bên trên phát cho Lý Cương đạo diễn. Diệp Vị Ưng ơ toàn bộ hành trình đứng ở một bên, cũng không có ngăn lại ý tứ. Phát liền phát thôi, không nói trước Sở Thu cái này uy tín không cần thiết làm cái gì tiểu động tác. Lui một bước, coi như bài hát này trong lúc vô tình bị tiết lộ đi ra ngoài, hắn vậy cũng sớm đã tại bản quyền trang app bên trên đăng ký tốt toàn bản quyền, người khác cũng không còn biện pháp phát ra, coi như phát ra. cái tiêu cũng có thể cáo cái táng ra bại sản. bất quá sở thu vẫn là rất h i ề u chuyện, hắn tại đem từ khúc phát cho lý cương đạo diễn về sau, còn chuyên môn đem máy ảnh bên trong lưu giữ ngọn nguồn chiếu cho xóa bỏ, đồng thời vậy đem h ẹ chặt tán gâu bên cửa tin tức vậy thành không. đây cũng là hướng chu t h í n h cùng d i ệ p vị ương chỉ rõ, bản thân sẽ không làm nội bộ tiết lộ sự tình, không phải làm sao nhân gia tuổi còn trẻ liền có thể trở thành v a n g khắp trong ngoài nước diễn viên đâu, diễn kỹ tốt làm ộ t mặt, fg cao khẳng định cũng là một nguyên nhân. lý đạo hồi tin tức rồi, 23 phút sau, sở thu hệ chặt thanh âm nhắc nhở liền vang lên. Hắn dứt khoát trực tiếp đem điện thoại di động cho Chu Thính, để chính nàng cùng Lý Đạo trò chuyện. Chu Thính tiếp nhận điện thoại di động sau liền bắt đầu đối màn hình một trận đánh chữ, biểu lộ khi thì xoắn xuýt khi thì vui sướng. Diệp Vị ư ơ n g An Vị ở bên cạnh nhìn xem. Cung vị này ca hậu sau khi tiếp xúc mới phát hiện, tại nàng kia nhìn như thanh lãnh bề ngoài bên dưới, cất d ấ u hoàn toàn là một viên hải kịch người tâm a. Tại đại chúng trong ấn tượng, Chu Thính một mực là một rất thanh lãnh, bên trên tiết mục hoặc là tại sân khấu bên trên biểu diễn lúc đều là rất nữ thần p h ạ m tiếng ca lại tương đối rảnh rỗi linh, có một ít cao lãnh tiên nữ cảm giác. nhưng là diệp vị ương thực tế tiếp xúc xuống tới phát hiện chu thính chẳng những không cao lãnh ngược lại có chút hoạt bát đáng yêu cảm giác đúng thế một vị 30 tuổi ra mặt ca h ậ u lại có thể dùng hoạt bát đáng yêu để hình dung loại này tương phản cảm giác thật sự khiến người mở rộng tầm mắt chí ít kinh bác an cùng ký đ i n h chờ đối chu thính quen hơn thậm chí nghe nàng ca lớn lên người mà nói càng là trấn kinh không biết vì cái gì cảm giác chu thính tỷ tốt đáng yêu a t i u đ ị n h chọc chọc dương tiêu eo nhỏ giọng nói chính thao túng lấy điện thoại di động chu thính đầu đều không nhắc một cái nói chờ thời phòng lại lớn như vậy các ngươi nhỏ giọng nói chuyện ta cũng là nghe được Tiểu Đỉnh bị hù một n g y lúng túng cười hắc hắc, không biết nên nói cái gì tốt. Bất quá xem ở các ngươi khen ta đáng yêu phân thượng, ta liền không so đo. Chu Thính lúc này mới ngẩng đầu lên, đối với Tiểu Đỉnh cùng Dương Tiêu Sán Lạn g ờ i một tiếng. Ờ sợ. Tiểu Đỉnh tại nội tâm hô to. Vị này ca hậu thật sự thật là đáng yêu. Về sau nàng chính là Chu Thính fan cuồng rồi. Chu Thính đùa đùa Tiểu Đỉnh về sau, quay đầu thật lòng cùng Diệp Vị Ưương nói. Lý Đạo xem hết bởi vì tình yêu từ khúc quá mức, hắn vừa lòng phi thường, hy vọng chúng ta có thể mau chóng thu lại ra thành phẩm, hắn muốn nghe một chút thành phẩm hiệu quả. Tốt suy xét tại trong điện ảnh một chút tình tiết càng thêm nhập bài hát này xem như bầu không khí phủ lên. k h ú c chủ đề nha, bình thường cũng sẽ ở trong phim ảnh xem như phối nhạc xuất hiện. Có lúc một cái tốt phối nhạc kết hợp điện ảnh tình tiết, dưới cơ duyên xảo hợp là có khả năng tại lịch sử điện ảnh bên trên lưu lại ghi chép, thậm chí trở thành kinh điển. Thì như, ta bây giờ nói mấy cái từ mấu chốt. Trời tuyết rơi, vung điện thoại, viên hoa, trong đầu có hình tượng không? Bối cảnh âm nhạc có phải hay không đã tại trong đầu vang lên rồi? Đây chính là một cái bối cảnh âm nhạc cùng điện ảnh hình tượng hoàn mỹ dung hợp điện hình ví dụ. mà lần này bởi vì tình yêu khẳng định cũng là muốn tại điện ảnh điểm mấu chốt bên trên xem như phối nhạc xuất hiện nếu như phối hợp đủ tốt cũng rất có khả năng sẽ trở thành một cái kinh điển hình tượng bị mê điện ảnh thật sâu ghi nhớ giống như là nâng lên tàu t ỷ t ạ n ít, liền sẽ nhớ tới mi hệ ở u go nâng lên mùa hè của kỳ cụ củ dị rồi liền sẽ nhớ tới sầm mờ đồng dạng v ì đạt tới cái hiệu quả này nhất định là muốn tại điện ảnh còn không có sau khi tiến vào kỳ chế tác trước đó liền đ i chép tốt cái này thủ bởi vì tình yêu lại để cho Lý Cương đạo diễn tiến hành hậu kỳ chế tác lúc hợp lý vận dụng bài hát này xem như phối nhạc không có vấn đề à hiện tại ca sĩ sáng tác tống nghệ kết thúc rồi. tiếp xuống đến qua hết năm trước đó, ta đều không có gì lớn thông cáo, chính là tiến hành một chút quảng cáo quay bổ sung cùng thương diễn. Diệp Vị ương gật gật đầu, cùng Chu Thính Hiệp t ơ nói, chúng ta có thể hẹn cái thời gian, đem bài hát này ghi chép chứ sao? Chúng ta kế hoạch cầu vòng tại Mado cái này bên cạnh có hợp tác lâu dài phòng thu âm, có thể để bọn hắn trước làm một chút n h ạ c đệm. Tiểu Diệp, ta quản lý công ty ngay tại Mado. Chu Thính trước mắt một cái con người, vừa cười vừa nói, vẫn là tại công ty của ta chế tác đi. Ngươi đem từ khúc phổ phát ta một phần, ta trở về để công ty âm nhạc tổng thanh tra mau chóng giải quyết nhạc đệm. Sau đó chúng ta lại hẹn thời gian tiến liều ghi chép một lần, tranh thủ tại ăn t i ệ trước đ e m cả ghi chép ta. Lý Cương đạo diễn kịch mới vừa vặn cũng sẽ ở năm trước đóng máy, đến lúc đó vừa vặn đuổi kịp hậu kỳ chế tác. Được. Diệp Vị ư ơ n g gật gật đầu đáp ứng xuống tới. Ở nơi nào thu lại kỳ thật với hắn mà nói là không sao cả. Lúc này, xem như người đại diện Liêu Vân tỉnh t ứ c thời xuất hiện, cùng Chu t í n h người đại diện một đợt tìm rồi cái phòng nhỏ, bắt đầu đối nổi lên hai người ngăn k ỳ rồi. Nghệ sĩ một cái miệng, quản lý chạy chân gãy. lại là mười mấy phút sau khi thương nghị, bọn hắn cuối cùng định ra rồi ghi âm thời gian ngay tại một tuần sau. được, cứ quyết định như vậy đi. hết t h ể đều đảm tốt về sau. hiện trường người xem cũng đều tản bầy tám phần. đại gia cuối cùng hàn huyên một phen về sau, liền tạm thời vây tay từ biệt rồi. ban nhạc không đóng cửa vậy từ phòng thu video nghệ sĩ thông đạo tiến về bãi đỗ xe, ngồi xe rời đi phòng thu video. mặc dù ta là ca sĩ sáng tác tiết mục là kết thúc rồi, nhưng là bận rộn thời gian vừa mới bắt đầu. sau đó còn có một cặp công tác chờ lấy bọn họ đâu. chương 226 t h u ộ c về ban nhạc không đóng cửa của hoan chi dạng. Chương 226, t h u ộ c về ban nhạc không đóng cửa c ủ a hoàn c h i dạ. Ta là ca sĩ sáng tác thu qua d ạ ban nhạc không đóng cửa tam liên hát cầm xuống tổng quan quân. Sơn Hải ngày nắng ta của ngày xưa cái nào bài hát ngươi càng thích. Ngày nắng một bài viết cho mình tiểu tình ca. Ban nhạc không đóng cửa dùng thực lực chứng minh, bọn hắn không phải lưu t ì n h mà là một viên chiếu lấp lánh hàng tinh. Khương Ngọc ảnh tiếp b ạ i ban nhạc không đóng cửa, ca hậu tái xuất con đường long đông bất bình. Kim khúc thưởng tổ hủy hội cố ý đem ngày nắng xếp vào năm nay thập đại kim khúc một trong. Minh tinh, tự nhiên là sống ở ống kính cùng tin tức phía dưới. Ta là ca sĩ sáng tác quán quân đỉnh phong chi dạ trực tiếp sau khi kết thúc, toàn mạng liền phô thiên cái địa xuất hiện cùng tiết mục tương quan b ả n thảo. Trong đó có tự truyền thông tự phát cọ nhiệt độ, cũng có tiết mục tổ cùng kế hoạch cầu vòng đẩy tay cùng thủy quân. Mặc dù nói quán quân đỉnh phong chi dạ người xem thời gian thực quan sát nhân số tối cao đột phá 70 triệu, nhưng là cùng ta nước 1,5 t ỷ nhân khẩu so sánh, cũng liền 1 phần 20 người quan sát tiết mục mà thôi. Liên xem như chỉ tính bạn trên mạng, trước mắt cả nước gần 900 t r i ệ u b ấ y bộ người dùng hoạt động hàng tháng người sử dụng bên trong, cũng chỉ có không đến một phần người nhìn qua tiết mục. Đại bộ phận bạn trên mạng vẫn là cần nhờ các loại tự truyền thông bàn thảo, cùng với vậy b ố hot sẽ ở bảng đến hiểu rõ ngành giải trí tình hình gần đây. Cho nên q u á n quân đỉnh phong dạ trực tiếp kết thúc, chỉ là Inter n e t cuồn hoan bắt đầu mà thôi. Vậy b ố hot sẽ ở bảng bên trên, ban nhạc không đóng cửa, cùng với bọn hắn hát ba đầu ca khúc mới, nhanh chóng nhảy lên tới lục s o á t lượng trước 10. Lại thêm gương ngọc ảnh tại tiết mục bên trên hát hai bài ca, cùng với ta là ca sĩ sáng tác cái này hot sẽ ở tử. Toàn bộ hot sẽ ở bảng trước 10 khoảng chừng 8 cái đều là cùng tiết mục có quan hệ dòng chữ. Đối với ta là ca sĩ sáng tác tiết mục tổ tới nói, đây quả thực là kỳ tích. là trước đó chưa từng có rầm rộ, mà trong đó x ạ d ờ và Lai like cùng bình luận nhiều nhất một đầu với Bù chính là ta là ca sĩ sáng tác tiết mục tổ phía chính thức phát ngày nắng sân khấu quay trực tiếp 1 1 giờ đêm trực tiếp vừa kết thúc một canh giờ, v ậ ư Bù dưới đấy bình luận số lượng đã đột phá 1 0 vạn. không biết tại sao nghe nghe cũng rất muốn khóc. Ngươi sẽ chờ đợi vẫn là rời đi. Thất Thanh Xuân ca, n g ư ờ i yêu là Thanh Xuân, mà nàng chỉ là Thanh Xuân cụ h i n vật. Trời nắng khả năng một m ự c có nhưng không một là cái kia hoài niệm trời nắng. Diệp Vị Ưng nói tiếp xuống ban nhạc muốn bước phát triển mới b u m ta cảm thấy nhiệt ca b ả n trước 10 có năm thủ đô sẽ là a l b u m mới ca. có đúng hay không quá bảo thủ rồi. Bài hát này khúc nhạc dạo vừa vang lên, liền có thể để người nghe xuất hiện vô tận tưởng tượng. g i ớ i âm nhạc rất lâu không có xuất hiện dạng này ca, cảm động. Ngồi gậy đàn guitar Diệp Vị ư ơ n g rất đẹp trai. Vì cái gì làm ban nhạc đều có thể đẹp trai như vậy, cái này khiến những thần tượng kia ca sĩ còn thế nào sống à? Trước kia ta cho tới bây giờ đều không thích ban nhạc ca, hiện tại ta hiểu, chủ yếu vẫn là những cái kia ban nhạc đều không đủ xoáy. Năm 2022 vừa mới bắt đầu 10 ngày, một bài có thể x ư n g hàng năm kim khúc ca khúc, cứ như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị ra đời. ngày nắng nhỏ như vậy tươi mát lại dẫn một chút tế điện thanh xuân ca có thể quá lấy người tuổi trẻ thích bất kể là nhìn qua vẫn là không có nhìn qua ta là ca sĩ sáng tác tiết mục người chỉ cần là nghe được bài hát này trên cơ bản đều nháy mắt liền đường chuyển phấn cơ hồ sở hữu bạn trên mạng đang nghe qua ngày nắng hoặc là nghe xong bài hát này một phần nhỏ đoạn ngắn về sau đều bị thật sâu hấp dẫn sau đó cấp tốc bên trên nền tảng âm nhạc tìm tới ta là ca sĩ sáng tác tiết mục tổ ban bố live phiên bản đơn khúc tuần hoàn như bất không chỉ là ngày nắng sơn hải bài hát này tại nguyên dạy chỉ nhạc dốc mê bên trong vậy dẫn phát kịch liệt r u n động Sơn Hải có thể nói là một bài từ đầu đến đuôi dốc ca khúc, bất kể là từ âm nhạc nội hoạch đến bài hát này muốn biểu đạt loại kia tinh thần, từ trong ra ngoài đều lộ ra dốc vị. Cái này khiến những cái kia tự xưng là là cho cốt fan dốc người, quả thực yêu đến không được. Đồng thời bọn hắn ảo hảo t ạ i internet bên trên k h i ể n trách d i ệ p vị ương, n g ư ờ i rõ ràng có thể viết ra có được tuần k h i ế t dốc m ù i vị ca khúc, vì cái gì mỗi ngày đều viết một chút phi thường thương nghiệp ca khúc lưu hành hoặc là lưu hành dốc, viết thêm một chút thuần chính nhạc dốc, không muốn như vậy thương nghiệp, như vậy nước chảy b è o trôi, n g ư ờ i nhất định có thể trở thành kế tiếp dốc thiên vương. Diệp Vị ương cái này người, mặc dù người không quá dốc, không có gì dốc tinh thần, nhưng là viết ca nhưng có thể rất có dốc tinh thần, vậy thật sự là kỳ quái. Đối chuyện không đối người, Sơn Hải là một bài tốt ca, tuyệt đối là gần nhất 5 năm tốt nhất nhạc dốc, nhưng là ban nhạc không đóng cửa chính là một chi nhụy ban nhạc dốc. Trừ cái đó ra, kia thủ ta của ngày xưa vậy hấp dẫn rất nhiều 30 tuổi trở lên các đại thúc thích. Từ lúc mới bắt đầu câu đầu tiên từng mộng tưởng cầm kiếm đi thiên nhai bắt đầu, bọn này các đại thúc nháy mắt liền thay vào một ca khúc nghe xuống tới, có chút so sánh cảm tính mắt người vành mắt đều l Bài hát này cũng đã trở thành 30 tuổi trở lên thành thủ các nam nhân trong lòng tốt. mặc dù so ra kém đồi núi thâm trầm đến như vậy, nhưng là bài hát này bên trong rộng rãi cùng tiêu sái, cũng là đồi núi không thể bao hàm tình cảm. Mà loại tình cảm này vừa lúc là những này trên có lao, dưới có nhỏ, có một cái tiểu gia đình phải nuôi thành thụ nam nhân nhất hy vọng xa v ề muốn lấy được đồ vật. Tất nhiên trong hiện thực tìm không được cầm kiếm đi thiên m a i m ộ n g vậy cũng chỉ có thể từ âm nhạc bên trong tìm một điểm ý tạ. Ba bài hát tại ba cái khác biệt quần thể bên trong đều thu được vượt quá tưởng tượng khen ngợi. Ngắn ngủ i trong vòng mấy c á n h giờ, vậy bố bên trên nhiều đến 2 30 cái chú ý số vượt qua trăm vạn âm nhạc loại đại vệ đều chuyển phát ban nhạc không đóng cửa tối hôm nay hiện trường biểu diễn. Ba bài hát đều thu được phi thường cao nhiệt độ. Tại dạng này ảnh hưởng phía dưới, ban nhạc không đóng cửa vậy bù chú ý số. Lần nữa thu được một đợt tăng vọt. Quản thanh cùng đường mai vậy tức thời tại Diệp Vị ư ơ n g bọn họ cá nhân ấy bù bên trên ban bố một chút tại tiết mục tổ hậu đài cùng chờ thời trong phòng độc nhất vô nhị ảnh riêng tư để đám fan hâm mộ mở rộng tầm mắt một đợt. dẫn đầu Diệp Vị ư ơ n g h ậ y bù chú ý mấy thành công đột phá 20 triệu trở thành ấy bù sở hữu nam ca sĩ bên trong. Fan hâm mộ lượng xếp hạng thứ h a vị đại lao vậy miễn cưỡng xem như đủ đến một tên ca sĩ bên. Mà Dương Tiêu tự đình bọn họ lấy bù chú ý số cũng ở đây s á trăm vạn đến b ả triệu không giống nhau. không có cách, ban nhạc độ hot chính là như vậy, mặc kệ đại gia nhiều cố gắng, đứng tại trước sân khấu tiếp nhận lộ ra ánh sáng, chủ yếu vẫn là chủ sướng. lại thêm diệp vị ương lại là phụ trách từ khúc sáng tác, còn có cái sáng tác thiên tài nhân tiết, kia thu hút fan năng lực thì càng mạnh rồi. mà hết thảy này cũng còn chỉ là chân chính gió lốc tiến đến trước một cơn mưa nhỏ giọt mà thôi. còn nhớ rõ, q u á n quân đỉnh phong chi dạ bên trên đại chúng giám khảo đều là người nào sao? không có chỗ nào mà không phải là danh nhân đại lao, trong đó càng có hơn 10 vị đều là trà trộn ngành giải trí danh nhân, bọn hắn tại đích thân tới hiện trường. nhìn rồi ban nhạc không đóng cửa cùng khương n g ẫ ảnh dâng lên nghe nhìn thịnh yến về sau chẳng lẽ không nghĩ tuyên bố một lần cảm tưởng sao huống chi bản thân ta là ca sĩ sáng tác hiện tại liền có được vô cùng vô cùng cao nhiệt độ chỉ cần cùng tiết mục có liên quan đề đều sẽ trở thành chủ đề nóng đối tượng người minh tinh nào không thích nhiệt độ người minh tinh nào không muốn cọ một cọ thời sự điểm nóng vì chính mình gia tăng một chút lộ ra ánh sáng cùng chú ý cho nên tại quán quân đỉnh phong dạ sau khi kết thúc hai giờ chân chính đẩy b ù quân chủ lực bắt đầu phát lực rồi s thu chu thính nội danh ca hậu dương ế n ca vương lý tông cảng c h danh nữ ca sĩ tử kỳ thần tượng tổ hợp sút đôi ít ban nhạc dốc chủ sướng tiểu âu trở giới ca hát một tuyến đại lao dẫn đầu ở tại bọn hắn cá nhân l ư ỡ bù bên trên lên tiếng hiện trường nhìn qua biểu diễn ban nhạc không đóng cửa diễn xuất thật sự rất đặc sắc không nhìn nói sẽ rất đáng tiếc từ kỳ có ít người nói ban nhạc không đóng cửa không đủ dốc ta cảm thấy bọn hắn ý n g h ĩ quá cực đoan có thể nói ra loại lời này người bản thân cũng không dốc ta ủng hộ ban nhạc không đóng cửa tiểu âu tiểu diệp tài hoa ta không dùng tiếp qua nhiều thổi phồng tóm lại một câu hoàn mỹ diễn xuất kinh diễm các khúc đã mở ra đơn khúc tuần hoàn lý tông c ả m cá nhân ta thích nhất cái này ba bài hát bên trong ngày nắng có thể là lứa tuổi đều sẽ hoài niệm ngây nô sân trường thời gian đúng rồi lặng lẽ nói cho các n g ư ờ i tiếp xuống ta có thể sẽ cùng Diệp Vị Ưng có hợp tác cả, đại gia mời chờ mong c h u thính ban nhạc không đóng cửa tốt nhanh đi nghe bọn hắn ca sơ thu hơn 10 vị một tuyến đại lão lại thêm hơn 20 vị hai ba tuyến nhỏ diễn viên cùng ca sĩ cùng nhau trên b u ổ b ổ phát biểu liên quan tới buổi tối hôm nay tại hiện trường nhìn ta là ca sĩ sáng tác đấu c h u n g kết cảm tưởng bọn họ b u i b ổ chú ý số cộng lại thậm chí đột phá 200 triệu mặc dù trong đó khẳng định có rất nhiều rất nhiều là trung điểm fan hâm mộ nhưng là không thể nghi ngờ cũng có thể ảnh hưởng đến mấy ngàn v ạ n bạn trên mạng. Đợt thứ hai gió bão trên l ư i bù lần nữa nổi lên lên đến ngàn vạn mà tính bạn trên mạng tại đây bù, ạ c cờ c ờ âm nhạc lục soát phần mềm bên trên như đói như khát thẩm tra lấy hết thể cùng ban nhạc không đóng cửa có liên quan âm nhạc sau đó x a vào đến bọn họ tốt ca bên trong trở thành một tên non nớt fan hâm mộ. Ban nhạc không đóng cửa tại ta là ca sĩ sáng tác trình diễn hát mỗi một t h ủ ca đều lại lần nữa bị lật ra tới trên i bù trắng t r ậ n truyền bá. Diệp v ư ơ n g Diệu Đình, Dương Tiêu, ô Đại Vĩ. Binh bác gan đám người danh tự tại internet bên trên không ngừng bị nâng lên thảo luận chia sẻ ngày nắng tuổi trẻ tại cao xe đạp các ca khúc thậm chí mới c h u y ể n phát ra tới video điểm kích lượng đều cấp tốc đột phá ngàn vạn trở thành hiện tượng cấp lửa nóng video buổi tối đó chú định sẽ là thuộc về ban nhạc không đóng cửa của Hoan Chi Dạng ban đêm còn có một chương dạng sang c à n g chương 227 kỷ niệm a l b u m chương 227 kỷ niệm a l b u m cái này sóng liên quan tới ta là ca sĩ sáng tác đấu chung kết cùng ban nhạc không đóng cửa nhiệt độ tại ngày thứ hai đạt tới cao phong nếu như nói vào lúc ban đêm chỉ là sở thu chờ ở hiện trường nhìn rồi ban nhạc không đóng cửa biểu diễn minh tinh các nghệ nhân t h u y ề n phát vẫn chỉ là trong vòng giải trí phạm vi nhỏ một nhóm mở rộng lời nói ngày thứ hai chính là toàn bộ ngành giải trí lớn diện tích mở rộng không có cách Trung Quốc xã hội từ trước đến nay đều là ân tình xã hội tựa như sở thu đi hắn làm một vị nổi danh diễn viên phát biểu đối ban nhạc không đóng cửa cùng ta là ca sĩ sáng tác cách nhìn trước đó hợp tác với sở thu qua hoặc là sau đó phải hợp tác với hắn nghệ sĩ vì giữ gìn ân tình quan hệ muốn hay không tại hắn đầu này ẩ y bù bên dưới bình luận một lần một chút cùng địa vị hắn cùng cấp hợp tác qua nghệ sĩ khả năng vẫn chỉ là ở hắn ộ i bộ lần sau phụ c một lần nhưng là những thứ khác nam 2-5-3, nam nữ nhi nữ ba loại hình b à i phụ chẳng những cần bình luận còn phải chuyển phát một lần như vậy lấy sở thu làm trung tâm c h í ít liền sẽ ảnh hưởng đến hơn mười vị cái khác diễn viên chu tính dương thiến cùng tử kỳ chờ các đại lão cũng là như thế bọn hắn phát một đầu tán thưởng ban nhạc không đóng cửa với b ộ đều có thể ảnh hưởng đến không ít xung quanh bằng hữu cùng nhận biết nghệ sĩ càng chết là ở phía sau nửa đêm thời điểm hết bận một ngày công tác lý cường cũng khó được chuyển phát sở thu tán thưởng ban nhạc không đóng cửa b ả i bù đồng thời biểu thị thưởng thức. cái này còn phải rồi, đại đạo diễn lực ảnh hưởng cũng không phải những minh tinh này ca sĩ có thể so sánh, xem như ngành giải trí đỉnh cao của chuỗi sinh vật, tại vòng tròn bên trong, một vị đại đạo diễn một câu, thì có thể làm cho một cái hai tuyến tiểu minh tinh cất cánh hoặc là trực tiếp xong đời, huống chi lý cương vị này có thể x ư n g trung quốc nổi danh nhất, lợi hại nhất đại đạo diễn, ảnh hưởng lực kia càng là lợi hại, hắn nhất t h u y ê n phát, kia hợp tác với hắn qua diễn viên muốn hay không đ ổ i theo, những cái kia vai phụ không được với cổ liếm, thậm chí rất nhiều bạn thân dựng không lên lý cương điều tuyến này các minh tinh, theo lễ phép cũng phải cấp hắn lai like bình luận một cái đi, khá lắm. lần này t ử lấy điểm mang mặt ba bốn ư ơ i vị tham gia ta là ca sĩ sáng tác đỉnh phong d ạ các minh tinh chỉ ít ảnh hưởng nửa cái ngành giải trí ngày thứ hai chỉ cần là t h a i to mặt lớn làm cho thượng danh chữ nghệ sĩ c h í ít đều trên h u i bù tham dự qua một lần ta là ca sĩ sáng tác cùng ban nhạc không đóng cửa thảo luận có lẽ mình cũng phát ra tán dương ban nhạc không đóng cửa bù hoặc là tán dương bọn hắn cái nào bài hát thật tốt nghe lại không tốt chỉ ít bọn hắn cũng ở đây một chút đại lao tán dương ban nhạc không đóng cửa b ộ phía dưới ẩn h i qua lưu lời nhắn hoặc là điểm qua tán trong vòng một đêm giống như sở hữu minh tinh cũng đang thảo luận ban nhạc không đóng cửa cũng đang thảo luận diệp vị ương, cũng đang thảo luận bọn họ ca khúc, chỉ cần là lên mạng, chẳng cần biết ngươi là ai fan hâm mộ, tuyệt đối đều có thể từ thần tượng của mình ấy bội nhìn bên này đã có quan ban nhạc không đóng cửa tin tức. cái này, dù là lại đối ban nhạc không đóng cửa không hứng thú người, cái kia cũng đối với danh tự này có thể nói là ký ức vẫn còn mới mẻ, khó mà quên đi. mà càng nhiều người qua đường bạn trên mạng, thì là tại các lộ ạ m ư ờ i phía dưới, tại lục s o á t bình đại cùng nền tảng âm nhạc bên trên lục s o á t hiểu rõ ban nhạc không đóng cửa, tìm ra bọn họ một chút ca khúc tới nghe. cái này nghe xong, trong 10 người có thể có 8 cái đều sẽ bị hấp dẫn lấy. mặc dù không đến mức nói lập tức liền trở thành ban nhạc không đóng cửa từ c h u n g v e n nhưng là ban nhạc không đóng cửa đến bây giờ tuyên bố qua mười mấy bài hát bên trong, c h í ít sẽ có như vậy một hai bài sẽ bị bọn hắn thích. Lần này t ử ban nhạc không đóng cửa nổi tiếng cùng người qua đường duyên đều ở đây tăng vọt. Cho dù là mười mấy tuổi học sinh cấp hai kia đều nghe nói thanh danh của bọn hắn, hạ đến mười mấy tuổi trẻ con, lên tới 40-50 tuổi trung niên nhân, nhân, hai ngày này thảo luận chủ đề đều không thể rời đi ban nhạc không đóng cửa, hoặc là bọn hắn dẫn phát ngành giải trí lớn c h u y ề n phát truyền thuyết ít hay mới đến, hoặc là bọn họ một cái nào đó bài hát, một cái nào đó trận biểu diễn. đều trở thành thảo luận trọng tâm. m a d ô một nhà khách sạn 5 sao cao cấp hành chính trong phòng. Lưu Văn Tình hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt tại ban nhạc không đóng cửa các thành viên tới trước mặt về d ạ bước. Hiện tại các n g ư ờ i cơ hồ trở thành nhà nhà đều biết đại minh t ì n h mặc dù nói không biết cố này nhiệt độ có thể bảo trì bao lâu, nhưng là coi như về sau nhiệt độ đi qua, các ngươi cũng đã tại đại chúng trong lòng lưu lại ấn tượng phi thường sâu sắc rồi. Người qua đường này nguyên xem như s o á t đẩy. l ê u Văn Tình cũng bị cái này sóng xưa nay chưa từng có hiện tượng cấp h ạ người trò kinh động đến rồi. Lúc nào ngành giải trí đi ra loại chuyện này? Nửa c á i ngành giải trí đều ở đây ảm n h u một cái ban nhạc thảo loại chuyện này liền ngay cả tư bản lớn hơn nữa quản lý công ty đều không thể làm được không phải nhân gia có người mới xuất đạo trực tiếp tìm tới nửa cái ngành giải trí Minh Tinh Phát ấy b ộ tuyên truyền coi như người mới này lại nát chí ít nổi tiếng vậy đánh ra, tất cả mọi người biết vậy thì có lưu lượng có thể chuyển hóa chỉ bất quá đây là nằm mơ thôi Diệp Vị Ưng bọn hắn lần này có thể ủ ra cuộc phong ba này chủ yếu vẫn là Cơ d u y ê n xảo hợp thôi vừa vặn lần này đấu chung kết đến rồi như thế nhiều tên người lại vui vặn sở thu cùng chu thính bọn hắn dẫn đầu phát ấy bổ tuyên truyền một đợt ban nhạc không đóng cửa khiến người khác cảm thấy mình cái gì đều không phát giống như kém chút ý tứ sau đó cái này gần 30 vị trong vòng đại danh nhân phát ra ấy bổ về sau trở ngại ân tình quan hệ bọn họ người quen cùng bằng hữu cũng liền đều đưa lên một chút lời hay dưới cơ duyên xảo hợp mới làm ra động tĩnh lớn như vậy nếu như cái nào đó quản lý công ty muốn tái tạo cái này án lệ vậy thì không phải là ân tình mà là bình thường lợi ích hợp tác rồi những lời ấy động nửa cái ngành giải trí người hỗ trợ tuyên truyền n g ư ờ i không xuất ra mấy trăm triệu sợ là mua không được như thế bao rộng c á vị Tạo hóa trêu ngươi. Ban nhạc không đóng cửa lần này là thật sự vận khí tốt. Không cẩn thận cân nhắc tỉ mỉ một lần, cũng là bọn hắn bản thân tác phẩm đủ cứng, đủ ưu tú, có thể làm cho những này đến hiện trường xem biểu diễn các minh tinh thích, bọn hắn mới có thể thiện ý phát cái l ư ỡ bổ tuyên truyền một lần. Nói cho cùng vẫn là mình thực lực mạnh, mới có vận khí tìm tới cửa. Hôm qua Lý tổng giám trong đêm liên lạc ta, các ngươi được lại thêm cái trọng trách. Lưu Văn Tình ngồi vào trên ghế salon, có chút kích động nói, nguyên bản công ty là dự định tại tống nghệ kết thúc về sau, liền khởi công các ngươi tờ thứ nhất eo bung chế tác. Bất quá bây giờ kế hoạch có thể muốn đổi một lần, tại tờ thứ nhất eo bung trước đó. Trước là một tấm tinh phẩm tập hợp. Các ngươi tại ta là ca sĩ sáng tác trình diễn hát những cái kia ca khúc, còn có trước đó u ộ t cường h ở ợt dây lại thêm vinh quang cái này thủ phản hồi fan hâm mộ ca khúc, hết thảy m bài hát. Công ty dự định cho các ngươi khắc lục một tấm kỷ niệm album. Bất quá những này đều không phải ca khúc mới, cho nên album liền lấy tinh phẩm tập hợp phương thức tuyên bố, không tính là chính thức album. Cái này album tại sở trẻ ảm mịn media bên trên liền lấy vĩp thỏa thích nghe phương thức trả tiền. Thực thể album thì theo bình thường giá đi. Đám đầu tiên khắc lục năm và tấm. Dù sao ở nơi này hoa ngữ đĩa nhạc thị trường h e o rút niên đại bình thường người mới ca sĩ thực thể đĩa nhạc chỉ bán ra ngoài 1-200 chương đều là chuyện rất bình thường. Liên xem như uy tín lâu năm ca sĩ Elbun lượng tiêu thụ cũng chỉ có thể tại một vạn tấm trên dưới lưu động, không tầm thường cũng liền bán cái 2-3 ba vạn chương. Đây là một tuyến ca sĩ Elbun lượng tiêu thụ trình độ. Nếu là có ca sĩ bán đi 5 vạn chương thực thể a l b u m kia đều có thể mở tiệc ăn mừng rồi. 10 vạn tấm càng là đều tính bạch kim đĩa nhạc, không phải thiên vương ca hậu là không thể nào làm được. Bình thường hoàn toàn mới chưa ban bố a l b u m đám đầu tiên có thể khắc lục 5 vạn tấm, đều đã là dốc hết vốn liếng cách làm. nói do quản lý công ty đối vị này ca sĩ thị trường rất xem trọng, tin tưởng cái này năm vạn tấm nhất định có thể bán ra đi. Một tấm tinh phẩm album, hiện tại chế luyện chi phí đều muốn mười mấy thối, lại thêm đóng gói, thiết kế, mv quay chủ phí tổn, chế tác một tấm tinh phẩm album. Nếu như đám đầu tiên k h ắ c lục năm vạn tấm, kia dễ dàng liền muốn nện vào đi mấy triệu. bán album cũng không phải chơi nhà tròi, nhóm đầu tiên k h ắ c lục bao nhiêu, vậy sẽ phải tốn hao bao nhiêu tiền, nếu như bán không được, có thể liền toàn nện trên tay. mà ban nhạc không đóng cửa lần này là lao ca mới hát kỷ niệm album, còn có thể đám đầu tiên liền k h ắ c lục năm vạn tấm. vậy càng là kế hoạch cầu vòng phi thường coi được bọn họ fan hâm mộ s ứ c mua tiếp xuống các ngươi tiên tiến phòng thu âm đem cái này 15 bài hát tất cả đều ghi chép tốt về sau công ty bộ môn tuyên truyền mau chóng á t bài thừa dịp hiện tại các ngươi nhiệt độ chính cao mau chóng đem cái này trường kỷ niệm album tuyên bố ra ngoài quản lý công ty nha vẫn là muốn hướng tiền nhìn tất nhiên hiện tại ban nhạc không đóng cửa ngoại ý muốn thu được một buồn tét dân nhiệt độ tự nhiên phải tăng tốc thay đổi hiện trạng rồi diệp vị ương biểu thị có thể lý giải chương 228 m u a bán lô vốn chương 228 mua bán lô vốn Đối với 90% ca sĩ tôi nói, ra album đều là một cái lô vốn sự tỉnh. Một tấm chính thức album, chỉ ít 10 bài hát, thấp nhất mức độ thấp nhất cũng phải cấp đệ nhất chủ đánh ca cùng cuối cùng kết thúc công việc tuyên truyền khúc đập mv. Cái này liền cần hai chi mv rồi. Chỉ là hai chi mv, liền cần tốn hao chỉ ít một triệu, lại thêm một chút vật liệu. Album trên mạng mở rộng công tác, một chút nên s o á t lượng tiêu thụ, nhiều vô số một tấm chính thức album, ít nhất cần tiêu xài phí 2 đến 300 vạn. Đây vẫn chỉ là thấp nhất tiêu chuẩn bình thường có mặt mũi ca sĩ. Chế tác một tấm album đều là chạy 500 vạn đi. mà đây vẫn chỉ là giai đoạn trước công tác chuẩn bị tốn hao, về sau khắc lục a l b u m còn cần chi phí một tấm tinh mỹ đóng gói a l b u n chi phí liền cần tháng 10 năm 20 không u y ê n Đám đầu tiên khắc lục một vạn tấm, mấy chục vạn liền lại ném ra đi. Mà cái này một vạn tấm coi như toàn bán đi, cũng căn bản không thể trở về vốn, mà lại tỷ lệ lớn vẫn là bán không rơi. Diệp Vị Ưng t ế trước, vị tia yên lặng 10 năm lại lật đỏ tiết chi khiêm, không phải liền là một bên dựa vào bán trang phục mở tiệm l ầ u tích lũy đủ một triệu liền ra một tấm a l b u m Thậm chí bởi vì không đủ tiền, mỗi lần cũng không thể ra hoàn toàn bản chính thức a l b u m chỉ có thể ra hai b bài h f a l b u m Dù là cái này một triệu đ ệ n vào đi khả năng chỉ có thể hồi vốn mấy v à n khối, nhưng là vậy vẫn như cũ vì âm nhạc mộng tưởng kiên trì. Cuối cùng thời gian không phụ người hữu tâm vẫn là dựa vào ngoại ý muốn cái này trường chính thức a l b u m cùng thân sĩ một nửa hai tấm e l b u m là đỏ. Bất quá dù là lật đỏ, cái này ba tấm a l Bun cuối cùng cũng không còn bán đi bao nhiêu trường thực thể. Cho nên hiện tại ra thực thể đĩa nhạc đều là làm mua bán lỗ vốn, chỉ có thể trông cậy vào ca khúc mới có thể tại internet b ú c lửa. Sau đó theo thương nghiệp diễn buổi hòa nhạc trở trong hoạt động kiếm tiền qua lại vốn, muốn dựa vào bán thực thể a l b u m qua lại vốn. cũng chỉ có những cái tiêu động một tí lượng tiêu thụ có thể làm đến mười mấy vạn tiên vương thiên hậu có thể làm đến, mà bọn hắn cũng chỉ là hồi vốn mà thôi, chưa nói tới kiếm lợi bao nhiêu tiền. Không giống Âu Mỹ bên kia, mỗi năm đều có ca sĩ động một tí có thể bán hơn trăm vạn trương thực thể album, có thể dựa vào cái này kiếm tiền. Tại lúc trước trải qua mãnh liệt đồ l ậ u phong trào hoa hạ thị trường, là không có thực thể album đường sống. Bất quá cũng may hiện tại hoa hạ đã rất chú trọng bản quyền, diệp vị ư ơ n g hắn sáng tác ca khúc tại sở trẻ ả m m ì n media bên trên tiêu thụ, âm nhạc kỹ thuật số í h lợi hay là vô cùng khả quan. Bất quá thực thể album cuối cùng vẫn là không thể từ bỏ. liên xếp như lô vốn, chỉ cần là ca sĩ, kia đều sẽ làm thực thể a l b u m Cái này giống như đã trở thành mỗi cái ca sĩ chấp niệm, h cùng với một cái cửa mặt vấn đề. Nếu như người ra a l b u m chỉ online số lượng phiên bản, không có thực thể a l b u m kia tại người khác xem ra, đây chính là qua loa m ê c a nhạc hành vi, là ở cắt giao h ẹ không có chút nào thể d i ệ n Một chút giáp tơ cùng độc lập nhạc sĩ, đều sẽ bản thân bên trên đào bảo tìm một chút chuyên môn làm a l b u m khắc lục người bán, đi vì chính mình làm một hai trăm chương thực thể a l b u m đến tại ca hữu hội cùng tuần diễn trên nửa bán nửa đưa cho m ê c a nhà đ ầ u Chúng c h i ban nhạc không đóng cửa dạng này hiện tượng cấp ban nhạc, khẳng định được coi trọng phương diện này. lần này Lý tổng giám tự mình rơi xuống phân phó, cái này Trương Tinh tuyển tập hợp, chế tác chi phí dựa theo 500 vạn đi tiếp xuống các ngươi muốn ra tờ thứ nhất chính thức a l b u m chế tác chi phí thì chỉ ít không ít hơn 8 triệu. đây đều là công ty xuất tiền, các ngươi liền phụ trách ghi chép ca là được. ký quản lý công ty liền có chỗ tốt này, ra thực thể a l b u m thua thiệt tiền cũng là công ty thua thiệt tiền, ban nhạc không đóng cửa chính mình không dùng c á n h chịu, đây cũng là lúc trước ký hợp đồng lúc liền xác định quyền lợi một trong. Diệp Vị Ưng ơ tự nhiên là không có ý kiến gì, không có vấn đề, chờ chúng ta tại Madu bên này thông cáo đều hết bận, trở về công ty ghi chép ca, những này ca chúng ta biết rõ hơn. một tuần lễ hẳn là có thể quay xong. Tinh tuyển a l b u m ca đơn đều là trước đó tập luyện qua ca, ngược lại là cũng không cần p h ế công phu gì lại quen thuộc, trực tiếp tiến phòng thu âm liền có thể bắt đầu ghi chép. đáng nhắc tới chính là, lần này tinh tuyển tập hợp quy hoạch bên trong, cũng không phải là đem ban nhạc không đóng cửa sở h ữ u h h t qua ca đều nhét vào. d n u đại thử thách cực hạn ca dao lễ hội bên trên h t qua bạn có muốn nhảy không cùng đuổi theo giấc mơ thở ban đầu sẽ không đặt vào ca đơn bên trong. Kia thủ tại trốn đ ả o nguyên h á t hương lúa cũng không có. Cái này ba bài hát liền xem như là t ố n g nghệ h ạ định rồi. À đúng, kia thủ n g ọ n ngào cũng không có. về sau bài hát này sẽ có số lượng ép sẽ không để nhập thực thể a l b u m bên trong liêu vân tình ôm ngực ngồi ở trên ghế salon lẩm bẩm nói đúng rồi cái này a l b u m phải gọi tên gì tốt mặc dù là trương tinh tuyển tập hợp nhưng là cũng muốn lấy cái sáng sủa trôi chảy elbum danh tự nhà nhưng là nói chuyện đến lấy tên diệp vị ương cũng không lên tiếng hắn là một lấy tên thế vừa nghe đến cái này liền có chút nhức đầu đ i ệ u đ i ề m các ngươi lấy cái tên đi diệp vị ương khoát qua tay lập tức biểu thị bản thân không tham dự cái đề tài này thảo luận i ệ u điền nghĩ nghĩ t c h nói không phải liền gọi ca sĩ sáng tác ca Dù sao cái này trương tinh tuyển bên trong ca đều là chúng ta tại ca sĩ sáng tác sân khấu bên trên hát, xem như kỷ niệm. e l b u n danh tự liền gọi ca sĩ sáng tác vậy rất tốt. Đồng ý. Ủng hộ. Diệp Đình nói đúng. Còn lại ba người lập tức nhấc tay biểu thị đồng ý. Rất hiển nhiên, trừ Diệp Vị ư ơ n g bên ngoài, bọn hắn cũng không phải cái gì lấy tên ca o thủ. Cái này trương tinh tuyển e l b u n danh tự cứ như vậy mơ mơ hồ hồ quyết định, tất cả mọi người không có gì ý kiến. Liễu Vân Tỉnh cũng cảm thấy vẫn được. Ca sĩ sáng tác danh tự này rất trực tiếp, nhưng là lại mang theo một điểm tò mò cảm giác vẫn là không sai. Vậy ta rồi cùng Lý Tổng Giám báo cáo chuẩn bị một lần. Các loại vật liệu thiết kế cứ dựa theo cái tên này đến, đến rồi, xác định có thể liền không thể sửa lại. Vật liệu đưa vào sản xuất liền muốn hoa mấy chục vạn, không có vấn đề. l i ề n xác định cái tên này rồi. Được. l i ê u Vân Tình đứng dậy, l i ề n chuẩn bị cho Lý Tổng Giám gọi điện thoại hồi báo. Bất quá nàng móc ra điện thoại thời điểm, đột nhiên nhớ tới chút chuyện. Đúng rồi. Bờ gì tất bất bọn hắn lập tức liền muốn chính thức xuất đạo. Hiện tại công ty bộ tuyên truyền ngay tại bật hết hỏa lực tuyên truyền bọn họ đâu. Bọn hắn cũng là vận khí tốt, vừa vận cái này sẽ vị ơ n g ngươi nhiệt độ chính k c h có thể hung hăng cọ một thanh n g i quang. Công ty đối với bọn họ tuyên truyền trọng tâm. liền quay trung quanh tại ngươi cho bọn hắn viết một bài xuất đạo khúc bên trên sẽ lẫn lộn một phen về sau ngươi nếu là nhìn thấy tin tức cũng đừng ngoài ý muốn Diệp Vị Ưng vui v i biểu thị biết rồi loại sự tình này tại ngành giải trí rất bình thường hắn kiếp trước cũng không có hiếm thấy qua giống Phương Văn Sơn đã làm qua lấy tiền cho một chút không biết tên 18 t u y ế n nữ đoàn hoặc là cái gì không biết tên game điện thoại viết khúc chủ đề bọn hắn tại tuyên truyền thời điểm cũng là hận không thể đem Phương Văn Sơn danh tự đều ấn đến trên chán đánh ca ba câu không rời Phương Văn Sơn vì chính là cọ cái nhiệt độ nha không phải một cái p h ấ n nộ người mới ai để ý ngươi a bất quá duy nhất có chút tiếp nối chính là Phương Văn Sơn không biết có phải hay không là cố ý vẫn là thật cùng cái khác ca sĩ tương tính bất hòa. Dù sao cho những ngày 18 t u y ế n nữ đoàn viết ca đều là t h ư ờ nát, trừ Châu Kiệt luôn bên n g o à i trên cơ bản sẽ không nâng đ ỏ qua bất cứ người nào. Diệp Vị Ưương cũng không vậy. Lần này bờ gì t ậ t b ậ t x u ấ t đạo khúc, sợ là sẽ phải dẫn phát không nhỏ hành động n h Chương 2 a 9 t r ư n h â n khí ca dao. Chương 2 a 9 t r ư n h â n khí ca dao. Quảng p h ủ Kế hoạch cầu vòng tổng bộ. Nghệ sĩ kinh tế bộ môn một gian trong văn phòng, bờ gì t ậ t b c chấp hành người đại diện cố vạn hồng chính cười ạ n g d ở k ể điện thoại. Ở trước mặt của hắn. vở dĩ tật bật năm vị thành viên chính ngay ngắn ngồi ở trên ghế salon một bộ khéo léo bộ dáng đúng đúng nhà chúng ta vở dĩ tật bật xuất đạo khúc là diệp lao sư tự thân vị bọn hắn đ ò thân mà làm đạo diễn ngài yên tâm trình độ tuyệt đối không có vấn đề ngài không tin chúng ta dù sao cũng phải tin tưởng diệp lao sư a tốt tốt 10 phần cảm tạ cố vạn hồng vậy mặc kệ đối phương căn bản không thấy mình dáng vẻ cung kính túi đầu không lưng ở nạp điện nói khi hắn liên tục cảm tạ sau khi cúp điện thoại lập tức hưng phấn cơ quyền a người kích động cùng vở dĩ t t b t nói làm xong các ngươi xuất đạo sân khấu liên định tại cả c h u a đài độ hot cao tiết mục hơn nữa còn là tại hoàng kim thời gian lên đài ca trù đài độ hot ca giao tiết mục là trực tiếp một cái âm nhạc loại tiết mục ca sĩ nhóm tại a l b u m hoặc là đơn khúc tuyên truyền kỳ đều sẽ tranh thủ tham gia nhân khí ca giao xem như trong nước số một số hai đánh ca tiết mục thậm chí có thể tính là hoa ngữ giới âm nhạc ca khúc mới hướng gió chỉ tiêu một trong tiết mục ở trong nước nổi tiếng phi thường cao nên tiết mục lấy hiện trường trực tiếp hình thức mỗi kỳ mời một chút nhân khí ca sĩ tổ hợp đến diễn sướng ca khúc đều là vừa mới phát qua đĩa nhạc ca khúc mới bởi vì ca khúc là ca khúc mới đại gia nguyện ý nghe cho nên tiết mục độ hot cũng rất cao kỳ thật cái này ngăn tiết mục mời qua ban nhạc không đóng cửa nhiều lần, chỉ bất quá bởi vì ban nhạc không đóng cửa một mực không có tuyên bố qua chính thức a l b u m liễu vân tình cảm thấy không quá phù hợp, liền từ chối nhã nhận rồi. mà lại ban nhạc không đóng cửa vẫn luôn tại ca sĩ sáng tác sân khấu thượng thủ phát ca khúc mới, ca sĩ sáng tác xem như thứ 4 quý nhất hiện tượng cấp tiết mục, có cái này sân khấu, liễu vân tình tự nhiên cũng là trướng mắt nhân khí ca dao sân khấu rồi. nhưng là ban nhạc không đóng cửa lười nhắc bên trên tiết mục, đối với b ợ dì t ậ bặt người mới này tổ hợp tới nói, đã là vô cùng vô cùng tốt một cái tài nguyên rồi. đừng nói b ợ dì t ậ b coi như là bình thường một tuyến ca sĩ. tại phát ra ca khúc mới hoặc là album mới thời điểm, đều sẽ tham gia những ngày đánh ca tiết mục, tranh thủ lộ ra ánh sáng lượng cùng ca khúc mới truyền bá độ. Mà cái tiết mục này mỗi kỳ chỉ có tháng 12 năm một năm bài hát biểu diễn thời gian, mỗi tuần một kỳ, mà mỗi tuần phát ca ca sĩ, nói ít cũng phải có 20, 30 người. Trong đó một tuyến ca sĩ ổn định liền sẽ chiếm cứ 7 ả t á cái danh n g ạ c h còn dư lại 7-8 t á cái danh n g ạ c h mới là cho tiểu ca sĩ phân. Bởi như vậy, cái tiết mục này tham gia cơ hội vậy rất quý hiếm. c h ỉ ít đối với bợ gì t ậ t bật cái này thuần người mới tới nói, thật đúng là không nhất định có thể đem cái này tiết mục xem như phát ra lần đầu sân khấu. cũng chính là cố vạn hồng cầu ông x i n b à kế hoạch cầu v ò n g lại vận dụng một chút nhân mạch quan hệ lại thêm tiết mục đạo diễn nghe nói bờ g ì tật bật xuất đạo ca là diệp vị ương viết lúc này mới đồng ý để bọn hắn bên trên tiết mục hơn nữa còn tại hoàng kim đoạn thời gian biểu diễn cũng coi là cho đủ mặt mũi bờ g ì tật bật các thành viên nghe nói bản thân xuất đạo sân khấu có thể tại nhân khí ca giao tiết mục bên trên tiến hành vậy vô cùng vui vẻ cùng kích động đối với thần tượng tổ hợp tới nói nhân khí ca giao xem như bọn hắn có thể tiếp xúc được tốt nhất đánh ca vũ đài rồi hiện tại có thể lấy cái này sân khấu xem như xuất đạo khởi điểm đối bờ ì tật bật tới nói đã là hoàn mỹ xuất đạo tú rồi Cố ca, chúng ta sẽ thêm dầu, cố lên. Lần này sân khấu, chúng ta tuyệt đối sẽ nghiêm túc hoàn thành, tốt nhất có thể kinh diễm toàn trường. Cố Vạn Hồng cười gật gật đầu, được rồi, đều trở về chuẩn bị, chuẩn bị, chuẩn bị hành lý đi. Ngày mai chúng ta liền bay Madu, tiết mục hậu đài liền bắt đầu thu âm. Đều chú ý một chút, lập tức các ngươi liền muốn chính thức trở thành một tên nghệ sĩ, xem như nghệ sĩ. Văn phòng bên trong lại vang lên Cố Vạn Hồng liễu lo không ngừng dặn dò thanh âm, như cái lão mụ tử đồng dạng. Bất quá bợ gì t ậ t b ậ vẫn như cũ nghe hết sức chăm chú, đối bọn hắn tới nói, ngành giải trí hết thảy đều là hiếu kỳ như vậy, hướng tới. Internet bên trên liên quan tới bờ gì tật bật xuất đạo bà Thảo cũng đã tại có thứ tự tuyên truyền rồi. Một chút cùng kế hoạch cầu v ồ n g có hợp tác lâu dài âm nhạc loại l o g e ở chuyên môn làm người mới a mới đại về, còn có một chút tự truyền thông đều thu được kế hoạch cầu v ồ n g cái này bên cạnh gửi tới tuyên truyền yêu cầu. Kỹ thuật tuyên truyền trọng tâm cũng chỉ có hai điểm. Thứ nhất giới thiệu bờ gì tật bật cái này tổ hợp mỗi một cái thành viên đều am hiểu cái gì, tướng mạo như thế nào, đến cỡ nào cố gắng, vì xuất đạo khó khăn biết bao, tố khổ một chút. Thứ hai chính là đem diệp vị ương vì bọn họ chế tạo riêng xuất đạo khúc sự tình rộng mà báo cho. thậm chí điểm thứ hai so điểm thứ nhất còn trọng yếu hơn, phải tất yếu làm được. Bạn trên mạng khả năng không biết b ở gì tất bật cụ thể có bao nhiêu người, mỗi người tên cứ gọi là gì, nhưng là nhất định phải biết rõ. Cái này tổ hợp là Diệp Vị ư ơ n g coi được, còn vì bọn hắn sáng tác bài hát rồi. Kết quả là vừa bị ban nhạc không đóng cửa tại ta là ca sĩ sáng tác đấu c h u n g kết bên trên phân khích biểu hiện hành tạc một đợt đám dân mạng, lại lần nữa thấy được có quan hệ Diệp Vị ư ơ n g tin tức. Ở nơi này tới gần Tết Xuân trước một tháng, ban nhạc không đóng cửa cùng Diệp Vị ư ơ n g danh tự, cơ hồ vang dội toàn bộ Hoa Hạ đại địa, rất có một loại thiên hạ người nào không biết quân cảm giác. Tiết Thể, đại gia cũng đều biết. có một cái gọi là bờ d ị tật bật tổ hợp, thế mà từ Diệp Vị ư ơ n g vậy muốn đến rồi một bài đo thân mà làm xuất đạo ca khúc, đồng thời hậu t i ê n liền sẽ tại nhân khí ca giao trình diễn ra. lấy Diệp Vị ư ơ n g trước mắt còn không có viết qua một bài nát ca danh tiếng, hắn viết ca khúc, dù là hiện tại một cái âm phụ tất cả mọi người còn không có nghe tới, cũng đều sẽ tự động cho rằng là một bài tốt ca. lập tức, rất nhiều âm nhạc kẻ yêu thích hứng thú liền bị hấp dẫn, hào hào biểu thị cùng ngày sẽ đúng giờ quan sát bờ d ị tật bật sân khấu trực tiếp. tuần này nhân khí ca giao còn không có truyền ra đâu, t r ư c hết khóa được một đợt người xem. cái này tại trước đó. là chỉ có thiên vương ca hậu có ca khúc mới muốn ở nơi này sân khấu thượng thủ phát l ú c mới có thể thu hoạch được dạng này chờ mong giá trị cái này có thể để nhân khí ca giao tiết mục đạo diễn có thể vui vẻ học rồi vừa đến một lần nguyên bản tiết mục tổ chuẩn bị cho bỡ gì t ậ t bất đái nộ vậy tăng lên công cộng phong nghỉ đ ổ i thành 5 bình phương tư nhân phong nghỉ đồng thời còn điều một tên tiết mục tổ trợ lý phụ trách câu thông cùng chiếu cố công tác trong lúc bất chi bất giác d i ệ p vị ương cũng đã trở thành bản thân không cần ra mặt chỉ là bằng vào một cái tiết tuổi liền có thể tại ở ngoài ngàn giảm ảnh hưởng đến một người mới tổ hợp đ ã i nộ cùng một cái tiết mục tổ ảnh hưởng lực đại nhân vật. bất quá rất đáng tiếc, đây hết thể diệp vị ương cũng không biết, hoặc là nói cũng không còn người cùng hắn sách. Ngày thứ hai, cố vạn hồng mang theo bờ gì tới. An vị lấy máy bay đã tới m a d o tại nhân khí ca giao tiết mục tổ an bài xuống, và ở khách sạn, đồng thời tiến hành rồi diễn tập công tác. Năm c á i tiểu hỏa tử vì lần này xuất đạo sân khấu, đã tại công ty luyện hơn 1 t h á n g ổ lý hạ vợ lịch nở pho diệu bất kể là b á o vẫn là vũ đạo hoặc là ngón rộng, đều đã ma luyện đến rồi trước mắt có thể làm đến tối cao tiêu chuẩn, diễn tập tự nhiên là không có bất kỳ cái gì sai lầm, hết thể đều chuẩn bị sẵn sàng, liền chờ ngày mai lóe sáng đăng r n g Chương 230 mỉm cười lại đẹp lại ngọt không phải ngươi đều không đặc biệt. chương 230, m ỉ m cười lại đẹp lại ngọt không phải ngươi đều không đặc biệt. tiền bối tốt, chúng ta là bờ gì tật bật tổ hợp. nhân khí ca giao hậu đài hành lang hành lang bên trên, bờ gì tật bật năm người chính đối một cái tổ bốn người hợp cung kính chào hỏi. bối phận trước sau chế độ, mặc dù nói là xuất từ hoa hạ văn hóa, nhưng là đem bộ này cứng nhắc uy c ụ phát dương quang đại ngược lại là nhật hàn. tại nhật hàn trong xã hội, bối phận trước sau văn hóa cơ h ồ xuyên qua cuộc đời của bọn hắn, chỉ cần lớn hơn ngươi một tuổi, vậy thì nhất định phải tôn kính hắn. nếu như là so ngươi sớm một năm nhập chức tiền bối, càng là cần toàn phương vị cung kính đối đ ã i Tại Nhật Hàn trong vòng giải trí, luật tư cách xếp b ố i phận sự tỉnh vô cùng bình thường, thậm chí hình thức lớn hơn chân chính ý nghĩa. Mà thần tượng luyện tập sinh chế độ, lại là từ Nhật Hàn bên kia học tập đến. Cho nên hoa hạ thần tượng thần tượng, vậy rất chú trọng bộ này bối phận trước sau văn hóa. c h í ít m ở ợ gì t ấ t b ậ t tại lớn như vậy nhân khí ca dao trong hậu trường, mặc kệ gặp được vị kia ca sĩ vẫn là tổ hợp, đều cần trước chủ động túi người chào chào hỏi. Bất quá bộ này có chút cứng nhắc đến hà khắc bối phận trước sau hình thức, chỉ tại lúc ngẫu nhiên giống bên trong chú trọng, diễn viên cùng đại bộ phận ca sĩ nhưng thật ra là không quá chú trọng điều này. Diệp Vị ư ơ n g lần thứ nhất cùng Hoàng Bách gặp mặt, hai người còn có thể một đợt nói đùa đâu. Một đường t ú i đầu không lưng chào hỏi, thẳng đến cảm giác eo đều héo ẩ m Bởi vì tất bật mới đi tới bản thân Tư nhân phòng nghỉ. Đây là tiết mục tổ xem ở Diệp Vị ư ơ n g cùng kế hoạch cầu vòng trên mặt mũi mới cho bọn hắn ăn bài. Tiến vào phòng nghỉ về sau, cố vạn hồng khóa trái cửa phòng. Một hồi trực tiếp liền muốn bắt đầu rồi, các ngươi sẽ ở vị thứ bảy ra sân. Vừa vặn kẹt tại lúc 6 giờ rưỡi, là một so sánh Hoàng Kim đoạn thời gian, cũng là nhân khí ca dao bình quân tỷ lệ người xem cao nhất thời điểm. nhất định phải biểu hiện tốt một chút, không thể ra bất luận cái gì sân khấu sự cố. Đây là các ngươi xuất đạo thủ tú, thành bại tất cả này một lần hành động rồi. Cố Vạn Hồng xem như b ở gì t ậ t bật chấp hành người đại diện, cơ h ộ i cùng bọn hắn là có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục quan hệ, toàn bộ kế hoạch cầu đ ồ n g đoán chừng là hắn hy vọng nhất b ở gì tất bật có thể đỏ, thậm chí so chân chính kiếm tiền lão bản đều nóng bỏng. Cho nên hắn vậy thật là rất nghiêm túc đối đãi bọn này bọn tiểu tử. Các ngươi trước tiên ở cái này nghỉ ngơi một chút, ta đi tìm thợ trang điểm tới giúp các ngươi b ộ trang, thuận tiện đi cùng đạo diễn t r è o một kết giao tình, hy vọng có thể để các ngươi n h i ề u một điểm ống kính. Sư tỷ của các ngươi triệu Nhã Nhi còn có những thứ khác thông c á o Một hồi biểu diễn trước khi bắt đầu, nàng sẽ chạy đến, các ngươi cũng không cần nhọc lòng rồi. q u n g xuống câu nói này về sau, Cố Vạn Hồng liền lại vội vàng rời đi phòng nghỉ, bắt đầu đi lại lên nhân mạch quan hệ. Nhìn xem Cố Vạn Hồng bận rộn bóng người, bơ dĩ tất bật đội trưởng khúc thanh ánh mắt kiên định nói, không thể để cho cô ca một phen tâm huyết p h ó mặc, chúng ta phải thật tốt cố gắng, cố lên, chúng ta nhất định sẽ đ ỏ 6 giờ chiều, ca c h u a truyền hình đánh ca tiết mục nhân khí ca giao trực tiếp đúng giờ bắt đầu. Người xem các b n g h u ban đêm tốt, ta là tới từ tuyển hai tổ hợp Lâm Na. ta là tới từ văn l u c tiểu dạng hoan nên đại gia đúng giờ tại thứ 5-6 giờ chiều xem một tuần một lần nhân khí ca giao trực tiếp hai vị đồng dạng đến từ thần tượng tổ hợp người chủ trì cầm thẻ tay tự nhiên phóng khoáng chủ trì tiết mục nhân khí ca giao cái này ngăn tiết mục từ người chủ trì đến khách quý lại đến hình thức từ đầu tới đuôi đều lộ ra nồng nặc thần tượng vị khả năng đây cũng là vì cái gì cái này ngăn tiết mục người xem nhiều nhất là hơn 10 tuổi tiểu nữ sinh dù sao người chủ trì nam x o á i nữ tịnh lên đài đánh ca tổ hợp cũng đều là tuấn nam mỹ nữ có thể không thích mới là lạ hai vị người chủ trì đơn giản làm cái lời dạo đầu về sau Tổ thứ nhất đánh ca khách quý liền bắt đầu biểu diễn. Cái tiết mục này một cái khác chủ yếu hấp dẫn người quan sát nguyên nhân chính là không có nhiều như vậy l o ẹ loẹt đồ vật. Bình thường người chủ trì lên đài ghi chép cái mặt về sau liền trực tiếp bắt đầu đánh ca. Sau đó chính là mười mấy tổ khách quý thay phiên lên đài diễn sướng bản thân ca khúc mới. Cuối cùng lại tiến hành một cái người xem tin nhắn bỏ phiếu. Bây giờ là quét mã hai triệu bỏ phiếu phương thức q u y ế t ra trận này thụ nhất người xem yêu thích ca khúc. Sau đó cho k i a tổ khách quý ban cái huy chương, lại để cho bọn hắn diễn tiếp hát một lần hôm nay đánh ca. Tiết mục liền kết thúc rồi. Từ đầu tới đuôi cơ hồ đều là thuần túy âm nhạc. không có trộn lẫn bất luận cái gì đồ vật. Khán giả nhìn cái tiết mục này, cảm giác giống như là nhìn một trận buổi hòa nhạc đồng dạng. Từng vị khách quý thay phiên lên đài biểu diễn. Rất nhanh, liền đến tiên tổ thứ b ả lên đài b ở dị. Tại nhân viên công tác dưới sự chỉ dẫn, bọn hắn mang theo đầu đội thức mịt l ộ phồn bước lên sân khấu. Bất quá vừa lên đài, bọn hắn liền cảm nhận được bầu không khí khác biệt. Trước đó lên đài mấy tổ khách quý, dưới đài đều có bọn họ fan hâm mộ đang v ì bọn hắn gieo họ t i ế g ứng. Bình thường đều là fan hâm mộ một đợt gọi bọn họ danh tự, sau đó lại tăng thêm một câu trường xuân hoa đã rót thành biển. Chúng ta yêu nhau đi loại hình tiếp ứng tử. nhưng là bờ dì tật bật trèo lên một lần đ à i dưới đ à i trừ một chút thưa thất tiếng vỗ tay bên ngoài chỉ có một hai trăm song mang theo ánh mắt tò mò cảm giác được áp lực khúc thanh khẩn trương năm năm quyền thanh tuyến có chút run rẩy nói mọi người tốt chúng ta là bờ dì tật bật tổ hợp năm á i thiếu niên cùng nhau làm một cái tổ hợp định trận họ sở về sau khúc thanh ánh mắt chân thành tha thiết nói hôm nay là chúng ta xuất đạo nhật lần thứ nhất tại đại võ đài bên trên biểu diễn hy vọng đại gia có thể thích một bài diệp vị ương diệp lao sư tự mình chế luyện ly hạ vợ p h l n h ở for i u đưa cho đại gia vừa kết thúc rồi trong tay hành trình vội vàng chạy đến nhân khí ca giao thu lại hiện trường hì Hi -sì ổ xì ạ gật triệu nhã nhi vậy từ phía sau đài đi tới mặc dù nàng nhân khí vô cùng cao là một tuyến nữ đoàn chủ sướng nhưng là hôm nay nàng không phải nhân vật chính cho nên vẫn luôn yên lặng đứng tại góc quất không g i ọ n g khách á ắ t dọa chủ nhưng là khán giả vẫn là rất mắt sắc liếc mắt liền thấy được đứng tại sân khấu góc quất triệu nhã nhi hơi kinh ngạc làm sao triệu nhã nhi cũng tới nàng làm u ố n cùng người mới này tổ hợp hợp sướng sao cái này tổ hợp bối cảnh cũng quá cứng rồi đi xuất đạo ca khúc do diệp vị ương tự mình chế tác còn kéo tới hì -sì x gật cùng bọn hắn một đợt hợp sướng. sẽ không cái nào thành viên là kế hoạch cầu vồng cao tầng như tự a. Dưới đại khán giả lập tức xì xào bàn tán hàn huyên, có thể truy tinh thiếu nữ, phần lớn cũng đều rất yêu trò chuyện bắt ái. Bất k tất bật chiến trận này, thật sự kinh động đến bọn họ. Trước mắt hoang ngựa giới âm nhạc số một số hai sáng tác người làm bọn hắn sáng tác bài hát, một tiếng nữ đoàn chủ sướng cho bọn hắn làm phối hợp, cái này cần là nhà nào công ty giải trí công tử mới có thể có đại ngộ a. Cũng khó trách các nàng kinh ngạc. Hiện trường khán giả nghị luận âm ỉ, nhưng là tiết mục tổ cũng không có vì thế tạm dừng trực tiếp. Bất k tất bật làm xong tự giới thiệu về sau, trước thời hạn đã chuẩn bị xong nhạc để mang liền tức thời phát hình lên. b ở gì tất bật nhóm cũng đều riêng phần mình đứng vững vị, chúng tinh phùng n g u y ệ t đem triệu nhã nhi nâng ở trung gian, mang theo nồng đậm điện tử vũ khúc cảm giác khúc nhạc d ạ o tại sân khấu bên trên vang lên, năm cái nam hài đi theo nhạc đệm, bắt đầu nhảy lên đẹp trai vũ đạo, thỉnh thoảng còn làm ảo y, cùng triệu nhã nhi cường độ cao h ô động, n h ả y n a o còn vũ. 20 giây cảm giác tiết tấu mãnh liệt, lại 10 phần đẹp trai vũ đạo về sau, đội trưởng khúc thanh mặt mày mang cười nhìn xem triệu nhã nhi, mở miệng hát nói, mỹ vơi lại đẹp lại n g o ạ không phải ngươi, đều không đặc biệt, nước mắt khủn ữ a lại mặn có ngươi ăn đ i lại là trời nắng, dựa vào lại gần lại tiếp ít đi ôm ấp, coi như quá xa. toàn thế giới ố li Hạ vợ p h i l i p p i n e u gần nhất có chút việc thời gian đổi mới hơi điều chỉnh bên dưới c a n h thứ ba hẳn là cũng sẽ ở dạng sáng phát đại khái có thể muốn tiếp tục hơn 10 ngày thật ngại chương 231, t ờ thứ nhất chính thức a l b u m chương 231, t ờ thứ nhất chính thức a l b u m Madu nào đó thương diễn hiện trường hậu đài trong phòng nghỉ ban nhạc không đóng cửa các thành viên vây quanh một cái iPad, chính say xương ngon lành nhìn xem vô giải mắt thần tâm giống kim dưới đáy biển chỉ là suy đoán ta không muốn ăn trên màn hình ngay tại tiếp sóng nhân khí ca giao trực tiếp tiết mục. b ợ g ì t â t bật c ù n g triệu nhã nhi ngay tại sân khấu bên trên rất có tiết tấu hát một chút ngày nốt ấ y Bài hát này coi như không tệ, rất thanh xuân, lại vui sướng, hẳn là sẽ rất thụ người trẻ tuổi thích. Loại này thần tượng tổ hợp, liền thích hợp hát tiểu tình ca, lại dễ dàng thu hút fan, còn không khó. b ợ g ì t â t bật lần này lấy được vị ương ca làm r a đạo khúc, tiếp xuống con đường không dám nói thuận buồn x u i gió, nhưng là c h í ít có thể so sánh 80% n g ư ờ i mới cũng dễ dàng sinh tồn A Chỉ là cái này thủ ô l hạ vợ p h i l i n g f o r liền đủ để bọn hắn tại trong vòng r ừ n g chân, c h í ít làm nhỏ thần tượng không có gì vấn đề. Tiểu đỉnh cùng kinh bác a n bọn hắn, một bên s a y xương ngon lành nhìn xem bỡ dĩ tất bật biểu diễn, còn vừa không quên làm ra đánh giá. Bỡ dĩ tất bật xuất đạo thuận lợi hay không, nguyên bản kỳ thật cùng bọn hắn là không có gì quan hệ. Mặc dù mọi người ở một cái quản lý công ty, nhưng là nhân gia xuất đạo có thể hay không đỏ, lại không ảnh hưởng tới chính mình. Bất quá xem ở diệp vị ương cho bọn hắn viết một bài xuất đạo khúc phân thượng, đại gia vẫn là thật chú ý nhóm này tiểu sư đệ. Nhắc tới cũng thật có ý tứ. Rõ ràng bản thân xuất đạo đều mới hơn nửa năm, kết quả hiện tại cũng đã có thể làm tiền bối. n h a n h giải trí đổi mới tốc độ, là thật nhanh a? Hoặc là nói thần tượng tổ hợp thị trường. là thật một năm liền sẽ đổi một đời, khiến người có chút đáp ứng không xuể. Năm trước mới xuất đạo hỉ ổ x a g t mặc dù nhân khí vẫn là rất đỏ, nhưng là đã tại đỉnh điểm bắt đầu trở xuống. Tiếp qua một hai năm, khả năng liền muốn không sánh bằng mới xuất đạo mỹ lệ nữ đoàn. Hiện tại hỉ ổ x a g t các thành viên cũng bắt đầu muốn cân nhắc chuyển hình, từ bỏ thần tượng thị trường. Cái này khiến tiếp nhận chính thống giới k a h t n c thường thấy một cái ca sĩ mười mấy năm trường hầm đ ỉ n bọn hắn, ít nhiều có chút không thích ứng. Thần tượng cũng thật là an thanh xuân cơm, thời kỳ vàng son cứ như vậy 3 năm năm. trôi qua về sau sẽ không nhất khí nếu như truyền hình không thành công l ờ i nói khả năng tại vòng tròn bên trong đều lăn lộn ngoài đ ờ i không nổi mà lại ta nghe liếu t ỷ nói bọn hắn những này thần tượng tổ hợp cùng công ty ký kết đều là đôi tám thậm chí 9 một chia thành tỷ lệ mặc dù một trận thương diễn cũng có thể có mấy chục vạn nhưng là phân đến trên tay liền chỉ còn lại mấy v ạ t hối lại thêm một cái tổ hợp ít thì bốn n g ư ờ i nhiều thì 8, 9 n g ư ờ i tổ hợp nội bộ lại chia phân chân chính đến tay đều không bao nhiêu tiền như vậy 45 n ă m qua xuống tới khả năng cũng chỉ có thể tích lũy cái m ộ 0 h vạn cùng ưu tú một điểm bạch lĩnh đều không cái gì khác nhau như vậy năm 6 năm sau rời đi cái vòng này, 27-28 t u ổ i lại từ đầu bắt đầu, thật không dễ dàng à? Cho chuyện một chút, từ đỉnh cùng kinh bác an liền cho tới nhỏ thần tượng chưa x ó t nước mắt l ê n So với bọn hắn những này đường đường chính chính làm âm nhạc ca sĩ, làm thần tượng tổ hợp đãi ngộ thật sự khác như trời đất. Đại bộ phận nhỏ thần tượng, khả năng 5-6 năm xuống tới đều đỏ không được, chỉ có thể coi là 18 t u y ế n nam nữ đoàn, một năm kiếm lời cái mấy vạn khối, cùng phổ thông làm công không có gì khác nhau, thậm chí khả năng còn càng thêm thảm. Liên xem như i ố n g dưỡng khí thiếu nữ như thế, hôn s u ấ t đầu trở thành một tuyến nữ đoàn. kỳ thật mỗi cái thành viên một năm vậy không kiếm được bao nhiêu tiền, đầu to đều cho công ty cầm đi, chính bọn hắn một năm có thể phân đến mấy chục vạn là tốt lắm rồi. Sau đó chờ thanh xuân cơm ăn đi qua, công ty liền sẽ lanh khốc vứt bỏ các nàng, tiếp tục đổi dưỡng mới thanh xuân tịnh lệ nữ đoàn. So sánh cùng nhau, năm ngoái nửa năm, ban nhạc không đóng cửa tham gia các loại tiết mục cùng thương diễn, mỗi cái thành viên cầm tới tay tiền đều vượt qua 2 triệu. Diệp Vị ư ơ n g càng kỳ quái hơn, hắn bởi vì còn có bản quyền phí thu, lại thêm tại trong đội lại là cầm đầu, đội núi vương phi còn có những thứ khác thu nhập nhiều vô số cộng lại, cuối năm công ty tài vụ cùng hắn hạch toán thời điểm. cầm tới tay tiền vượt qua 700 vạn, trong đó hơn phân nửa đều là mua bài hát cùng ca khúc bản quyền phí. thậm chí hắn còn có một cặp bản quyền phí không có kết khoản. dù sao cái này đổ vật đồng dạng đều là một q u ý cùng nền tảng âm nhạc kết một lần khoản, có ca online nền tảng âm nhạc còn không có một cái quỹ đâu. kỹ thuật ban nhạc không đóng cửa hấp kim năng lực cùng hỉ ổ xì ạ gật không sai bị lắm, chỉ bất quá công ty chia thành bên trên, bọn hắn so hỉ ổ xì ạ gật nhiều nhanh hai lần, cho nên đỉnh bọn hắn có thể cầm tới tay tiền cũng nhiều hai lần. nếu không tại sao nói tư bản vẫn là thích vận d o a n h thần tượng đâu, đồng dạng kiếm lấy giống nhau lợi nhuận, nhưng là vận d o a n h thần tượng. công ty có thể cầm tới tay tiền, có thể so sánh vận d o a n h nghiêm chỉnh ca sĩ cao hơn. bất quá giống diệp vị ương loại người này, vậy liền lại không giống nhau. giống hắn dạng này sáng tác tài tử, chỉ cần còn có thể sáng tác bài hát, kia bất luận cái gì một nhà quản lý công ty đều là đuổi tới c ầ m phong phú điều kiện hiệp ước nghị ký hắn, thậm chí thâm hụt tiền đều nguyện ý. dù sao thần tượng là có thể dây c h u y ề n sản xuất sản xuất, chỉ cần công ty nguyên ý, một năm có thể chỉnh m 0 ờ i cái nam nữ đoàn, chỉ là không nhất định có thể cho bọn hắn kiếm tiền thôi. mà diệp vị ương không giống, t á i hoa của hắn có thể cam đoan một công ty tùy tiện đi đại lượng sản xuất thần tượng, mà lại hắn là độc nhất vô nhị. trên đời chỉ có một, không thể phục chế, không còn bỡ gì nữa. Kế hoạch cầu vồng còn có thể làm nóng bỏng thiếu niên, rét lạnh thiếu niên, không còn diệp vị ương, kia kế hoạch cầu vồng nhưng là không còn có thể nâng đ ỏ thần tượng ngón tay vàng, chỉ có thể ngừng. nghĩ tới những thứ này, diệp đình bọn hắn nhìn về phía diệp vị ương ánh mắt cũng không vậy, không thể không thừa nhận, có lúc thực lực mới là bảo đảm địa vị mình cao thấp nhân tố trọng yếu à? Có diệp vị ương cái này chủ sướng, ban nhạc không đóng cửa tại trong vòng lực ảnh hưởng, cùng với tính ổn định đều không là bình thường ca sĩ có thể d o so. trước kia ở trường học, mặc dù nói ban nhạc là diệp vị ương tổ lên. nhưng là đại gia kỳ thật tâm tính nhiều ít vẫn là mang theo một ít học sinh tâm thái chính là chơi, không quá hiểu suy xét cái gì nhân sinh quy hoạch, tương lai phát triển những này đổ vỡ. Nhưng là bây giờ tại ngành giải trí sơ soạn lần mò non nửa năm, đại gia vậy dần dần học trưởng thành, vậy càng ngày càng hiểu được, bọn hắn c ó thể cùng diệp vị ương tụ cùng một chỗ chơi ban nhạc, là nhiều may mắn một sự kiện. Vị ương, chúng ta một chuyên năm sau liền muốn bắt đầu chuẩn bị, ngươi có cái gì ý nghĩ không? Diệp đỉnh có chút nhỏ lấy lòng mà hỏi. Diệp Vị ư ơ n g đón vị đỉnh cùng kinh bác, gan bọn hắn có chút ánh mắt quái dị, toàn thân không được tự nhiên nói. Các ngươi từng cái xem ta ánh mắt làm sao đều nhu tình như nước, như cái tiểu cô nương một dạng. Đừng như vậy, ta hai được hoàng. t r ê u chọc một câu về sau, hắn mới nghiêm mặt nói. Một chuyên à, Liễu Tỷ cùng ta tán g ố u qua, tờ thứ nhất a l b u m vẫn là muốn coi trọng một điểm, dự tính hẳn là 10 bài hát, trong đó một bài đệ nhất chủ đánh ca, một bài thứ hai chủ đánh ca, cùng với một bài kết thúc công việc tuyên truyền ca khúc sẽ tiến hành mv quay c h ụ Cái này ba bài hát hẳn là cũng sẽ do ta tự mình đến sáng tác, bảo đảm b tiêu chuẩn. Đến như còn dư lại 7 bài hát. Công ty hẳn là sẽ hỗ trợ thu mấy thủ, đuổi theo giấc mơ t h ở ban đầu cùng ngọt ngào cũng sẽ thu nhận sử dụng đi vào, không sai biệt lắm là đủ rồi. Một tấm a l bun, không có khả năng sở hữu ca đều diệp vị ương đến viết. Mặc dù nói hắn có năng lực như thế, cũng sẽ không nhiều phiền phức, nhưng là xem như nghệ sĩ phải có trưởng kỳ quy hoạch. Mặc dù hắn có thật nhiều đời trước tốt ca, nhưng là hắn cũng không đến nỗi nguyên một a l b u m tất cả đều bên trên một đống tinh phẩm ca khúc. Như vậy tấm thứ hai b u m làm sao bây giờ? Tấm thứ ba l b u m làm sao bây giờ? Một khi cho mê ca nhạc dưỡng thành mỗi một a l b u m mỗi bài hát đều là tinh phẩm chủ đánh ca trình độ, kia lô hai sẽ bị nuôi điều. mà lại như vậy sẽ phá hư toàn bộ hoa ngữ giới âm nhạc thị trường bình thường trật tự. Lúc đầu tất cả mọi người là một tấm album hai ba thủ tinh phẩm chủ đánh ca, 5-6 đầu góp đủ số ca, như vậy chỉ cần một hai bài tinh phẩm ca khúc làm cuốt cán chống đỡ, liền có thể phát một tấm album rồi. Chi phí có thể không chế, lại có thể lợi ích tối đại hóa, hơn nữa còn tương đối dễ dàng giải quyết. Hiện tại n g ư ờ i ban nhạc không đóng cửa trực tiếp một tấm album thả 10 thủ tinh phẩm ca khúc, gọi là cái khác ca sĩ làm sao h ố n Thu 10 thủ tinh phẩm ca khúc tài năng chế tác một tấm album, đừng nói trước có thể hay không thu đến như thế nhiều tinh phẩm đi, cái này tiền nhà nào quản lý công ty có thể xuất ra nổi? Nguyên bản 10 thủ tinh phẩm ca khúc có thể giữ lại ra 4, 5 n ă m tấm album, Lúc đầu ra album chính là một cái lô vốn sự, hiện tại một tấm album liền cần như thế nhiều, cái này cần tăng thêm bao nhiêu chi phí? Không phải tất cả mọi người giống như Diệp Vị Ưương, xuất ra tốt ca cùng ăn cơm một dạng đơn giản. Loại này cùng sở h ữ u ca sĩ gây thù hằn sự tình vẫn là bất làm vi diệu. Không phải ban nhạc không đóng cửa sau lưng sẽ bị cái khác ca sĩ mang chết, điểm này đều không phù hợp lợi ích tối đại hóa. Thậm chí cái khác âm nhạc công ty đều muốn l à bản, vẫn là không muốn đi động đại ra bánh gạ tổ tương đối tốt. Diệp Vị ư ơ n g chỉ cần cam đoan bản thân xuất phẩm ca khúc vẫn như cũ duy trì t ì n h phẩm tiêu chuẩn là được. Một tấm a l b u m năm bài hát chính hắn sáng tác còn lại năm bài hát dùng công ty thu ca đến nạp cho đủ số, an bài như vậy vừa vặn. Chương 232, thanh xuân chủ đề. Chương 232, thanh xuân chủ đề. Mọi người đối với Diệp Vị ư ơ n g chỉ tính toán phụ trách a l b u m mới bên trong 3 bài hát sáng tác ngược lại là cũng không còn cái gì cảm thấy kỳ quái. Đại bộ phận sáng tác ca sĩ cũng đều là như thế, một chương tân a l b u m sẽ chỉ phụ trách chủ đánh ca sáng tác, những thứ khác ca khúc từ khúc đều sẽ từ ngoại giới thu. Diệp Vị ư n g cái này cách làm phi thường bình thường. Bất quá nghe nói Diệp Vị ư ơ n g đã có ý định, kinh bác gan liền hiếu kỳ mà hỏi, Vị ư ơ n g vậy n g ư ờ i b u m mới ca đã chuẩn bị xong sao? Bình thường Diệp Vị ư ơ n g đều sẽ đã tính trước t đầu, sau đó giống đỏ dạ ẹm e một dạng từ trong túi xuất ra một phần từ khúc phổ cho mọi người xem. Nhưng là hôm nay nhưng có chút không giống. Diệp Vị ư ơ n g hiếm thấy l ắ p đầu, còn chưa nghĩ ra đâu. l i ê u t ỷ để cho ta xác định một lần cái này Eo b u m chỉnh thể phong cách, sau đó nàng lại để cho công ty phối hợp tiến hành thu ca. Bất quá ta một mực chưa nghĩ ra. Các ngươi là nghĩ như thế nào? Chúng ta tờ thứ nhất Bun muốn đi phong cách nào? Dốc, vẫn là chữ tình nhạc đạo t i m cổ, hoặc là pop. Chỉnh thể ca khúc muốn đi cái gì lộ tuyến, tình ca vẫn là lộ n u ộ t hoặc là có cái gì hoàn chỉnh mạch suy nghĩ. Diệp Vị ư ơ n g chẳng những không có xuất ra ca đến, ngược lại hướng cái đỉnh bọn hắn ném ra một đống vấn đề. Hắn là thật có chút không nắm được chủ nghĩa. Ra e l b u m cũng không phải cái gì mệnh đề viết văn, cũng không có tiết mục tổ đưa yêu cầu, hết thảy đều muốn nhìn chính ban nhạc không đóng cửa ý nghĩ. Mà Diệp Vị ư ơ n g lại là một cái có lựa chọn khó khăn chứng người. Hắn hiện tại đầu óc hỗn loạn h à n g bét, căn bản không biết lần này a l b u m mới muốn dùng những cái tia ca, muốn sâu chối ra một tâm cái dạng gì phong cách a l b u m cho nên hắn tha thiết nhìn về phía các thành viên. hy vọng bọn họ có thể cho một chút kiến nghị. Diệu đ ì n h cùng kinh bác an bọn hắn từng cái ngươi nhìn ta, ta xem ngươi, hai mặt nhìn nhau, đều có chút nộ. Làm sao xác định a l b u m phong cách cùng với sáng tác, bọn hắn cũng không còn kinh nghiệm a. Tất cả mọi người là lần thứ nhất ra a l b ù m thậm chí bọn hắn còn không phụ trách sáng tác bài hát đâu. Đối với cái này chút thì càng không hiểu. t r n m Mặc một hồi về sau, vẫn là Diệu Đỉnh dẫn đầu phá vỡ cái này lúng túng không khí. Ta cảm thấy đi, không bằng chúng ta vẫn là lấy thanh xuân làm chủ đề, đến chế tạo chúng ta tờ thứ nhất e b u n a. Ngươi xem à, chúng ta bây giờ đều vẫn là ở trường sinh viên, bản thân liền đang ở vào thanh xuân thời kỳ. Đây cũng là chúng ta tờ thứ nhất a l b u m nên ra một tấm c ù n g thanh xuân cũng có liên quan a l b u m vậy phù hợp chúng ta ban nhạc khí chất nha. Càng nói, Diệc Đinh lại càng thấy phải tự mình ý nghĩ rất có đạo lý. c h ậ m rãi mà nói, về sau chờ chúng ta đều công thành danh thoại, ra thật nhiều a l b u m lại về quay đầu lại nhìn tờ thứ nhất a l b u m có nhiều kỷ niệm ý nghĩa, cùng thanh xuân tế điện cảm a. Nô Diệp vị ương có chút thật lòng gật gật đầu, suy tư vài đinh kiến nghị khả thi. Thanh xuân làm chủ đề, nhưng thật ra là một cái không sai ý nghĩ. bản thân ban nhạc không đóng cửa toàn viên cũng chưa tới 20 tuổi, cũng đều là học sinh, cũng rất phù hợp thanh xuân định nghĩa rồi. lại thêm bọn hắn còn trẻ như vậy, vốn là không thích hợp đi làm một chút đặc biệt có thẩm ý album. nghĩ như vậy, thanh xuân cái này chủ đề cũng rất thích hợp bây giờ ban nhạc không đóng cửa rồi. hoa ngữ giới âm nhạc viết thanh xuân ca rất nhiều, nhưng là đại bộ phận đều là lấy người từng trải góc độ hoài niệm cùng tế điện thanh xuân, rất ít có chính vào thanh xuân tuổi trẻ thời kỳ người. đặt mình vào hoàn cảnh người khác viết một chút thanh xuân hiện tại tiến hành lúc a đây cũng là một cái lợi tốt, ban nhạc không đóng cửa có thể bổ túc phương diện này chống chỗ. bất quá cùng thanh xuân có quan hệ, hơn nữa còn không thể là loại kia trung niên nhân nhớ lại thanh xuân, phải là đúng lúc tiểu thanh niên hát thanh xuân ca khúc, có chút không tốt sàng chọn a. ta nghiêm túc suy nghĩ một chút. diệp vị ương l ậ p l ậ nước đôi đáp ứng trước xuống tới, đây đúng là một cái không sai phương hướng, có thể nếm thử. bên kia, đang tiến hành cả đời chỉ có một lần xuất đạo sân khấu b ở dì tớ. cũng ở đây người xem một mảnh tiếng hoan hô bên dưới, h o à n mỹ hoàn thành ố lì hạ vợ lịch nợ for you bài hát này sân khấu biểu diễn. khi bọn hắn hát xong cái cuối cùng âm phủ, cùng nhau hướng về sân khấu túi người c h á o lúc dưới đài cái k h ắ c thần tượng tổ hợp fan hâm mộ. tất cả đều nể tình đưa lên tiếng vô tay. Bài hát này không tệ a, còn rất dễ nghe, nghe xong một lần đều có chút còn muốn lại nghe một lần. m ỉ ngươi lại đẹp lại ngọt không phải ngươi, đều không đặc biệt, rất ngọt ca từ a, lại phối hợp bọn hắn đẹp trai tướng mạo, có một chút điểm tâm động. Ngươi cũng không thể trèo tường a. Nói xong rồi vinh viễn thích ca ca đây này. Một mực tại khích lệ bờ g ì tật bật cái kia cô gái trẻ tuổi vội vàng xua tay, không trèo tường, chính là đùa giỡn một chút mà. Nhưng là ánh mắt của nàng, nhưng vẫn không thể rời đi sân khấu bên trên bờ dì tật b t Trong lòng đều tính toán được rồi sau khi về nhà phải thật tốt t r a một chút tư liệu của bọn hắn đâu. một cái lưng chừng fan hâm mộ cứ như vậy ra đời. không chỉ là nàng, tại chỗ hai ba trăm vị tiếp ứng fan hâm mộ bên trong, có không ít người đều ở đây trong lòng suy nghĩ, sau khi trở về chú ý một chút người mới này ban nhạc. đương nhiên, bọn hắn cũng không phải là muốn ô ú t fan thần tượng của mình, chỉ là muốn nhiều bỏ cái đầu tượng. cái này tại cơ n vòng có thể quá bình thường. cái nào truy tinh thiếu nữ chỉ thích một cái nam minh tinh a, cái kia cũng quá kém đi. đối với các nàng tôi nói, mỗi một cái đẹp trai thần tượng đều là bản thân c á h a, chỉ là ở tại bọn hắn ở giữa, có yêu nhất c ù n g càng yêu mà thôi. mà ngay tại quan sát trực tiếp khán giả. không ít đều đối b ợ gì t ậ t bật sinh ra hứng thú, không thể không nói, ô li hạ vợ fling ở f o u u bài hát này trình độ, đặt ở thần tượng tổ hợp ca khúc bên trong, thật sự đã là số một số hai được rồi. dù sao thần tượng tổ hợp ca, kia cũng là thức ăn nhanh văn hóa, dây chuyển sản xuất chế luyện, liền đồ cái tiết t ấ u nhanh, tốt khiêu vũ, thật không có cái gì tinh phẩm ca khúc, tiếp trước địa cầu, cái nào thần tượng tổ hợp ca có thể kinh điển v ị lưu truyền, nghĩ cái dám ăn đâu? ma ố lý hạ vợ phi linh nở phò dịu thế nhưng là phi luân hải n ổ i danh nhất một ca khúc nói thế nào phi luân hải cũng là đã từng sớm nhất một nhóm hoa ngữ thần tượng tổ hợp cũng là sóng lớn đãi cắt sau lưu lại số lượng không nhiều n ổ i danh thần tượng tổ hợp ca khúc đối với bỡ gì tất bật cái này mới xuất đạo người mới tổ hợp đã là một thanh tranh vũ rồi nhóm này hợp không sai hải bọn họ xuất đạo khúc còn rất dễ nghe rất ngọt một ca khúc a nghe xong giống như nói chuyện một trận ngọt ngào yêu đương một dạng ô, ô lúc nào ngọt ngào yêu đương tài năng đến phiên ta a đây chính là diệp vị ương viết ca có thể không ế m hay sao chính là cảm giác kém chút ý tứ quá đơn giản trục bạch ngọt là ngọt bất quá không có nội hàm, có chút không phù hợp diệp vị ương sáng tác bài hát phong cách a. tôi đi, cho cái nhỏ thần tượng tổ hợp sáng tác bài hát, còn muốn cái gì nội hàm a. cái này thủ ô ly hạ vợ p h linh ở pho r i u đối với cái khác nam đoàn tới nói, đã là hàng chí đả kích thật mà. vẫn là ủng hộ một chút bọn hắn đi, không phải có thể bỏ phiếu lựa chọn cái này kỳ tốt nhất ca khúc sao? ta liền tuyển bờ gì tật bờ rồi. diệp vị ương ca nhất định phải ủng hộ. bỏ phiếu bỏ phiếu. v y bố bên trên, một đống nghe nói diệp vị ương cho người mới tổ hợp sáng tác bài hát sau đến đây ăn dưa đám dân mạng đối bờ gì tật tốt một phen nghị luận. còn tốt bờ d ì t ậ t b ự t kiến thức cơ bản vẫn là không có vấn đề, nó g i ọ n g cùng vũ đạo phương diện cũng còn tính được là ưu tú, còn có không ít biết tròn biết méo địa phương, lại thêm cái này thủ ô li hạ vợ f h u linh ở for diệu mặc dù trắng một chút, nhưng là đi tiểu n g ọ t ca lộ tuyến vẫn là rất không tệ, lại phù hợp bờ d ì t ậ t b ự t khí chất, ngược lại là dẫn phát không ít truy tinh thiếu nữ yêu thích. nhân khí ca giao tiết mục tổ hậu đài rất nhanh liền thu được một nhóm lớn đầu cho bờ d ì tận bực phiếu. làm kỳ này m ư vị khách quý đều hát xong bản thân ca khúc mới về sau, bờ gì tận bực lấy lớn vô cùng số phiếu ưu thế, nhẹ nhóm bắt lại kỳ này nhân khí ca giao người xem yêu thích nhất ca khúc. Năm c á i còn có chút non nớt thiếu niên, mặt mũi tràn đầy vui sướng lần nữa diễn tiếp. Từ người chủ trì trên tay nhận lấy huy chương, tại sân khấu bên trên vui sướng ôm nhau. Ô li hạ vợ l i n n g ở Forrie bài hát này, vậy lại lần nữa vang vọng ở sân khấu bên trên. Chắc hẳn lần này hoàn mỹ xuất đạo thủ tú, đám thiếu niên này sẽ cả đời khó quên. Chương 233, người quen biết cũ. Chương 233, người quen biết cũ. Vỡ gì tất bật như thế nào vui sướng cùng kích động, lúc này cùng bọn hắn ngăn lấy hai cái khu diệp vị ương căn bản không dành đi quản. Đang nhìn xong trực tiếp về sau, bọn hắn liền lại vội vàng đầu nhập trong công tác đi. Ban nhạc không đóng cửa hiện tại nhanh bận điên rồi. Kết thúc rồi ta là ca sĩ sáng tác thu lại về sau. Bọn hắn chỉ tới kịp nghỉ ngơi một ngày, về sau lại lần nữa đầu nhập vào bận rộn trong công tác. Lần này là thật sự bận rộn. Mỗi sáng sớm 4 giờ hơn, Diệp Vị ư ư n g bọn hắn liền muốn rời giường trang điểm, sau đó chạy tới công tác địa điểm, có lẽ là cái nào đó phòng thu video, hoặc là trường quay, hoặc là cái nào đó thương trường, đập quảng cáo, tạp chí ảnh, đi biểu diễn, cơ hồ một ngày muốn chạy b trận, đều muốn bận đến tối mịt 11 12 điểm tài năng tăng ca. Về sau vội vàng chạy về khách sạn về sau, ngủ 4 giờ, liền lại muốn rời giường làm việc. không có cách, bọn hắn trong tay trồng chất thông cáo thật sự nhiều lắm, đây đã là Liêu Vân Tỉnh một giảm lại giảm về sau, hết sức an bài hành trình. phải biết, ban nhạc không đóng cửa thế nhưng là gần nhất hai tháng nhiệt độ cao nhất hiện tượng cấp ban nhạc bình thường giống bọn hắn như thế lựa minh tinh, loay hoay cảm giác đều không công phu ngủ đều là bình thường. lại thêm diệp vị ương bọn hắn bởi vì đi học lúc, còn rời lại một chút thông cáo, đều phải ở nơi này nghỉ hè giải quyết, có thể cho bọn hắn mỗi ngày 4 giờ ngủ thời gian, đều là Liêu Vân Tỉnh b ồ tâm. bất quá dù là bận rộn nữa, mệt mỏi nữa. Diệp Vị ư ơ n g bọn hắn chỉ cần xuất ra điện thoại di động nhìn một chút vừa tới sổ sách năm ngoái tiền công chia hoa hồng, lập tức cũng không cảm thấy mệt mỏi rồi. Cầm ít nhất Ngô Đại Vĩ thẻ ngân hàng bên trong đều tới sổ 260 vạn, nửa năm có thể kiếm lời nhiều tiền như vậy, đừng nói là một ngày ngủ 4 n giờ, liền xem như không ngủ được cũng không phải không được. Cho nên dù là từng cái khốn con mắt đều vằn vện tiêm máu, nhưng lại vẫn như cũ ý chí chiến đấu sục sôi, kiên trì công tác, vẫn bận đến buổi tối 10 giờ hơn. Quay xong cuối cùng một tổ tạp chí bịa mặt ban nhạ không đóng cửa mới tê liệt ngã xuống ở trên ghế salon, đồng dạng không thế nào nghỉ ngơi. thậm chí một ngày ngay cả 4 giờ đều ngủ không tới. l i ê u v â n Tỉnh bưng lấy mấy chén đậm đặc cà phê đưa cho Tê l i ệ n ngã xuống ở trên ghế salon ban nhạc không đóng cửa, người khổ nói, cứ khổ rồi. m a d o bên này công tác cố gắng nữa hai ngày liền có thể giải quyết. Về sau chúng ta về quảng phủ ghi chắc a sẽ không mệt mỏi như vậy, có thể nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Lưu v â n Tỉnh xem như người đại diện, so với bọn hắn còn mệt mỏi hơn, bọn hắn có thể ngủ thời điểm. l ê u v â n Tỉnh còn muốn thẩm tra đối chiếu ngày thứ hai hoạt động ăn bài, buổi sáng lại muốn so với bọn hắn còn sớm lên cùng hoạt động h ư ơ n g kết nối. Tất cả mọi người mệt mỏi. Lần này về quảng phủ. Ta muốn một hơi ngủ nó ba ngày ba đêm, sau đó lại ghi c h e c cả. Diệu gì n g ự c mạnh một miệng lớn cà phê, h ậ n hờ nói. Ba ngày sợ rằng không được, nghỉ ngơi một ngày sau đó liền phải ghi c h e c cả. l ê u v â n t ì n h có chút d ợ n khóc d ợ n cười nói. Lần này ca sĩ sáng tác cái này trương tinh tuyển tập hợp, cần tại ă n tết i trước tiến bố. Mặc dù nói chỉ dùng trên nền tảng âm nhạc phát, nhưng là thời gian vậy rất đổi. 15 bài hát thu lại, nếu như hết thảy thuận lợi, cũng cần cái 7-8 t á n g à y Nếu là không thuận lợi, khả năng nửa tháng đều không giải quyết được, thật không có thể kéo. Hiện tại đã là trung tuần tháng g i ê n g ngày mùng ngày 6 tháng 2 chính là 30 Tết, lưu cho ban nhạc không đóng cửa thời gian cũng không tính nhiều dư giả, đại gia cực khổ nữa một trận đêm. Đây là ăn Tết trước cái cuối cùng công tác, quay xong ca về sau các ngươi liền có thể nghỉ về nhà ăn Tết. Mùng 7 lại mở công. Ban nhạc không đóng cửa hiện tại mặc dù nói rất h ỏ a nhưng là cuối cùng nền tảng không vững, nhân khí vậy còn không có lắng đọng, cho nên giống tiết mục cuối năm loại này tiết mục nhất định là sẽ không mời bọn họ, mà lại tiết mục cuối năm sớm tại tháng 11 liền xác định tiết mục biểu, bọn hắn vậy không đội k ị p mà trong nước các lớn lễ hội âm nhạc lễ trao giải, mặc dù ban nhạc không đóng cửa tại ta là ca sĩ sáng tác sân khấu bên trên hát hơn 10 thủ ca khúc mới, mà lại mỗi một thủ đều rất h ỏ a Nhưng là bọn hắn đến nay còn không có tuyên bố qua hết trình ep hoặc là album, ngay cả chính thức phòng thu âm p h i ê n bản cũng còn không có phát, cho nên các lớn lễ hội âm nhạc bình chọn cũng vô pháp tham gia, lễ trao giải thì càng không cần đi. Cho nên năm nay ăn tết, ban nhạc không đóng cửa là không có gì lớn hoạt động muốn chạy, có thể nhẹ nhõm về nhà ăn tết. Bất quá mùng 7 liền muốn về quảng phủ đi làm, tiếp tục gần một năm sau thông cáo, thằng đến học kỳ mới khai giảng, mới có thể tạm thời đình chỉ. một bên uống vào đậm đặc cà phê, Liễu Vân Tĩnh vừa cùng ban nhạc không đóng cửa trò chuyện đến tiếp sau sắp xếp hành trình. đều dặn dò bảy tám phần về sau, Liễu Vân t ì n h đơn độc nhìn về phía d i ệ p Vị Ương, ho nhẹ một tiếng nói, Vị Ương à, có chuyện cùng ngươi nói một lần. Lần trước Hoàng Bách Lão sư giới thiệu k i a Ngăn mang theo phòng ở đi lưu hành công ty đã cùng Tiết Mục tổ nói không sai biệt lắm rồi. Cái này Ngăn Tiết Mục sáng ý vẫn là thật không tệ, có một ít đường cái lưu hành tống nghệ cảm giác, chính là ba cái cố định khách quý, cùng mỗi một kỳ mời phi hành khách quý một đợt mở ra một loại giống m ổ tò tò một dạng phương tiện giao thông tiến hành một lần một ngày cả đêm du lịch. Lái xe đến đó. ngay tại nơi đó an t r ạ i dựng doanh nghỉ ngơi còn rất có nói đi thì đi lữ hành cái chủng loại kia cảm giác ở trong nước còn không có xuất hiện qua này chủng loại hình tống nghệ hẳn là hiệu quả sẽ thật không tệ chính là chậm tống nghệ rồi giống trốn đ ả o nguyên như thế kinh bác an chen miệng nói cùng trốn đ ả o nguyên ngược lại là vậy không hoàn toàn m ở dạng cái này ngăn tiết mục trọng điểm là ở lữ hành mà không phải sinh hoạt hóa có một loại lãng mạn cảm giác dù sao người tuổi trẻ bây giờ áp lực công việc quá lớn thích hợp nhìn một chút mang theo lữ đồ phong cảnh tiết mục buông lòng một chút hẳn là tỷ lệ người xem sẽ không sai cái này ngăn tống nghệ chẳng những m ờ i hoàng bách lao sư còn mời một vị các ngươi người quen biết cũ Hà Tử San a Diệp Vị ư ơ n g ánh mắt bên trong mang theo chút kinh ngạc cùng hỏi thăm nhìn về phía Liêu v â n t ì n h giang tay ra Liêu v â n t ì n h không sao cả nói tiết mục tổ nói cái này n g ă n tống nghệ định vị là hệ chữa trị tống nghệ có cái gì có thể so sánh mời một vị dân giao nữ ca sĩ một đường vừa đi vừa hát càng chữa trị đây này mà lại suy xét đến nhân thiết tán bài Hoàng Bách Lão sư nhất định là thành thục ổn trọng đại gia trưởng mà vị ư ơ n g Niên kỷ lại tương đối nhỏ tại tiết mục bên trong định vị chính là thế hệ con cháu tại Hoàng Bách Lão sư cùng vị ư ơ n g giữa hai người cần một việc vọt bầu không khí hòa nhuận t r ư ợ t vai diễn lại thêm vào một người mỗi mua ộ i chẳng phải thật không tệ, giống trốn đảo nguyên như thế. Hai cái lý do đều rất đầy đủ, rất hợp lý. Diệp Vị ư ơ n g gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Hắn tiếp tục lặng lặng nghe, kiên nhẫn chờ đợi l ê u Vân t ì n h nói điểm chính. l i ê u Tỷ chắc chắn sẽ không chỉ là bởi vì cái này ngăn tống nghệ mới l ạ khách quý là người quen, liền vì Diệp Vị ư ơ n g đó lấy, tuyệt đối còn có quyết định khác tính nhân tố. q u ả n h i ê n tiếp xuống l i ê u Vân t ì n h liền nói trọng điểm. Quan trọng nhất là mang theo phòng ở đi lữ hành tiết mục tổ cho thật sự là nhiều lắm. Muốn mua 12 kỳ tiết mục, đóng gói giá 10 triệu, thu lại thời gian cộng lại chỉ cần chừng 10 ngày. đi đâu tìm dễ dàng như vậy kiếm tiền sống, cho nên ta đáp ứng. Bất quá cuối cùng vẫn là muốn nhìn vị ương ngươi ý nghĩ, bất quá ta vẫn là kiến nghị ngươi tham gia. Lưu v â n Tỉnh thanh âm bên trong mang theo tràn đầy dụ hoặc nói, ngươi suy nghĩ một chút. Năm ngoái nửa năm ngươi sở hữu thu nhập cộng lại mới lấy được 700 vạn, cái này một ngàn tống nghệ chỉ cần ghi chép hơn 10 ngày liền cho 10 triệu, công việc tốt như vậy, không tiếp rất đáng tiếc. Bên trên chương sửa đổi một lần, Diệp Vị ư ơ n g năm ngoái nửa năm tổng thu nhập hẳn là không đến được 8 chữ số, bản quyền phí không có nhanh như vậy kết khoản. Chương 234 t h u lại bởi vì tình yêu. Chương 234 thu lại bởi vì tình yêu. cuối cùng, Diệp Vị h ư ơ n vẫn là tại vị đình bọn hắn ánh mắt hâm mộ bên trong, đáp ứng rồi cái này Tống Nghệ thông cáo. Không có cách, tựa như Liễu Vân Tình nói như vậy, đây quả thực cùng nhặt tiền mở d ạ g không đáp ứng thật sự không thể nào nói nổi. Cũng khó trách một chút điện ảnh lão, đều có thể bị Tống Nghệ tiết mục mời đi làm thường trú khách quý, cầm tiền l ệ n chứ sao? Sau đó trong vòng vài ngày, ban nhạc không đóng cửa vẫn như cũ c ầ n cù chăm chỉ ở Ma đô xử lý trong tay thông cáo. Tại cuối cùng bận rộn hai ngày sau, rốt cục đem trong tay thông cáo chạy xong, thu được tạm thời nghỉ ngơi. cũng liền là ban nhạc không đóng cửa hay là người mới, đồng thời lửa quá nhanh, cho nên trước hết nhất nhận được thông cáo đại bộ phận đều tập trung ở Ma Đô phụ cận, dù sao đ ậ p quảng cáo cùng thương đơn phần lớn đều là tại Ma Đô. chờ tiếp qua mấy tháng, bọn hắn đoán chừng cũng muốn mở ra không trùng phi nhân hình thức, cả nước bay khắp nơi đ ổ i thương diễn hoạt động cùng tiến hành tuần diễn. trong đây công tác đều xử lý xong về sau, d i ệ đ ị n h cùng kinh bác an bọn hắn, trước hết đi theo đồng ca cùng đoàn đội những nhân viên khác trước bay trở về quảng phủ nghỉ ngơi. mà Diệp Vị ư n g thì cần muốn cùng Liễu Vân tình còn có q u n Thanh tại Ma Đô chờ lâu một hai ngày, hắn còn có một cái cá nhân hành trình muốn chạy. bởi vì tình yêu còn không có tiến liệu ghi chắc đâu. Chu Thính tại lấy đi từ khúc phổ về sau, nàng âm nhạc công ty chỉ dùng b 4 ố n ngày liền làm được rồi hoàn chỉnh nhạc đ ệ m mẫu mang, hiệu suất vô cùng cao. Hiện tại sẽ sai người âm thanh làm âm, liền có thể tiến hành ca khúc hậu kỳ chế tác rồi. Diệp Vị ư ơ n g một mực kéo lấy việc này, thẳng đến đoàn thể hoạt động đều xử lý xong về sau, mới cùng Chu Thính hẹn ở nàng quản lý công ty gặp mặt. Ngày 20 tháng 1 năm một h á t sáng nhiều, khó được ngủ trọn vẹn cảm giác, tinh thần phấn chấn Diệp v ư n g mang theo n thành, ngồi xe đã tới Madu Tinh Diệu Văn Hóa Công ty trụ sở. Này nhà công ty chính là Chu Thính ký quản lý công ty. chuẩn xác mà nói, đây là một nhà chuyên môn làm nghệ sĩ vận d o a n h cùng âm nhạc chế luyện văn hóa công ty tinh d i ệ u văn hóa tại m a Đô tấc đất tấc vàng Lục Gia Trụy có được một tầng chiếm diện tích 2.000 bình tầng rộng xem như làm việc địa điểm công ty mặt mũi vẫn là có đủ Diệp Vị Ưương đến Lục Gia Trụy giàu khải cao ố c về sau An Vị lấy chuyên dụng thang máy thẳng tới 14 tầng tinh d i ệ u văn hóa vừa ra cửa thang máy liền có một cái 20 tuổi ra mặt mà coi lờ đồng phục cô nương trẻ tuổi nhiệt tình nên đón hắn Diệp lão s ư n g à i tốt ta là tinh rượu văn hóa âm nhạc tổng thanh tra trợ lý lần đầu gặp mặt xin nhiều chiếu cố Diệp Vị ư n g khách khí cùng nàng nắm tay Chu Thính tỷ đâu Chu Thính t ỷ đã cùng âm nhạc tổng thanh tra tại phòng thu âm đợi ngài, ta mang ngài qua khứ. Tiểu trợ lý lấy lòng cười một tiếng, đưa tay hư dẫn một lần, mang theo Diệp Vị Ương liền hướng công ty phòng thu âm đi đến. 2000 m2 làm việc địa điểm vẫn là rất lớn, Diệp Vị ư y ê đi theo Tiểu trợ lý lỏng ngẳng lừa gạt nhiều lần, mới dừng ở một gian tre kín tài liệu cách âm bên ngoài gian phòng. Vừa mở cửa, nguyên bản yên lặng trên hành lang, liền vang dội bởi vì tình yêu nhạc đệ âm thanh. k h á lắm, cái này cách âm trình độ không tệ à? Đóng cửa lại thời điểm Diệp Vị ư y ê n căn bản nhất cái âm đều không nghe được đây. Một cái giữ lại dâu cá c h ê man theo mắt kính nam tử trung niên thấy được cổng diệp vị ư n g lập tức liền đứng người lên ra đón. chào ngươi chào ngươi, ngưỡng mộ đại danh đã lâu diệp lão sư, ngươi viết ca là thật rất lợi hại a. hắn nhiệt tình bắt lấy diệp vị ư n g tay cầm cầm nắm, ta là tinh diệu văn hóa âm nhạc tổng thanh tra bên cạnh thế dây thường. âm nhạc tổng thanh tra chức vị này nha, sơ lược nói chính là công ty liên quan tới âm nhạc sự tình, đều có thể nhúng tay quản một chút, bình thường cũng phụ trách nghệ sĩ album cùng đơn khúc phát hành chủ tịch trung công tác, xem như một cái âm nhạc công ty so sánh hết sức quan trọng chức vị rồi. diệp vị ương tự nhiên là cười r ạ n g dỡ cùng hắn hàn huyên lên. bên cạnh tổng thanh tra n g à i tốt. Hôm nay làm t i ế ngài, một hồi ghi âm nếu có vấn đề gì, mời ngài nhiều chỉ giáo. Lần này bởi vì tình yêu Diệp Vị ư ơ n g cũng không phải là người chế tác, hắn chỉ phụ trách hát, hậu kỳ công tác đều là do tinh diệu văn hóa để hoàn thành, sau cùng phát hành cũng là bọn hắn phụ trách. Bất quá bản quyền phí cái gì nên cho vẫn phải là cho Diệp Vị ư ơ n g Diệp Vị ư ơ n g mặc dù c h o n g ư ờ i khác còn không có viết mấy bài hát, nhưng là bây giờ tại trong vòng cũng coi là có tiếng rồi. Đại bộ phận muốn tìm hắn yêu cầu bài hát công ty hoặc là nghệ sĩ, đều thăm dò được Tiêu Á luôn yêu cầu bài hát nội tình. chỉ có độc nhất vô nhị diễn x ứ n g quyền bản quyền vẫn là diệp vị ương đồng thời cần c h í ít 7 chữ số trao quyền phí những này đều đã là công khai bí mật mặc dù nói có rất nhiều âm nhạc công ty nhìn thấy yêu cầu này đều khịt mũi coi thường căn bản là không có cách tiếp nhận loại này hà khắc hợp đồng nhưng là cũng có một chút gan lớn dám đánh cược công ty cảm thấy vẫn có lợi có thể đủ nhìn tiêu á luôn liền biết rồi hắn hiện tại bằng vào vương phi bài hát này xem như tại nội địa thị trường đứng vững g ó c chân đồng thời cuối năm chạy khắp nơi t h ư ơ n g diễn cùng hoạt động Mặc dù Vương Phi bản quyền phí hắn là một xu tiền đều không kiếm được, nhưng là chỉ dựa vào hoạt động tư diễn, hắn đều kiếm lời 7,8 t r i ệ u rồi. Thậm chí nghe nói có một ngân âm nhạc tiết mục cũng đang tiếp xúc với hắn, chuẩn bị mời hắn thường trú. Đây cũng là Vương Phi nóng này lực ảnh hưởng. Chỉ bằng mượn những này lực ảnh hưởng, dù là mua không được toàn bản quyền, một chút âm nhạc công ty cũng cảm thấy không phải là không thể tiếp nhận. Lần này bởi vì tính yêu Lý Cương đạo diễn kỳ thật sẽ không muốn bản quyền, hơn nữa còn cũng cho Diệp Vị ư ơ n g 120 vạn trao quyền phí. Tương đương với bài hát này vẫn là Diệp Vị ư ơ n g chỉ là hắn trao quyền cho Lý Cương điện ảnh xứ dùng mà thôi. Ma Chu Thính. thì coi như là hắn mời tới hợp xướng. Nếu có tiết mục gì mời hai người một đợt hát bởi vì tình yêu bài hát này, kia diễn xuất phí liền hai người chia đều. Chính Chu Thính cũng có thể tại buổi hòa nhạc hoặc là trong hoạt động hát bài hát này, thuộc về nàng vậy được hưởng diễn x ứ n g quyền. đương nhiên, nếu như là chính Chu Thính tham gia tiết mục hát bài hát này, tiết mục tổ phương còn cần bổ sung lại cho một bút bản quyền phí cho Diệp Vị ư ơ n g Đây cũng là vì cái gì kiếp trước rất nhiều ca sĩ nam nữ hợp xướng ca khúc, trừ phi viết lời soạn nhạc là ca sĩ bản thân, không phải tại một phương khác không ở tại chỗ tình huống dưới, sẽ rất ít bản thân đơn ca hoặc là mời những người khác một đợt hát. bởi vì đối tiết mục tổ tới nói bọn hắn phải trả hai bút tiền quá không có l ờ i còn không bằng để ca sĩ đổi một bài bản thân ca hát chân dịch tấn cùng vương v ỉ trừ tiết mục cuối năm bên trên hợp sướng qua bởi vì tình yêu bên ngoài vậy cơ hồ không có ở bất luận cái gì tiết mục bên trong hát qua bài hát này trong đó cũng có bộ phận này nguyên nhân náo đến náo đi vẫn là bản quyền phương hòa diễn sướng người không phải cùng một phương vấn đề cho nên mặc dù lần này diệp vị ương cùng chu thính một đợt hợp sướng bởi vì tình yêu nhưng là không có gì bất ngờ xảy ra về sau chu thính hẳn là cũng không quá hiểu lại hát bài hát này trừ phi là cùng diệp vị ương một đợt tiếp vào cái nào đó hoạt động. nhưng là cái này đối Chu Thính tới nói đã là một cái chuyện thật tốt rồi chơi xung một lần cơ hội hợp tác chơi xung một bài diệp vị ương ca mà lại bài hát này sẽ còn theo Lý Cương đạo diễn mới điện ảnh tại cả nước các đại điện ảnh trong viện vân vọng chuyện này đối với nàng nhân khí tăng lên nhưng có phi thường lớn chỗ tốt cho nên diệp vị ương một tiếng phòng thu video ngay tại thử âm Chu Thính liền để xuống giám sát âm thanh thanh nghe cười k h a n h khách tiến lên đón ngươi tới rồi chờ ngươi thật lâu vậy chúng ta liền bắt đầu ghi chép ca đi Lý Cương đạo diễn bên kia hiện tại cũng đã chuẩn bị đóng máy mỗi ngày thúc chúng ta giao ca đầu chương 235 b ữ a tiệc chương 235 đ u a tiệc, phong thu âm bên trong, diệp vị ương cùng chu thính mang theo giám sát âm thanh h a i nghe, bao hàm thầm tình ghi chép lấy, cho ngươi một t ấ m quá khứ CD, nghe một chút khi đó tình yêu của chúng ta, có lúc lại đột nhiên đã quên, ta còn tại yêu ngươi, hai người một thanh âm giàu có tư tính, một thanh âm rất chống linh, phối hợp cực kỳ tốt, thỉnh thoảng còn liếc nhau, ánh mắt giao hội, vô cùng chú trọng tình cảm thay vào, thu lại bởi vì tình yêu cũng không tính rất khó, dù sao bài hát này kỳ thật không phải đặc biệt khó hát, về phần tại sao vương p h đã t ừ n g vượt qua xe, kia là nàng đương thời cũng h ọ n g tình trạng vấn đề. cũng không phải là ca khúc bản thân độ khó quá cao vấn đề. cho nên đối với chu thính vị này thực lực phái ca h ậ u cùng với diệp vị ương cái này xuất thân chính quy người mà nói bài hát này thu lại vẫn là rất thuận lợi. trừ muốn nhiều nắm giữ một lần khí tức không chế cùng thật giả âm chuyển đổi bên ngoài cái khác cũng không có cái gì quá khó địa phương. chỉ dùng hơn ba giờ hai người bọn họ liền hoàn thành bài hát này làm âm thu lại. chí ít một mực tại giám chế bên cạnh thế dây t ư n g là rất hài lòng. vất vả hai vị lão sư ta sẽ mau chóng tiến hành hậu kỳ chế tác cùng mẫu mang c á c lục chờ thành phẩm hoàn thành về sau sẽ trước cho hai vị lão sư phát một phần. bên cạnh thế dây t h ư ờ n g thuần t h c đem vừa ghi chép tốt tài liệu kéo vào hậu kỳ xử lý phần mềm về sau liền bắt đầu hạ lệnh chủ khách bài hát này là cho Lý Cương Đạo diễn chuẩn bị hắn cũng không dám lãnh đạo h ắ n không thể 24 giờ liền ở tại chế tác trong phòng mau chóng đem bài hát này hậu kỳ chế tác giải quyết theo lý thuyết hắn một cái âm nhạc tổng thanh tra hẳn là không cần làm ca khúc hậu kỳ loại công việc này giống kế hoạch cầu vồng l ê u Văn Tình đã lâu lắm không có tự thân vì cái nào bài hát làm qua hậu kỳ nhưng là ngăn không được Lý Cương Đạo diễn uy tín lớn a tinh diệu văn hóa đành phải để nhà mình âm nhạc tổng thanh tra tự mình phụ trách đơn khúc chế tác công tác Diệp Vị Ương cùng Chu Thính vậy tỏ ra là đã hiểu, hai người thu thập một chút bản thân đồ vật về sau, rồi cùng bên cạnh thế dây từng cáo biệt, rời đi phòng thu âm. Tiểu Diệp, ngươi một hồi còn làm việc sao? Chu Thính một bên mang theo Diệp Vị Ương hướng thang máy đi, một bên tùy ý hỏi. Diệp Vị Ương không chút nghĩ ngợi nói, không còn đi, ta tại Ma đô bên này công tác đều xử lý xong, ngày mai sẽ chuẩn bị trở về quang phủ rồi. Hôm nay hắn là vô sự một thân nhẹ, buổi sáng đều ngủ đến hơn 9 điểm mới lên đ u Tiết một hồi ta mời ngươi ăn bữa cơm chưa đi? Cũng coi là vì ngươi tiện đưa rồi. Chu Thính ngay n a y con mắt, cười k h a n h khách nói. mặc dù nói Diệp Vị Ương cùng Lý Cương đạo diễn có thể cùng một tuyến, toàn bộ nhờ nàng từ đó tranh thủ, nhưng là Chu Tính h cũng không còn nghĩ đến Diệp Vị Ương sẽ trực tiếp đẩy ngã nguyên bản khúc chủ đề, bản thân một lần nữa viết một ca khúc cho Lý Cương. tính như vậy, nàng ngược lại là chiếm một điểm tiện nghi, chơi xung ố đến rồi một bài tốt ca diễn sướng cơ hội, về tình về lý vẫn là hẳn là mời Diệp Vị Ương ăn bữa cơm, thuận tiện vậy làm sâu sắc một lần quan hệ giữa hai người. chỉ cần không phải đồ đần, đều có thể nhìn ra được, Diệp Vị ương phía sau thành tựu chắc chắn sẽ không tiểu nhân, hiện tại tạo mối quan hệ, về sau khẳng định có dùng được cơ hội. có thể a, vậy ta liền ra mặt dày cọ tỉ một bữa cơm nha. Diệp Vị ư ơ n g cũng không còn cái gì ý kiến, nhân ra ca h ậ u muốn mời khách ăn cơm, có lý nào lại từ chối mà? Hai người rơi xuống thang máy về sau, ngay tại chợ Lý cùng người đại diện điểm hộ bên dưới, một trước một sau mở ra hai chiếc xe, đi trước Mado một nhà c h ứ danh bếp riêng quán, theo Chu Thính nói, đây là Mado ăn ngon nhất bếp riêng một trong. Đến rồi trong tiệm về sau, vừa nhìn thấy thực đơn, Diệp Vị ư ơ n g đã cảm thấy nhất định sẽ ăn thật ngon, bởi vì thật sự quá mắc, tính được người người đều ít nhất phải 7, 8 0 0 0 m ngàn một bữa, thế này sao lại là ăn cơm a, lại ăn hoàng kim, ăn không ngon liền có quỷ. Chu Thính cầm thực đơn, tùy ý điểm 7 ả đạo đồ ăn. liền lên vạn khối. Bất quá đối với Chu Thính, cùng với vừa cầm tới năm ngoái chia hoa hồng Diệp Vị ư ơ n g cái này tiêu phí ngược lại là cũng không mắc, nhưng là làm phục vụ viên bưng lấy một đạo liền muốn 2-3 ba ngàn hấp giã sinh hoàng hoa ngư lên bàn về sau, Diệp Vị ư ơ n g vẫn là không khỏi có chút cảm thán. Bản thân thế mà cũng đã trở thành một bữa cơm ăn được vạn khối đều không nháy mắt người. Loại chuyện này, hai đội cộng lại đều không nghĩ tới. Đồ ăn vừa lên bàn, Chu Thính liền vội vàng khuyên đua nói, m o n g nếm thử. Tiệm này g i á sinh hoàng hoa ngư thế nhưng là chiêu bài của bọn họ, mấy năm này hoang dại cá đủ vàng số lượng phi thường thưa thớt, ăn một con thiếu một con a. Diệp Vị ương biết nghe lời phải cầm b ũ i lên, gấp lên một khối thịt cá sẽ đưa tiến vào trong miệng, lập tức lập tức ánh mắt sáng lên, không hổ là một cân liền muốn hơn một ngàn hoang dại cá lù đủ vàng, chất thịt chặt chẽ, vị giác tương đối đàn hồi có nhai kình, nhiều nhai mấy lần về sau, vị tươi ngay tại toàn bộ trong miệng nở rộ, không ngừng kích thích vị giác, dư vị còn có một cô hơi ngọt, siêu ngon, thật là tốt ăn, ta cho tới bây giờ chưa ăn qua ăn ngon như vậy cá. Diệp Vị ương vẫn chưa thỏa mãn lại kẹp một khối thịt cá đưa vào trong miệng, mười phần thỏa mãn nói. Chu Thính nhìn hắn ăn hài lòng, mình cũng cười rất vui vẻ. Một bên giúp đỡ chia thức ăn, một bên cười hì hì cùng Diệp Vị ư ơ n g trò chuyện gần nhất nghe được nghiệp nội bắt ái. Nghe nói ngươi muốn cùng Hà Tử San tiểu cô nương kia một đợt ghi chép một ngăn c h ầ m tống nghệ. Ngươi đây đều biết già nha. Tử San chính là chúng ta tinh diệu văn hóa nghệ sĩ a, trong công ty mấy ngày nay cũng đang thảo luận việc này đâu, có không ít nghệ sĩ đều ao ước thậm chí đấu kỹ nàng đâu. Đầu tiên là tham gia cái ta là ca sĩ sáng tác mặc dù nói không đi đến cuối cùng, nhưng là tiết mục này trở thành hiện tượng cấp tống nghệ về sau cũng vì nàng mang đến lớn vô cùng lộ ra ánh sáng cùng lưu lượng. hiện tại nàng lại muốn cùng ngươi người quán quân này một đợt ghi chép một n g ă n mới tống nghệ, mà lại nghe nói nhân vật chính là hoàng bách lao sư a, cái này đội hình, xem xét liền lại là một cái b ạ o khoản tống nghệ, công ty cái khác nghệ sĩ có thể không ao ước đấu k ỵ sao? Diệp Vị Ương thật đúng là không biết Hà Tử San là tinh diệu văn hóa ký kết nghệ sĩ, không việc quan hệ chú cái này làm gì. Bất quá đối với nàng ở công ty bị ao ước đấu k ỵ hắn ngược lại là cảm giác có chút buồn cười. Khoan hay nói, Hà Tử San tiểu cô nương này sát thực vận khí rất tốt a liên tiếp hai khoản tốt tống nghệ đều tìm tới nàng, đây là muốn đại h n g a. Ca sĩ sáng tác nhất định là hiện tượng cấp tống nghệ không thể nói, mà Diệp Vị Ương về sau muốn ghi chép mang theo phòng ở đi lữ hành mặc dù vẫn chỉ là giai đoạn trước chuẩn bị, nhưng là Diệp Vị Ương tin tưởng cái tiết mục này đã có h o à n bách, lại có hán, tuyệt đối là sẽ không nào, chí ít cũng có thể trở thành cái bảo khoản tống nghệ. Nghĩ như vậy đến, hai cái tống nghệ đều tham gia Hà Tử San, xác thực vận may muốn lên cửa. Ngược lại là Chu Thính, nàng hoàn toàn là đem chuyện này xem như cái tiểu bắt q u ả nhìn, căn bản không quan tâm Hà Tử San có thể hay không đại hồng, dù sao những này cùng nàng vị này ca hậu cũng không quan hệ. Bất quá chú ý của nàng điểm ngược lại là tại một địa phương khác. ngươi cũng mới 20 tuổi, còn nói nhân gia là tiểu cô nương. Chu Thính cười trêu chọc nói, vậy ta vậy lớn hơn nàng nha. đúng rồi, lần này mới tốt nghệ, Chu Thính tỷ ngươi có muốn hay không cũng tới làm l ầ n phi hành khách quí a. Diệp Vị ương đ ê n b a i dễ ra cái đề tài này, cùng nàng trò chuyện nổi lên khác. Diệp Vị ương cùng Chu Thính cứ như vậy một bên trò chuyện, vừa ăn, bữa cơm này trọn vẹn ăn hơn một giờ mới kết thúc. hai người đều là mang một cái muốn lẫn nhau lại thêm sâu một lần quan hệ tâm tình đi đấy bữa tiệc, một bữa cơm ăn x u ố n g đến, tự nhiên là trò chuyện vui vẻ hòa thuận, chủ và khách đều vui vẻ. sau khi cơm nước xong, Diệp Vị ư y ê lễ phép cáo biệt Chu Thính. rồi cùng Liễu Vân t ì n h đặt trước c h ư ơ n g buổi c h i ề u bay Quảng Phủ vé máy bay chuẩn bị rút lui m a đô công việc này áp lực t ậ c lớn thành thị chương 236, chuyện xấu chương 236, chuyện xấu thu thập xong hành lý Diệp Vị h ư ơ n g rồi cùng Liễu Vân t ì n h cùng Quản Thanh bước lên về Quảng Phủ máy bay trạm vạng tối hơn 6 giờ bọn hắn cơi chuyến bay liền thành công rơi xuống Quảng Phủ Bạch Vân sân bay một lần máy bay Liễu Vân t ì n h điện thoại di động liền tút tút tút vang lên nàng một bên phân phó lấy Quản Thanh đi lấy hành lý một bên xuất ra điện thoại di động xem xét nổi lên tin tức tin tức còn rất nhiều có đoàn đội chấp hành người đại diện gửi tới cũng có công ty quản lý bộ lãnh đạo gọi điện thoại tới, còn có đường mai bọn hắn gửi tới. xem hết những tin tức này, trở lại điện thoại về sau, liễu vân tình sẽ khóc cười không được hướng đi diệp vị ương. vị ương, ngươi và chu thính dự chưa ăn cơm trung sự, bị phóng viên giải trí cho chụp được đến rồi. diệp vị ương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tiếp nhận liễu vân tình đưa tới điện thoại di động, màn hình chính dừng lại ở một cái g i ớ i truyền thông mặt. ca hậu chu thính hẹn hò ban nhạc không đóng cửa chủ sướng diệp vị ương, châu g i g cỏ non, liên tiếp tên ca hậu đều ngăn cản không nổi tiểu thị tươi m lực. chu thính ít diệp vị ương, cái này đối chính phủ ta trước giờ đầu. nhìn xem một cái so một cái ngoại hạng tiêu đề Diệp Vị Ưng mặt đen lại nhà danh nói cái này đều cái gì cùng cái gì à không phải liền là thông thường ăn bữa cơm nhà lại nói đương thời các ngươi không phải cũng tại chỗ sao cùng Chu Thính lúc ăn cơm Liễu Vân Tình cùng q u ả n Thanh còn có Chu Thính trợ lý đều tại chỗ lại không phải chỉ có hai người bọn họ làm sao tại tài khoản ma r k e t i n g trong miệng liền thành hai người bọn họ đơn độc hẹn hò rồi mà lại đơn độc hẹn hò vì cái gì không chọn ban đêm muốn chọn giữa ban ngày Diệp Vị Ưng cực độ im lặng tùy tiện ấ n mở một cái tin tức lúc này mới phát hiện những này tài khoản ma k e t i n g là thật b ậ n A không biết phóng viên giải trí là thế nào đ ậ p toàn bộ trong màn ảnh cũng chỉ có Diệp Vị ư ơ n g cùng Chu Thính, những thứ khác nhân viên công tác tất cả đều cùng biến mất đồng dạng, liền xem như một chút thực tế không thể tránh được ảnh chụp. bọn hắn cũng ở đây l i ế u Vân Tỉnh mấy người trên mặt đánh một xài, tạo thành một loại giống như những người khác là phổ thông người qua đường đồng dạng. cái này thao tác thật sự thái sinh hảo. từ Diệp Vị ư ơ n g cùng Chu Thính hai người từ khác nhau cỗ xe trên dưới xe, đến hai người trước sau chân một đợt tiến vào bếp riêng quán, lại đến hai người ăn uống no đủ ra tới, tất cả đều có ảnh chụp. nhất tao chính là. duy chỉ có chính là ít đi hai người sau khi cơm nước xong mỗi người đi một ngã anh trụ còn tận lực giả tạo ra hai người sau khi cơm nước xong còn kết bạn rời đi ý tứ làm người mơ màng bây giờ tài khoản marketing là thật lợi hại chẳng đều có thể nói thành đen diệp vị ương bị giận mà cười mười phân im lặng hỏi liễu tỷ việc này thế nào xử lý a chu thính luận niên kỷ so với hắn phải lớn mười đến mấy tuổi lận diệp vị ương làm sao cũng không còn nghĩ đến h ắ n tại ngành giải trí cái thứ nhất chuyện xấu thế mà là cùng chu thính truyền ra lớn im lặng sự kiện còn có thể thế nào xử lý hướng công chúng công bố các n g ư ờ i một chút muốn hợp tác tin tức chứ sao Đoán chừng Lý Đạo bên kia nhìn thấy cái này, chuyện xấu đều muốn vui h ọ rồi. Cái này không chống r ố n g liền cho bọn hắn điện ảnh gia tăng rồi nhiệt độ nha. Kế hoạch cầu vồng cùng Chu Thính bên kia chỉ cần một làm sáng tỏ, như vậy nhất định định được kéo tới Lý Cương mới điện ảnh. Cũng thật là tự mang lương khô vì bọn họ tuyên truyền một đợt điện ảnh. Vậy liền nhanh làm sáng tỏ đi, tuyên truyền liền tuyên truyền. Dù sao vốn là muốn cho Lý Đạo hát khúc chủ đề, nếu là cái này tuyên truyền có hiệu quả, điện ảnh có thể bán càng tốt hơn cũng không tệ. Diệp Vị ư ơ n g chỉ có thể tận lực hướng chỗ tôi nghĩ, không phải rơi xuống cái châu giả gặm cỏ non truyền thuyết ít hay mới đến, mà lại hắn vẫn bị ăn cái kia cỏ non, đây cũng quá lung túng. Về sau còn thế nào tại trong vòng hôn à? Vừa cùng cái khác nghệ sĩ gặp mặt, nhân gia khẳng định đều ở đây sau lưng nghị luận. Đây chính là Chu Thính cái tia chuyện xấu bạn trai nhỏ Tiểu Thì tươi, nhỏ hơn nàng mười mấy tuổi đâu? Chu Thính thật là biết chơi A. Đừng nói mỏ, nhân gia đây là thật yêu hiểu không? Chân ái không sợ tuổi tác kém. t r ì n h một màn như thế, Diệp Vị ư ơ n g có thể trực tiếp xã hội tử vong tốt a Yên tâm, công ty bộ tuyên truyền bên kia cũng sớm đã chuẩn bị người hợp tác với Chu Thính tuyên truyền bản thảo. Chỉ là nguyên bản định chờ điện ảnh muốn thêm n h tuyên truyền thời điểm tái phát, hiện tại đơn giản chính là trước thời hạn phát một lần. Công ty phía chính thức v y bổ cùng người vậy bổ bên trên đều đã phát ra làm sáng tỏ văn kiện rồi. Chu Thính quản lý công ty cùng đoàn đội cũng ở đây một đợt làm sáng tỏ, mà lại tinh diệu văn hóa bên kia nói ra cái đề nghị. Hỏi chúng ta muốn hay không thừa dịp cái này chuyện xấu, trực tiếp tại internet bên trên công bố một đoạn mười mấy giây bởi vì tình yêu khúc nhạc dạo hoặc là nhạc dạo, làm cho này bài hát làm một cái thêm nhiệt tuyên truyền. Như vậy chẳng những có thể hóa giải mất các n g ư ờ i chuyện xấu, còn có thể nhờ vào đó tuyên truyền một lần cái này thủ ca khúc mới. Nô diệp vị ương trầm ngâm một tiếng, kia Lý đạo bên kia sẽ không có ý kiến chứ? Bài hát này dù sao cũng là để dùng cho Lý đạo mới điện ảnh làm tuyên truyền, chúng ta trước thời hạn sớm như vậy liền thêm nhiệt, không tốt lắm đâu. Không có việc gì. Lưu v â n t ì n h một bên giúp quản thanh chia sẻ một chút hành lý, một bên giải thích nói, tinh diệu văn hóa bên kia người phụ trách nói bọn hắn đã liên lạc qua đoàn làm phim phương diện, đoàn làm phim không có ý kiến. Dù sao mặc kệ chúng ta làm sao trước thời hạn thêm nhiệt, bài hát này nhất định là muốn tại điện ảnh chiếu lên trước mới có thể chính thức tuyên bố. chỉ cần không nói trước tuyên bố, làm chút thêm nhiệt không có vấn đề, thậm chí đoàn làm phim còn rất được hoan nghênh đâu.ước gì ngươi và chu thính việc này làm lớn chuyện một điểm. dù sao các ngươi lại không phải điện ảnh b à i chính, chuyện xấu n á o động đến lại k h liệt cũng sẽ không ảnh hưởng đến kia bộ thời gian biến mất ngược lại chỉ làm cho điện ảnh gia tăng nhiệt độ. chỉ cần không phải nam nữ nhân vật chính tại điện ảnh chiếu lên trước làm ra cái gì yêu tiêu thân, cái khác có thể để cao thời gian biến mất nhiệt độ tin tức, đoàn làm phim ư ớ c gì càng nhiều càng tốt. thậm chí bọn hắn còn tại ám xoa xoa chờ mong diệp vị ương cùng chu thính chuyện xấu là thật đâu. như vậy hai người bọn họ hợp sướng có thể cho thời gian biến mất mang đến càng lớn nhiệt độ. Dù sao nam nữ chính phú vẫn là yêu lệ tuổi, một đợt vì bọn họ điện ảnh hát khúc chủ đề, cái này nhiệt độ cùng mánh lưới quả thực c á i thẳng. Bất quá bọn hắn cũng chỉ có thể n g ấ m lại rồi. Cơ hồ ngay tại Diệp Vị ư ơ n g rơi xuống đất bạch vân s â n bay cùng một thời gian, internet bên trên, Chu Thính cùng Diệp Vị ư ơ n g bên này mấy cái tuyên truyền khẩu, tất cả đều thống nhất lời khai ban bố làm sáng tỏ vấn t i ệ n biểu thị bọn hắn buổi trưa hôm nay ăn cơm chỉ là bình thường xa giao, đem bọn hắn hôm nay hành trình đều công bố một lần. Đặc biệt là hai người tại tinh diệu văn hóa ghi chép bởi vì tình yêu sự tình cũng đều công bố. đồng thời biểu thị đây chỉ là một lần bình thường hợp tác về sau đồng sự mời tiệc mời phóng viên giải trí cùng bạn trên mạng không muốn quá độ giải độc. Một đ ố n g chính nghe nói Chu Thính cùng Diệp Vị ư ơ n g t u â n ra chuyện xấu, chính h ứ n g Thú bừng bừng chạy đến hai người ấy bù bên dưới ăn dưa bạn trên mạng, nhìn thấy như thế cái làm sáng tỏ văn kiện, lập tức liền trợn tròn mắt. Một chút Diệp Vị ư ơ n g lão bà phấn cùng Chu Thính lao công phấn lúc đầu đang muốn bắt đầu mang chiến đâu, cũng bị cái này phong làm sáng tỏ văn kiện làm cho ngây ngốc. Liên có một loại đều muốn chuẩn bị đại chiến 300 hiệp, t i n đều đã khoác lên c h i n dây, kết quả đột nhiên bây giờ thu binh cái chủng loại kia biệt khuất cảm giác, cái này nhưng làm đám dân mạng bị c h tức. vậy b ố bên trên nhà d á n h gọi là một cái nhiệt liệt a liền cái này, đầu voi đuôi chuột, dọa ta một hồi, chu thính lao bà kia có thể không xứng với nhà chúng ta tài hoa hơn người yêu ư ơ n g phi, liền diệp vị ương cái kia nhỏ n ồ s ổ cũng muốn cùng chúng ta chu nữ thần cùng một chỗ, nghĩ hay lắm, cái gì ngốc bước tài khoản marketing, không phải nói hai người hẹn họ sao, nhiều như vậy nhân viên công tác gọi hẹn họ sao, ôm đi nhà ta chu thính, chu thính độc chiếm được không, xin đừng nên mang ta nhàn ữ thần t i ế p tấu, cái gì phá chuyện x ấ u lại là một lần vì ca khúc mới làm tuyên truyền lẫn lộn t ô i ngành giải trí chẳng phải cái này b ớ c giảm nha, chuyện gì đều yêu lẫn lộn. không bận rộn chú ý một chút xã hội đại sự, đừng lao quan chú một ít minh tinh phế phẩm sự, không đáng. Chu Thính hợp tác với Diệp Vị Ưng ơ ca khúc mới, vẫn là cho Lý Cương đạo diễn mới điện ảnh làm chủ đề khúc. Đây là cường cường liên hợp Đại Vương n ổ a, đều chớ ồ nào. Tinh Diệu Văn hóa ủy bổ chính thức ban bố một đoạn Chu Thính hợp tác với Diệp Vị Ưng ơ ca khúc mới khúc nhạc dạo, đại gia nhanh đi nghe a. Thời gian biến mất phía chính thức ủy bổ vậy chuyển phát rồi. Chương 237 giải quyết ca sĩ sáng tác a o b u m t u lại. Chương 237 giải quyết ca sĩ sáng tác a o b u m t u lại. Trên internet p h n g ba, đến nhanh, đi cũng nhanh. bản này có chút ngoại hạng chuyện xấu, cũng liền nhảy nhót không đến một ngày, liền bị những thứ khác mới bắt quái bao trùm r ư i mất. đại bộ phận bạn trên mạng là không quá tin diệp vị ương hội hợp chu thính có cái gì siêu hữu nghị quan hệ, mà lại bọn hắn vậy công bố hợp tác, đại gia cũng làm như cái thú vui đi qua. ngược lại là kia đoạn bởi vì tình yêu khúc nhạc dạo, dẫn phát không nhỏ thảo luận. so với bắt quái chuyện xấu, chân chính mê ca nhạc kỳ thật càng chú ý cái này thủ ca khúc mới. Ca hậu Chu Thính cùng t â n t â n sáng tác thiên tài Diệp Vị ư ơ n g cường cường liên thủ nghe liền đã khiến người chờ mong cảm kéo căng, lại thêm cái này một đoạn ngắn khúc nhạc dạo dụ hoặc, càng làm cho đại gia có chút không kịp chờ đợi muốn nghe thế thủ bởi vì tình yêu. Đáng tiếc, bài hát này là thời gian biến mất khúc chủ đề, mà bộ phim này hậu kỳ chế tác cũng còn không có bắt đầu đâu. Mặc dù phim văn nghệ hậu kỳ chế tác tương đối đơn giản, nhưng là cũng cần chí ít 2-3 tháng, lại thêm còn cần định vị thích hợp ngăn kỳ, cho nên đoán chừng có thể muốn nghe thế bài hát còn cần nửa năm. Cái này nhưng làm đám fan hâm mộ xấu chết rồi. Từ khi ban nhạc không đóng cửa ta là ca sĩ sáng tác hành trình sau khi kết thúc đã nửa tháng không nghe thấy bọn họ ca khúc mới rồi. Cái này khiến tất cả mọi người thật là không có thói quen. Trước kia đều là một tuần liền có thể nghe tới một bài ca khúc mới. Mặc dù mọi người trong lòng đều hiểu cao đến đâu sinh ra ca sĩ vậy không thể nào làm được mỗi tuần đều ra ca khúc mới, nhưng là trong lòng vẫn là muốn nghe nhiều đến một chút ban nhạc không đóng cửa ca. Dù sao bọn họ ca thật sự đều tốt nghe. Cũng may chân trước với bù chính thức cái này bên cạnh công bố diệp vị ương cùng chu thính hợp tác, chân sau vừa hoàn thành chứng nhận mang theo phòng ở đi lữ hành tiết mục tổ phía chính thức b à bù. vậy công bố cái này ngăn tống nghệ khách quý danh sách đây chính là một cái không nhỏ tin tức a hoang bách diệp vị ương hà tử san ba người này tạo thành một cái thường trú khách quý đoàn mới tống nghệ cái này có thể đủ khiến người kinh ngạc liên hoang bách cùng diệp vị ương hai người kia tụ cùng một chỗ cũng đã đầy đủ hấp dẫn rất nhiều fan hâm mộ cùng người qua đường người xem một vị là nổi danh trục tỷ phòng bán vé anh đế mà lại hài kịch hiệu quả mạnh vi thường thuộc về mặc kệ ở nơi nào đều có thể chọc cười người xem một vị khác thì là sáng tác thiên tài xuất đạo nửa năm liền vì hoang g ự giới âm nhạc c ố n g hiến mười mấy thủ nổi tiếng t t ca mà lại dài đến lại rất x o á i Thuộc về nhan trị cùng tài hoa đều tốt nghệ sĩ, lại thêm một cái qua hết năm vừa mới 18 t u ổ i đáng yêu dân giao nữ ca sĩ. Cái này khách quý đội hình quả thực khiến người chờ mong cảm tràn đầy tốt a Quan trọng nhất là quảng đại ban nhạc không đóng cửa đám fan hâm mộ, lại có thể tại trước máy truyền hình nhìn thấy diệp vị ưu rồi. Ai biết hắn có thể hay không lại tại tiết mục bên trong viết ca khúc mới đâu? Vạn nhất có lời nói, đây chẳng phải là máu kiếm lời. Coi như không có ca khúc mới, chí ít hắn tại tiết mục bên trong nhất định sẽ ca hát m có thể có mới hiện trường cũng không tệ a. Ban nhạc không đóng cửa hiện trường biểu diễn video thật sự có ít, trừ ta là ca sĩ sáng tác cùng ca dao lễ hội buổi hòa nhạc bên ngoài, liền tham gia qua một lần qua năm. Internet bên trên chất lượng ảnh hòa âm c h ấ t rõ ràng hiện trường video cứ như vậy một chút xíu, căn bản không đủ đám fan hâm mộ nhìn. Hiện tại lại có mới tống nghệ có thể truy, quả thực là quá tuyệt vời. duy nhất không được hoàn mỹ đúng là cái này, ngăn tiết mục phải năm sau mới bắt đầu thu lại, còn cần chờ đợi 2-3 tháng. Đám dân mạng lại vây quanh những n à y mới thông tin, nhiệt tình thảo luận lên. Mà Diệp Vị ư ơ n g thì trở lại quản phụ. và ban nhạc các thành viên lần nữa hội tụ một đợt bắt đầu rồi tâm tiêu ca sĩ sáng tác tinh tuyển e l b u m thu lại một bài thủ tại ta là ca sĩ sáng tác tiết mục bên trong diễn sướng qua ca khúc bị bọn hắn một lần nữa thu lại thành rồi phòng thu âm phiên bản từ bài thứ nhất anh khiến cả mùa hè rực nắng đến cuối cùng một bài ta của ngày xưa hết t h ả y 13 b à i hát trong lúc bất chi bất giác diệp vị ương thì đã vận chuyển như thế nhiều kinh điển tốt ca điều này cũng làm cho hắn tại thu lại thời điểm mười phần hoài cảm tiến độ tự nhiên là rất thuận lợi mỗi một thủ ca tất cả mọi người hợp luyện qua một đoạn thời gian vậy tiến hành hiện trường biểu diễn an ý bên trên không thể nói trên cơ bản một ca khúc chỉ cần hơn nửa ngày liền có thể ghi chép tốt. Từ ngày 20 tháng 1, một mực ghi chép đến rồi ngày 31 tháng 1, ban nhạc không đóng cửa liền đem sở hữu ca làm âm đều ghi chép được rồi. Về sau hậu kỳ chỉnh âm công tác, liền giao cho công ty âm nhạc chế tác đoàn đội tiến hành rồi. Ban nhạc không đóng cửa cũng có thể chính thức nghỉ. Bất quá rời đi công ty trước, Diệp Vị ư ơ n g còn là bị l i ê u v â n t ì n h Lưu lại dặn dò một phen. Vị ư ơ n g ăn Tết khoảng thời gian này, ngươi cũng đừng cố lấy bung lòng. Nhớ được tờ thứ nhất eo bung chủ đánh ca, chúng ta năm sau liền muốn bắt đầu khởi động cái này eo bung chế tác rồi. Lưu tỷ. Ta đã có ý tưởng, lần này eo buông chủ đề chính là thanh xuân ngươi có thể cùng Lý tổng giám hồi báo một chút, nhường nàng sàng chọn một lần công ty thu ca, chọn mấy thủ thanh xuân để t à i ca đến góp đủ số đi. Đến như kia ba đầu chủ lãnh ca, ta sẽ mau chóng giải quyết, qua hết năm liền giao ca. Diệp vị ương v ô n g ư c lời thề son sắt cam đoan, ngược lại để Liễu Vân t ỉ n h có chút lo lắng. Cái kia, vị ương a, ngươi cũng không cần áp lực quá lớn, d ụ n g tốc bất đạt, nếu như không có gì linh cảm lời nói, có thể từ từ sẽ đến, không dùng cứng rắn muốn tại qua hết năm liền giao ca. Sáng tác những này đồ vật ta mặc dù không biết, nhưng là vẫn biết rõ. các ngươi những này sáng tác người cũng phải cần linh cảm, không được không nên miễn cưỡng chính mình. đây chính là ban nhạc không đóng cửa tờ thứ nhất a l b u m nhất định là muốn đã tốt muốn tốt hơn, tình nguyện m u ộ n một chút ra, cũng không thể tại chất lượng lên n g ự i hổ. Liêu tỷ ngài yên tâm đi, ta viết ca, kia cũng là không phải tình p h ẩ m không phát. Diệp vị ương nhíu nhíu mày, vậy không còn cùng Liêu vân tình dài d ò n g phất phất tay rồi rời đi kế hoạch cầu v ồ n g nhìn xem Diệp vị ương kia tràn đầy tự tin dáng vẻ, Liêu vân tình bất đắc dĩ cười một tiếng. trẻ tuổi chính là tốt, b ố c đồng t r à n đầy, không nhìn thấy một điểm do dự cùng lo lắng, cảm thán một chút về sau, l i u vân tình liền xoay người hướng phòng thu âm đi. Diệp Vị ư ơ n g bọn hắn có thể trốn mất, nhưng là nàng không thể được. Nàng còn muốn lưu lại nhìn chăm chăm công ty âm nhạc chế tác đoàn đội hậu kỳ công tác đâu. Ngay nghỉ của nàng đạt được âm lịch tháng 12 năm 27 tài năng nghỉ, người làm thuê chính là chỗ này á t h ả m Bên kia, Diệp Vị ư ơ n g cũng leo lên ngồi công ty an bài xe, hướng chính mình trong nhà đuổi. Hắn mặc dù nói là quảng phủ người, nhưng là quảng phủ rất lớn, nhà hắn cách kế hoạch cầu vòng ngăn lấy ba bốn khu, vô cùng xa xôi, cho nên bình thường hắn kỳ thật cũng rất ít về nhà. Lần này khó được ă n t ế t về nhà cùng nhị lao đoàn viên một lần cũng không tệ. Mặc dù Diệp Vị Ưương trong thân thể linh hồn đã thay đổi một người. nhưng là bởi vì bản thân toàn bộ tiếp thu nguyên thân trí nhớ nguyên nhân đối với nguyên thân cha mẹ hắn kỳ thật cũng có một loại khó nói lên lời cảm giác thân thiết không có cái gì ngăn cách khả năng đây cũng là nguyên thân lưu lại duy nhất chấp niệm đi dù sao thừa kế nhân gia ký ức tự nhiên cũng là muốn đối với người ta người nhà phụ trách ngoài miệng âm khẽ không biết tên điệu ngắn nhìn ngoài cửa sổ xuyên qua không ngừng dòng xe cộ dòng người diệp vị ương tâm tình k h o á i t r á bước lên về nhà h n h trình chương 238 t r b ầ u trời của ta đợi em tan học chương 238 t r b ư ầ u trời của ta đợi em tan học trở về hoặc, bây giờ muốn gặp ngươi một mặt có thể thật khó a nhà cách vách tiểu tuấn nhân gia trường học nghỉ hè nghỉ tất cả về nhà hơn nửa tháng ngươi quỷ ảnh tử đều không gặp được một cái diệp vị ương về nhà một lần liền chịu đến lão mụ trần huệ lâm nhiệt tình hoan nghênh được rồi được rồi nhi tử đây là bận bịu công tác nam nhân mà vẫn là chuyện quan trọng nghiệp làm trọng vẫn là ngồi ở trên ghế salon diệp ba diệp hiện đông giúp nhi tử bảo bối giải vây trần huệ lâm hai tay chống n ạ n h bất mãn nói lầm bầm vị ương vẫn là học sinh đâu sự nghiệp gì không sự nghiệp rõ ràng đều tại quản p h ủ nhưng là mỗi ngày bận bịu người đều không gặp được một mặt phát ra vài câu bực tức về sau trần huệ lâm biểu lộ lại lập tức biến đổi cười phi thường s n l ạ bất quá vị ương cũng thật là cho nhà mặt dài a hiện tại thế nhưng là đại minh tinh ta mỗi ngày ra cửa hàng xóm đám láng giềng đều m u ố n vây quanh ta nghe nóng vị ương tình hình gần đây đâu trên lầu tiểu q u ê n nàng mẹ còn một mực nói bóng nói gió muốn tiểu q u ê n làm con dâu ta hừ nghĩ ngược lại là đẹp vô cùng tiểu q u ê n hiện tại có thể không xứng với nhà chúng ta vị ương rồi diệp vị ương cười khổ nghe nhà mình mẹ lại nhại trần huệ lâm kỳ thật cùng ngàn ngàn vạn vạn vị mẫu thân đều không cái gì khác biệt thôi có một ít kẻ lính hót có một chút yêu so đo cùng lòng hư vinh hai tử nhà mình có tiếng về sau thật không thể ra cửa đều ở đây trên đầu t i ế t một cái diệp vị ương mụ mụ bằng hiệu có chút đ á n g yêu, cũng có chút buồn cười. để Diệp Vị Ương không nhịn được có chút nhớ nổi lên kiếp trước cha mẹ của mình. bọn hắn mong con hơn người nhiều năm, cuối cùng cũng không còn chờ đến nhà mình nhi tử công thành danh thoại. không biết hắn tới nơi này cái thế giới về sau, thế giới kia bản thân lại sẽ là kết quả gì. nghĩ đến những thứ này, Diệp Vị Ương cảm xúc liền trầm thấp xuống. Trần h u ệ Lâm bén nhạy phát hiện nhà mình nhi tử bảo bối cảm xúc có chút không đúng, vội vàng nói, ai nha, không nói những thứ này, nhanh ngồi xuống trước nghỉ ngơi một hồi. mẹ đi cho ngươi tiếp điểm hoa quả, một hồi liền ăn cơm. ta chuyên môn mua ngươi thích ăn nhất t r â n châu kê, đã nấu một cái xế chiều, lập tức liền có thể ăn. Diệp Vị u y ê cấp tốc chỉnh sửa một chút tâm tình của mình, vừa cười vừa nói, t ấ t cảm ơn mẹ. Cung ta nói cái gì cảm ơn a, vừa nôn. Trần h u ệ Lâm cười vỗ xuống Diệp Vị ư y ê n b à b a y trở về phòng bếp bận rộn đi. Diệp Vị ưng cũng ở đây trên ghế salon tòa hạ, hành lý của hắn đã sớm ở trường học ngày nghỉ thời điểm, liền đóng gói trở lại trong nhà, ngược lại là cũng không cần lại chỉnh lý cái gì hành lý. Diệp Vị ưng n g ồ i xuống, Diệp Hiện Đông liền rót cho hắn một chén trà nóng, biểu lộ nghiêm túc dò hỏi, là công tác bên trên gặp được cái gì chuyện không như ý sao? Hắn vậy phát hiện Nhi Tử vừa rồi ba động tâm tình, bất quá tình thương của cha luôn luôn như là một ngọn núi lớn. t r ậ m ộ n ma nặng nghề sẽ không như vậy nu t ì n h như nước Diệp Vị ư ơ n g cười lắc đầu việc này như thế nào cùng Diệp Hiển Đông nói cũng không thể nói mình đã thay đổi cái linh hồn đi vậy cái này n ằ m cũng không cần trong n h à qua trực tiếp đi bệnh viện tâm thần ở lại viện quan sát đi hắn chỉ có thể nói tránh đi không có gì công tác hết thảy thuận lợi cha ngươi xem chúng ta ta là ca sĩ sáng tác tiết mục sao nhìn à, cùng mẹ ngươi một đợt nhìn các ngươi ban nhạc biểu hiện rất tốt về sau muốn tiếp tục không tiêu không nạo tài năng tại thành công trên đường đi càng xa không muốn bởi vì này một điểm tiểu thành liền liền quên hết tất cả rồi nói nói Diệp Hiển Đông lại bắt đầu hướng thuyết giáo phương hướng l a gạt. Diệp Vị Ương cũng liền cười h ì h ì nghe, vậy không đánh gãy hắn. Tư Tiểu Diệp hiện đông chính là như vậy, cùng hắn nói chuyện luôn luôn nghiêm túc, rất, bất quá điểm xuất phát đều là quan tâm hắn, quen thuộc là tốt rồi. Đúng rồi, lúc nào đem các ngươi ban nhạc thành viên khác đều gọi tới nhà ăn bữa cơm nhà, bọn họ đều là bạn học của ngươi đúng không? Có r ả n h nhất định. Diệp Vị Ương thuận miệng đáp ứng xuống. Sang năm đại gia sẽ chỉ càng ngày càng bận rộn, có hay không cơ hội này thật đúng là nói không chính xác đâu. Được rồi, phụ tử các ngươi hai đừng hàn huyên, đến phòng bếp giúp ta bưng thức ăn, có thể ăn cơm. Trần h u ệ Lâm tại trong phòng bếp hô to một tiếng. Diệp Vị ư ơ n g hai cha con lập tức phản xạ có điều kiện liền từ trên ghế salon đứng lên, liếc nhau đều có chút muốn cười. Trần h u ệ Lâm ở nhà quý thế, vậy thật là không thể nói. Diệp Vị ư ơ n g vị này hoa ngữ giới âm nhạc sáng tác thiên tài, toàn mạng fan hâm mộ vượt qua 20 triệu đại minh tinh, trong nhà cũng được t h à n h t h à n h thật thật b ư n g g i á n điệp. Đến rồi, sau khi cơm nước no nê, Diệp Vị ư ơ n g liền cầm lấy thay giặt y phục, tiến phòng vệ sinh thống thống khoái khoái tắm nước nóng, trở về nằm trên giường rồi, vẫn là ở nhà dễ chịu, cái gì đều không cần suy xét, cơm đến há miệng, áo đến thì đưa tay, ăn xong nằm ở trên giường làm phế nhân là được, tràn đầy hạnh phúc hương vị. Bất quá. hai lòng trên giường lăn mấy vòng về sau, Diệp Vị ư ơ n g liền dựa vào ở đầu giường, bắt đầu nghiêm túc suy tư lên. e l b u m mới tuyên khúc, thật sự không thể kéo dài được nữa. Năm sau liền muốn bắt đầu tiến hành ca khúc chế tác thu lại, vật liệu xác định, MV quay chủ kế hoạch, một đống lớn sự. Nhưng là những công việc này muốn thuận lợi tiến hành lời nói, nhất định phải trước tiên cần phải xác định cái này e l b u m chủ đánh ca, cùng với e l b u m danh tự, không phải cái gì cũng đừng nghĩ làm. e l b u m danh tự ngược lại không gấp, trước xác định chủ đánh ca phong cách, lại đến suy xét e l b u m danh tự, không đánh được có thể trực tiếp tới cái cùng chủ đánh ca cùng tên là được. Nhưng là chủ đánh ca muốn chọn những cái kia. Diệp Vị ư ơ n g liền xấu chết rồi. Dựa theo chỉ định thuyết pháp, tờ thứ nhất a l b u m lấy Thanh Xuân làm chủ đề là thích hợp nhất. Nhưng là sau này Diệp Vị ư ơ n g vậy suy tính, Thanh Xuân cái này chủ đề sát thực tốt, nhưng là cùng Thanh Xuân hiện tại tiến hành lúc có liên quan ca, thật sự rất ít có tinh phẩm cấp bậc. Dạng gì ca xem như Thanh Xuân hiện tại tiến hành lúc đâu? Diệp Vị ư ơ n g chỉ nghĩ đến một ca khúc, Nam Trinh b ắ t Chiến Bầu Trời của ta. Bài hát này xem như rất thanh xuân. n g ư ờ i đã lớn lên, nhanh nói cho toàn thế giới. Bài hát này có thể tính là một bài, nhưng là bài hát này trong có số lớn g a bộ phận. Diệp Vị ư ơ n g là thật không am hiểu, bất quá thực tế không được, cũng có thể để Dương Tiêu hoặc là Ngô Đại Vi đến hát, cái này cũng đúng không, có vấn đề, có thể liệt vào một lựa chọn. Nhưng là mặt khác hai bài chủ đánh ca đâu? Trừ bầu trời của ta bên ngoài, hắn thật sự nghĩ không ra còn có cái gì cái khác cùng Thanh Xuân hiện tại tiến hành lúc có liên quan ca, hơn nữa còn muốn thích hợp ban nhạc. Hả muội muội ban nhạc không nói tạm biệt không sai, nhưng là dùng để làm chủ đánh ca, bao nhiêu có một chút không đủ tư cách. Dù sao bài hát này ở kiếp trước không, coi là thêm ra vòng vẫn là thật l ạ i m ô n Bờ g i Đông đường thời gian cũng không tệ, nhưng là bài hát này chỉ hướng tính quá mạnh mẽ. ca tử cơ hồ chính là đám kia học sinh chân thật trải nghiệm, có chút không quá thích hợp ban nhạc không đóng cửa. A, Diệp Vị Ưương liền nghĩ tới một ca khúc. Đợi em tan học, bài hát này là Chu t ổ n g rất hậu kỳ một ca khúc, xem như Chu Thị Tình ca tập đại thành tác phẩm. Bất quá bài hát này Phong Bình cũng không có rất tốt, chỉ có thể coi là c h ê khen nửa nọ nửa kia đi. Thích người rất thích, không thích người cảm thấy ca tử thật không có dinh dưỡng, không có chút nào đủ Châu Kiệt Luân. Nhưng là đáng ra nói rõ chính là, đại gia là đúng viết ra qua xứ Thanh Hoa Thiên Lý Chi Ngoại Thất Lý Hương Dạ khúc loại này vương nổ ca khúc Châu Kiệt Luân mới như thế nghiêm khắc. Nếu như là bình thường ca sĩ. Cho dù là Lâm Tuấn Kiệt hoặc là Tiết Chi Kiêm h trở ca sĩ, nếu như là bọn hắn ban bố đợi em tan học vậy cái này bài hát đánh giá tuyệt đối sẽ tốt hơn nhiều. Chỉ có thể nói Châu Kiệt Luân ba chữ này sức nặng quá lớn. Dứt bỏ cái tên này, chỉ nghiên cứu thảo luận ca khúc. Kỳ thật đợi em tan học là một bài rất ưu tú chu thị tình ca, chỉ ít đ em thiếu niên thiếu nữ loại kia thầm mến tâm thái rất tốt viết ra tới. Đặt ở thanh xuân hiện tại tiến hành lúc chủ đề bên dưới, bài hát này vẫn có thể xem là một tốt lựa chọn. Chương 239 n ổ i gió rồi. Chương 239 n nổi gió rồi. Bầu trời của ta, đợi em tan học. Đây là diệp vị ương tạm thời tuyển ra đến hai bài cùng thanh xuân tiến hành lúc có liên quan ca. Lại thêm nguyên bản kế hoạch muốn gia nhập đuổi theo giấc mơ thở ban đầu cùng ngọt ngào cái này hai bài đã lộ ra ánh sáng hoặc là lập tức sẽ lộ ra ánh sáng ca, vừa vẫn có thể tạo thành một cái hoàn chỉnh chủ đề c ố sự. Đầu tiên là bầu trời của ta ngụ ý một thiếu niên trưởng thành thanh niên, vội vã muốn chứng minh mình đã lớn rồi, không phải tiểu hài tử cái chủng loại kia tâm tính. Sau đó lại là đuổi theo giấc mơ thở ban đầu biểu đạt một thanh niên dũng cảm truy mộng, có can đảm truy mộng cái chủng loại kia thanh xuân trạng thái. Về sau chính là tuổi dậy thì nhất định sẽ gặp phải một sự kiện. Thâm ế n vừa vặn lại đối ứng lên đợi em tan học bài hát này chủ đề sau đó chính là thanh xuân lúc nói một trận ngọt ngào yêu đương đây quả thật là rất thanh xuân tiến hành lúc mỗi một thủ ca đều cùng tuổi dậy thì có quan hệ bất quá đi nghĩ tới nghĩ lui còn kém một bài tuổi dậy thì tình yêu làm sao lại chỉ có ngọt ngào đâu đây tuyệt đối là muốn tách ra như vậy người nghe kỳ thật mới có thể có đại nhập cảm an ngay nói thật 16-17 tuổi đến 18-19 t u ổ i yêu đương mười đôi bên trong có thể có một đôi cuối cùng có thể kết hôn không giống như là cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi bạn cùng bạn thải trái như thế mặc dù những n à y kịch bao nhiêu đều máu chó một điểm, đại gia thanh xuân đều không như thế khắc cốt minh tâm không có cái gì xảy thai, cũng không có cái gì tai nạn xe cộ, càng không có cái gì nội dung độc hại. nhưng là đại gia kết quả ngược lại là đều không k h á c mấy. phần lớn người thanh xuân lúc tình yêu cuối cùng vẫn là yêu mà không được, rơi vào cái người dưng kết quả thôi. cho nên à cái này a u bun còn kém cuối cùng một bài tế điện cái này đoạn thanh xuân tình yêu ca, mà loại này ca vậy coi như quá tốt chọn. ngày này năm xưa a lịt lệ hạ t i nở gửi tuổi thanh xuân 5 tháng vội vã mỗi một thủ đều là tại tế điện thanh xuân lúc tình yêu mỗi một thủ đều hát người khắc khổ khắc sâu trong lòng có thể dẫn phát ngàn vạn người cộng mà n h m lại bọn hắn đều có một cái cộng đồng đặc điểm đó chính là những này ca tất cả đều là thanh xuân phim tình cảm khúc chủ đề nhưng mà kể trên cái này mấy bài hát đều có chút không quá thích hợp ban nhạc biểu diễn thanh xuân ca khúc nga phần lớn đều là một thanh b ợ rổ kèn guitar một người ngồi ở kia nhẹ nhàng nâm nga lúc này mới có tế điện thanh xuân hương vị ban nhạc vậy liền không thích hợp loại này phi thường thương càng ca bất kể là ngày này năm xưa vẫn là a lịt lệ hạ t ỷ nợ trở lại hoặc là năm tháng đội vã cái này mấy trong bài hát mặc dù nhạc dạo bộ phận phần lớn đều có nhiều nhạc cụ hỗn bộ âm nhưng là tổng thể phong cách vẫn là trữ tình lưu hành đối với ban nhạc tới nói thật sự không quá thích hợp diệp vị ương trên giường lăn qua lộ lại ngay tại suy nghĩ cuối cùng một bài chủ đánh ca muốn làm sao xử lý hắn cẩn thận trong đầu là xem quá khứ ký ức đột nhiên linh quang lói lên c h ạ n một lần từ trên giường ngồi dậy nổi rõ rồi không tệ a bài hát này kỳ thật rất thích hợp ban nhạc trong ký ức của hắn, kỳ thật có thật nhiều cái phiên bản nổi gió rồi, có Châu Thâm hát, có Lâm Tuấn Kiệt hát, cũng có Ngô Thanh Phong hát. từng cái phiên bản đều có các tốt, đều có các ưu điểm, thậm chí đều có riêng phần mình đặc chất, rất khó bị bắt c h ư ớ c tỷ như Châu Thâm kia không linh thành tuyến, Lâm Tuấn Kiệt kia mỉa sát toàn trường ngõ rộng, còn có Ngô Thanh Phong kia đặc biệt tình cảm diễn dịch phương thức. nhưng là trở lên mấy loại phiên bản, đều không phải Diệp Vị Ương lựa chọn. bởi vì này mấy cái phiên bản biên khúc đều không thích hợp ban nhạc biểu hiện. Châu Thâm phiên bản nổi gió rồi chỉnh thể biên khúc càng tới gần điện tử âm nhạc, lợi dụng rất nhiều điện tử âm, mặc dù nói cũng có nhịp trống. nhưng là suy yếu guitar tồn tại cảm mà lâm tuấn kiệt phiên bản nổi gió rồi thì càng có đặc sắc chủ yếu là lấy piano làm giai điệu bộ âm ở giữa tấu cùng điệp khúc bộ phận thì dẫn vào rất nhiều dương cầm ngồi giữa đàn xéo l ổ lại không dừng một tổ hợp thành thấp trung cao âm bộ phận gia tăng rồi rất nhiều cấp độ cảm giác nhưng là cùng ban nhạc liền thật sự không dính răng rồi nô thanh phong phiên bản cũng là như vậy thậm chí dương cầm có tròn tại trong đó tầm quan trọng so lâm tuấn kiệt phiên bản còn cao cơ hội chính là hoàn toàn dùng dương cầm cùng piano tiến hành biến khúc mặc dù cũng có nhịp trống nhưng là nhịp trống nhưng thật ra là xem như bắt tiết đấu mà không phải chủ đề chính Nếu như bài hát này là xem như Diệp Vị ư ơ n g cá nhân solo đơn khúc, cái k i ê u ngược lại là có thể lựa chọn trở lên mấy cái phiên bản biên khúc, nhưng là suy xét đoàn đội cũng không thích hợp. Cũng may, nổi gió rồi bài hát này truy căn tố nguyên nguyên khúc là đến từ Nhật Bản chứ danh ca sĩ Tạ Cả Hạ s ĩ y Ú u d ạ kỳ một xì ăn d ấ m Tạ Cả Hạ s ĩ yếu Nhật Bản. Phía trước tấu biên khúc bộ phận mặc dù cũng là lấy độc tấu đàn dương cầm mở đầu, nhưng là từ ca khúc 11 giây bắt đầu, liền gia nhập g i á trống cùng guitar điện. Chỉnh thể nhưng thật ra là không phải thường nhạc đội biên khúc phương thức, g i á trống, guitar bắt đều có. cấp độ rất phong phú, mà lại nhạc d ạ o còn có một đoạn ghi ta điện s ô lô tú, quả thực vô cùng ban nhạc hóa. Ra k i mo si, an dấm, nguyên khúc loại này chú trọng tại giá chống cùng ghi ta điện biên khúc phương thức, nhưng thật ra là một loại thiên hướng về nhạc đạo kèm cỏ. Bất quá là so sánh nhật bản b ả n thổ hóa một loại nhạc đ ư ợ kèm cỏ biên khúc. Sớm nhất sớm nhất, mua ớt cần dùng vũ trợ cùng hảo hữu mẹ quả căn cứ z a k i mo si, an dấm, bài hát này mà một lần nữa viết lời sáng tác ra nổi gió rồi thời điểm, dùng nguyên khúc chính là tạ c ả hạ si eu phiên bản. Chỉ là sau này bởi vì không có bản quyền loại bỏ về sau. Bài hát này lại trao quyền cho Ngô Thanh p h o n g Ngô Thanh p h o n g liền một lần nữa làm một bản lấy piano hợp âm vui làm chủ, càng thêm lớn khí rộng lớn biên khúc về sau, mới có đến tiếp sau nhiều như vậy phiên bản nổi gió rồi. Châu Thâm cùng Lâm Tuấn Kiệt cùng với các các loại phiên bản nổi gió rồi đều là căn cứ Ngô Thanh p h o n g phiên bản biên khúc mà cải biên, bộ này biên khúc càng thích hợp một mình đơn ca, khí thế càng thêm khôi h o ả n g nhất chút, dưỡng cầm đoàn cũng có thể càng thêm làm sâu sắc bài hát này, muốn cho người loại kia nổi gió rồi không linh cảm giác. Hai cái này phiên bản biên khúc, kỳ thật rất khó đi nói ai ưu ai kém, chỉ là hai loại bất đồng phong cách, hai loại bất đồng thuyết mình cùng lý giải. một loại càng thiên hướng về nhạc đạo tem phỏ có một chút dốc hương vị nhưng lại không nặng cái tia độ nắm chắc vừa vặn phối hợp thêm nổi gió rồi ca từ lời nói sẽ có một loại vừa trải qua một đoạn tình cảm tất cả mọi người muốn muốn ngươi tiêu xái buông tay nhưng là mình vẫn còn có chút không cam tâm ngoài miệng nói từ bỏ trong lòng lại đầy vẻ không muốn cùng không cam lòng cảm giác mà Ngô Thanh Phong t i Ano Dương cầm phiên bản thì càng giống là nhiều năm về sau trải qua rất nhiều chuyện đi qua rất nhiều đoạn tình cảm sau tới người nhớ lại chút tình cảm này dư vị một phen về sau phát hiện chỉ còn lại thoải mái cùng thoải mái cảm giác nguyên bản biên khúc hát ra là không bỏ xuống được. m à n g ô Thanh Phong phiên bản, hát ra lại là buông xuống. Có thể là bởi vì nguyên bản dạ k ỳ Mô Si, ăn dấm, bài hát này tiếng Nhật điện tử chính là lấy một cái nam sinh thị giác, tại viết bản thân ăn dấm cũng có thể yêu bạn gái. Cho nên biên khúc bên trong liền tự mang loại này mặc dù ăn dấm nhưng lại lưu luyến không bỏ, chỉ là giả bộ một chút, còn hy vọng người dỗ dành ta loại này quyến luyến hương vị. Mang Ngô Thanh Phong phiên bản là căn cứ nổi gió rồi ca tử, lại đi chiều sâu c ả biên, kết hợp với bên trên Ngô Thanh Phong bản thân thanh tuyến, chỉ làm liền ra loại này thoải mái cùng thoải mái hương vị. Vẹn vẹn từ biên khúc góc độ đến xem. ban nhạc không đóng cửa làm một bảy hai mươi giây xích tuổi thanh niên so với tiêu tan thoải mái cùng b ô n g xuống hiện nhiên càng thích hợp không bỏ xuống được dù sao người trẻ tuổi bản thân liền là hy vọng bắt lấy hết thảy không nguyện ý buông tay câu nói kia nói như thế nào tới bắt lấy con kia be coi là có thể bắt lấy mùa hè cái này không phải liền là người trẻ tuổi mới phải có tâm thái mà nô thanh phong phiên bản bên trong loại kia khám phá h ồ n g trần hiểu rõ cuộc đời hảo huyền tiêu tan cùng thoải mái hẳn là ba bốn mươi tuổi đại thúc mới có cảm xúc cho nên nguyên bản biên khúc nổi rõ rồi càng thêm thích hợp ban nhạc không đóng cửa hai loại phiên bản biên khúc phong cách thật sự chính là hoàn toàn khác biệt. phối hợp thêm đồng dạng ca tử nhưng là hát ra tới lại là hai loại hương vị kỳ thật ta càng thích Ngô Thanh Phong phiên bản nhưng là suy xét đến không đóng cửa là ban nhạc mà lại bản thân lại còn trẻ như vậy cảm giác so với nhìn Thấu Hồng Trần thoải mái buông xuống không cam tâm không nguyện ý buông xuống mới là người trẻ tuổi đối đãi đoạn thứ nhất tình cảm nên có loại kia cảm xúc cũng càng tốt điều khiển về sau có cơ hội lại để cho Diệp Vị ư ơ n g hát Ngô Thanh Phong cải biên bản chương 240 t r ư chuyên tập đầu Thơ hậu Thanh Xuân chương 240, chuyên tập đầu Thơ hậu, hậu Thanh Xuân trải qua cả đêm suy xét Diệp Vị ư ơ n g liền định ra lần này ban nhạc không đóng cửa tờ thứ nhất eo bum ba đầu chủ đánh ca đệ nhất chủ đánh ca bầu trời của ta, thứ hai chủ đánh ca đợi em tan học, cuối cùng dùng để kết thúc công việc đồng thời công bố chỉnh chuyên tuyên truyền ca khúc thì là nội gió rồi. ba bài hát lại phối hợp thêm ngọt ngào cùng đuổi theo giấc mơ thở ban đầu vừa vận thuyết minh các thiếu niên thiếu nữ tại tuổi dậy thì mê mang ngọc tưởng ngây thơ tình yêu cùng sau cùng trưởng thành. năm bài hát k h ấ u chặt lấy thanh xuân cái này chủ đề dùng âm nhạc giảng thuật một người hoàn chỉnh thanh xuân hồi ức cảm giác bên trên vẫn là rất tán diệp vĩ ương biểu thị bản thân thật tuyệt có thể có như thế hoàn thiện một cái album lý niệm. bất quá đi ca khúc đều xác định về sau còn có một cái vấn đề cần suy xét. đó chính là a l b u m danh tự. Vấn đề này hiển nhiên Diệp Vị Ưương liền không thể cản k h ô n độc o á n rồi. Ngày thứ hai trước kia, hắn ngay tại ban nhạc không đóng cửa h ẹ chặt gờ i ú p bên trong khởi sướng thu thập a l b u m tên hoạt động. Tiểu Diệp Tiểu Diệp, mỗi ngày thức đêm, e l b u m mới muốn lấy cái danh tự, đại gia có cái gì ý n g h ĩ không? Muốn cùng Thành Xuân có quan hệ. Tiểu đ i ệ p vị Ưương, trước tiên đem chủ đánh ca giải quyết đi. Bình thường e l b u m danh tự đều cùng chủ đánh ca có quan hệ nhà, có đều trực tiếp dùng chủ đánh ca cùng tên, hoặc là không sai biệt làm ý tứ tới lấy a l b u m danh tự. Dương gia mạnh tướng, ngươi sẽ không đã đem chủ đánh ca viết x u n g Chúng ta tách ra mới hai ngày. b ẹ t kín dễ cệ, vị ương, a l u m mới danh tự ngươi quyết định là được. dù sao chủ đánh ca đều là ngươi viết, chúng ta khẳng định không có ngươi càng hiểu cái này a l u n Ngô đại vĩ, ngươi lấy đi, ta đều được. nhìn xem mấy người nói c h ê m c h ọ c cười, Diệp vị ương có chút bất đắc dĩ nở nụ cười. len k e n một cái nói chuyện riêng cửa sổ bắn ra ngoài. l ê u Văn t ì n h trực tiếp nói chuyện riêng hắn nói, vị ương, ngươi sẽ không đã xác định chủ đánh ca đi, thật sự không dùng vội vã như vậy, nhiều mài r một chút, cái này Elun tầm quan trọng ngươi cũng là biết đến, phải tất yếu làm được chất lượng t ừ thừa, tranh thủ đem ban nhạc không đóng cửa độ hot cho cùng của ở. ai? Thở dài, Diệp Vị ư ơ n g cầm điện thoại di động liền trả lời, Liêu tỷ, ta chính là tùy tiện hỏi một chút, nhìn xem đại gia đối a l b u m mới danh tự có hay không, cái gì ý nghĩ, ngươi biết, con người của ta thật sự nô lên tên phế. Liêu Văn Tỉnh, không nhìn ra, ngươi một cái sáng tác tài tử, chỗ nào cùng lấy tên phế ba chữ này r ì n h dáng, tuổi trẻ tài cao anh khiến cả mùa hè rực nắng đuổi theo giấc mơ thở ban đầu những này tên bài hát đều rất tem thay à, ngươi phải tin tưởng chính mình. Được, không có hàn h u y ê n Diệp Vị ư n g thật là cái đặt tên phế, những này ca tên ê m t h a i kỳ thật rất hắn thật không có quan hệ gì, hắn chỉ là văn hóa công nhân b ố c v á c mà thôi. thật nếu để cho bản thân lấy tên vậy liền trợn tròn mắt gãi gãi đầu Diệp Vị ư ơ n g có chút xoắn xuýt suy, suy tư lên Elun phải gọi cái gì trong đầu đem cái này Elun khúc m ụ c qua một lần về sau Diệp Vị ư n g vẫn là không có cái gì đầu mối nghĩ tới nghĩ lui hắn cảm thấy vẫn phải là tham khảo một lần các tiền bối m ạ c h suy nghĩ thế là Diệp Vị ư ơ n g liền bắt đầu hồi tưởng lại kiếp trước những cái kia chứ danh ca sĩ Elun b danh tự đều là thế nào lấy Diệp h u Mỹ cái này phong cách không được là trực tiếp cầm m ụ m ụ danh tự tới làm e l u tên ban nhạc không đóng cửa cái này Elun hiển nhiên là không có cách nào đi cái này phong cách n g o i s ẽ không học được tào tháo những này a l b u m tên đều là trực tiếp dùng cùng tên chủ đánh ca làm elbum tên không phải tờ thứ nhất a l b u m liền gọi nổi rõ rồi hoặc là đợi em tan học bầu trời của ta nhưng là luôn cảm giác kém chút ý tứ dù sao cái này elbum năm đầu xuất từ diệp vị ương chi thủ ca nối liền mới là một cái hoàn chỉnh có sự vẹn vẹn dùng một ca khúc ca tên làm elbum tên có chút không phẳng khoáng mà lại không thể bao hàm cái này a l b u m muốn biểu đ ạ t h n m nhĩ a vậy muốn gọi cái gì đâu đột nhiên diệp vị ương nhớ lại một cái a l b u m tên t h ơ hậu thanh xuân Đây là ngũ nguyệt thiên một tấm e l bùn, Oh m i g ọ đột nhiên rất nhớ em như ê n j u ạ i ở nọ chủ lì hạ t ỷ chờ nổi tiếng ca khúc, chính là xuất từ cái này a l b u m Về phần tại sao cái này a l b u m phải gọi thơ hậu thanh xuân đó là bởi vì cái này a l b u m trọng yếu nhất khái niệm chính là sau tuổi dậy thì. Cái này vừa vặn cùng diệp vị ương lần này a l b u m thiết kế không lưu mà hợp. Cái gì là sau tuổi dậy thì? Tại tuổi dậy thì qua về sau, đang cùng thế giới nhận t h u a trước đó. Thời học sinh, m ố i tình đầu ngọt n o chia tay thương tâm, h o à n nạn bằng hữu chân tình, ngây n nụ hôn đầu, tốt nghiệp t rời, trời xanh mây trắng bên dưới tiếng ca. 17 tuổi ngây thơ xả điển, 2 a m t tuổi dũng cảm. Những cái kêu biến mất xúc động, còn sót lại nhiệt lượng thừa, không đạt được lại không bỏ xuống được n g c t ư ở n g Y nguyên trở mong đốn lửa sinh mệnh. Cả chương e b u m biểu đạt ý tứ chính là thanh xuân về sau. Hối hận trước đó, ý nguyên dùng sức còn sống. Điều này cũng vừa vặn cùng nổi gió rồi muốn biểu đạt ý tứ cơ hội giống nhau. Ta vẫn cảm thán thế giới to lớn, vậy đắm chìm trong đó chuyện hoang đường, không phải thật giả, không làm d ã r d ộ a không sợ chê cười. Ban nhạc không đóng cửa chuyên tập đầu, nên gọi thơ hậu thanh xuân. Đây là một tấm đưa cho sở hữu người nghe, liên quan tới thơ hậu thanh xuân. Diệp Vị Ưương lập tức liền móc ra điện thoại di động, ở trong nhóm phát nói, ta nghĩ kỹ, lần này chúng ta chuyên tập đầu, liền cứ gọi Thơ Hậu Thanh Xuân. Kỷ niệm cái này rời đi tuổi dậy thì, còn chưa tiến vào giai đoạn kế tiếp, một chút xấu hổ nhưng lại động lòng người sán lạn thời gian. đang chuyện trò chuyện nhà chuyện cửa, b i ế t đ ì ề n bọn hắn trải qua ngắn ngủi trầm mặc về sau, hào à o hồi phục. Tiểu Điền cảm giác cũng không tệ lắm d g vẻ, Thơ Hậu Thanh Xuân rất có vận vị một cái tên, mà lại rõ nét, Dương gia m a n h tướng, cho nên chủ đánh ca liền gọi Thơ Hậu Thanh Xuân sao? Danh tự này dùng để làm e buông tên con tốt, đ ơ n g ca tên nói quá văn nghệ đi. b è kín dễ cệ, ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói sau thanh xuân cái này từ đâu, nhưng là t ỉ m ỉ nghĩ lại, còn rất khích h a o n ô đại vĩ, ta không có ý kiến. Tiểu diệp tiểu diệp, mỗi ngày thức đêm, chủ đánh ca sẽ không gọi t h ơ hậu thanh xuân cái này chính là đơn thuần eo b u m danh tự. Sau đó bọn họ nói chuyện t h i ế m diệp vị ương sẽ không coi lại, ngược lại là liễu vân tình vậy tỏ thái độ nói, t h ơ hậu thanh xuân, danh tự này còn rất văn nghệ, bất quá các ngươi người trẻ tuổi nhà, liền thích loại này văn văn nghệ nghệ đồ vật, chỉ ít so với cái kia mặc quái độ bụi đất loại hình kỳ kỳ quái quái eo b u m danh chính kinh nhiều. Nếu như xác định e l bung danh tự phải gọi cái này, vậy ta liền lên báo công ty báo cáo chuẩn bị, chờ năm sau liền lập tức bắt đầu tiến hành vật liệu chế tác, cùng áp phích thiết kế. Liêu Vân Tỉnh từ trước đến nay chính là rất tín nhiệm Diệp Vị ư ơ n g đặc biệt là tại sáng tác phương diện. Trên cơ bản Diệp Vị ư ơ n g nói một chính là một, nói hai chính là hai. Liêu Vân Tỉnh xưa nay không cho ý kiến phản đối. Dù sao Diệp Vị ư ơ n g sáng tác trình độ là trải qua khảo nghiệm, thực lực thật sự không thể nói. Liêu Vân Tỉnh tự nhận bản thân trên âm nhạc khẳng định không có Diệp Vị ư n g chuyên nghiệp, vậy liền sẽ không làm ngoài nghề chỉ đạo người trong n g h ệ sự t ỉ n h Nàng chỉ phụ trách eo bung chế luyện chủ tính trung công tác. t ỷ như Elbum áp t h í c h cùng tuyên truyền chiếu, cái này đồ vật muốn sớm nhất xác định được, mau chóng an bài chế tác. Dù sao những ngày đồ vật đều muốn lấy ra thêm nhiệt tuyên truyền, ca khúc ngược lại có thể chậm rãi ghi chép, trước tuyên truyền 2 tháng cũng không có vấn đề gì. Được a, liền quyết định cái tên này, không thay đổi rồi. Diệp Vị Ưng kiên định h ồ i đáp, hắn càng nghĩ càng thấy được Thơ Hậu Thanh Xuân cái tên này thật sự rất thích hợp làm Elbum tên, hoàn toàn có thể diễn tả ra cái này Elbum h à n nghĩa, mà lại lại rất văn nghệ, cũng có thể kích thích người nghe lòng hiếu kỳ. Suy nghĩ một chút. chờ tuyên truyền thời điểm, m ê ca nhạc cùng những người đi đường nghe nói ban nhạc không đóng cửa có một chương gọi là thơ hậu thanh xuân a l b u m muốn đem bán, có thể không hiếu kỳ sao? cái gì là sau thanh xuân? thơ lại là cái gì ý tứ? long hiếu kỳ lập tức liền lên đến rồi. chương 241, ca khúc mới biểu sướng hội. chương 241, ca khúc mới biểu sướng hội. cái này năm, diệp vị ương qua vẫn là rất thư thái, mỗi ngày trong nhà hết ăn lại nằm, cơm bưng nước rót gọi là một cái d ê chịu. duy nhất để hắn có chút lung túng, chính là ă n tiết ú c t ế t thời điểm, cơ hồ sở hữu thân thích đi tới trong nhà, đều muốn vây quanh hắn truyền ba vòng, chửi tới lấy làm kỳ. Dung Đại Di nhà nữ nhi nói tới nói, đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy sống minh tinh. Mặc dù là từ nhỏ nhìn thấy lớn nhà mình hậuối, nhưng là làm Diệp Vị ư ơ n g thân phận phát sinh chuyển biến về sau, h i ế u kỳ vẫn là khó tránh khỏi. Đặc biệt là biểu muội biểu đệ nhóm, bắt lấy Diệp Vị ư ơ n g ngay tại hỏi các loại ngành giải trí bắt quái, thậm chí bọn hắn biết đến bắt quái so Diệp Vị ư ơ n g biết đến đều nhiều hơn, đem Diệp Vị ư ơ n g đều hỏi khó rồi. Một cái năm mới nhưng làm Diệp Vị ư ơ n g cho n á o nhiệt h ỏ n rồi, cơ hồ mỗi ngày đều muốn cười mặt đón lấy các loại thân thích, giúp biểu đệ biểu muội nhóm ký một đống ký tên, để bọn hắn mang đến trường học trang bức. Hàng xóm vậy thường lấy thông cửa lý do. chạy đến Diệp Vị ư ơ n g trong nhà đến xem hắn. Trừ cái đó ra, ngược lại là cũng không có cái gì khác để Diệp Vị ư n g không thư thái địa phương. Cứ như vậy, trong nhà qua gần nửa tháng, thẳng đến mùng 7 tháng riêng, mười phần lưu niệm trong nhà thư thái hoàn cảnh Diệp Vị ư ơ n g vẫn là bị l ê u Vân t ì n h một trận điện thoại cho gọi về công ty. Nên khởi công rồi. Đông đông đông. Tiến. Diệp Vị ư ơ n g đi đến l i ê u Vân Tỉnh văn phòng, lười biếng ngồi liệt đến rồi trên ghế salon, mang theo chút kỳ n g h ỉ hội chứng, lười biếng nói: l ê u tỷ, sớm như vậy gọi ta tới làm gì a? chính chui đầu vào xử lý các loại văn kiện, Lưu i Vân Tình ngẩng đầu nhìn liếc mắt lười biếng Diệp Vị ư ơ n g có chút buồn cười nói: Ngươi lần trước giao ca, công ty âm nhạc bộ môn đã nhìn, nhìn rồi, ba bài hát đều phi thường lưu tú, có thể bắt đầu tiến hành ca khúc thu âm. Thơ hậu thanh xuân a l b u m bĩa mặt cùng áp phích quay c h ụ ộ công tác cũng muốn mau chóng bắt đầu rồi, công ty tại vùng ngoại thành tìm rồi một khối bãi cỏ, rất có tò r õ vẹn sở cảm giác, đến lúc đó các ngươi ban nhạc liền đi k ê đ ộ n l ư n g tự trời xanh mây trắng, gió nhẹ thổi qua, các ngươi đều mặc áo sơ mi trắng, rất có thanh xuân hương vị. Diệp Vị ư ơ n g nhíu nhíu mày, có chút hiếu kỳ mà hỏi: Elun chủ h ạ c án công ty đã làm xong. ă n Tết không phải đều nghỉ sao? Động tác còn như thế nhanh. Ban nhạc không đóng cửa tờ thứ nhất a l b u m có thể nói là năm nay hơn nửa năm công ty trọng t r ù n g chi trọng, có thể không nhanh n h à Chủ hoạch bộ nhân viên rất nhiều ăn Tết đều không nghỉ. Ba lần tiền lương giúp chúng ta tiến hành a l b u m chủ hoạch án thiết kế đâu. Hiện tại chủ hoạch án đã giải quyết không sai b ị lắm. Vây quanh người đưa ra sau tuổi dậy thì cái này chủ đề làm ra rất nhiều chủ hoạch bao quát áp phích quay chụp chủ đề e l b u m b i mặt cùng với tuyên truyền hoạt động chủ hoạch. Đầu tiên e l b n phát ra lần đầu sẽ an bài một trận cỡ lớn buổi hòa nhạc. Công ty sẽ bao xuống một cái chí ít có thể chứa đựng hai vạn người sân vận động cho các ngươi chuẩn bị một trận e l b o m mới buổi hòa nhạc. Hai vạn người sau thanh xuân ca khúc mới b á o tố x ứ n g hội. Trận này buổi hòa nhạc vé vào cửa sẽ xem như dự bán e l b u m t á c phẩm, xem như một loại kích thích fan hâm mộ mua a l b u m thủ đoạn. Bởi vì e l b u m điện tử sung kích, bây giờ thực thể a l b u m thật không tốt bán rồi, cho nên đĩa nhạc công ty năm gần đây thường thường lấy đủ loại t á c phẩm đến r a tăng mê ca nhạc mua chính bản CD ý nguyện. Kế hoạch cầu vồng tự nhiên vậy quy hoạch một chút kích thích thơ hậu thanh xuân tiêu thụ chủ dự án. Dù sao đây là ban nhạc không đóng cửa tờ thứ nhất chính thức a l b u m tiêu thụ thành tích nhất định là càng cao càng tốt. Còn nữa nói, ở nơi này thực thể a l b u m 10 phần không thịnh vượng niên đại, mỗi một cái còn nguyện ý bỏ tiền mua chính bản m ê ca nhạc, đều đáng giá bọn hắn ra sức diễn xuất ở trước mặt cảm tạ. Mà lại dù là làm như vậy, kế hoạch cầu vồng vẫn là sẽ lô vốn. Lần này a l b u m mới buổi hòa nhạc thiết kế là sẽ đem hai vạn tấm buổi hòa nhạc vé vào cửa, đặt ở đám đầu tiên 10 vạn tấm a l b u m bên trong ngẫu nhiên ra. Cũng chính là đám đầu tiên 10 vạn tấm l b u bên trong, mỗi 10 cái, liền có hai tấm tự mang ca khúc mới b u i hòa nhạc vé vào cửa, hoàn toàn chính là một cái cược vận khí sự tình. Nếu như muốn buổi hòa nhạc vé vào cửa, kia bảo đảm nhất định có thể rút chúng, ít nhất cũng phải mua năm tấm a l b u m mới đủ. Mà năm tấm a l b u m giá bán, kỳ thật cũng kém không nhiều bù đắp được một tấm vé vào cửa giá tiền. Đối với fan hâm mộ tới nói, khả năng không lỗ, liền xem như phi thường x u i x ẻ o mua năm tấm a l b u m mới rút chúng vé vào cửa, đây cũng là hoa mấy trăm h ố i kỳ thật cùng trực tiếp mua vé vào cửa không khác biệt. Nhưng là đối kế hoạch cầu vòng tới nói, bản thân bán 10 vạn tấm a l b u m cũng không đủ thu hồi a l b u n chế luyện tiền vốn, lại lại muốn mở một trận buổi hòa nhạc, cái này buổi hòa nhạc một trận cũng là cần mấy triệu, coi như chỉ toàn hao tổn có thể sẽ có cái 10 triệu. nay bằng với vị để cho ban nhạc không đóng cửa tấm đầu thực thể a l bum lượng tiêu thụ cam đoan đạt tới 10 vạn chương trở lên kế hoạch cầu vồng lấy ra 1 0 0 ngàn vạn like thua thiệt đại ngộ này đúng là có rất lớn k í rồi lưu tỷ kia l bum điện tử đâu coi như thực thể a l bum sẽ thua thiệt tiền el bum điện tử luôn có thể đem cái này tiền kiếm về ha? diệp vị ương ít nhiều có chút ngượng ngùng hỏi hiện tại đại bộ phận ca sĩ phát a l bum đều dựa vào bán el bum điện tử đến vụ cấp thực thể a l bum hao tổn rồi l ê u v â n t ì n h xoay xoay trên tay bút, nhẹ nhõm nói: e l b u m điện tử lời nói dựa theo trước mắt cái k h ắ c cùng các ngươi không sai biệt lắm uy tín ca sĩ lượng tiêu thụ đến xem, c h í ít cũng có thể bán trăm vạn phần đi. e l b u m điện tử định giá bình thường đều ở đây một bài hai khối tiền, nguyên một e l b u m 20 khối trái phải, mà lại e l b u m điện tử không cần bất luận cái gì thực thể chi tiêu, xem như thuần thu nhập. 20 khối một tấm, nếu như bán trăm vạn chương lời nói, tổng mức tiêu thụ đại khái tại 20 triệu trở lên. Bất quá cái này tiền khẳng định không phải kế hoạch cầu vồng nuốt một mình, Bình đ à i muốn rút ba thành, còn dư lại bảy thành n ộ p thuế về sau mới thuộc về kế hoạch cầu vồng. mà còn dư lại cái này 7 thành bên trong, trong đó năm đầu ích lợi, còn cần phân 4 thành cho diệp vị ương. Bởi vì kia năm bài hát bản quyền không ở công ty kia, là ở chính diệp vị ương trên tay. Như vậy kế hoạch cầu vồng liền chỉ còn lại năm thành, mà lại cái này năm thành còn phải lại phân. Bởi vì này a l b u m là ban nhạc không đóng cửa, căn cứ hiệp ước ban nhạc không đóng cửa vậy hưởng thụ 3 thành lợi nhuận. Từ nơi này năm thành bên trong lại chia 3 thành đi, cuối cùng kế hoạch cầu vồng cũng chỉ có thể còn lại cái 5-6 triệu. Lại thêm thực thể e l bun h a o tổn, trên thực tế kế hoạch cầu vồng vẫn là thua thiệt, chỉ bất quá thua thiệt tiền từ 10 triệu hạ thấp 4 triệu mà thôi. Bất quá tiếp theo thực thể a l b u m cùng với con số a l b u m là có thể một mực tế thủy trường lưu, sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu, bán đi xuống, tổng thể đến xem, cuối cùng cũng có thể đạt tới một cái thu chi cân bằng, không lỗ tổn tình trạng. Mà ban nhạc không đóng cửa phát ra a l b u m mới, danh khí đề cao, các loại đại nô n cùng thường diễn còn có hoạt động đều sẽ uồn n kéo đến, vòng thứ nhất tuần diễn cũng ở đây chuẩn bị bên trong, phương diện này mới thật sự là vì kế hoạch cầu vòng kiếm nhiều tiền địa phương. cho nên tổng thể đến xem, đừng nhìn kế hoạch cầu vòng ôm hao tổn hơn 10 triệu tâm thái vì ban nhạc không đóng cửa ra cái này. Trương Thơ hậu thanh xuân nhưng là chỉ cần cái này album chất lượng tốt, có thể tại giới âm nhạc ném ra bờ nước. Vì đến tiếp sau tuần diễn cung cấp nhân khí ủng hộ, kia kế hoạch cầu vòng vẫn làm a o kiếm. Từ Liêu Vân tình cái này hiểu rõ trong đó nội tình về sau, Diệp Vị Ưng nguyên bản trong lòng dâng lên kia một chút xíu thua thiệt tâm lý, lập tức liền tiêu tán. Làm nửa ngày kỳ thật kế hoạch cầu vòng vẫn là kiếm nhiều tiền phía kia, kia có cái gì dây nói, ghi chép, mau chóng bắt đầu ghi chép đi. Ta đem đỉnh bọn hắn đều gọi về công ty, bắt đầu tập luyện ca khúc mới. Chương 242, sáng tác online. Chương 242, ca sĩ sáng tác online. Ngày 15 tháng 2, Đại niên mùng 7, ban nhạc không đóng cửa trở về công ty làm lại, bắt đầu tiến hành album mới ca khúc tập luyện cùng ghi âm công tác. Ma ngoại giới còn đang đ ắ ấ m chìm ở năm mới trong không khí một mảnh vui mừng hớn hở cảnh sắc. Ngày 23 tháng 2, tháng Giêng số 15, Tết Nguyên tiêu. Ngay tại các đài truyền hình lớn đều ở đây đặt vào Nguyên tiêu hội đêm thời điểm ban đêm 22 điểm chỉnh, ban nhạc không đóng cửa ca sĩ sáng tác tinh tuyển tập hợp. Ngay tại toàn mạng chính thức ban bố. Ba nền tảng âm nhạc lớn bên trên. đều đúng giờ lên khung bao quát tuổi trẻ tài cao xe đạp hỉ trợ ở ca sĩ sáng tác tiết mục bên trên hát qua ca khúc phòng thu âm phiên bản. Bởi vì này chút ca cũng sớm đã từng có l i v e phiên bản, cho nên cũng không có làm thành album điện tử, chỉ là vip người sử dụng thỏa thích nghe, cũng coi là thật lớn dễ dàng người nghe. Hiện tại thích nghe ca nhạc người, ai không có nền tảng âm nhạc vip, A? không ra vip lời nói, 10 bài hát có 8 đầu khả năng đều nghe không được, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Làm số 24 dạng sáng, các lớn áp ngày bảng xếp hạng đổi bảng về sau, ca sĩ sáng tác album bên trong mấy bài hát, liền đều tiến vào ngày đó nhiệt ca bảng, ca khúc mới bảng. lưu hành chỉ số bảng các loại một đám bảng danh sách trước mười thú vị chính là trong đó xếp hạng phía trước nhất ca khúc cũng không phải là được hoan nên nhất tuổi trẻ tài cao cùng xe đạp cũng không phải mới nhất ngày nắng cùng ta của ngày xưa mà là kia thủ viết cho fan hâm mộ vinh quang bởi vì những thứ khác ca t r ễ nhất một bài ta của ngày xưa live phiên bản cũng đã ban bố một tháng tất cả mọi người nghe xong mấy chục lần kỳ thật đối phòng thu âm phiên bản thật không có bao nhiêu không kịp chờ đợi thậm chí có fan hâm mộ còn cho rằng live phiên bản so phòng thu âm phiên bản càng tốt hơn bởi vì live phiên bản thật hơn tình bộc lộ dù sao cũng là ở trên thi đấu hát nhưng là vinh quang không giống Bài hát này trừ đương thời tại thử thách cực hạn ca dao lễ hội buổi hòa nhạc bên trên hát qua một lần bên ngoài ban nhạc không đóng cửa sẽ thấy không có hát qua rồi, mà lại internet bên trên còn không có bất luận cái gì phía chính thức gốc, chỉ có một ít âm sắc cảm động cơm đập phiên bản. Lúc đầu ban nhạc không đóng cửa đám fan hâm mộ cùng với k h á c truy t i n h các cô gái vẫn tha thiết mong chờ chờ lấy vinh quang ra chính thức phiên bản đâu, chờ mong cảm vẫn luôn rất cao. Lúc này thật tuyên bố chính thức phiên bản, đại gia tự nhiên là ngay lập tức liền tràn vào nền tảng âm nhạc điểm kích vinh quang phát ra, một bên nghe chính thức phiên bản, một bên tại bình luận khu phát ra nhấn lại. Ta đều đã học được hơn mấy tháng. mới tuyên bố chính thức phiên bản. Chậm một chút nữa, ban bố nói ta đều giáo hội mãi mãi làm sao hát. Tác phẩm phái sinh tổ còn không hành động lên. Có chính thức phiên bản, ta ngày mai muốn nhìn thấy 20 cái dùng vinh quang làm bối cảnh âm nhạc tác phẩm phái sinh video. Cảm ơn ngươi cho ta vinh quang. Diệp Vị Ưng ơ thật ôn nhu một năm hải, thế mà lại còn cho fan hâm mộ viết cảm tạ khúc yêu yêu. Ngắn ngủ i 2 giờ, bài hát này bình luận đã đột phá hai vạn, đồng thời còn tại cấp tốc gia tăng. Tại ba nền tảng âm nhạc lớn hậu đại, vinh quang lượng c h u y ể n phát. cũng là hôm nay sở hữu ban bố ca khúc mới bên trong lượng truyền phát cao nhất trong vòng 2 canh giờ liền sáng tạo tổng cộng 12 triệu lượng truyền phát mặc dù trong đó khẳng định có lặp lại phát ra nhưng là cái thành tích này cũng không địch trói sáng rồi c h ừ bỏ tuần hoàn phát ra số lượng dù là chỉ thống kê thử nghe qua bài hát này vip người sử dụng vậy vượt qua 4 triệu chỉ là cái này 4 triệu vip người sử dụng phát ra liền có thể cho diệp vị ương sáng tạo 20 vạn đích lợi bằng không nói thế nào bản quyền mới là ca sĩ kiếm tiền đầu to đâu lại thêm những thứ khác ca khúc chỉ là ca sĩ sáng tác cái này a l b u m online ngày đầu tiên liền có thể vì diệp vị ương sáng tác siêu trăm vạn bản quyền í c h lợi mặc dù về sau có thể sẽ không lại có thành tích khá như vậy nhưng là một ngày mấy vạn, mười mấy vạn bản quyền phí khẳng định vẫn là có chỉ là cái này một hạng một tấm ca sĩ sáng tác một năm liền có thể vì hắn công hiến tám chữ số bản quyền phí điều này cũng khó trách châu kiệt luôn mấy năm không có phát a l b u m hàng năm nghệ sĩ thu nhập còn có thể có mấy chục triệu cái này đại bộ phận đều là ca khúc bản quyền phí thu nhập a ca sĩ sáng tác tinh tuyển l b u m sau khi lên mạng lấy được thành tích tốt cũng làm cho cái gì đỉnh bọn hắn phi thường vui vẻ tại kết thúc rồi cùng ngày tập luyện về sau liền q u ấ n lấy Diệp Vị ư ơ n g để hắn mời khách Diệp Vị ư ơ n g vậy mời phần đại khí mang theo các thành viên đi trước quảng phủ xa hoa nhất quán cơm trung ăn một bữa thịt lớn cơm nước no nê về sau kinh bác gan tán gẫu nhả danh nói nói thật có so sánh mới có trên người ta. cái gì mọi người đều bị hắn đột nhiên này một câu làm cho như h ò a thượng sở mãi không thấy tóc ta nói là chúng ta e o bu mới kinh bác gan nón vai giải thích nói hôm nay công ty không phải cầm mấy thủ mua lại ca cho chúng ta nha bình thường tất cả mọi người nhìn thói quen vị ư ơ n g biết thật cũng không cảm thấy làm sao vậy, thậm chí còn có một chút trên đời này sở hữu ca đều là trình độ này cảm giác. nhưng là lần này thấy được công ty mua lại ca về sau, trên lệch này lập tức liền ra đến rồi. liền cái này, Lý tổng dám còn nói kia mấy thủ là gần đây công ty trong tay ca bên trong nhất tinh phẩm mấy thủ. trong mắt của ta, trình độ cũng liền bình thường nha, ngay cả vị ương một nửa trình độ cũng không có. không đến mức, không đến mức Diệp vị ương cười khoát tay nói, kỳ thật những này ca trình độ vẫn phải có, chí ít cầm đi cho Thiên Vương Thiên Hậu làm không phải chủ đánh đều tuyệt đối đủ rồi, chỉ là xác thực còn không đạt được có thể đại h ọ a trình độ mà thôi. lại nói tinh phẩm ca khúc ở đâu là tốt như vậy viết toàn bộ hoa ngữ giới âm nhạc một năm tròn xuống tới có thể ra khỏi vòng tròn ca có 20 thủ sao nhưng là một năm phát đĩa nhạc nói ít cũng có một hai ư n g a cái này tỷ lệ tính được mới không nào có nhiều như vậy tinh phẩm ca chọn cho n g ư ờ i công ty có thể thu đến những này ca đã không tệ kỳ thật kinh bác a n ít nhiều có chút khoa trương kế hoạch cầu vồng là thật dụng tâm giúp ban nhạc không đóng cửa thu ca có thể cuối cùng tuyển nhập thơ hậu thanh xuân cái này a l b u c a đều đã là tiêu chuẩn phía trên đến gần vô hạn tinh phẩm ca nếu như nói tinh phẩm ca khúc là 100 điểm lời nói Kế hoạch cầu vòng mua lại ca có thể có cái 70-80 điểm, đã rất tốt. c ứ n g g i n muốn tương tự lời nói, Đại Khái cũng có ở u n o f a t h Hít f l u a t lớp loại trình độ này, chỉ là khuyết thiếu một chút ra khỏi vòng tròn tất yếu nhân tố mà thôi, cũng có thể thu hoạch được một chút người nghe yêu thích, không đến mức sẽ thu hoạch được nát ca hoặc là ngụm nước ca đ á n h giá. Chính là kinh bác a n khẩu vị bị Diệp Vị ư ơ n g cấp dưỡng điều, mới xuất hiện loại này hảo giác mà thôi. Một đống ngon còn không chặn nổi miệng của ngươi. Diệp Vị ư ơ n g c h ợ mắt, tranh thủ thời gian ăn, ăn xong rồi về công ty tiếp tục tập luyện, ngày mai sẽ phải ghi chép bầu trời của ta bài hát này là đợt thứ nhất chủ đánh, muốn sớm nhất thả ra. Kinh Bắc Gan tạm thời coi là không nghe thấy, một bên hướng trong miệng đút lấy ăn, một bên tán gẫu hỏi. Đúng, rồi, vị ương ngươi cái kia cá nhân tuấn nghệ, hai ngày nữa liền muốn mở ghi chép đi. Hừm, ngày mùng ngày 2 tháng 3 bắt đầu thu lại, trước ghi chép cái t r e u lơ, về sau liền bình thường mỗi tuần một ghi chép, dự tính hẳn là tại tháng 3 bên trong liền bắt đầu truyền ra, thu lại cùng truyền ra thời gian so sánh đồng bộ. Nghe liếu thì nói, các ngươi muốn mở ra cái mộ t ỏ t ổ n cả nước khắp nơi toàn bộ. Diệp vị ương gật gật đầu. Hừm, chủ yếu là Bách Ca mở, ta và Tử San không có b 2 giấy lái xe. Nghe Bách Ca nói, tiết mục tổ năm ngoái liền để hắn báo danh học lái xe của thi. a n tiết trước mới thật không dễ dàng kiểm tra xung ố đến. Mộ Tọt ổ n không phải xem một giấy lái xe liền có thể mở sao? Dương Tiêu có chút hiếu kỳ truy vấn. V 2 giấy lái xe cũng không bình thường, rất ít có cỗ xe sẽ dùng đến cái này loại hình người điều khiển. Lần này cần lái xe, có một chút không giống. Diệp Vị ương cười thần bí, cố ý t h a nước đục thả câu. Hắn ngay từ đầu biết rõ Tiết Mục Tổ chuẩn bị xe là tình huống gì lúc cũng bị kinh động đến rồi. Chỉ có thể nói, lần này Tiết Mục Tổ thật sự rất biết chơi. Chương 243 t r m ư a n g theo Mộ Tọt ổ n đi lữ hành mở ghi chép. Chương 243 m a n g theo Mộ t ọ tổn đi lữ hành mở ghi chép. bận rộn ở giữa, ban nhạc không đóng cửa một bên ghi chép lấy album mới, một bên phối hợp công ty thợ quay phim tiến hành album địa mặt, áp phích quay chủ. Thời gian thoáng qua liền mất. rất nhanh, thời gian liền đi tới ngày mùng ngày 2 tháng 3. hôm nay Diệp Vị ư ơ n g cáo biệt bản thân các thành viên, một thân một mình cùng quản thanh bước lên tiến về ma d o máy bay. cá nhân hắn mới tốn g nghệ, hôm nay muốn bắt đầu thu lại treo lơ rồi. số 2 dạng sáng 4 giờ, Diệp Vị ư ơ n g ngồi mắt đỏ chuyến bay, tại không đến 6 điểm, trời đều còn không có chuyện để sáng lên thời điểm, liền đã tới ma đô cầu v n g sân bay. Võ trang đầy đủ, làm tốt chọn bộ bị trang Diệp Vị Ương cùng dẫn theo hành lý quản thanh vừa đi ra khỏi sân bay, liền thấy mang theo m ổ t ỏ tổm đi lữ hành Tiết Mục Tổ nhận điện thoại c ô xe. Diệp Lão Sư n g à i tốt, ta là Tiết Mục Tổ thực tập biên đạo trương huệ. Như cũ, tới đón hắn chính là cái trẻ tuổi tiểu cô nương khả ái, thực tập biên đạo, gọi chung kẻ gánh tội. Diệp Vị Ương rất khách khí cùng nàng lên tiếng chào về sau, an vị lên xe, đi trước ghi hình hiện trường. Hôm nay treo lơ thu lại có chút đặc biệt, cũng không phải là tại phòng thu video thu lại, hoặc là nói cái tiết mục này liền căn bản không có phòng thu video. Kỳ thứ nhất treo lơ thu lại địa điểm. trực tiếp liền đặt ở hoàng bách tại ma đô nhà. đương nhiên, đây nhất định không phải hắn thường chỗ ở, chỉ là tại ma đô một bộ bất động sản mà thôi. Minh tinh kỳ thật thật không nguyện ý tại tiết mục bên trong bại lộ bản thân thường chỗ ở, như vậy rất có thể sẽ bị tư sinh cơm cùng c ầ u tử khóa chặt. Dù là tại tiết mục tổ không có lộ ra bất luận cái gì ngoài cửa sổ cảnh tượng, tuyệt đối không được xem thường c ầ u tử năng lực, đặc biệt là thượng hải c ầ u tử. Đại khái trải qua 40 phút đường xe về sau, Diệp Vị ư y ê liền đi tới bãi ngoài phụ cận một nơi cấp cao cư xá, gấp liên tiếp sông h o à n phủ, có thể nhìn thấy giang cảnh cái chủ loại kia cấp cao cư xá. lấy hoàng bách g i á trị bản thân tại Mado có được như thế một bộ phòng ở giống như cũng không quá đáng dù là hắn không phải Mado bản địa hộ khẩu đi theo tiết mục tổ trải qua bảo an vận nghiệp tầng tầng kiểm tra về sau lại ngồi lên rồi độc lập một bậc thang một hộ thang máy cái này thang máy còn rất cao cấp tư ẩn tính đặc biệt tốt mỗi một tầng hộ gia đình bằng vào bản thân thang máy thẻ chỉ có thể đến nhà mình tầng kia căn bản không thể đến cái khác tầng Hoàng Mỹ bảo vệ người sử dụng tư ẩn tính chính là vạn nhất phát sinh cái hỏa hoạn cái gì sợ là liền không thể trông cậy vào thang máy ngân hàng chỉ có thể đi lối đi an toàn rồi Diệp Vị ư n g chẹp chẹp miệng, trong đầu suy nghĩ bay loạn nghĩ đến một chút kỳ quái đồ vật, rất nhanh liền đã tới lầu 8. Diệp Lão sư, đây chính là Hoàng Bách Lão sư nhà, tiếp xuống chúng ta liền muốn bắt đầu thu âm, mời ngài chuẩn bị sẵn sàng. Biên tập đạo nhắc nhở một câu về sau, một cái vẫn đứng tại Hoàng Bách điện gia dụng bậc thang bên ngoài quay phim, sư liền mở ra vai k h i ê g n h ế p ảnh thiết bị ghi hình chính thức bắt đầu. Diệp Vị ư ơ n g đơn giản chỉnh sửa một chút y phục, dẫn theo quản thanh trước đó đã mua tốt lễ vật, bưng lấy một bó hoa ấn xuống Hoàng Bách nhà cửa. Len ken, đến rồi. Một trận tạp nhạp tiếng bước chân vang lên, Hoàng b c h buộc lên một cái màu hồng tạp dế, mở ra cửa chính của nhà mình. Tiểu Diệp đến rồi a, đã lâu không gặp a, tại sao ta cảm giác ngươi qua cái năm, m ậ p một điểm a. Hoàng Bách tiếp nhận Diệp Vị ư ơ n g đưa tới hoa tươi cùng lễ vật, vẻ mặt tươi cười lôi kéo Diệp Vị ư ơ n g vào phòng. A Bách ca ngươi nhà thật là lớn a, cái này lớn cửa sổ sắt đất, toàn bộ sông hoàng phủ đều nhìn một cái không sót gì a. Vừa vào cửa, ánh vào Diệp Vị ư ơ n g tầm mắt đúng là trong phòng khách một mặt thật lớn toàn cảnh cửa sổ sắt đất, đứng tại trong phòng khách, liền có thể thấy rõ ràng toàn bộ sông hoàng phủ m à sông, khí thế đập vào mặt. Nhanh ngồi nhanh ngồi, chỉ toàn nói chút có không có. h o à n g Bách k ê u gọi Diệp Vị ư n g ở phòng khách sofa ngồi xuống về sau, liền lại quay người đi vào nửa mở thả trong phòng bếp. Hôm nay ta cho ngươi cùng Tử San bộc lộ tài năng, nếm thử ngươi bách ca tay nghề, tẩu tử ngươi ăn hơn 10 năm, đều một mực khen không dứt miệng. Vậy ta nhưng có lộc ăn. Diệp Vị Ương cười gật gật đầu. h o à n g Bách lời này cũng không phải lời xa giao, hắn bình sinh trên cơ bản xem như toàn mạng biết rõ, trước kia không thành danh làm sao, cái gì công tác đều l à m qua, vậy mở qua tiệm cơm, tay nghề nhất định là không cần phải nói, ít nhất phải so với cái kia tại tiết mục bên trong tự x ư n g bản thân chủ nghệ rất tốt, mình tình đều mạnh hơn. h o à n g bách tại trong phòng bếp một bên s ó c lấy muôi, một bên cười hì hì nói, từ lần trước ca giao lễ hội về sau sẽ không lại cùng ngươi một đợt làm qua tiết mục, lần này cuối cùng lại tập hợp một chỗ rồi. Chỉ bằng hai chúng ta cái này đẹp trai nhan chị, lại thêm đáng yêu tử san, chúng ta tiết mục này không lựa đều nói không đi qua Đang dùng cây tăm cắm trên bàn hoa quả muốn ăn Diệp Vị ư ơ n g nghe thế một câu, trong miệng hoa quả lập tức liền phun tới. Liên h o à n g bách kia nhan chị, lại dám nói khoác không biết ngượng nói loại lời này, thật là khiến người ta chết cười. Nhưng là Diệp Vị ư ư n g hay là cố nén y cười phụ hòa nói, không sai, n g ư ờ i ta song kiếm hợp bích, nhan chị khối này nằm gắt gao. Đang khi nói chuyện đâu, c h u n g cửa lại lần nữa văng lên. Hoàng Bách vội vàng lại đem phòng bếp lửa giảm, lao c h ù i tay đi mở cửa. Hẳn là Tử San tiểu cô nương kia đến rồi. Diệp Vị ư ơ n g vậy đứng người lên, đi theo Hoàng Bách phía sau. Cửa vừa mở ra, một cái grim đầu viên thuốc đầu liền từ trong khe cửa dối vào, giống như lúc trước ta là ca sĩ sáng tác lần đầu gặp mặt lúc tình hình. Nhìn thấy tại Huyền Quan bên trên đứng hai người, Hà Tử San phun ra đáng yêu đầu lưỡi, chào hỏi. Hoàng Bách lao sương ngài tốt, Diệp lao sương ngài tốt. Ai này Tử San muội muội ngươi tốt, mau vào đi. Hoàng Bách nhiệt tình hô. Diệp Vị ư n g nhìn không được. dợ khóc d ở cười nói bách ca ngươi cái này muội muội kêu thật đúng là thuận miệng a nhân gia tuổi tác đều đủ làm con gái của ngươi rồi ai biết hoàng bách lập tức liếc một cái diệp vị ương phản bác làm sao vậy trong vòng giải trí đều là huynh đệ tỷ muội ngươi không phải cũng liền so tử san lớn hơn ba tuổi còn mở miệng một tiếng bách ca gọi ta đâu ta có nói cái gì đó cũng thật là trên cơ bản trong vòng đồng hành dù là lớn 20 tuổi bình thường cũng đều là ca tỷ tương xứng sẽ rất ít dùng đến cái gì thúc thúc loại hình xưng hô nhắc tới cũng thật có ý tứ được rồi được rồi trước tiến đến trò chuyện tiếp hoàng bách quát qua tay tiêu gọi hà tử san vào nhà về sau liền vô cùng lo lắng lại chạy tới phòng bếp kia tiếp tục làm đồ ăn rồi Hà Tử San đặt mông liền ngồi vào Diệp Vị ư ơ n g bên cạnh miệng nhỏ bá bá liền bắt đầu cùng hắn trò chuyện nổi lên tình hình gần đây đặc biệt là cường điệu nói tới ta là ca sĩ sáng tác tiết mục sau khi kết thúc nàng nhân khí biến hóa cùng với ban nhạc không đóng cửa l ự c ảnh hưởng có bao nhiêu lợi hại loại hình trước kia tại ta là ca sĩ sáng tác thời điểm Hà Tử San thế nhưng là khách quý bên trong vui vẻ quả giống gương mẫu ảnh cùng Trần Lam mấy vị uy tín lâu năm ca sĩ nàng cũng có thể cùng bọn hắn vui vẻ hòa thuận trò chuyện cùng Diệp Vị ư ơ n g nàng tự nhiên cũng sẽ không có cái gì ngăn cách tương đương như c o n thuộc. Diệp Vị Ưương cũng vui vẻ như thế, có cái lắm lời tại tiết mục bên trong làm giàu đôi t r ơ n khô khăn lưu trình mới sẽ không nhàm chán như vậy, cũng có thể nhiều một chút trò cười cùng chuyện l ý thú. Tới dùng cơm đi. Hai người đại khái nói chuyện phiếm tiểu thập phút sau, Hoàng Bách liền bưng lấy đồ ăn từ trong phòng bếp đi ra, kêu gọi đại gia ăn cơm rồi. Một mực tại phòng khách góc khuất mang lấy vị trí máy tiết mục tổ biên đạo n ó n vậy r ờ i đi trận đ ị n Đạo diễn thậm chí lấy ra x u ề tay ra thẻ, t h ạ t nhìn là muốn chính thức cùng các khách quý tiến hành tiết mục giới thiệu cùng thu chưa d i Diệp Vị ư n g nhíu nhíu mày, từ trên ghế xả l ọ đứng người lên, cùng Hà Tử San cười cười nói nói liền đi tới phòng ăn t o a h ạ Ba vị khách quý, g i ữ a trưa tốt. Đạo diễn cầm thẻ tay đứng ở trước bàn ăn, bắt đầu rồi chính thức cầu thông thăm hỏi. Chương 244, m a n g bánh xe nhà. Chương 244, m a n g bánh xe nhà. Trên mặt bàn ba đĩa món ăn hàng ngày, sườn xào c h u a ngọt, cà chua xào trứng cùng n ô n g r a rau xào thịt, lại thêm một đại chén ô okay kê canh. Đối với chỉ có ba người ăn cơm trưa tới nói, đã là xoa xoa có thừa. Diệp Vị Hương sau khi ngồi xuống liền gấp lên một khối sườn xào c h u a ngọt đưa đến trong miệng nhấm nuốt lên đến. Bạch ca, người t a y người này không tệ a, sắc hương vị đều đủ. Vị đạo hoàn chân không tệ, mà lại đồ ăn làm vậy cực kỳ đ ắ đẽ. mùi thơm mê người. Kỳ thật ta bình thường liền thích mời một chút nghệ sĩ bằng hữu về đến trong nhà làm khách, tự mình xuống bếp cho bọn hắn làm chút đồ ăn, cùng mọi người cùng nhau tâm sự, ăn đồ ăn ngon, cảm giác kia vô cùng tán. h o à n g Bách một bên nhiệt tình cho Diệp Vị Ưương tới thêm một chén nữa o okay kê canh, một bên mặt mày hớn hở nói, có thể là trước kia làm qua tiệm cơ m nguyên nhân đi, dù sao hắn liền yêu mời bằng hữu về đến trong nhà làm khách ăn cơm, thích loại này tự tại bầu không khí. o a Bách ca tay nghề cũng quá bình đi, xem ra lần này ghi chép tiết mục có khẩu phục rồi. Nếm trải mấy ngụm món ăn Hà Tử San cũng cười ý từ từ nói. lần này mang theo mồ tỏ t ổ m đi lữ hành là muốn nấu cơm giã ngoại, thậm chí cũng có thể tại đường cái bên cạnh ngay tại chỗ qua đêm, khẳng định thiếu không được bản thân nấu cơm, có thể có hoàng bách vị này bếp trưởng tại, vậy khẳng định là chuyện tốt một c ọ c thật sự ăn thật ngon, ba người ngồi vây quanh tại trên bàn ăn, vui vẻ hòa thuận ăn xong rồi cơm chưa. tiết mục tổ đạo diễn thấy cảnh này, vậy cầm thẻ tay đứng ở bên cạnh, h o nhẹ một tiếng, hấp dẫn ba vị đang chuyên tâm ăn cơm khách quý về sau, mới lên tiếng, hiện tại chính thức giới thiệu một chút chúng ta tiết mục. mọi người đều biết mấy năm gần đây giá phòng một mức tại tăng vọt, thậm chí ma đô phòng ở đều là lấy ngàn vạn làm đơn vị cất bước. Tại mua phòng độ khó có thể so với chúng sổ số, số một dạng hiện nay, có được một bộ thuộc về mình phòng ở, trở thành những người trẻ tuổi áp lực thật lớn. Kết quả là, trên thế giới liền xuất hiện một loại mới nhà ở tư duy. Ở ngoại quốc, thậm chí đã trở thành hoàn toàn mới lưu hành xu thế. Có thể di động phòng nhỏ, tiny house. Nói đến đây, tiết mục tổ hướng ba vị khách quý đưa tới một cái máy tính bảng. Tại trên máy vi tính, có một đống tinh m ị xinh xắn căn phòng ảnh chụp, bao quát đồ vật bên trong cùng vẻ ngoài, vô cùng tỉ mỉ. Có nước mỹ, tiny house, Nhật Bản, Hàn Quốc, Châu Âu, đủ loại kiểu dáng, phong cách khác biệt, nhưng lại đều phi thường thú vị. giảm b ấ t giá phòng áp lực, lại có thể thỏa mãn mua phòng hướng tới hoàn toàn mới hình thái phòng ở, chính là Tiny House. Thế là, chúng ta tiết mục tổ liền tốn thời gian 3 tháng kiến tạo một tòa mang bánh xe phòng ở, vĩnh viễn trên đường sẽ không chỉ dừng lại ở một chỗ hoàn toàn mới cách sống như vậy sinh ra. Chỉ cần mở cửa, bất kể là núi vẫn là biển cả, sở hữu tự nhiên cảnh đẹp đều trở thành nhà mình tiền viện cùng hậu viện. Tươi mới nhất thời vụ nguyên liệu nấu ăn, bất kể là sơn chân vẫn là hải vị, trước cửa nhà liền có thể trực tiếp thu h được. Thế nào? Chỉ là nghe cũng rất chữa trị a. Đây chính là chúng ta mang theo phòng ở đi lữ hành. Hà Tử San yếu ớt nhất tay hỏi. Không phải mang theo mồ t ỏ tổm đi lữ hành sao? Đạo diễn giúp đỡ bên dưới mắt kính, bình tĩnh nói, Lâm t h ờ i đổi tên rồi. Chúng ta tiết mục tôn chỉ là mang theo bản thân nhà, đạp lên cả nước lang thang mừng nhà mới hành trình, cho nên tên tiết mục chữ vẫn là gọi mang theo phòng ở đi lữ hành tương đối thích hợp. Được. Đạo diễn nói cái gì chính là cái gì chứ sao? Hà Tử San s ữ n g sở gật đầu, thu hồi bản thân rồi ra tay. Đạo diễn tiếp tục nói, trải qua 3 tháng cố gắng, tiết mục tổ đã kiến tạo được rồi một cái mang bánh xe nhà, tại phòng ở bên trên lắp đặt bánh xe, chế tạo một tòa tùy tâm sử dụng, có thể tùy thời tùy chỗ lên đường nhà. Nói là mang bánh xe nhà. Kỳ thật chính là chế tạo một cái kéo treo thức căn phòng, có thể lợi dụng kéo treo phương pháp lắp đặt tại một cỗ lớn dung tích xi si lanh ô tô phần đuôi, mang theo phòng ở lên đường. Bất quá dạng này sáng ý cũng đã rất k h ó c rồi. Đi đến đâu liền ở đến đó, bờ biển, chân núi, bên dòng suối nhỏ đều có thể trở thành nhà mình tiền viện. Loại cảm giác này nhiều k h n c nhà. Diệp Vị Ưương cùng Hoàng Bách đều hai tay ôm ngực, nửa g ra sau lấy bà vai, không ngừng chép miệng cảm thán. Điều này cũng làm cho Hà Tử San có chút bật cười, hai người hoàn toàn chính là đại thúc phản ứng. Hoàng Bách làm như vậy coi như bình thường. nhưng là Diệp Vị ư ơ n g một cái 20 tuổi tiểu thanh niên như thế nào cùng Hoàng Bách Vị Đại thúc này cũng có thể động tác đồng bộ cái này liền khiến người nhìn buồn cười rồi suy nghĩ một chút trên đường lúc các ngươi có thể đem khu phục vụ xem như nhà mình quầy bán quà vật có thể đem cao ngất lưng núi xem như tường lây có thể đem đầy trời ngân hà xem như c h ă n m i ể n bánh xe mở đến địa phương chính là mình nhà đạo diễn thanh âm càng ngày càng kích động càng ngày càng hưng phấn giống như mình đã tự mình trải qua đoạn này lữ hành một dạng ở hắn lây nhiễm bên dưới Hoàng b c h cùng Diệp Vị ư ơ n g trong lòng bọn họ vậy không khỏi có chút hưng phấn cùng mong đợi nghe đạo diễn miêu tả bản thiết kế. sắp thực giỏi phi thường a. lúc này hoàng bách nhấc tay hỏi đạo diễn ta lần trước nói chúng ta nhà phải có một mặt thật lớn pha lê kéo đẩy môn có thể từ trong nhà trực tiếp nhìn thấy phía ngoài loại kia tiết mục tổ an bài sao đạo diễn gật gật đầu khẳng định nói nhà một mặt bên cạnh là nguyên một khối rơi xuống đất pha lê chế luyện kéo đẩy môn nếu như giữ cửa hoàn toàn mở ra trực tiếp liền có thể đối mặt ngoài phòng mỹ lệ phong cảnh giống như là một cái sân thượng đồng dạng ban đêm lúc ngủ đem kéo đẩy cửa đóng lại kéo lên màn cửa tư ẩ n cũng sẽ không có vấn đề gì quá tuyệt vời hoàng bách hải lòng vỗ vỗ tay lúc này diệp vị ương lại nghi ngờ. làm sao còn có thể đưa yêu cầu? Vì cái gì Tiết Mục Tổ không có hỏi ta. Hà Tử San vậy phụ hòa hỏi, đúng vậy a, ta cũng không biết ta. Hoàng Bách cười hắc hắc, tự đắc nói, ta trước đó cùng Tiết Mục Tổ gặp một lần, các ngươi biết đến. Dù sao ta là muốn phụ trách lái xe, còn muốn đi kiểm tra B 2 bằng lái, cho nên cùng Tiết Mục Tổ tụ qua một lần, vậy thuận tiện nói ra một điểm nhỏ yêu cầu. Dù sao căn phòng này sau này sẽ là chúng ta đang đi đường nhà vẫn là phải thật tốt nêu ý kiến. y ê n Tâm, ta đều xác nhận qua, Kỳ Thật chính là một cái tiểu hào đậm đặc hình phong ở, nên có điện gia dụng đều có, phi thường đầy đủ, ở cũng sẽ rất thư thích. tiết mục tổ đạo diễn cũng ở đây máy tính bảng bên trên thao tác một lần mở ra một cái kho ảnh nói kỳ thật có thể di động phòng ở cũng là chúng ta tiết mục tổ lần thứ nhất kiến tạo trong đó có rất nhiều khó xử bất quá chúng ta đều nhất nhất khắc phục đây là trên thực tế kiến tạo tốt bộ dáng mời xem qua tiếp nhận máy tính bảng diệp vị ương cùng hà tử san liền hiếu kỳ nhìn lại máy tính bảng bên trên xuất hiện mười mấy tấm H D chi tiết đồ từ chỉnh thể vẻ ngoài đến đồ vật bên trong đều có căn này mang bánh xe nhà từ ở vẻ ngoài đến xem chính là một cái màu vàng đất căn phòng hoàn toàn gỗ đặc chế luyện một mặt cài đặt lớn vô cùng kéo đẩy cửa thủy tinh hoàn toàn rơi xuống đất nếu như cứng rắn muốn đưa ra so sánh lời nói, bộ dáng kỳ thật tựa như một cái mang bên cạnh tấu máy tính thùng máy, chẳng qua là phóng đại thêm rộng phiên bản. dù sao nói là phóng ở, nhưng là vì có thể phần mềm hợp kéo dài tại phía sau xe hơi, cho nên chỉnh thể vẫn là một cái hơi dài hình bông công trình kiến trúc, có điểm giống cần Kenner cải tạo. bất quá tại trên đỉnh gắn thêm mái hiên cùng tam giác nóc phòng mà thôi. mà bên trong đóng vai nên có tủ đá, lò vi ba, phòng vệ sinh, tắm rửa cái gì đều có, nội bộ không gian cũng có thể ngủ ba người. đại khái chính là xa hoa m ồ tỏ t m lớn nhỏ, đối bọn hắn ba người tới nói là tuyệt đối đủ. chính là nếu có khách quý đến rồi. Khả năng khách quý cần cắm trại giã ngoại d ự n g liệu bạn cũng không thể tất cả đều ở đến trong phòng. Không sai, rất xinh đẹp, xinh xắn nhưng lại rất tinh xảo, ta thế. Hà Tử San xem hết hình ảnh về sau, hài lòng nói. Mang theo cái căn phòng tại cản ư ớ c lang thang cắm trại giã ngoại, loại này lãng mạn hành vi tiểu nữ hải l à thích nhất rồi. Diệp Vị ương vậy thật hài lòng, chỉ cần có có thể tắm cùng đi nhà xí địa phương, vậy là được rồi. Đối với những thứ khác ở lại hoàn cảnh, yêu cầu của hắn là rất thấp. Căn này thuộc về phòng ốc của các ngươi, ngày mai là có thể lên đường, bất quá nó cũng không tại Mado, mà là tại chúng ta mang theo phòng ở đi lữ hành thu lại t r ạ m thứ nhất. Tổ quốc Mỹ lệ lộ đ ạ o thị chương 245, t ư ơ n g phản manh chương 245, t ư ơ n g phản manh tiết mục tổ đạo diễn nói chuyện đến đây liền im bặt mà dừng rồi về sau Diệp Vị ư ơ n g cùng Hoàng Bách Hà Tử San trừ vây quanh máy tính bảng thưởng thức một chút cái này t ư ơ n g lai biết di động nhà bên ngoài chính là ăn cơm sau khi ăn cơm chưa xong ba người bọn họ liền bị phân biệt mời vào một gian căn phòng bắt đầu tiến hành một chút giai đoạn trước phỏng vấn Diệp Vị ư ơ n g bị chỉ dẫn lấy tại bên trong căn phòng nhỏ một cái trên ghế cao chân sau khi ngồi xuống mấy cái camera liền nhắm ngay hắn một vị tiết mục tổ nữ biên đạo ngồi ở trước mặt hắn hòa âm thì thầm mà hỏi. Diệp lão sư, đối với cái này lần tham gia mang theo phòng ở đi du lịch ngài có ý nghĩ gì? Ta nghĩ lẽ ra có thể chế tạo rất nhiều điều tốt đẹp hồi ức đi. Diệp vị ương cười cười, có chút mong mỏi nói, kỳ thật ta vẫn luôn không có làm sao lữ hành qua, từ nhỏ đến lớn đều cơ hội là ở quang phủ lớn lên. Sau này mặc dù tiến vào giới văn nghệ, có ra ngoài cơ hội, nhưng là vậy cơ hội đều là công tác, không có bất kỳ cái gì tư nhân giải trí thời gian. Lần này tham gia t i ế t m ụ c ta cũng là hy vọng có thể ôm một cái buông lòng tâm tính đến hưởng thụ lần này lữ hành. Phát Thêm Đạo đang đi đường vẻ đẹp sự vật. đương nhiên. nếu như tiết mục tổ có thể đối với chúng ta tốt một chút, nhiều tuyển một chút phong cảnh hợp lòng người địa điểm lữ hành, vậy thì càng tốt hơn. Đồng thời, Diệp Vị Ương còn hỏi ngược lại, chúng ta cái này ngăn tống nghệ tiết mục định vị là du lịch cùng chậm sinh hoạt đi, không phải qua nhiệm vụ vượt qua tống nghệ, hẳn không có cái gì làm khó dễ nhiệm vụ để chúng ta hoàn thành a. Như cái gì làm cái tranh tài, người thua muốn tại phòng ở bên ngoài ngủ một đêm cho môi đốt loại hình tàn khốc trừng phạt hẳn không có a. Diệp Vị ư ơ ê n thật vẫn có chút lo lắng tiết mục này sẽ biến thành cùng hoa văn lữ hành loại hình tiết mục mở dạng, làm ra một đống nhiệm vụ cùng khiêu chiến. kết thúc không thành liền các loại trừng phạt, ngủ không ngon ăn không ngon, vậy coi như không phải lữ hành mà là hành hạ. Tiết mục tổ nữ biên đạo che miệng cười ra tiếng, cố ý mập mờ suy đoán nói, vậy cũng chưa chắc, đang đi đường, cái dạng gì chuyện thú vị cũng có thể phát sinh. Diệp Vị ư ơ n g tức s ạ ả m ặ t lại, cái này có thể không có chút nào thú vị. Người xem nhìn cảm thấy thú vị là đủ rồi. 10 phút sau, Diệp Vị ư ơ n g liền hoàn thành lần này ngắn gọn thu trước, đổi lại hoang bách tới đón thủ tiết mục tổ làm có dễ. Ba người thay phiên tiếp nhận xong thu trước về sau, hôm nay thu lại cũng liền không sai biệt lắm kết thúc rồi. Treo lơ bình thường cũng liền c h ừ n g nửa canh giờ thời gian dài. Hôm nay đều thu âm hơn 2 giờ, làm sao đều đủ cắt rồi. Tiết mục tổ thu thập xong nhiếp ảnh thiết bị cùng các loại công cụ về sau, rồi cùng Hoàng Bách cáo biệt, rời đi nhà hắn. Cho đến lúc này, mới là ba vị khách quý chân chính giao lưu thời gian, vừa rồi tại ống kính bên dưới cũng không phải là cái gì đều có thể nói. Đóng cửa lại, Hoàng Bách quay người liền thân thiết cùng Diệp Vị ư ơ n g nói, Tiểu Diệp, n g ư ờ i ban đêm cũng đừng ở khách sạn, trực tiếp ở ta cái này đi. Ba người bọn hắn ngày mai còn muốn một đợt đi máy bay đi lộ đảo tiến hành kỳ thứ nhất tiết mục chính thức thu lại đâu, ban đêm khẳng định liền đều lưu tại m a d o Hoàng Bách liền hướng Diệp Vị Ưương phát ra mời. ta cái này mặc dù một năm đều ở không được mấy ngày nhưng là mỗi tháng đều có chuyên gia quét dọn cùng thay mới đồ dùng trong nhà vật dụng, cái chăn gối ôm cái gì đều là mới, coi như là trong nhà một dạng ở là được. dù sao cũng so ở khách sạn tự tại. Diệp Vị ư ơ n g cười cười, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Bách ca ngươi bộ phòng này thế nhưng là vô địch giang c ả n h phòng, có thể ở lại một lần là vinh hạnh của ta a. Ngươi a. Hoàng Bách i ở khóc dở cười chỉ chỉ Diệp Vị ư ơ n g mỗi ngày nói chút không đứng đắn lời nói, phòng này qua mấy năm ngươi cũng có thể mua. Đầu này. hai người ngược lại là trò chuyện rất tự tại, dù sao hai người bọn họ cũng coi là từng có không ít gặp nhau, bí mật đều gặp nhiều lần, hợp tác qua ca khúc, ngược lại là chung động rất vui vẻ. mà Hà Tử San lại hoàn toàn cùng ở dưới ống kính biểu hiện không giống. l à m Tiết Mục tổ thu hồi máy quay phim rời đi về sau, Hà Tử San liền mắt trần có thể thấy bức dứt bất tan lên, đặc biệt là hiện tại nàng vẫn là tại hoàng bách trong nhà, tại ống kính trước, nàng có thể đem ghi hình xem như công việc, tận tâm tận lực tiến hành sinh động bầu không khí cùng cưỡng ép như quen thuộc. nhưng l à n g ầ m Hà Tử San vẫn là rất xấu hổ. Đối mặt Hoàng Bách vị này, ngành giải trí trọng lượng cấp nhân vật, trục tỷ phòng bán vé anh đế Hà Tử San có thể không khẩn trương mới là lạ. Thay thế, một mực tại cùng Hoàng Bách nói chêm t r ọ c cười d i ệ p vị ương liền chủ động nói, Bách ca, chúng ta sao có thể vắng vẻ tiểu cô nương đâu? n g ư ờ i ban đêm chỉ để ta một người ngủ lại, đây không phải cô lập nhân gia Tử San nhà, Tiết Mục còn chưa bắt đầu ghi chép đâu, liền muốn làm đỉnh núi sao? Hắn nửa trêu chọc lời nói, trêu đến Hoàng Bách mấy phen bận nhãn. Ngươi là nam, nhân gia Tử San là nữ hài tử, có thể giống nhau sao? Lời này của ngươi nếu là ngay trước nhân gia người đại diện mà nói, tin hay không quay đầu ngươi liền bị kéo đen danh sách. Hà Tử San vội vàng khẩn trương khoát tay nói, không biết không biết, Diệp Lão sư chính là đồ i ỡ n ta biết ừ. rõ. Ta người đại diện để cho ta nhiều cùng Diệp Lão sư cùng Hoàng Bách Lão sư giao lưu, không có gì đáng ngại. A, Diệp Vị Ưương có chút kinh ngạc nói, ý của ngươi là đồng ý ban đêm ngủ lại bách ca nhà sao? Hà Tử San mặt lập tức liền đỏ lên, tay đong đưa biên độ lớn hơn. Không phải, không phải, ta không phải ý tứ này. Ta không thể ngủ lại, như vậy ảnh hưởng không tốt, lần sau. A không, lần sau cũng không được. Hà Tử San càng nói càng gấp, có chút càng giải thích càng rối loạn, khuôn mặt nhỏ nhắn khẩn trương mồ hôi đều ô ra. được rồi, tiểu diệp ngươi đừng khôi hài nhà tiểu cô nương, không nhìn ra à? Ngươi cái này mày d ấ m mắt to, một bộ chính phái dáng vẻ, bí mật thế nào như thế xấu tính đâu? Hoàng Bách lên tiếng hỗ trợ đánh xuống giảng hòa về sau, cũng tương tự có chút buồn cười nói với Hà Tử San, ngươi ở đây trong màn ảnh như vậy quỷ mã, nhanh mồm nhanh miệng, thế nào c a m e r a vừa n ố t cứ như vậy ngạn n g n g như vậy sẽ bị tiểu diệp khi dễ chết. Diệp Vị Ưương vậy cười ha ha lên đến, trước t i a ghi chép ta là ca sĩ sáng tác thời điểm, trên cơ bản đại gia toàn bộ hành trình đều là tại Camesa trước mặt giao lưu. thật đúng là không có phát hiện Hà Tử San bí mật là một cái như vậy n g ạ i n g ù n g đáng yêu lại có chút thiên nhiên ngốc thiếu nữ cái này tương phản cảm thật đúng là thật có ý tứ được rồi Tử San ngươi nếu là còn có chuyện khác phải bận rộn lời nói thì đi giải quyết trước đi chúng ta Minh Thiên Cơ chợt thấy Tiểu Diệp ngươi cũng đừng nằm nhờ ngươi trợ lý đi khách sạn trả phòng đi thuận tiện đem hành lý đều lấy tới nghe tới Hoàng Bách nói như vậy Hà Tử San giống như là lãnh được thánh chỉ mở dạng có một lần liền từ trên ghế salon đứng lên vậy ta liền đi trước Hoàng Lão sư gặp lại Diệp Lão sư gặp lại đỏ mặt Hà Tử San bước chân gấp rút, giống như là chạy nạn t ự a n h ư liền nhanh chóng rời đi Hoàng Bách nhà. Nhìn xem Hà Tử San đội vàng bóng lưng, Hoàng Bách lắc đầu bật cười, xem ngươi đem người ta tiểu cô nương đùa. Vậy ta thế nào biết rõ nàng như thế không chịu được đùa à? Trước kia ghi chép tiết mục thời điểm, Hà Tử San thế nhưng là có thể nhất sinh động bầu không khí cái kia. Nhân gia tiểu cô nương chuyên nghiệp thôi Hoàng Bách đúp bay. Có nghệ sĩ, ông kính trước cùng ông kính bên dưới hoàn toàn là hai bộ gương mặt. Tại ông kính trước là công tác, ông t í n h đóng lại sau mới là trở về tư nhân. Không thể c ơ đ u a cả nắm. t a Diệp Vị ư ơ n g gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Bây đầu phân phó quản thanh đi công việc khách sạn trả phòng rồi. Chương 246, xuất phát. Chương 246, xuất phát. Ngày thứ hai trước kia, hơn 8 giờ một điểm. Tiết mục tổ nhân viên công tác cùng Diệp Vị ư ơ n g chờ khách quý đoàn một đoàn người An vị lấy máy bay đã tới lộ đảo sân bay quốc tế. Lộ đảo bản đảo cũng không lớn, sân bay liền xây ở cách khu dân cư chỗ không xa, cho nên chuyển điểm rất thuận tiện. Từ sân bay lên xe, chỉ bất quá được rồi hơn 10 phút, tiết mục tổ liền mang theo 3 vị khách quý đi tới lộ đảo một cái công cộng bãi đỗ xe. Các n g ư i nhà mới liền dừng ở bãi đỗ xe. Tiết mục tổ biên đạo đưa cho Hoàng Bách một chuỗi chìa khóa về sau. liên an bài cùng chụp quay phim sư khởi động thiết bị bắt đầu thu âm diệp vị ương cùng hoàng bách hà tử san một người mang theo một cái dương hành lý đứng cô đơn ở đường cái t r u gian rất nhanh chuẩn bị xong tợ quay phim liền làm thủ thế thu lại chính thức bắt đầu bách ca chúng ta đi thôi diệp vị ương nắm ở hoàng bách bà vai lôi kéo dương hành lý liền bắt đầu hướng trong bãi đỗ xe đi đến tốt chờ mong à chỉ xem hình ảnh liền đã cảm giác phi thường đẹp không biết vật thật là cái dạng gì hà tử san vậy lôi kéo bản thân màu hồng dương hành lý nhảy n y n ó n ó không có chút nào thấy đêm qua bộ kia xấu hổ bộ dáng ba người một t i ế n lộ thiên bãi đỗ xe liền thấy một cái bắt mắt màu vàng căn phòng. o wow, a cả người mau nhìn. Thật sự không tệ a, rất xinh đẹp. Vật thật cùng hình ảnh hoàn toàn nhất trí a. Ánh vào bọn hắn tầm mắt, là một gỗ đ ặ c chế, cao lớn khai hai, m dài 6 7 m rộng khả năng cũng liền 1 mét t á trái phải. Hình dạng có điểm giống cần c i n e r nhưng lại có một cái hình tam giác n ó c căn phòng. Tại nhà gầm sàn bên trên, có hai đôi vác nặng vòng, hết t h ể bốn cái lốp bánh xe chống đỡ lấy cái phòng này, cũng là dựa vào cái này bốn cái lốp bánh xe, bọn hắn mới có thể dùng xe kéo treo cái này căn phòng cả nước chạy khắp nơi. Qua wow, mặt này Pha Lê gấp xếp m ô n thật xinh đẹp à? Nếu như tại bờ biển bãi cát đem cửa mở ra, ngồi ở bên trong liền có thể trực tiếp nhìn thấy phía ngoài cảnh đẹp, thật là lãng mạn. Hà Tử San hai mắt sáng lên hoảng sợ nói. Mặc dù nhìn qua hình ảnh, nhưng là chân chính nhìn thấy vật thật thời điểm, loại kia lực trúng kích vẫn là rất lớn. Đại gia cho tới bây giờ đều không gặp qua loại này có thể lên đường chạy khắp nơi căn phòng, thật là một cái mới lạ thể nghiệm. Ba người đều tăng nhanh bộ pháp, không kịp chờ đợi đi tới phòng nhỏ Pha Lê gấp xếp từng m cầu. Bách ca nhanh cầm chìa khóa mở cửa vào xem. x u ê n đầu qua cửa thủy tinh, bọn hắn đã thấy trong phòng đ ồ vật bên trong. Quả thực chính là một cái đậm đặc căn hộ nhỏ, phi thường xinh đẹp. Hoàng Bách xuất ra chìa khóa liền mở ra cái này p h i ế n toàn trong suốt gấp xếp môn, chính đối cổng đúng là một cái ngã L hình sofa nhỏ. Nếu như đem cửa mở ra, nằm trên ghế salon, liền có thể trực tiếp thưởng thức bên ngoài phong cảnh, thể nghiệm cảm tuyệt đối phi thường tuyệt. Nhập hộ nơi còn trưng bày ba đôi bông vải dép lê, cái này liền rất có về nhà cảm giác. Mà ở cạnh ghế salon, g i a n chặt lấy liền thả một cái đơn mở cửa 1 t mét tủ lạnh nhỏ, làm lạnh cùng giữ tươi đều có. Tủ lạnh nhỏ bên cạnh chính là một đống đồ làm bếp, giống lò vi ba, máy n ư ớ n bánh, nhỏ lò vi ba, rửa rau b ồ n đều có. mà lại có rất nhiều tủ chứa đồ, đều là bên trong t h m n g thức, không chiếm cứ không gian, có thể xương chim sẻ tuy nhỏ ngũ tặng đều đủ. Phòng bếp đối diện một bên, chính là một cái nhỏ quầy bar, bên dưới quầy bar đồng dạng một đống tủ chứa đồ, mà lại cái này quầy bar trực tiếp liên tiếp cửa sổ, xem như một cái ăn cơm công cộng khu vực, đại gia có thể ngồi ở trên quầy bar vừa ăn cơm, một bên xuyên tấu h qua cửa sổ nhìn xem bên ngoài mỹ cảnh. Qua phòng bếp khu vực về sau, tại căn phòng nhất phần đôi, chính là một tấm giường lớn, hơn nữa còn là giường đôi, có thể ngủ hai người. Lại thêm cộng cái kia ghế sofa là một nhiều chức năng ghế sofa. phía dưới có tủ chứa đồ, nếu như đem tủ chứa đồ lôi ra đến, vậy liền biến thành một tấm giường nhỏ, có thể ngủ tiếp một người. Mà ở cạnh ghế salon một bên, còn có một cái gấp xếp cái thang, đỉnh đầu còn có một cái giống m ổ t ỏ tổn như thế một mình đi ngủ khu vực. Hơn nữa còn có cái cửa sổ mái nhà, ban đêm nằm ở phía trên mở ra cửa sổ có thể trực tiếp dùng ngân hà làm chân mền, vô cùng có không khí. đương nhiên, tắm rửa khu vực cũng là có. ở bên trong giường lớn bên cạnh, có một cánh cửa, mở ra sau khi đi vào chính là tắm rửa khu vực, hơn nữa còn là làm ở m ấ t tách rời, bao gồm phòng vệ sinh cùng tắm gội khu. một cái bất quá cần t e n n e r lớn nhỏ phòng ở. có thể đổi thành có thể ở lại bốn người còn mang phòng bếp cùng một cái nhỏ quái bà đã vô cùng vô cùng không tệ nhìn ra được tiết mục t ổ là phí hết tâm tư dùng hết mỗi một cm không gian mới chế tạo ra một cái như vậy tinh xảo căn phòng hoàn mỹ quá hoàn mỹ rồi đi thăm một vòng bạn thân nhà mới về sau mặc kệ là hoàng bách hay là diệp vị ương lại hoặc là hà tử san đều vừa lòng phi thường trắng b ệ n h sắt trang hoàng nhìn xem vốn là sẽ cho người một loại không gian cảm giác lại thêm tinh xảo cũng không tùy ý nhỏ vật trang trí một loại nhà cảm giác g ấ m áp lập tức liền xuất hiện thật nhiều không gian c h ữ vật a diệp vị ương qua lại dò xét cái phòng nhỏ này cảm thán nói. hán đối căn này nhà mới ấn tượng đầu tiên chính là thật nhiều ngăn tủ, lò vi ba bên dưới, máy nướng bánh bên dưới, trên tủ lạnh, ghế sofa dưới đáy, dưới giường, bên dưới quầy bar, cơ hồ sở hữu có thể lợi dụng địa phương đều bị lắp đặt dương chứa vật. đừng nói ba người bọn họ hành lý, cảm giác coi như lại đến ba người cũng có thể chứa nổi, mà lại tại lò vi ba phía trên đỉnh đầu vị trí, còn trang một cái máy hút khói cùng điều hòa không khí, bảo đảm trong phòng nấu cơm cũng không có khói dầu u y h i ế p ta đã yêu lên cái phòng này, quả thực quá tuyệt vời. hà tử san trái sơ s ờ nhìn bên phải một chút, phòng đ ố i diện từ bên trong mỗi một cái trang trí vật đều rất hiếu kỳ c ũ n g thích. Nàng x o ạ t x o ạ t x o ạ t liền lên thang lầu, bỏ đến ghế sofa đỉnh đầu cái kia giường ngủ về sau, phát hiện cửa sổ mái nhà, ngạc nhiên nói, cái này cửa sổ mái nhà ban đêm có thể ngắm sao hay, ta muốn ngủ cái này giường. Vậy khẳng định là ngươi ngủ, ta và Bách Cam ộ t đợt ngủ giường đôi. Diệp Vị Ưương buồn cười nói, cũng không thể để Hà Tử San một người ngủ hai người giường lớn, hoặc là cùng hắn ngủ chung đi. Được rồi, t h a m quan trước hết dừng ở đây, chúng ta nên xuất phát rồi. Hoàng Bách k h o á t h o á t tay bên trên chìa khóa xe, lên tiếng nhắc nhở, cái này căn phòng là kéo treo ở một cố hai, không thể d ù n g tích xi lanh g h é tu về phía sau. căn cứ luật giao thông đường bộ loại này kéo treo thức mồ t ỏ t ổ n trên đường đang chạy thời điểm phía sau không gian bên trong là không thể có hành khách cho nên bọn hắn nhất định phải đều đến trước mặt SUV ngồi lấy mới được Hà Tử San nghe lời từ giường trên bò xuống tới vậy chúng ta lên đường đi ư nguyên khí tràn đầy một tiếng a dẫn phát Diệp vị ương cùng Hoàng Bách tiếng cười to quả nhiên trong lữ đồ có cái tiểu nữ sinh so đều là đại nam nhân khiến người vui sướng nhiều ba người lần lượt rơi xuống phòng ở cùng nhau ngồi vào phía trước SUV Ghế lái tự nhiên là Hoàng Bách v i ệ c nhân đức không như ai Diệp vị ương cùng h ạ Tử San ngay cả cái xe một b ằ n g lái cũng còn không có c bạn không thể dựa vào B 2 bằng lái, lần này Tiết Mục cũng chỉ có thể để Hoàng Bách một người lái xe, phi thường không dễ dàng. Diệp Vị ư ơ n g ngồi vào tay lái phụ, đeo lên dây an toàn về sau, Hà Tử San liền cười hì hì làm cái siêu nhân tư thế. Xuất phát. Chương 247, kinh hỉ khách quý. Chương 247, kinh hỉ khách quý. Trên xe. Làm Hà Tử San hô o xong sau khi xuất phát, Hoàng Bách liền chậm rãi khởi động SUV, đồng thời khẩn trương nhìn xem kinh chiếu hậu phía sau treo p h ò n g ở. Nơi này dán một c h ư ơ n g chú ý hạn g ụ y h a Diệp Vị ư ơ n g chỗ ngồi trước tấm che bên trên dán một tấm in n giấy. Hắn mỗi chữ mỗi câu nghiêm túc t h ì thẩm. Hạng thứ nhất, điều khiển trước xin xác nhận trong nhà sở hữu khóa phải trang khóa kỹ. Khóa kỹ, ta vừa rồi đều khóa lại. Hoàng Bách tự tay khóa. Hạng thứ hai, hàng phía trước người điều khiển cùng hành khách nhất định phải đeo đai an toàn mang. Diệp Vị ư n g đưa tay lôi kéo trước ngực mình buộc lại dây an toàn, nhẹ gật đầu. Hạng thứ ba, c ô xe vận hành tốc độ b ả o chỉ tại 50-80 km/h, nhường người mở chậm một chút đâu. Hoàng Bách trợn mắt, nào dám lái nhanh một chút à? 40 km ta đều sợ xảy ra chuyện, đạo diễn tổ lại còn để cho ta mở đến 50-80, không dám mở. Diệp Vị ư n g liền vội vàng lắc đầu, cái này đã rất nhanh. phía sau kéo l y lớn như thế cái đồ vật lai quá nhanh lời nói rất nguy hiểm chậm nữa điểm cũng không quan hệ dù sao có nhiều thời gian tiếng nói của hắn vừa dứt bởi vì gặp được xuống dốc nguyên nhân h o à n g bách điểm nhẹ phanh lại lập tức chỉnh chiếc s u v liền đông b ị v a vào một phát phía sau treo phòng ở cái kia móc nối trực tiếp đụng phải cốt sau bên trên diệp vị ương cùng hà tử san đều bị giật nảy mình kinh hô ra tiếng không được cái này không được không thể gấp phanh lại chỉ có thể chậm rãi lợi dụng quán tính dừng xe h o à n g bách lắc đầu có chút lo lắng nói hắn đi học b 2 thời điểm mở đều là loại kia cố định treo xe cũng chính là loại kia đầu xe cùng toa xe là cố định, phanh lại cũng sẽ không sinh ra va chạm. mà lần này mở phòng xe, chỉ là giản dị lợi dụng kéo treo đem phòng ở cho treo ở đuôi xe, phi thường không ổn định, cái này rất khảo nghiệm tài xế kỹ thuật lái xe. bách ca vẫn là trước mở chậm một chút thích ư ứ n g một chút đi, vận tốc 40 km là được. vạn nhất xảy ra sự, chúng ta còn không đến mức một mệnh ô oh hô. Oh. diệp vị ương có chút nghĩ mà sợ nói, thực tế không được, vận tốc 20 km cũng có thể hà tử san càng là hoảng sợ. vừa rồi nhìn thấy căn phòng vui sướng lập tức liền bị cái này dọa người đang chạy quá trình cho hóa tan. tại sao xe đầu treo cái căn phòng? Hành xử thật sự thật hù doan g ư ờ i Tại Diệp Vị Uyng cùng Hà Tử San Jun như cầy sấy nhìn chăm chú, Hoàng Bách thận trọng đánh lấy tay lái, toàn bộ hành trình chỉ có 20 i m ư km tốc độ, từng điểm từng điểm đem xe từ bãi đỗ xe mở ra ngoài. Hô, b á c a vẫn là ổn a. Diệp Vị Uyng không chút nào keo kiệt tán dương, lão tài xế Hoàng Bách căng cứng tâm tình cũng đã thả lòng một chút, h h h nợ đủ cười. Hiện tại đang chạy đến rồi trên đường chính, hắn mới dám từ từ bắt đầu gia tăng tốc độ. Vậy chúng ta liền chính thức lên đường. Lần này lữ hành chạm thứ nhất, sắt vách Đàm Châu bờ hải Hoàng Kim Sa bãi, khoảng cách đại khái hơn 80 cây số, bằng vào chúng ta đang chạy tốc độ. đ o á n c h ừ n g ít nhất phải 2 giờ mới có thể đến đ rồi. Hoàng Bách nhìn xem nghi bàn bề ngoài biểu hiện 40 k m v ơ km/h tốc, có chút buồn cười nói, đây cũng là hắn lái xe kiếp sống lần thứ nhất mở chậm như vậy. Thật sự là không dám lái quá nhanh à? Vừa rồi trước mặt một chiếc xe đột nhiên đảo quanh hướng đèn giảm tốc, Hoàng Bách bởi vì không có không chế tốt xe cách, hơi có chút dồn dập nhiều đạp một lần h a n h lại. Đằng sau treo phòng ở liền ba va và vào một phát SUV, đem xe bên trên Diệp Vị Ưng cùng Hà Tử San đều dọa cho một ngày. Chậm một chút cũng tốt, an toàn trọng yếu nhất. Ngồi ở phía sau Hà Tử San là trực diện vai chạm người, nàng lòng vẫn còn sợ hãi vô vô ngực. vì lý do an toàn vẫn là chậm một chút đi dù sao sớm tối đều có thể đến cảnh đẹp cũng sẽ không bởi vì muộn một chút đến mà c h ạ y mất lên đường về sau không bao lâu Hà Tử San lực chú ý liền lại bị hai bên đường người qua đường hấp dẫn thật nhiều người đều đang nhìn xe của chúng ta ai chạy đến trên đường chính về sau người đi trên đường dần dần nhiều hơn Lam h o a n g Bách lái xe từ người đi đường bên cạnh đi ngang qua lúc đại bộ phận người đi đường đều sẽ ngừng chân dừng lại nhìn xem trước này thần kỳ xe SUV đại gia là đã thấy rất nhiều ngược lại là không có gì ly kỳ ly kỳ là mang theo cái phòng ở một đợt tại trên đường lớn đi SUV vậy coi như cho tới bây giờ chưa từng thấy người qua đường hiếu kỳ rất bình thường a đội ta cũng sẽ hiếu kỳ diệp vị ương cười hắc, hắc nếu là hắn trên đường nhìn thấy kéo lấy cái căn phòng tại trên đường lớn đang chạy xe hắn khẳng định cũng sẽ quăng tới ánh mắt tò mò 20 phút sau chiếc này suv liền lái ra khỏi lộ đảo bản đảo lên một đầu to lớn vượt biển cầu lớn lần này cần đi bãi cát cũng không tại lộ đảo bản đảo lộ đảo là một quốc gia cấp du lịch thành phố lớn trên cơ bản chỉ cần có thể xem như bãi cát khai thác địa phương đã sớm tất cả đều bị khai phát thành thương nghiệp b cát bọn hắn những minh tinh này h i ể n nhiên là không thích hợp chạy tới thương nghiệp bãi cát chơi cắm trại, vậy sẽ bị t ầ n g tầng người qua đường vây xem ở, mà lại cũng không có loại kia thân cận tự nhiên bầu không khí rồi. Cho nên tiết mục tổ v ì bọn họ lựa chọn trạm thứ nhất là sắt v á c không t h ế nào bị thương nghiệp khai thác đàm châu thành phố một cái không có đảm nhiệm hạ vận doanh hoang dại bãi cát, trừ một chút lưu dân, bình thường là không quá hiểu có cái gì du khách. Loại địa phương này mới thích hợp bọn hắn tự tại cắm trại. Và, đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy vượt biển cầu lớn hay, mặc dù là nội hải, nhưng là mênh mông vô vở mặt biển cũng tốt s i n h đẹp ta Ngồi ở ghế sau Hà Tử San r ứ t k thoát trực tiếp ghé vào cửa sổ, thương phấn nhìn xem vượt biển cầu lớn phong cảnh dọc đường, lẻ loi c h ơ c trọi một t ò a cầu lớn, liền sừng sững ở biển trời một tuyến phía dưới, trực tiếp xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài, tất cả đều là một mảnh màu lam, khiến người có chút không phân rõ bầu trời cùng hải dương dưới hạ. m ặ n mặn gió biển thổi qua, ngẫu nhiên còn có một chút chim biển dương cánh lướt qua đỉnh đầu. Rõ ràng bây giờ còn là tháng ba phần, nhưng lại có rồi một điểm hương vị mùa hè. Cho tới bây giờ chưa từng tới bờ biển Hà Tử San nhìn cái gì đều hiếm lạ, trên đường đi một mực tại Liễu Lo không ngừng nói không ngừng. Cho dù là chân trời bay tới một con chim, nàng đều có thể gào to vài câu. Toàn bộ trong xe đều tràn ngập tiếng hoan hô của nàng cười nói. Ngược lại để ngồi trước hai cái lao nam nhân tâm tình cũng vui vẻ không ít. Quả nhiên ra tới lữ hành vẫn là muốn mang cái bầu không khí tổ mới có ý tứ. Bạch ca, kỳ thứ nhất không có khách quý sao? Đi đến nửa đường, Diệp Vị ư ơ n g có chút nghi ngờ hỏi. Bình thường Tống Nghệ Tiết Mục nếu có khách quý lời nói, hẳn là cái này sẽ liền nên tiếp khách quý đi. Không phải tiếp qua hơn một giờ bọn hắn đều muốn đến mục đích, khó không thành ra Tân đang nhìn chờ lấy bọn hắn. Làm ầ m ý có chút mệt mỏi. đang nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người Hà Tử San vậy đồng dạng tò mò nhìn về phía Hoàng Bách. Có khách quý. Hoàng Bách cười h ắ c h ắ c cố ý thừa nước đục thả câu nói, kỳ thứ nhất trọng yếu như vậy, làm sao lại không có khách quý đâu, mà lại kỳ thứ nhất khách quý, Tiết Mục Tổ đã vụng trộm nói cho ta biết là ai. A, Hà Tử San không vui, b i u môi không vui nói, đạo diễn tiên vị đều không nói cho ta biết khách quý là ai, ta còn tưởng rằng là cái này kỳ không có khách quý đâu. Diệp Vị Ưng cũng bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không còn cho ta biết. Hoàng Bách cười càng vui vẻ hơn rồi, không nói cho các ngươi là có nguyên nhân. kỳ thứ nhất khách quý cùng các ngươi rất quen, cho nên đạo diễn tổ mới không có nói cho các ngươi, không phải sẽ không vui mừng. Cùng chúng ta rất quen. Diệp Vị ư ơ n g có chút n ậ hắn cùng Hà Tử San đều quen thuộc khách quý. Hai người bọn họ ở giữa duy nhất gặp nhau, chính là một đợt tham gia qua ta là ca sĩ sáng tác rồi. Chẳng lẽ là một vị nào đó tham gia qua ca sĩ sáng tác khách quý tới làm mang theo phòng ở đi lữ hành kỳ đầu tiên khách quý rồi? Là ai a? Hà Tử San t ỏ mò hỏi. Mộng ả n h Tỷ. Vẫn là Trần Lam Ca. Hoặc là Nhan ư ơ n g h u Nàng giống như là tại báo thực đơn đồng dạng. lần lượt đến một lần ta là ca sĩ sáng tác cái khác khách quý nhưng là hoàng bách lại đều không trả lời chỉ là cười thần bí đến rồi các ngươi liền biết rồi tuyệt đối kinh hỉ chương 248, đống lửa âm nhạc hội đêm chương 248, đống lửa âm nhạc hội đêm diệp vị ương cùng hoàng bách hà tử san một hàng ba người một bên thưởng thức quốc lộ ven biển duy mỹ cảnh sắc một bên gắng sức đuổi theo đi theo hướng dẫn chỉ d ẫ n hướng về chỗ cần đến tiến lên lên quốc lộ về sau trên đường xe không phải rất nhiều trước sau xe xe cách rất xa hoàng bách vậy quen thuộc phương thức điều khiển dần dần bắt đầu gia tăng tốc độ h n từ 40 km/h tốc độ chậm rãi để cao đến rồi tiếp cận 60 km/h vận tốc đây đã là h ắ n dám mở cao nhất tốc độ rồi nếu là lại nhanh lời nói chiếc này suv phạm là một cái s ó c này cũng có thể bị phía sau phòng ở đụng bên trên thể nghiệm một đợt kích thích vung đôi phiêu giận sau đó ba kích xe hư người chết cứ như vậy một đường đi theo hướng dẫn đi tới nguyên bản còn liễu d i hào hứng rồi rào hà t ự san tại hương phấn sau nửa giờ vậy dần dần có chút buồn ngủ gió biển thổi tựa ở xe trên ghế mơ mơ màng màng liền ngủ mất rồi diệp vị ương ngược lại là coi như tinh thần còn có thể cùng hoàng bách câu có câu không tâm sự đi đường dài thời điểm Tốt nhất vẫn là phải có nhân hòa tài xế một mực nói c h u y ệ n h i ế m không phải tất cả mọi người đã ngủ, liền tài xế một người lái xe, vạn nhất có cái ngẩn người hoặc là thất thần, liền có khả năng xảy ra ngoài ý muốn. Nhiều cùng tài xế tâm sự, liền có thể bảo đảm tài xế tinh thần trạng thái. Sau một tiếng rưỡi, cuối cùng trên đường thấy được viết phía trước 500 m é t từ khê hương màu làm cột m ú c đường. Cái này từ khê hương, chính là chỗ này lần lữ hành chỗ cần đến, tại trong làng một cái c h ấ n nhỏ, có một phiến cực kỳ tốt nguyên sinh thái bãi cát, hạt cát vàng óng vừa mịn án, còn có thể đi biển bắt hải sản bắt con trai, bờ biển phong cảnh cực kỳ tốt. Hoàng Bách đi theo hướng dẫn rẽ trái rẽ phải. lại mở đại khái tầm 10 phút sau, liền đã tới một mảnh bãi cát. SUV trực tiếp lôi kéo nhà mới của bọn họ liền bước lên mềm mại đất cát. đến rồi đến rồi, chúng ta đến l u hành. Diệp Vị ư ơ n g đưa tay v ô v ô ngủ say Hà Tử San, kêu gọi nàng lên. Hà Tử San mơ mơ màng màng tỉnh táo lại, ghé vào trên cửa sổ xe, nhìn về phía trước. tại một mảnh không có bất kỳ cái gì du n h ạ c vật phẩm, chỉ có đất cát trên b ờ cát, đã ngừng lại mấy chiếc xe, trong đó có chiếc thời hạn liền đã chạy tới tiết mục tổ. bọn hắn ngay tại bãi cát cùng bờ biển mang lấy vị trí máy, còn có một chiếc màu đen chạy như bay, Mercedes, bảo mẫu xe vậy yên lặng dừng ở một bên. xem t r ư n g hẳn là khách quý xe hoàng lão sư diệp lão sư khách quý giống như đã đến ai hà tử san đưa tay chỉ chiếc kia bảo mẫu xe nhắc nhở diệp vị ương thuận hà tử san tay nhìn sang a xe này nhìn xem tốt nhìn quen mắt ta diệp vị ương hơi kinh ngạc minh tinh bảo mẫu xe không đều lớn lên không sai bị lắm hoàng bách quay đầu liếc nhìn rồi nói ra chạy như bay mercedes v 2 6 i hấp dẫn mở t v m ư cái một t u y ế n minh tinh t ặ m cái đều dùng chiếc xe này làm bảo mẫu xe không đúng diệp vị ư n g nếu mày chờ hoàng bách dừng hẳn xe giải trừ suv cùng nhà kết nối về sau Diệp Vị ư ơ n g liền mở cửa đi xuống, thẳng đến bộ kia chạy như bay, Mercedes, bảo mẫu xe. Ban nhạc không đóng cửa tại Ma đô thường dùng bộ kia bảo mẫu xe, cũng là chạy như bay, Mercedes V260. Diệp Vị ư ơ n g trong lòng thầm nghĩ sẽ không là ban nhạc thành viên khác đến rồi à. Bất quá chờ hắn đi đến về sau, thấy được biển số xe, cũng không phải là thượng hải chữ đánh đầu, mà là bản địa mân chữ biển số xe. Được, lầm. Diệp Vị ư ơ n g trong lòng có một chút điểm tiếc, n u ố i cùng đáng tiếc cảm xúc, còn tưởng rằng cái này kỳ khách quý là nhà mình ban nhạc đâu, kết quả là mình cả nghĩ quá rồi. Đi thôi, chúng ta đi gặp thấy khách quý. h o à n g Bách cùng Hà Tử San v ậ y xuống xe, hai người một tạ một hữu đi tới Diệp Vị Ưương bên cạnh, ba người đồng loạt đi tới Bảo Mẫu xe bên cạnh. h o à n g Bách gõ gõ cửa sổ xe, bên trong khách quý bằng hữu, ta là h o à n g Bách nhà, chúng ta đã đến, ra tới gặp một lần thôi. Hắn còn chuyên môn dùng quê hương của mình tiếng địa phương, có một chút vô hình vui cảm giác, t r ê u đến Hà Tử San không ngừng che miệng cười trộm. Bách ca, đã lâu không gặp. Ghế sau trượt môn từ nội bộ mở ra, ba bốn người trẻ tuổi từ Bảo Mẫu xe bên trên núi đuôi nhau mà ra, nhìn xem mấy cái này tiểu thanh niên, Hà Tử San ánh mắt bên trong tất cả đều là kinh ngạc. Tại sao là các ngươi? Diệp Vị ư ơ n g càng là trực tiếp đi đi lên, một thanh liền ôm một người trong đó ánh nắng trung thực, tướng mạo thật thà Nam Hải, đem đầu kẹp ở dưới cánh tay. Các ngươi làm sao tới? Muốn tham gia cái tiết mục này vì sao không nói cho ta? v ẫ n Tỷ cũng không còn s á c h việc này. Từ bảo mẫu xe bên trên xuống tới chính là ban nhạc không đóng cửa v ớ i đỉnh cùng Dương Tiêu đám người. Bị Diệp Vị ư ơ n g kẹp ở dưới cánh tay kinh bác An Liên Nguyên xin khoan dung nói, đây đều là tiết mục tổ á n bài, bọn hắn nói muốn cho ngươi một ngạc nhiên, không phải chúng ta cố ý muốn giấu ngươi, có chuyện tìm tiết mục tổ xuất khí đi. Nguyên Lai, like, kỳ thật tiết mục tổ đã sớm định ra rồi kỳ thứ nhất phi hành khách quý, chính là ban nhạc không đóng cửa thành viên khác. t i ế t mục tổ cùng liêu vân tình lén lút chụp khí nhưng nàng giấu diếm diệp vị ương như vậy đến lúc đó tiết mục thu lại mới có kinh hỉ cảm giác một bên biết rõ hết thể nội tình hoàng bách đã sớm cười mặt đều nở hoa rồi đây chính là tiểu diệp đệ nhất ngăn cá nhân t n g nghệ đội viên của ngươi nhóm sao có thể không nâng một vóc sân bãi đâu tiết mục tổ đây cũng là muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ mà diệp vị ương gãi gãi đầu cười hắt hắt cũng liền không có nói thêm nữa gì đó ngược lại là tiết mục tổ đạo diễn lại cầm cái kèn đồng nhỏ xuất quỷ nhập thần xuất hiện ở bên cạnh bọn họ chúc mừng đại gia thành công đến chúng ta lữ hành chạm thứ nhất mỹ lệ từ khê hương tự nhiên bãi cát Vì đại gia lữ hành có thể lưu lại một cái tốt đẹp hồi ức, hiện tại có một cái nhiệm vụ trọng yếu giao cho các ngươi. Mời các vị khách quý, ở buổi tối sau khi trời tối, cử hành một trận sinh đẹp bờ biển đống lửa âm nhạc hội đêm. Tiết mục tổ sẽ ra mặt mời từ khê hương các hương dân tự mang hoa quả hạt dưa cùng ghế đầu tới tham gia trận này đống lửa hội đêm. Các ngươi còn có 6 giờ thời gian chuẩn bị. Làm ơn tất hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, cho từ khê hương hương dân cùng mình lưu lại một cái khắc sâu hồi ức. Đạo diễn cầm loa lớn tuyên bố xong nhiệm vụ về sau, liền lại lập tức trốn nhân viên công tác trong đám, chỉ còn lại Diệp Vị Ưng cùng Hà Tử San bọn hắn từng cái mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cái gì? đóng lửa hội đêm, ta trước khi đến tiết mục tổ không nói còn có nhiệm vụ a, không phải đã nói chính là đến bờ biển buông lòng một chút, thổi một chút gió biển, hưởng thụ một chút sinh hoạt sao? quả nhiên, ta liền biết tiết mục này không dễ dàng như vậy. đã nói xong hệ chưa chị, là chưa chị người xem, vất đ ứ c khách quý a, cũng chỉ có 6 giờ, làm sao chuẩn bị một trận hội đêm a? ban nhạc không đóng cửa các thành viên cùng Hà Tử San đều lao nhau kháng nghị, chính p h ả n phất bị hãm hại một dạng, cả đám đều mặt mũi tràn đầy ủy khuất. đạo diễn thấy thế đành phải bổ sung nói, các ngươi đều là làm âm nhạc, Hà Tử San là dân giao tài nữ. ban nhạc không đóng cửa âm nhạc năng lực càng là không thể nói hoàng bách lão sư ca hát cũng rất tiêm hay quý giá như vậy cơ hội bờ biển bãi cát một đám nhạc sĩ không làm một cái đống lửa hội đêm rất đáng tiếc a suy nghĩ một chút đại gia ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa một đợt gió biển thổi hát ca đây là tốt đẹp giường nào một lần lữ trình a đạo diễn như thế vừa lắc lư diệu đỉnh cùng hà tử san lập tức liền dao động chiếu vào đạo diễn mạch suy nghĩ tưởng tượng một chút giống như chàng diện kia thật sự rất đẹp hơn nữa còn rất lãng mạn vị ư n g không phải chúng ta thử một lần đi diệu đ ì n h méo méo diệp vị ương g à cáo tựa như lũ nhiễu bình thường nói. Diệp Vị ư ơ n g cùng Hoàng Bách bất đắc dĩ liếc nhau một cái, liền biết tiết mục này không có khả năng chính là để bọn hắn tùy ý khắp nơi chơi, thưởng thức cảnh đẹp, dung lòng bản thân đơn giản như vậy. Cái này không nhiệm vụ đã tới rồi nha. Việc đã đến nước này, hợp đồng đều ký rồi, tiền vậy thu rồi, còn có thể làm sao xử lý? Làm thôi. Chương 249, h à i l o n g a. Chương 249, h à i l o n g a. Đến, ta mang các ngươi thăm một chút chúng ta biết di động tiểu gia. Tiết mục tổ đạo diễn ban bố xong nhiệm vụ về sau, Diệp Vị ư n g liền tạm thời trước tiên đem việc này bỏ qua một bên, trước mang theo ban nhạc các thành viên đi tới S U V phía sau, kéo ra t r ư ờ n môn. một cái tinh xảo sinh sắn phòng liền triển lộ ra tới. h o À, so với ta trong tưởng tượng muốn tốt hay, ta còn tưởng rằng là mộ tỏ t ồ n loại kia, cảm giác so m ổ tỏ t ồ n phải lớn không ít. đ i ề u Đình thăm dò nhìn thoáng qua trong phòng cảnh tượng, phi thường kinh hỉ. Nàng vốn cho là tiết mục tổ chuẩn bị chính là cái lại nhỏ lại trên m ổ tỏ tổn, không nghĩ tới lại là cái tinh xảo nhà hẹp tiểu gia. phía sau còn có phòng tắm đâu, ban đêm trước khi ngủ tất cả mọi người có thể tẩy cái tắm nước nóng ngủ tiếp. trong phòng đầu đi dạo một vòng, đ i ề u Đình vô cùng hài lòng nhẹ gật đầu nói, cảm giác giống như là cắm trại ra ngoại, mà lại so cắm trại ra ngoại còn muốn dễ chịu, thật tốt. các ngươi trước tiên ở cái này thảo luận một chút buổi tối đóng lửa hội đêm phải làm sao ta cái này ngoài nghề cũng không quản những thứ này đến lúc đó nghe các ngươi là được ta đi trước gần nhất chợ bán thức ăn mua một lần đồ ăn trở về cho các ngươi làm bữa cơm ăn hẳn là đều đ ó i a tiết mục tổ nhân viên công tác hỗ trợ đem su về cùng phòng ở ở giữa kết nối kéo treo cho t c h ra, hoàng bách trực tiếp mở ra chiếc này su v cũng có thể đi mua thức ăn chờ một chút không cần mua hải sản áo chúng ta mang lễ vật chính là hải sản dương tiêu cùng kinh bắc ca n o à o đem để ở một bên túi sách mở ra từ giữa đầu lấy ra hai con xem ra có năm ba bốn cân đại thanh cua cùng một túi tôm lớn còn có sò hến thủy sản tại hoàng bách cùng diệp vị ương trước mắt lung lay diệp vị ương một cái nhấc lên cái này túi hải sản có chút n g o à i ý muốn nói tới làm khách còn tự mang nguyên liệu nấu ăn à có thể à hiểu chuyện vậy ta đi mua ngay chút thịt heo cùng rau quả là được hoàng bách gật gật đầu mở cửa xe ra an vị lên xe mua thức ăn còn t ố t mang theo phòng ở đi lữ hành cùng triệu l ỗ i lao sư bọn họ trốn đào nguyên không giống không cần làm việc nhà nông tài năng đội nguyên liệu nấu ăn không phải m ệ t m ỏ i không chết n g ư ờ i diệp vị ương cười hì hì đối chính một mặt tham ăn dạng nhìn xem nguyên liệu nấu ăn d ư đỉnh nã báng chính là Bách Ca định vị ngược lại là cùng triệu lỗi Lão sư không sai biệt lắm đều là nấu cơm là tiết mục đại gia trưởng được rồi Bách Ca đi làm việc chúng ta vậy mở tiểu hội nghị đi thảo luận một chút tiết mục tổ nhiệm vụ thế nào hoàn thành Diệp Vị Ưng kêu gọi Hà Tử San từ trong nhà lấy ra mấy cái gấp xếp lấy đầu đại gia liền trực tiếp tại bãi cắt bên cạnh ngồi xuống đối diện gió biển thổi đón không quá nóng á n h nắng nhìn xem bầu trời xanh thẳm thẳm nghe bên t h a i không ngừng chuyển tới sóng biển đánh ra lấy bãi cắt thanh âm hô hấp lấy tươi mát lại dẫn một chút xíu vị m n dưỡng khí lập tức đại gia cũng cảm giác thể xác tinh thần đều b ô n g lòng xuống có một loại không nói được hài lòng cùng nhẹ nhõm cảm giác kỳ thật so với mùa hè, cảm giác 3-4 tháng đến bờ biển là thích hợp nhất, đặc biệt là phương nam. 3-4 tháng ngày mới muốn nóng lên, nhưng là lại không phải rất nóng. Lúc này tìm một cái ngày nóng được đến bờ biển hóng h ó n g gió, toàn thân đều ấm áp, cũng sẽ không bị bỏng nắng, cũng sẽ không rất nóng. rất nhàn nhã hài lòng a. Diệp Vị ư ơ n g rời cái ghế nằm nằm ở bãi cát một bên, tốt một phen cảm thán. hắn n ố i lần này lữ hành là thật phi thường hài lòng, tiết mục tổ lựa chọn địa phương vẫn là rất không tệ, không ai quấy r y phong cảnh lại tốt, mà lại mùa vụ cũng vừa vừa vẫn thích hợp. Ngược lại là Hà Tử San, căn bản cũng không có tâm tư thưởng thức cảnh đẹp, một mặt lo lắng nói. Diệp lão sư, buổi tối đống lửa hội đêm phải làm sao a? Chúng ta liền đốt một đống lửa, sau đó nên đón các h ư ơ n g dân sao? Nàng trong lòng bây giờ tất cả đều là thế nào hoàn thành tiết mục tổ b à n giao nhiệm vụ? Làm sao bây giờ một trận làm người khó quên đống lửa âm nhạc hội đêm? Diệp vị ương núi vai chỉ chỉ Hà Tử San, vừa chỉ chỉ bản thân, Tử San a, ngươi nghĩ tưởng tượng, chúng ta là nghề nghiệp gì? Chúng ta là ca sĩ a, có ca sĩ còn sợ làm không xong đống lửa hội đêm sao? Một hồi để tiết mục tổ hỗ trợ tại bãi cắt bên cạnh dựng một cái lâm thời tiểu vũ đài. lại để cho tiết mục tổ ánh đèn tổ g i ú p làm đốt đèn chiếu sáng minh công tác hội đêm hiện trường không thì có rồi đến như tiết mục nha chúng ta thay phiên lên đài hát mấy bài hát chọn một chút có thể sinh động bầu không khí đem sân bãi nóng lên không được sao đóng lửa hội đêm cái này đồ vật kỳ thật chính là đồ cái vui vẻ đại gia tập hợp một chỗ không khí ra tới vậy liền đạt tới mục tiêu không dùng nghiêm túc như vậy chủ yếu vẫn là cho đại gia sáng tạo một cái tụ hội cơ hội cũng không phải là muốn làm cho nhiều vĩ nhiều chính thức mới là tốt tiết mục tổ liền cho chúng ta mấy cái giờ thời gian chuẩn bị cũng không còn trông cậy vào chúng ta làm nhiều chính thức Diệp Vị ư ơ n g bay đầu nhìn về phía cách đó không xa ngồi s ồ m trên mặt đất biên đạo nhóm, cười hỏi, đúng không, Lý Đạo? Mang theo phòng ở đi lữ hành tổng đạo diễn lý tông thành dở khóc dở cười lắc đầu. Trước đó làm sao không có phát hiện Diệp Vị ư ơ n g như thế danh ma à? Nguyên bản tiết mục tổ còn dự định đập vố bọn hắn nhiều vất vả nhiều cố gắng chuẩn bị một trận đống lửa hội đến đâu, kết quả mấy câu liền bị Diệp Vị ư ơ n g hóa giải rồi, mà lại cho ra lý do còn rất cao đại thượng. Hình thức không trọng yếu, chính đáng hay không thức, tập lệnh c ô n g hùng vĩ vậy không trọng yếu, quan trọng là muốn đem không khí và bầu không khí làm lên là được. Làm sao làm không khí và bầu không khí? Ban nhạc không đóng cửa cùng Hà Tử San hát d o n g chứ sao? Là bọn hắn hay, dù là cái gì sân khấu cũng không có, chỉ là tùy tiện điểm cái đ n g lửa, chỉ cần hát lên, tuyệt đối đều có thể đem bầu không khí làm cho thỏa thỏa. Từ khi hương các hương d â n ai từng thấy Đại Minh Tinh hiện trường biểu diễn a? Chỉ là điểm này liền đầy đủ để bọn hắn hưng phấn, sân khấu cái gì thật không quá trọng yếu. Kể từ đó, Diệp Vị Ưương liền có thể quang minh chính đại lừa biếng, chỉ cần tiết mục tổ nhân viên công tác hỗ trợ dựng cái đơn sơ tiểu vũ đài, sau đó đến tối thời điểm lại điểm cái đ n g lửa, liền xong chuyện. Đơn giản, nhẹ nhõm, hài lòng. Diệp Vị ư ơ n g từ trong túi lấy ra một bộ bản thân sớm chuẩn bị tốt kính, dâm, đeo lên về sau, liền nhàn nhã tựa vào trên ghế nằm, lẳng lặng mà hưởng thụ lấy lần này lữ hành. Thật tốt a đừng nói Hà Tử San, liền ngay cả Diệp đ ỉ n cùng Tinh Bắc An bọn hắn đều mặt sạm lại nhìn xem Diệp Vị ư ơ n g Không nghĩ tới ngươi là dạng này Diệp Vị ư ơ n g Vậy chúng ta muốn hát cái gì a? Diệp đ ỉ n có chút bất mãn chọc chọc lười biếng Diệp Vị ư ơ n g Cái gì ca vui sướng hát cái gì thôi, hội đ ê m nha, t h ị t lên là được. Bạn có muốn nhảy không c ố máy thời gian phở ở dây trả ta xanh thẳm đều có thể hát mà. Tử San vậy hát mấy thủ dân d a o lại thêm Hoàng Bách Lão sư. để hắn hát một chút lão ca, chúng ta chiếu cố một chút c á c độ tuổi hưng dần, như vậy một trận không sai hội đêm chẳng phải làm xong. Diệp Vị Ưương không sao cả nói, chẳng lẽ còn muốn hát điểm ca khúc mới sao? Một bên một mực tại vây xem biên đạo tổ ánh mắt lập tức liền sáng. Ca khúc mới tốt, kỳ thứ nhất nếu là có như thế cái manh lưới, vậy càng có thể bảo chứng tiết mục phát sóng đại bạo a. Tiết mục tổ tổng đạo diễn lập tức liền làm thủ thế, tạm dừng quay c h ụ t Sau đó hắn liền cười dạng dỡ lôi kéo Diệp Vị ư ơ n g đến bãi cắt không người góc nhỏ, xì xào bàn tán trao đổi. Tiết đ ì bọn hắn nghe không được đạo diễn cùng Diệp Vị Ưương đang nói cái gì. nhưng là có thể nhìn thấy đạo diễn tư thái bảy phi thường thấp mặt lộ vẻ vẻ lấy lòng a ta giống như đoán được đạo diễn đang làm gì rồi diệp đình ôm cánh tay có chút bất đắc dĩ nói chương 250, sinh hoạt chính là dạo chơi ăn uống dạo chơi ăn uống chương 250, sinh hoạt chính là dạo chơi ăn uống dạo chơi ăn uống đại khái giữa trưa hơn 11 giờ hoàng bách mua sắm bao lớn bao nhỏ đồ ăn trở lại bờ biển doanh địa tới tới tới so tay chút chuẩn bị nấu cơm hoàng bách mang theo mấy túi đồ ăn từ trên xe bước xuống về sau liền yêu gọi diệp vị ương cùng hà tử san đến giúp đỡ mọi người cùng nhau giúp đỡ đem đồ ăn đều bỏ vào trong phòng về sau. Diệp Vị ư ơ n g liền đem tay áo kéo lên t ớ i nói: Bách ca, ta tới giúp ngươi trợ thủ đi. Hà Tử San t h á n g 1 năm 17 t u ổ i tiểu cô nương, điều kiện gia đình lại rất tốt, khẳng định từ nhỏ đến lớn đều làm 0 ư ờ i ngón không dính nước mùa xuân. Đối phòng bếp có thể nói là không có chút nào quen thuộc, trông cậy vào nàng hỗ trợ nhất định là không lừa. Ban nhạc không đóng cửa thành viên khác lại là khách nhân, cũng không thể để khách nhân xuống bếp A. Cho nên việc này cũng chỉ có thể Hoàng Bách cùng Diệp Vị ư ơ n g cái này hai đại nam n h làm. Diệp Vị Ưương mặc dù tài nấu ăn bình thường, nhưng là kiếp trước dù sao cũng là sống một mình qua một đoạn thời gian rất dài. Hỗ trợ đánh cái hạ thủ là không có gì vấn đề. Đến như Hà Tử San, nàng kéo c h i ì n h tay, hai cái cô nương ra nhà mang theo hai cái thợ quay phim, liền chạy đi bãi cắt bên cạnh đi biển bắt hải sản tiếng cười ngăn lấy một dặm đều có thể nghe tới. Mà kinh Bắc An cùng Nô Đại Vĩ còn có Dương Tiêu ba cái đại nam nhân, thì bị Tiết Mục tổ chức dụng để bọn hắn giúp đỡ một đợt tại trên bờ cắt dựng cái dàn d ị tiểu vũ đài. Việc này mặc dù Tiết Mục tổ mình cũng có thể làm, nhưng là vì phim chính số định mức, khẳng định cũng là muốn để khách quý vậy tham dự tham dự. Như vậy hậu kỳ biên tập có thể sử dụng tài liệu liền có thêm. mà lại kinh Bắc An cùng Dương Tiêu một bên làm việc vẫn không quên lẫn nhau nhà ráng r á n g vẻ cũng sẽ trở thành tiết mục một đại xem điểm hai người này nói c h ê m chọc cười có thể so với một trận đối đáp hài hước để cùng chụp bọn họ thợ quay phim không ít ô b một cười ai thời đại thay đổi a Diệp Vị Ưương nhìn xem Hoàng Bách làm lấy xong đ a o nhanh chóng chặt lấy thì theo hãm thở dài nói cảm giác hiện tại cô gái trẻ tuổi rất ít có biết làm cơm ngược lại đều là chúng ta những nam nhân này mỗi một cái đều là chủ nghệ tiểu nam thủ Chu Ngạn Thần cười cười nói vẫn tốt chứ ta biết rất nhiều nữ hải đều là biết làm cơm Hà Tử San liền sẽ không t u ệ t đỉnh cũng sẽ không Diệp Vị ư ơ n g cố ý tranh c á i nói, Hoàng Bách ngược lại là không thèm để ý, còn rất có kiên n h ậ n thay các nàng giải thích nói, vậy các nàng còn nhỏ nha, một cái qua hết năm mới 18 t u ổ i một cái cũng mới 20 tuổi, đều vẫn là trẻ con, trong nhà cha mẹ đều sủng ái, không hạ qua chủ rất bình thường, về sau tự nhiên là sẽ rồi. Đạo lý đúng là như thế cái đạo lý, bất quá Diệp Vị ư ơ n g cảm giác, t i ệ u Đỉnh c ù n g Hà Tử San sợ là về sau cũng sẽ không học chúng h ệ dù sao tất cả mọi người là minh tinh, nào có nhiều như vậy công phu, bất quá hắn trên miệng vẫn là rất đắc ý nói, ta niên kỷ cũng không lớn à. liền sẽ xuống bếp, cái này không cũng đang giúp bách ca ngươi trợ thủ mà. Hoàng bách tức giận t r ớ n mắt, không thèm để ý Diệp Vị ư y n g hợp lấy đi vòng nửa ngày là chạy khoe khoan đến. Thôi đi ngươi, có thời gian rảnh rỗi này ở nơi này nói nhảm, liền đi đem trong tủ quầy pha lê b u ồ n lấy ra, ta và cái mặt, một hồi bao sủi cảo, cái này tình cảm tốt. Diệp Vị ư ơ n g mặt mày hớn hở, hung hục liền bắt đầu hành động lên. Có thể ở trước đây không được thôn, sau không được cửa hàng bãi cắt bên cạnh hưởng thụ một bữa tay cán sủi cảo bao a sủi cảo ăn, cái này đãi nộ cũng không bình thường. Hoàng bách đây là sự thực ô bộ lộ tài năng tâm thái rồi. Một hồi liền đợi đến ăn đồ ăn ngon liền xong chuyện. đem tôm lớn tẩy một lần, đi tôm đến, con cua vậy xử lý một chút, rau xanh nước rửa một lần, ớt xanh cùng hành tây chờ phụ liệu đều tẩy một chút, ta một hồi đều mân ấ n dùng. Hoàng Bách r ứ t k h o á t một hơi liền phân phó Diệp Vị ư ơ n g một đ ố n g lớn sống, để hắn tranh thủ thời gian bận rộn. Không phải muốn khoe khoang bản thân lên được phòng khách xuống được phòng bếp nhà, vậy liền tự thể nghiệm chứng minh một cái đi. Diệp Vị ư ơ n g cười khổ một tiếng, t ú i đầu liền bận rộn lên, cũng không còn nói chuyện phiếm tâm tư rồi. Bữa cơm này chọn vẹn dùng 2 giờ mới làm tốt, cũng may cái hội này di động trong nhà đồ làm bếp hay là vô cùng đầy đủ hết. Tiết mục tổ lại có thể cung cấp vô hạn nước cùng điện, lúc này mới có thể để Hoàng Bách làm ra bữa này từ lớn. Nếu là đội thông thường mổ tọt ổ n lữ hành, muốn làm như thế một phần từ lớn, đoán chừng điện cùng nước đều không đủ dùng. ă n cơm, mau tới ăn cơm. t h ử San, đừng đùa, mau trở lại c h u y ể n cái bản. Bưng lấy một chậu s ư n kho diệp vị ương đứng ở cửa sổ, trực tiếp liền hướng về phía nơi xa còn tại bờ biển chơi đ u a Hà Tử San hô. c h í n h chơi nước chơi vui vẻ Hà Tử San nghe tới tiếng gạo, lập tức chạy chậm trở về. Cuối cùng có thể ăn cơm à nha? Chết đói rồi. Bọn hắn từ r ạ n g sáng 4 điểm đăng ký, cho tới bây giờ giữa trưa hơn 2 giờ. cơ h i không có ăn bất luận cái gì đồ vật, Hà Tử San cũng sớm đã đói bụng đói kêu văng rồi. Chỉ bất quá tại thu lại tiết mục đâu, nàng cũng không thể biểu hiện ra quá độ cảm xúc, đành phải một mực cùng đ i ệ p đi biển bắt hải sản chơi nước. Thật không dám giấu giếm, vừa rồi các nàng tại bờ biển nhìn thấy một mảnh bám vào nham thạch bên trên con h u loại sinh vật lúc Hà Tử San có như vậy một nháy mắt đều muốn trực tiếp n ả y ra xuống tới đếm thử hương vị. Nếu không phải không có công cụ, nàng mới thôi. Đi đem đặt ở dưới giường gấp xếp bàn lấy ra, đem đến bên ngoài đi. Hoàng Bách bưng lấy lớn đĩa chén nhỏ phân phó nói. nghe xong cuối cùng có thể ăn cơm, Hà Tử San so với ai khác đều tích cực, nhanh chóng liền đem một tấm gấp xếp bàn đem đến bãi cắt bên cạnh thực địa bên trên, qua lại giúp đỡ Hoàng Bách cùng Diệp Vị ư ơ n g bày bàn. Đem cuối cùng một món ăn bỏ lên bàn, nhìn xem cả bàn sắc hương vị đều đủ mỹ thực, Hà Tử San ngụm nước đều muốn chảy ra. Chờ đến Diệp Vị ư ơ n g kêu gọi ban nhạc các thành viên, còn có Hoàng Bách đều từng cái một ngồi vào trên mặt bàn về sau, Hà Tử San rốt cuộc không kịp đợi. Ta trước giúp các ngươi nếm thử hương vị. Hà Tử San cầm đũa nhanh chóng, xương sườn thị b a chỉ tôm lớn không ngừng hướng trong n h nhét. An ngon, các ngươi nhanh nếm thử. trong miệng nhồi vào ăn uống hả t ử san mơ hồ không do nói đ i ệ u đỉnh cười ha ha một tiếng vậy gấp lên một cái sủi cảo đưa vào trong miệng ừ ăn ngon r a u h ẹ thịt heo nhân bánh kinh điển hương vị nhìn trên bàn hấp đại thanh cua sườn xào chua ngọt cây xào thịt ba chỉ muối tiêu tôm rau xanh xào mận rau diệp vị ư ơ n g cùng dương tiêu bọn hắn vậy muốn ăn đại động vậy chúng ta cũng không khách khí rồi mấy người đối một bàn mỹ thực liền khởi sướng tấn công mạnh cái này tôm tốt đ à n hồi ăn còn có một cố vị n g ọ n ăn ngon ư ơ n g s ư n cũng tốt ăn vừa thơm vừa mềm cái này con cua thật lớn à quả nhiên chỉ có tại duyên hải thành thị mới có thể ăn được nặng như vậy lượng cấp con cua. Ban nhạc không đóng cửa mặc dù so Diệp Vị ư ơ n g bọn hắn muộn xuất phát, nhưng là sở h ữ u thời gian cũng đều tiêu vào đi đ ư ờ n g lên, không phải sao có thể làm được so với bọn hắn đ ế n sớm? Cho nên từ buổi sáng đến bây giờ, bọn hắn cũng đều cơ hồ không thế nào ăn đồ vật. Hiện tại cuối cùng có thể ăn được cơm, hơn nữa còn là hương vị rất không tệ đồ ăn, đại gia tự nhiên là muốn ăn toàn bộ t r i ế n khai, rõ bao ăn uống. Nhìn xem từng cái tiểu thanh niên nhóm ăn thỏa mãn lại vui vẻ, làm ra bàn này thức ăn ngon hoàng bách trên mặt vậy hiện ra một vẻ t i ê u dung. Hắn bưng lấy chén trà nóng, c h a một cái so Hải l ò n g cười một tiếng. đúng rồi, liên quan tới buổi tối đống lửa hội đêm, các ngươi thảo luận ra cái gì nguyên cơ sao? nhớ tới tiết mục tổ nhiệm vụ, hoàng bách liền thuận m ố n hỏi một câu. chính vùi đầu ăn cơm diệp vị hương cũng không ngẩng đầu lên nói, thảo luận được rồi, đại gia một người hát mấy bài hát, đem bầu không khí táo bạo lên liền xong chuyện. bất quá, ban đêm trình diện hương dân khẳng định có không ít đều là hơn 40 tuổi đại thúc đại thẩm, như thế nào điều động lên bọn họ bầu không khí, liền toàn bộ nhờ bách ca n g ư ơ i a. cái gì đương thời tình t o á n bướm hoa phi hoa loại hình kinh điển lão ca, đều phải an bài lên. b c h ca, n g ư y i ca sĩ mộng lại có thể lại thể nghiệm một lần rồi. ban đêm ngươi cùng chúng ta lại hát một lần đuổi theo giấc mơ thở ban đầu đi. Trừ cái đó ra, kinh điển lão ca liền giao cho ngươi phát huy. Chúng ta đều là người trẻ tuổi, đối lão ca nắm chắc còn là chưa đủ. Phương diện này liền phải toàn bộ nhờ ngươi. A, h o à n g bách một mặt m ộ b ứ c Hoa ngữ kinh điển lão ca, hắn vậy không cần a. Bên dưới chương nên trang b ứ c lại không trang b ứ c các độc giả muốn chạy xong. h e Ệ sườn g 251 g i ớ i thứ nhất từ khê hương bờ biển đ ó n g lửa âm nhạc hội đêm. Chương 251 g i ớ i thứ nhất từ khê hương bờ biển đ ó n g lửa âm nhạc hội đêm. Chạm vào t ố i Cùng một chỗ thưởng thức s i n h đẹp hoàng hôn dáng chiều về sau, một c h ù ồ đống lửa. ngay tại bãi cát bên cạnh t h ă n g lên, Lâm Thời dựng đơn sơ sân khấu bên trên, Diệp Vị Ương dẫn ban nhạc các thành viên, ngay tại điều chỉnh thử lấy nhạc cụ hòa âm vang thiết bị. Vui, vui vui. Nghe âm hưởng bên trong truyền ra thanh âm, Diệp Vị Ương hài lòng gật gật đầu. Cái này thu âm thiết bị âm sắc thật đúng là không tệ, đoán chừng là tiết mục tổ đặc biệt chuẩn bị, không chừng hay là từ Ma đô vận đến đây này. Cho nên a, có lúc nói cái gì t n g nghệ tiết mục không có kịch bản, kia cũng là để dám. Mang theo phòng ở đi lữ hành cũng là tuyên bố là một ngăn không có kịch bản chậm t nghệ, nhưng là trên thực tế mỗi kỳ tiết mục khách quý muốn làm gì, chủ đề là cái gì. tất mục tổ đều a n bài rõ ràng. thời gian này các h ư ơ n g dân hẳn là đều ăn xong cơm tối, nên đến đến hẹn, đại gia mau chóng chuẩn bị đi. đạo diễn cầm cái kèn đồng nhỏ ở một bên nhắc nhở. diệp vị h ương đánh cái ok thủ thế. nhạc cụ hòa âm vang đều không vấn đề gì, hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng, liền chờ người xem đăng trạng. không biết một hồi sẽ đến bao nhiêu người. d u định cùng hà tử san tụ cùng một chỗ, hơi có chút mong đợi nhìn xem bãi cắt bên cạnh tiểu lộ chờ đợi lấy các h ư ơ n g dân đến. mặc dù mọi người cũng đã có không ít sân khấu kinh nghiệm, nhưng là loại này tại bờ biển lộ thiên biểu diễn vẫn là lần thứ nhất đâu, phi thường mới lạ. có chút lễ hội âm nhạc cảm giác, bất quá không có lễ hội âm nhạc như vậy hùng vĩ. kia sao có thể so a? i ị p vị ương n h u như mày, một trận lễ hội âm nhạc không được chí ít mười mấy vạn lần du khách, hai ba cái cơ lớn sân khấu, mười mấy hai mươi tổ nhạc sĩ, chúng ta cái này nhỏ tràng diện sao có thể so? nhiều nhất coi như cái âm nhạc hội đêm. đúng rồi, nói đến lễ hội âm nhạc, mùa hè mau tới, từ tháng tư bắt đầu, trong nước các lớn lễ hội âm nhạc hẳn là liền muốn lần lượt bắt đầu rồi đi. năm nay đoán chừng chúng ta có thể lên rất nhiều lễ hội âm nhạc biểu diễn. chí ít nhà mình sở cho bờ gì m u Festival là nhất định phải lên, còn có ruộng lúa mạch, m i đ i t h u vừa. đồng x a n h hẳn là đều sẽ mời chúng ta. Mùa hè, ban nhạc, lễ hội âm nhạc, mấy cái này từ tụ cùng một chỗ, n g ẫ m lại đều để người hưng phấn. Diệp Vị ư ơ n g vỗ tay mong đợi mặc sức tưởng tượng lấy. Năm ngoái tham gia song sở cho vợ gì m u s i c festival về sau, bọn hắn liền bận rộn tại ta là ca sĩ sáng tác tiết mục, mà lại mùa thu đông lễ hội âm nhạc cũng ít, cho nên sau này sẽ không lại tham gia cái gì lễ hội âm nhạc rồi. Nhưng là năm nay không giống, đến mùa xuân hạ tiết, đoán chừng ban nhạc không đóng cửa sẽ là sốt dẻo nhất một cái mời đối tượng. Trong nước các lớn lễ hội âm nhạc khẳng định đều sẽ mời bọn hắn tham gia. Lễ hội âm nhạc c u n g hoan. bầu không khí như thế này thì đến bạo lại có thể h ắ t đến thoải mái hoạt động diệp vị ương hay là vô cùng thích mau nhìn đến rồi diệp vị ương chính mặc sức tưởng tượng đây đột nhiên vị đ ị đỉnh đưa tay chỉ nơi xa thanh âm ngạc nhiên nói các hương dân tới tham gia chúng ta đống lửa hội đêm bọn hắn còn tự mang băng ghế ai tất cả mọi người thuận địa đỉnh tay nhìn lại hơn 10 vị trên tay cầm lấy băng ghế đánh lấy đèn tin cầm tay hương dân chính thuận bờ biển tiểu đạo hướng bọn họ doanh địa đi tới nha độ tuổi này bao hàm thật đúng là đủ kinh bác gan cười trêu chọc một câu cái này hơn 10 vị ư ơ n g dân nam nữ già trẻ đầy đủ thậm chí hắn còn chứng kiến hai cái bị mụ mụ ôm vào trong ngực đứa nhỏ, xem ra tối đa cũng liền 3-4 tuổi. Loại này có điểm giống đường diễn hội đêm, là thật rất khảo nghiệm đại gia kho bài hát trình độ, không giống buổi hòa nhạc bình thường đều là ca sĩ fan hâm mộ. Các loại qua năm hội đêm cùng lễ hội âm nhạc loại hình cũng lớn bộ phận đều là người trẻ tuổi tới tham gia, trên cơ bản đại gia chỉ cần hát bản thân ca khúc mới hoặc là so sánh lưu hành ca là được. Nhưng là đầu đường đường diễn, cùng với loại này hạ đến trong hương thôn diễn xuất, bởi vì người quan sát b y bao hàm tuổi tác đoạn đặc biệt phong phú, lên tới 40 50 tuổi các ông các bà hạ đến chỉ có mấy tuổi. còn tại bi vô tập nói trẻ con muốn chiếu cô đến bọn họ âm nhạc thẩm mỹ tại tiết mục can bài bên trên liền cần một chút thuộc về bọn hắn độ tuổi âm nhạc diệp vị ương tha thiết mong chờ nhìn về phía hoàng bách bách ca những đại thúc này bác gái có thể liền toàn bộ nhờ ngươi a ngài năm nay vậy b ố n m ơ i mấy phải cùng bọn họ âm nhạc thẩm mỹ vẫn tương đối trùng n ư ợ c a ngài lúc tuổi còn trẻ thích ca đến lúc đó nhiều hát mấy thủ hà không phải các ông các bà dung nhập không tiến chúng ta đống lửa hội đêm vậy liền không viên mãn hoàng bách xoa xoa cái t r á n m ù hôi dị có chút chợt v ừ nói ta tận lực đi hắn thấy được nơi xa nhóm thứ hai nhóm thứ ba chạy tới h ư n g dân, thậm chí có tóc đều hoa dâm láo ra ra, ở độ tuổi này trưởng bối muốn để bọn hắn vậy táo bạo lên, vậy gia nhập của hoan cũng không dễ dàng à? đương nhiên, trừ những ngày đ ờ i ông nội cùng các ông các bà bên ngoài, thanh niên cũng là có không ít, 20 i tuổi thanh niên, còn có mang theo đứa nhỏ vợ chồng, mới là đ ầ u to. lục tụ đã có hơn 100 vị hương dân đi tới doanh địa cái này, trong đó bảy thành đều là 40 tuổi trở xuống thanh niên, những này hương dân mới là ban đêm đóng lửa hội đêm trọng yếu nhất bầu không khí tổ. bọn hắn cả đám đều mặt mũi tràn đầy t ò mò nhìn đứng tại sân khấu bên trên diệp vị ương cùng hoàng bách bọn hắn cùng với tại sân khấu bên cạnh chất đống thật lớn đống lửa có thể là lần thứ nhất tham dự loại này hoạt động các h ư ơ n g dân đều có chút khẩn t r ư ờ n g hoặc là nói không biết hẳn là làm gì cầm tự mang cái ghế sau khi ngồi xuống liền trâu đầu ghé thay nghị luận nhìn thấy sống minh tinh kia là hoàng bách đi ta láo hỉ hoan hắn diễn điện ảnh m ư n h ư u cực kỳ tốt nhìn cuối cùng nhìn thấy chân nhân đây là ban nhạc sao có đúng hay không muốn ca hát ra? bọn tiểu tử đều thật đẹp trai nữ hoa cũng dài xinh đẹp chắc không được có thể làm m ì n h tinh đâu cái này ban nhạc tên gọi là gì a Ban nhạc không đóng cửa, kia thủ tuổi trẻ tài cao chính là bọn họ ca. Tố nha. Diệp Vị Ưương vẻ mặt tươi cười nhìn xem dưới võ đài tốt năm t o p 3 ngồi vây quanh lấy các hư dân, nhưng trong lòng tại cười khổ. Quả nhiên, so với Hoàng Bách Lão sư, bọn hắn ban nhạc danh khí còn chưa đủ chìm xuống. Đại bộ phận hương dân đều biết Hoàng Bách, nhưng là nhận biết ban nhạc không đóng cửa, chỉ có hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Những cái kia đã có tuổi người, đại bộ phận đối ban nhạc không đóng cửa sẽ không cái gì ấn tượng. Có lẽ bọn hắn bị động nghe qua rất nhiều lần ban nhạc không đóng cửa ca, dù sao bọn họ ca tại internet bên trên rất hỏa. nhưng là vậy không có khả năng đi chuyên môn hiểu rõ ban nhạc không đóng cửa sẽ không đi từng cái từng cái nhận biết ai là ai đến như Hà Tử San nàng hãy cùng t h ả m nhận biết nàng hương dân lắc đắc không có mấy khả năng nhiều nhất liền một phần mười đi đây cũng là khó tránh khỏi sự các hương dân mỗi ngày đều vội vàng sinh hoạt vội vàng công tác nào có nhiều thời gian như vậy đi chú ý minh tinh đâu chúng chỉ là mới ra đầu minh tinh ban nhạc không đóng cửa còn rất dài một đoạn đường muốn đi đâu lại chờ đợi cái 5 phút trái phải hiện trường không sai biệt lắm tụ tập gần 200 cái hương dân đã đem doanh địa trước đất chống chiếm tràn đ ầ y rồi tại h ỏ i tham qua tiết mục tổ về sau Diệp Vị ư y ê liền cầm lấy mì rô phồn, Lâm Thời đảm nhiệm người chủ trì, tuyên bố đ ó n g lửa hội đêm chính thức bắt đầu. Các vị từ khê hương các phụ lao hương thần ban đêm tốt, hoan n g ê n đại gia tới tham gia chúng ta mang theo phòng ở đi lữ hành cử hành giới thứ nhất từ khê hương bờ biển đ ó n g lửa âm nhạc hội đêm. Ta là ban nhạc không đóng cửa chủ sướng, Diệp Vị Chương 252 t r n h phương nam, phương nam, chương 252, h phương nam, phương nam. Đón từng đôi hoặc chờ mong, hoặc ánh mắt ế u k Diệp Vị hương tại sân khấu bên trên m rãi mà nói, đầu tiên là giới thiệu một chút cái này ngắn tiết mục tình huống. còn nói rõ tiết mục tổ yêu cầu bọn hắn làm một cái đống lửa hội đêm nhiệm vụ, sau đó lại giới thiệu một chút nhà mình ban nhạc không đóng cửa, cùng với Hà Tử San tiểu muội muội này, một phen giới thiệu đến, bãi cắt bên cạnh vây quanh đống lửa các h ư dân, ngược lại là biết rõ tình huống trước mắt, đặc biệt là nghe tới ban nhạc không đóng cửa cùng Hoàng Bách còn có Hà Tử San sẽ lên đài hát, đưa lên một trận âm nhạc hội đêm biểu diễn, so sánh trẻ tuổi các thôn dân càng là hưng phấn vỗ tay hoan hô lên đến, có thể không muốn tiền liền nhìn một trận minh tinh biểu diễn, cái này tốt bao nhiêu a? Như vậy, để chúng ta tiếng vỗ tay cho mời Hà Tử San cho đại gia mang đến một bài dân giao Phương Nam, Phương Nam g ư n g lòng một chút. Tại một mảnh nệ tình trong tiếng gỗ tay, Hà Tử San ôm guitar ngồi ở chính giữa sân khấu. Nàng ngược lại là không khẩn trương, ca sĩ sáng tác cảnh tượng hoành tráng đều kiến thức qua. Nho nhỏ này một cái đống lửa hội đêm cũng không còn cái gì áp lực. Quét nhẹ dây đàn, Du Dương Thanh Thúy guitar âm thanh ngay tại bờ biển vang lên. Hay hơn chính là, lúc này chính là nước biển thủy triều xuống thời điểm. Nương theo lấy sóng biển đánh ra thanh âm, âm nhạc bên trong dân giao không khí càng thêm nồng hậu rồi. Hà Tử San k h ê u nhẹ lấy dây đàn, nhắm mắt lại, nhẹ giọng ca hát lên đến. m ã i nại trong tay quả hương bù, lưng n a y viêm hạ. Từng đạo năm tháng, đã b ỏ đầy gương mặt. r a Gia ngồi ở cây đa bên dưới, ngôn ngữ đều nồng tại một ly trà. Cơn gió nhẹ nhàng tạo, thổi rơi xuống lo lắng. Một bài phi thường điển hình dân giao chữ tình ca khúc, đặt ở cái này đầu mùa xuân bờ biển trạng vào tối, vô cùng hợp với tình hình. Nguyên bản tâm tình còn có chút sao động cùng khẩn trương các h ư dân, nghe cái này thủ thư giãn mà mang theo nhàn nhạt yêu tư dân giao, trong lòng sao động lập tức liền bị vớt lên rồi. Dân giao chính là có được loại này đặc biệt ma lực, có thể vớt lên hết thể ảo nào, t r ấ n An mỗi một k h ả sao động tâm. Sau khi lớn lên muốn đi xem thế giới phun hoa, c h e n trúc xe l ư m ộ t đường hướng b ắ c phát, ngồi bên hành khách một ngụm tiếng địa phương. Hắn nói cho ta biết tưởng niệm địa phương gọi là nhà. Một bài mang theo chút yêu thương phương nam, phương nam khiến cho ngồi ở bãi cát bên cạnh các h ư dân, cấp tốc liền thay vào tiến vào bài hát này tạo nên cái trùng loại kia nhàn nhạt thương cảm bên trong. Dân giao có tam đại pháp bảo, tình yêu, lý tưởng, phương xa. Cái này thủ phương nam, phương nam hát chính là phương xa. Bài hát này giai điệu cùng hà t ử san vận dụng giọng hát đều để lòng người tình bình tĩnh, nhưng là đồng thời lại có chút thương cảm. Phương nam phương nam, khi đó chúng ta chính vào tuổi tác, ta là người thanh mai, ngươi là ta n ự a che. Nhặt mấy cây củi lửa, lại nhặt lên vài miếng g ó i hai chúng ta một đợt chơi nhà tròi phương nam phương nam trong trí nhớ có nước mưa tại nhỏ g i ọ n chỗ ấy lúc đồng bạn sớm đã nói chuyện cưới gả ta kích thích ghi ta hát trong lòng những lời kia mà thời gian trôi mau khiến người l ã trã rơi lệ đây là một bài rất điển hình dân giao ca khúc dân giao đặc điểm cũng là bởi vì có cố sự mới có linh hồn dân giao là có thể nhất đồng cảm một loại ca khúc cũng là dễ dàng nhất đụng vào trong lòng cảm tình ca dân giao có ba tình yêu lý tưởng phương xa người nghe có ba c ô độc xoàng xĩnh chán nản nghe xong có ba phí khói phí rượu hao tâm tổn trí cái này thủ phương nam Phương Nam nghe liền rất khiến người hao tâm tổn trí, đặc biệt là từng có qua tại Tha Hương trải qua người, càng là cảm động lây. Phương Nam hồi nhỏ coi là trên đời này đẹp nhất chỗ tốt nhất, sau này thành rồi trong động đầu muốn nhất nhất đ ọ c g i n g buộc, hiện tại chỉ là d ấ u vật không phải người không phải đau lòng. Chỉ có thể ở phương Bắc, lung la lung lay tưởng niệm lấy Phương Nam, tưởng niệm lấy trong nhà ông bà nội, tưởng niệm lấy một ngọn cây q u ả cỏ. Rất nhiều hương dân vốn chính là trải nghiệm qua ra ngoài làm theo thời vụ không dễ dàng cũng khó, cuối cùng lựa chọn về đến cố hương. Đối với cái này loại nhớ nhà tình tiết vẫn là rất có thể đồng cảm. thậm chí có một chút so sánh cảm tính hương dân đều ở đây vụng trộm u a y l ư n g lại lau nước mắt rồi. bất quá cái này khiến một mực tại bên cạnh quan sát các hương dân diệp vị ương cũng rất khó lý giải. thậm chí hắn còn tại trong lòng ám xoa xoa suy đoán cái này sẽ không là tiết mục tổ đưa tiền mời tới nhân sĩ chuyên nghiệp A. hắn thế nào nghe xong bài hát này về sau không có cảm giác gì đâu, đừng nói rơi nước mắt, liền ngay cả ca từ bên trong hát loại kia nhớ nhà cảm giác đều không thể thay vào đến. kỳ thật chủ yếu vẫn là bởi vì hắn cùng ca khúc vô pháp sinh ra cậu mình, diệp vị ương hai đời cũng không còn lẹ l o i một mình đi qua phương bắc, nói thế nào hoài niệm quê quán. lại thêm hắn vốn là không quáưa thích bình thản dân giao, thì càng không có cảm giác gì rồi. rất nhanh, cái này thủ phương nam, phương nam liền hát xong rồi. diệp vị ương lắc lắc đầu, cầm m ị t r ỗ phồn liền lại lần nữa đứng ở sân khấu bên trên. hà tử san hát em hai sao? hắn cười híp mắt cùng hương dân hổ đ ộ c lấy. em hai, vẽ con này quả thực lợi hại nha. lại đến một bài. lúc này đắm chìm trong âm nhạc bên trong các hương dân mới hồi phục tinh thần lại, đưa lên nhiệt tỉnh tiếng vỗ tay cùng reo hò. Tiếu đ ỉ n lôi kéo đi xuống sân khấu Hà Tử San, cười c h o yêu c h ọ n g nói: Tử San, thành danh khúc chính là không giống a, mặc kệ ở đâu hát đều có thể thu hoạch được một mảnh khen ngợi. Diệp Vị Ưương không rõ ràng, nhưng là á i ế u Đỉnh có thể rất rõ ràng. Cái này thủ phương Nam, phương Nam chính là Hà Tử San thành danh khúc, nàng cũng là dựa vào cái này thủ dân giao mới tạo internet bên trên bạo đỏ, được vinh dự một đời mới dân giao nữ thần. Sau này mới tiến vào giới văn nghệ phát triển. Cái này thủ phương Nam, phương Nam ở cái thế giới này bạo lửa q u y tích cùng lực ảnh hưởng, không thua gì Diệp Vị ư n g tiếp trước đồng tiểu thư thành đô. cũng khó trách các hương dân nghe thế bài hát sẽ khen ngợi như nước thủy triều trải qua thực lực chứng minh ca khúc tự nhiên là hiệu quả xuất sắc diệp vị ương không có gạt đến chỉ có thể nói là cá nhân hắn âm nhạc thẩm mỹ vấn đề cũng không phải là tập nhạc thân không tốt đại gia thật sự là quá nhiệt tình bất quá hà tử san cần nghỉ ngơi trước một chút buổi tối hôm nay chúng ta hết thể sẽ biểu diễn 15 bài hát sau đó hà tử san sẽ trở lại sân khấu tiếp tục vì mọi người hiến hát tiếp xuống t r ư ớ c hoan nên hoàng bách lão sư cho đại gia mang đến một bài kinh điển lão ca yêu không rơi hoàng bách đem đầu tóc dùng phát dầu tất cả đều trải đến rồi phía sau làm c á i b ế n thượng hải kiểu tóc trên thân lại mặc quần q u à c hoa lớn cùng đại hoa áo sơ mi tiêu chuẩn bờ biển n g h ỉ phép bộ có chút buồn cười đi lên sân khấu dạ đi sân ta các hương thân hoàng nên đại gia đi tới chúng ta giới thứ nhất từ khê hương bờ biển đống lửa âm nhạc hội đêm ta là ca sĩ hoàng bách đi dây bắt cái b ị t làm cái một phen về sau kinh nổ vũ khúc nhạc đ ệ m liền thông qua loa lớn vang lên yêu không rơi bài hát này ở cái thế giới này nổi tiếng giống như là phí tưởng kia thủ ngọn lửa giữa ngày đông bình thường là thập niên 80 90 n ó n g bỏng nhất ca mà lại cùng ngọn lửa giữa ngày đông một dạng cũng là một bài rất có niên đại cảm vũ khúc. tất loại vũ đạo động tác đều là thập niên 90 phong cách người yêu yêu yêu không rơi ta yêu yêu yêu không xong h o à n g bách đứng tại chính giữa sân khấu một bên nhảy có chút khôi hài bờ rác đan sở một bên hahaha dẫn tới dưới đài một mảnh cười vang không thể không nói làm hài kịch đối với làm sao điều động bầu không khí vẫn rất có một tay h o à n g bách thập niên 90 vũ đạo tú n g á y mắt liền đốt hiện trường nhiệt độ dẫn phát toàn trường tiếng cười c ù n g bắt trước hoan thanh tiếng nữ không ngừng liền ngay cả bờ biển chất lên đống lửa bị cái này nhiệt liệt bầu không khí tô đậm đều càng thêm mãnh liệt ba phần phương nam phương nam trương tiểu cửu trương hai muốn đến bờ biển, chương 253, muốn đến bờ biển. Một bài mang theo chút làm quái yêu không rơi lập tức đem vừa rồi dân giao phương nam, phương nam mang tới loại kia nhàn nhạt phiền muộn cảm cùng yêu thương cảm quét sạch sạch xanh, xanh. vô luận nam nữ già trẻ, sở hữu tham gia đống lửa hội đêm các hơn dần, hoặc là bởi vì hoàng bách cái nào đó đ ù a i dẫn động tác, lại hoặc là hắn cô ý buồn cười giọng hát, hoặc là kia d ầ u mỡ sân khấu biểu diễn, trên mặt đều tách ra t h i ế u dung. cho dù là 3-4 tuổi trẻ con, cũng đều chỉ vào ra sức làm quái hoàng bách cười hì hì. đây chính là diệp vị ương tiết mục an bài xào r ợ u c h rồi. Hà Tử San là một vị dân giao tuyệt thủ, nàng ca mười thủ bên trong tám đầu nửa đều là dân giao, còn dư lại một bài nửa đó cũng là c h ữ tình lưu hành. Nhưng nàng tại sân khấu bên trên nhảy nhảy nhót, nhót hoặc là hát một chút hoạt bát nhẹ nhàng, linh động đáng yêu ca, là rất khó thực hiện một sự kiện. Cho dù là nhường nàng cọ vợ Lý Hi Ninh ca, nàng vậy hát không ra loại k i ê hoạt bát dí dỏm hương vị tới. Hà Tử San giống như một chạm đến sân khấu bên trên, cầm lấy đi ta, liền có thể cho người ta một loại u buồn thiếu nữ, dân giao nữ thần cảm giác. Nhưng cái này cùng nàng tại t n g nghệ tiết mục bên trong kia vui vẻ quả cùng sinh động bầu không khí nhân thiết định vị lại rất có xung đột cảm giác. ở trong mắt Diệp Vị Ưương, Hà Tử San chính là một cái toàn thân trên dưới đều tràn ngập tương phản cảm cùng x u n g đột cảm một cái mê chi thiếu nữ, khiến người nhìn không thấu. Nàng tại dưới đài mặc kệ nhiều á n h nắng, lên sân khấu chính là dân giao nữ thần, u buồn hệ thiếu nữ, viết cùng hát ca đều là mang theo phiền muộn cùng sầu não ca khúc. Những ngày ca hiển nhiên không thích hợp ở một cái cần hạ thì lên đống lửa hội đêm bên trên hát, cho nên vị cân bằng hội đêm k h ô khí, chỉ cần d ì Tử Bân hát một bài c a y đáng dân giao, Hoàng Bách l i ề n sẽ lên đài một bài thập niên 90 kinh điển hit ca k n h khúc. Sau đó ban nhạc không đóng cửa cũng sẽ cùng lên đến một bài đủ đốt lưu hành dốc, đem bầu không khí tô đậm đi lên. về sau lại để cho Hà Tử San lên đài thủ dân giao hạ n h ậ một chút như thế lần lại liền có thể để hiện trường khán giả cảm nhận được một loại có co có giãn một trái tim bên trên nhảy bên dưới nhảy qua xe a tờ vờ thể nghiệm cũng có thể cho đại gia lưu lại một cái c à n g hoàn mỹ hơn k h ắ c sâu hồi ức Hoàng Bách chơi vui lại có ý định nghĩ biểu diễn rất nhanh liền đến rồi hồi cuối tại các h ư ơ n g dân một mảnh nhiệt liệt tiếng hoan hô cùng trong tiếng cười Hoàng Bách làm cái thăm hỏi lễ về sau liền đi rơi xuống sân khấu sau đó liền đến v i ê n ban nhạc không đóng cửa đ a n g c h à n g Diệp Vị ư n g cùng đình bọn hắn bạch bạch, bạch đi lên dàn dị d ự n g Lâm Thời Tiểu Vũ đài. lần này đ ứ đỉnh cũng không có sử dụng tay bù mà là giống như dương tiêu tại cổ trước treo một thanh guitar điện sau đó phải hát bài hát này chỉ cần guitar bật cung trống trở về thuần túy nhất hương vị diệp v ị ương vẫn như cũ đảm nhiệm người chủ trì cười hí h ì nói vừa rồi bách ca hát yêu không rơi mọi người hình như thích vô cùng à cả đám đều cười rất vui vẻ hy vọng tiếp sau đó bài hát này cũng có thể để đại gia thích lặng lẽ nói cho các n g ư ờ i đây là một bài chúng ta ban nhạc còn không có truyền ra ngoài qua ca khúc mới nhà nguyên bản kỳ thật chúng ta là không có ý định hát bài hát này nhưng là tiết mục tổ cho thật sự là nhiều lắm các ngươi hiểu được không ít c h ừ n g 30 tuổi người xem đều lộ ra tiêu dung, bọn hắn hiểu, bọn hắn có thể quá hiểu rõ tiền m ị lực lớn bao nhiêu, những này trên có lao dưới có bên dưới người là hiểu rõ nhất, chỉ cần chịu đưa tiền, chuyện gì cũng có thể làm, hát ca khúc mới tự nhiên cũng có thể, cho nên một bài vô cùng vô cùng hợp với tình hình muốn đến bờ biển đưa cho đại gia. Diệp Vị ư ơ n g vừa mới nói xong, liền trực tiếp cẩm mĩ t ổ phồn, không có chút nào bất luận cái gì khúc nhạc dạo, trực tiếp liền hát lên. c h ờ một cái tự nhiên mà vậy mùa hè ta muốn dẫn ngươi đi bờ biển, đi ở ở tích tắc này tại không kịp vãn hồi trước đó, làm Diệp Vị ư n g hát đến một cái lúc. dương tiêu ghi ta điện âm thanh mới khoan thai tới chậm gia nhập nhưng là cũng chỉ có một thanh ghi ta điện thanh âm hơn nữa còn là đơn giản tại hai cái âm ở giữa không ngừng qua lại s ử ố i r g đ i ề u đ i n m cùng kinh b á c a n thì một cái nắm lấy hai cây chống đồng một cái dứt k h o á t trực tiếp hai tay rơi đến đỉnh đầu tại kia đập chống đồng cùng vỗ tay giúp đỡ một đợt đánh nhịp dưới võ đài một chút so sánh trẻ tuổi h ư ơ n g dần rất nhanh liền cùng nhau gia nhập đến rồi đánh tiết tấu bên trong một đợt tại kia tứ tứ đập vỗ tay hai câu chủ ca hát xong nhịp ố n g cùng bạt âm thanh còn có chủ âm ghi ta mới cùng nhau gia nhập đến rồi nhạc đệm bên trong kỳ thật không cần h ắ t sâu nô nữ. Thừa dịp bây giờ còn có một chút thời gian, coi như là một lần cuối cùng, lại một lần nữa cùng ta đi mạo hiểm. Lơ đ á n g sẹt qua đôi tóc đầu ngó t a y còn có sổ đã ướp lạnh ngọn. Đoán không được ngươi cho ai viết, mang theo gió biển lưu tiếp. Ô có thể hay không lại chuyên tâm một điểm. Xin ngươi đừng không yên lòng, hoàng hôn mặt trời chiều còn có nguyện vọng không có thực hiện. Làm diệp vị ương hát đến nơi này, đ i ta điện thanh âm lần nữa tăng thêm, che lại nhịp trống thanh âm, tiết tấu vậy tăng nhanh không ít. Bát dây đặc âm phủ cũng ở đây tăng tốc, có một loại da roi thúc n g ự a cảm giác, loại kia muốn chạy về phía bờ biển bầu không khí lập tức liền lên đến rồi. không ít tuổi trẻ người cũng đều đi theo tiết tấu tại trên bờ cắt nhảy nhảy nhót nhót nhảy nhót lên đến muốn đến bờ biển bài hát này tại Diệp Vị ư ơ n g tiếp trước kỳ thật rất chịu đủ lên án rất nhiều người đều nói bài hát này giai điệu nát tủ xác thực bài hát này hợp âm rất ít bốn đập tiết tấu xuyên qua từ đầu đến cuối giai điệu đều ở đây trong dự liệu đơn giản bố trí lặp lại 4 phút xuất hiện thẩm mỹ mệt nhọc cũng có thể lý giải nhưng là vì ngăn ngừa tác phẩm rơi vào khuôn s á o cũ bài hát này tại sáng tác bên trên gia tăng rồi không ít có thể vì đó làm dạng dỡ chi tiết nhỏ đương ca khúc tiến vào điệp khúc về sau tác phẩm tốc độ cao đến 129 tăng thêm bật dây đặc 16 điểm âm phủ, có một loại d a roi thuốc n g ự a tiến lên cảm giác, mà lại vì yếu bất loại này tiết tấu nhanh mang tới gấp rút cảm giác. tác phẩm bên trong còn gia nhập rất nhiều d ừ n g phụ, cho người nghe một cái thở dốc khẽ hở. kinh bác gan rung đầu lắc não kịch liệt đánh lấy nhịp trống, dương tiêu cùng diên liếc nhau về sau, vậy tăng nhanh quét dây c ù n g động tác, cùng nhau tại sân khấu bên trên một trước một sau né đồi phát, tăng thêm trong tay cường độ. l ô đại vĩ thì càng không cần nói, hắn b ạ t vốn chính là dày đặc nhất, tiết tấu nhanh nhất, hai đầu ngón tay qua lại không ngừng cấp tốc h y động lấy dây đàn, cảm giác đều nhanh xoa ra đốn lửa rồi. một đoạn lớn liên tục tăng lên thang âm, đem cảm xúc nhanh chóng đ ẩ y lên sấp, dùng c á i này nói cho người nghe cao trào đến rồi. s ú c sôi nhạt đệm, trực tiếp đem điệp khúc giai điệu đẩy lên bên trong cao âm khu, đồng thời một mực tại bên trong cao âm khu rú tẩu. Diệp Vị ương vậy hít sâu một hơi, m a n h cất cao âm vực, hai tay nắm mịt r ổ phồn, không lưng r a s ứ c hát vang, đem sở hữu cảm xúc đều ở đây điệp khúc bộ phận toàn bộ phát tiết ra tới. Có thể hay không? Cùng ngươi dốc hết toàn lực chạy băng băng, hướng về đường chân trời. Anh c h i ề u ta tan biến trước đó cũng không tính là điểm cuối cùng, đã từng liên quan tới về sau sở hữu h y ễ n tưởng đã quá xa xôi. có thể trong trí nhớ, ngươi muốn ta nói thế nào gặp lại? sân khấu bên trên, Diệp Vị Ương đưa ngón trỏ ra cao chỉ thiên không, kịch liệt cổ điện cùng ghi ta thanh âm ở một cái trọng âm về sau, đột nhiên im bặt mà dừng, hai nhịp dừng phụ, p h ả n v ấ t là cho người ta một cái thời gian thở dốc. một, hai, ba, có thể hay không cùng ngươi dốc hết toàn lực chạy băng băng, hướng về đường chân trời, ánh chiều tà ta tan biến trước đó cũng không tính là điểm cuối cùng, đã từng liên quan tới về sau sở hữu huyễn tưởng đã quá xa xôi, có thể trong trí nhớ, ngươi muốn ta nói thế nào gặp lại? Diệp Vị ư y ê tại sân khấu bên trên i ậ t này mình bật hết hỏa lực. Hiện trường sở hữu người trẻ tuổi đều đi theo Diệp Vị ư ơ n g cùng nhau giơ tay cầm đầu lắc nào thét chói hai vang lên nhẹ nhõm cùng hoa lấy kịch liệt nhịp trống cùng ghi ta âm thanh vang lên lần nữa đồng thời một đợt so một đợt kịch liệt đông đông hai tiếng nặng nề nhịp trống thanh âm như là c h u y sắt bình thường gõ vào sở hữu người nghe trong lòng kia là ta Diệp Vị ư ơ n g từng chữ từng chữ trọng âm từ trong miệng tung ra h ô n hợp có nhịp trống một đợt đập sở hữu người n g h y trái tim đông đông đông đợt thứ hai mãnh liệt hơn nhịp trống tiếng vang lên sở hữu cảm xúc đều tại đây khắc đạt tới đỉnh phong nhất. dùng hết toàn lực, diệp vị ương hai tay nắm chặt m ỉ t lộn ở mỹ hát vang một mực muốn chỉ đem ngươi đi bờ biển để chúng ta lẫn nhau dàn vặt thời gian làm sao gặp lại chương 254, kết thúc chương 254, kết thúc chờ một cái tự nhiên mà vậy trời nắng ta muốn dẫn ngươi đi bờ biển sân khấu bên trên nảy nảy n h ó t n h ó t sau đã đầu đầy mồ hôi diệp vị ương tại ca khúc sau cùng một câu kết thúc công việc lại lần nữa trở về bình thản p h ả n phát hết thể kích tình trôi qua về sau dư vị như vậy du dương mà dài dẳng dặc muốn đến bờ biển đây là một bài kết cấu tương đối đơn giản giai điệu sáng tác cũng rất tẩy n á o ca. Bất quá mặc dù đơn giản, nhưng rất nhiều sáng tác chi tiết lại giao phó bài hát này bất đồng lắng nghe sát thái. Đây cũng là vì cái gì bài hát này xem như độc lập ban nhạc ca khúc tiếp trước nhưng có thể đột nhiên n g ạ y lên lửa. Chủ yếu vẫn là bởi vì có rồi lưu hành tính cùng tẩy não tính. Cho nên viết ra bài hát này n g à y mùa hè x â m lớn thiết kế, vậy chịu đủ rất nhiều tranh luận, bị rất nhiều độc lập ban nhạc vòng tròn n g ư ờ i cho rằng không đủ độc lập. Nghe tủ cảm thấy bọn hắn là lưu hành tủ, vì lửa q u ỷ liếm lưu hành, mất đi độc lập ban nhạc cái kia nội hành. giống như tại trong mắt những người kia ca tốt nhưng là không lửa mới thật sự là độc lập ban nhạc chỉ cần ngươi có ca tại toàn mạng bạo lửa kia không có ý tứ ngươi cũng không phải là cao quý tiểu chúng độc lập ban nhạc ngươi là khuất phục lưu hành dung tục ban nhạc cái này lý luận phi thường một người kỳ thật có một chút những này mê ca nhạc cũng tốt âm nhạc kẻ yêu thích cũng được cũng không có suy xét đến tại sao phải cho một ca khúc cụ thể phong cách định vị đâu hiện đại âm nhạc trải qua trên trăm năm phát triển về sau bây giờ âm nhạc phong cách đã rất khó định nghĩa rồi rất nhiều sáng tác người sẽ ở một ca khúc bên trong dung nhập nhiều loại nguyên tố lưu hành d ố c điện tử Thức sĩ, thế giới, e r b những này tác phẩm không còn thuộc về một cái nào đó phẩm loại mà trở thành đa trọng lộn xộn sản phẩm. đối mặt bây giờ dung nhập vào nhiều loại nguyên tố âm nhạc, chỉ tập trung một cái nào đó loại hiển nhiên là không chính xác. kỳ thật mỗi lần internet bên trên nghe chúng vì một ca khúc rốt cuộc là phong cách nào mà làm cho túi bụi thời điểm, chân chính sáng tác người nội tâm là không có chút nào gần sóng. rất nhiều người tại sáng tác lúc, căn bản sẽ không đi suy nghĩ ta muốn sáng tác phong cách nào. loại này cùng loại mệnh đề thức sáng tác, đối bọn hắn là một loại trói buộc, sẽ hạn chế âm nhạc sáng tác độ khả thi. theo bọn hắn nghĩ, cái gì giai điệu em hay. phong cách nào thích hợp mới là trọng yếu nhất. đến như là lưu hành, dốc, t ứ c sĩ vẫn là điện tử, cần căn cứ bài hát này viết ra sáng tác nội h c h lại đến lựa chọn biên khúc phương hướng. nói cho cùng, phong cách cuối cùng chỉ là trình bày nội dung thủ đoạn mà thôi. cái này thủ muốn đến bờ biển mặc kệ ở kiếp trước tranh luận lớn đến bao nhiêu. dù sao diệp vị ương là cảm thấy rất dễ nghe, hắn rất thích, mà lại cũng rất hợp với tình hình, liền lấy ra đến hát. không có nhiều như vậy vì cái gì? đương nhiên, hiện trường khán giả tại lắng nghe quá trình bên trong nhất định là không cần thiết nghĩ nhiều như vậy. chỉ cần bài hát này có thể kéo theo lên tâm tình của bọn hắn, để bọn hắn hít lên. hoặc là thích âm nhạc, như vậy là đủ rồi. Làm diễn s ư ớ n g sau khi kết thúc, toàn bộ bãi các bên cạnh tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô nổi lên b ộ n phía. Bất quá có chút đáng tiếc là cũng không có đạt tới toàn trường s ô i chào hiệu quả. Những cái kia 30 tuổi trở xuống người trẻ tuổi, cả đám đều vẻ mặt tươi cười, thương phấn v â y tay, lớn tiếng hoan hô. bị cái này thủ muốn đến bờ biển cho hy lận. Nhưng là đã có tuổi các hương dân, lại đều chỉ là ngồi ngay ngắn ở trên băng ghế nhỏ, mặc dù cũng là lộ ra t i ế u dung, nhưng là loại kia tiểu dung càng giống là ở nhìn tiểu b ố i vui đùa t i ê u dung. Đối bọn hắn tới nói chuyện lặt v ậ t này rồi, k ị h liệt lưu hành dốc, thật không là bọn hắn đồ ăn, lớn tuổi. nhỏ trái tim thật chịu không được cái này sung kích, vẫn còn ấm nu chữ tình ca khúc, bọn hắn sẽ càng thích một chút. bất quá người trẻ tuổi thích, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không mất hứng, liền từng cái mặt lộ vẻ nụ cười vỗ nhẹ bàn tay. Diệp Vị Ưương thấy được hiện trường người xem rõ ràng hai cực phân hóa, nhưng là cũng không có bao nhiêu thất vọng. Tình huống này tại quyết định muốn hát bài hát này trước đó liền đã dự đoán đến rồi, thậm chí ban nhạc không đóng cửa đại bộ phận ca, cũng đều là không cách nào làm cho những này 40-50 tuổi các ông các bà thưởng t rồi. giống như là Châu Kiệt Luân, lúc trước côn h ị khúc h á nguyên giáp tại người trẻ tuổi quần thể bên trong lại lửa. đối với đã có tuổi người mà nói, không phải cũng liền rơi vào cái mồm miệng không? rõ, nghe không hiểu tại hát cái gì, nhau nhau chết rồi đánh giá mà, cực kỳ lợi hại thiên vương siêu sao, bọn họ âm nhạc tác phẩm cũng chỉ có thể ảnh hưởng hai đến ba đời người mà thôi, mà lại phần lớn vẫn là ảnh hưởng về sau người mới, mà không phải trước đó thế hệ lão niên. Một thời đại có một cái thời đại lưu hành âm nhạc thẩm mỹ, diệp vị ương cho tới bây giờ không có cảm thấy mình ca có thể làm cho toàn đ ộ tuổi đều có thể thích, cái này thực sự quá khó khăn. hắn mười phần bình thản cùng q u y định bọn hắn một đợt túi mình vẫy chào về sau, liền cầm lên mịp rộn phồn sinh động lên bầu không khí, đồng thời tiếp tục tiến hành hội đêm chủ trì. sau đó muốn lên đài liền lại là Hà Tử San rồi. bọn hắn ba tổ cứ như vậy thay phiên lên đài biểu diễn, bảo trì một cái một bài dân giao, một bài kinh điển lão ca, một bài ban nhạc lưu hành diễn x u ấ t phương thức, tận khả năng chiếu cố đến rồi hiện trường sở hữu người xem, lại có thể điều động lên tâm tình của bọn hắn, làm được có c ó có d ã n ban nhạc không đóng cửa vậy một đợt biểu diễn tuổi trẻ tài cao xe đạp ngày nắng ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm c h ờ nổi tiếng hấp dẫn ca khúc. ba người hết thảy thay phiên hát 15 bài hát, từ buổi tối 7 giờ, một mực hát đến rồi sắp 9 điểm. trận này đại hình đóng lựa âm nhạc hội đêm mới tiến vào hồi cuối. bình thường buổi hòa nhạc. cũng bất quá liền hát mười mấy bài hát mà thôi. Lần này từ khê hương các hương dân có thể có cơ hội nghe tới ban nhạc không đóng cửa cùng Hà Tử San còn có Hoàng Bách h u y n h tình hiến hát, có thể nói là chuyến đi này không tệ rồi. Là ban nhạc không đóng cửa cùng Hoàng Bách cuối cùng hợp sướng đuổi theo giấc mơ thở ban đầu biểu diễn sau khi kết thúc, sở hữu các hương dân đều đứng dậy đưa lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Phi thường cảm tạ đại gia có thể tới tham gia chúng ta lần này vội vàng ở giữa chuẩn bị đống lửa hội đêm. Hy vọng trận này đống lửa hội đêm có thể cho đại gia lưu lại một cái tốt đẹp ký ức ở nơi này mùa hè sắp đến mùa vụ để chúng ta lưu lại mảnh này bãi cát đi. Cuối cùng tại Diệp Vị Ương đề nghị ra. mọi người cùng nhau tay nắm tay vây quanh ở bên đống lửa, một đợt hát lên kinh điển khó quên đêm nay. Đống lửa chiếu chiếu đến mỗi người gương mặt, đều là vui vẻ mà vui sướng. 9 điểm, đống lửa hội đêm chính thức tăng cuộc. Các hương dân cầm tự mang băng ghế, đánh sáng đèn tin cầm tay, lục tục rời đi mảnh ngày bãi cát, ai về nhà đấy. Bất quá trận này khó quên đống lửa hội đêm, tuyệt đối sẽ trở thành bọn hắn tương lai thời gian bên trong, lúc nào cũng lấy ra hồi ức vẻ đẹp ký ức. Hát cả đêm, cũng có chút mệt mỏi diệp vị ương mấy người, thì tại thu thập một chút tàn cuộc về sau, liền rửa mặt rửa mặt, chuẩn bị kỹ càng tốt nghỉ ngơi. Tiểu đ i n h cùng kinh bác a n chờ ban nhạc không đóng cửa thành viên khác. bọn hắn buổi tối hôm nay chỉ có thể ủ y khuất cả đêm. ở tại tiết mục tổ cung cấp trong lều b à i Bất quá cái này cũng đúng để t i u đ ị n h thật hài lòng. Bờ biển cắm trại dựng lều bạn. đây chính là cho tới bây giờ không có thể nghiệm qua lữ hành phương thức đâu. Có thể có cơ hội thử một lần, rất may sở. Tại nói chuyện ngủ ngon về sau, đại gia liền nằm tiến vào lều bạn cùng trong phòng, đầu gối lên tinh quang, tiến vào xinh đẹp m ộ tưởng. cái này tống nghệ không có viết xong, truy đọc vậy cũng ngã. Ta hoàn toàn có thể lý giải, đúng là bản thân viết l ệ c sau đó cái này tống nghệ phần diễn hẳn là sẽ chém đứt hơn phân nửa vẫn là đem tinh lực đặt ở chủ tuyến lên đi chương 255 thời gian biến mất treo lơ cùng định kỳ chương 255 thời gian biến mất treo lơ cùng định kỳ hôm sau mang theo mổ t ọ tổn đi lữ hành thu lại liền tạm thời đã qua một đoạn thời gian cả ngày hôm qua thu lại nội dung đã đầy đủ một kỳ biên tập lượng đại gia buổi sáng về sau thu thập một chút bãi cát đem một vài nấu ăn thừa rác rưởi đều dùng cái túi sắp xếp gọn về sau hoàng bách liền lái xe lôi kéo nhà của bọn hắn rời đi mảnh này bãi cát cam ra hình tượng cuối cùng dừng lại ở chiếc này biết di động nhà lái về phía quốc lộ chẳng cảnh. v ề sau, chiếc xe này liền trả lại cho Tiết Mục Tổ. Tiết Mục Tổ làm sao lại đem xe này vận đến kế tiếp thu lại địa điểm? Vậy thì không phải là Hoàng Bách cùng Diệp Vị ư ơ n g bọn hắn nhọc lòng chuyện. Diệp Vị ư ơ n g cũng cùng Hoàng Bách cùng với Hà Tử San cáo biệt, ngồi lên rồi chiếc kia c h ở b a n nhạc không đóng cửa chạy như bay, m e r c e d e s bảo mẫu xe và ban nhạc các thành viên cùng rời đi. Bọn hắn muốn đi sân bay đuổi máy bay, về Quảng Phủ tiếp tục làm việc. e l b u m mới công việc chuẩn bị đâu? Cái này Tống Nghệ còn rất b u n g l ò n g chính là cảm giác quá bình thản, không có cái gì bảo điểm. Trên đường trở về, Diệp Đình còn làm như có thật tổng kết lần này tham dự thu lại thể nghiệm. nhìn những thứ khác t n g nghệ hoặc có khách quý x ẽ bước hoặc chính là khách quý phân tổ đối kháng lại không tốt cũng có tiết mục tổ làm khó dễ khách quý phân đoạn nhưng là cái này ngăn t n g nghệ cảm giác giống như liền thật là để các ngươi khách du lịch tiết mục tổ trừ cho một cái xử lý một trận đống lửa hội đem nhiệm vụ về sau cái khác liền cái gì đều mặc kệ hoàn toàn n u ô i thả mặc dù là chậm t n g nghệ nhưng là cảm giác cắt ra thành phẩm về sau sẽ ít đi hạch tâm bạo điểm đi Diệp Đình dung đầu lắc não phân tích lấy nàng nhiều năm truy t n g nghệ kinh nghiệm lần này mang theo phòng ở lữ hành cũng không tính là một ngăn kinh diễm tiết mục. có lẽ cái này chủ đề rất có ý mới, nhưng là mới đồ vật có lúc vậy đại biểu cho sự không chắc chắn. Tiết mục tổ đều không làm qua loại hình thức này tốn nghệ, tất cả mọi người không có kinh nghiệm, hết t h ể cũng đều là đang tìm đ ò i điều này sẽ đưa đến kỳ thứ nhất thu lại rất bình thản, không có cái gì điểm sáng. nhưng là Diệp Vị Ưng cũng không cảm thấy như vậy. hắn cười cười, có chút không sao cả nói, đơn giản dễ dàng một chút vậy rất tốt à, a lái xe khắp nơi dạo chơi, mở mang kiến thức thêm tổ quốc tốt đẹp non sông, không có nhiều như vậy sẽ bước, nhiều như vậy nhiệm vụ, hoàn toàn chính là đến b ô n g l ò n g cái này tốt bao nhiêu a? đến như tiết mục tỷ lệ người xem, cái này đối ta tới nói có trọng yếu không? hoặc là nói đối với chúng ta ban nhạc không đóng cửa có trọng yếu không? cái này ngăn tống nghệ coi như tỷ lệ người xem cao đến đâu cũng liền như vậy đi, chúng ta là ban nhạc cuối cùng vẫn là cần nhờ âm nhạc thực lực nói chuyện, tống nghệ đều là dạy hoa trên gấm đồ vật, có thể có nhưng là cũng không phải là trọng yếu nhất, vui vẻ là được rồi nha. dù sao ta đối cái này ngăn tống nghệ vẫn là thật hài lòng, tiếp theo kỳ không biết sẽ đi đâu, bờ biển đi dạo qua, h ẳ n là muốn đi trên núi cắm trại A thân cận hơn một chút thiên nhiên, đ i đi ệ u ì n h luôn vai. không tỏ rõ ý kiến nói ngươi thích là tốt rồi rồi. Xế chiều hôm đó, ban nhạc không đóng cửa một đoàn người liền trở về quang phủ tiếp tục bắt đầu khẩn trương mà bận rộn elun chuẩn bị. a l u m mới bây giờ chế tác tiến độ đã sắp hơn phân nửa, ba đầu chủ đánh ca phòng thu âm phiên bản đã ghi chép được rồi. Mặt khác năm đầu công ty mua lại ca vậy bắt đầu tiến vào thu lại giai đoạn. Chi thứ nhất mv cũng muốn bắt đầu quay chủ rồi. Trước hết nhất đập chính là nổi gió rồi mv kế hoạch cầu vồng tìm rồi cái phong cảnh đặc biệt tốt v á c núi. Đến lúc đó ban nhạc không đóng cửa năm người ngay tại bên bờ v ự c đập mv. Rất có một loại mỹ d ạ d ạ kỳ hà ảo điện ảnh hương vị. đặc biệt là làm không người chụp ảnh trên không cơ từ không t r ú n g quan sát vách núi cùng với đứng ở trên vách núi tận tình diễn tấu ban nhạc không đóng cửa năm người lúc hình ảnh kia quả thực duy mỹ không lời nói ngay tại ban nhạc không đóng cửa đang bận quay em vì thời điểm Lý Cương đạo diễn ba năm mài một tiếng h a o tốn rất nhiều tâm huyết cùng tinh lực quay chụp thời gian biến mất vậy cuối cùng hoàn thành hậu kỳ chế tác đồng thời định kỳ rồi chính thức ngày khởi chiếu kỳ định ở ngày 10 tháng 4 âm lịch mùng 3 tháng 3 kỹ thuật nguyên bản Lý Cương đạo diễn là hy vọng có thể b ổ i tại ngày 14 tháng 2 lễ tình nhân chiếu lên dù sao đây là một bộ dạng tình yêu điện ảnh nhưng là rất đáng tiếc, ngày 14 tháng 2 là ngày mùng 3 a Tết, tại năm mới kỷ, hiện nhiên một bộ tình yêu điện ảnh thì không cách nào hòa hợp nhà hoan điện ảnh cùng hài kịch điện ảnh tranh đoạt phòng bán vé, mà lại thời gian biến mất hậu kỳ chế tác vậy không đ ổ i kịp, 2 tháng 14 căn bản làm không xong hậu kỳ, chớ nói chi là đệ trình rồi. cho nên lý đạo chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn âm lịch mùng 3 tháng 3 chiếu lên. âm lịch mùng ngày 3 tháng 3 là dân tộc Trung Hoa ngày lễ truyền thống, bên trên tị tiết, đây là Trung Quốc lễ tình nhân, ghi chép ở kinh thi bên trong, so Tây phương lễ tình nhân còn sớm 1.000 n năm đầu. căn cứ trong sách xưa ghi lại phong tục cũng biết, bên trên t ỷ tiết chủ yếu hoạt động một trong chính là nam nữ gặp gỡ, tức nam nữ biểu đạt á i mộ chi tình lễ tình nhân. đương nhiên, bên trên t ỷ tiết hàng nghĩa cùng phong tục xa không chỉ có nam nữ gặp gỡ cái này một loại, còn có cái khác rất nhiều trọng yếu tế tự yến tiệc, khúc thủy lưu đường, vùng ngoại ô du xuân hoạt động. bất quá trước tuần về sau, mùng ngày 3 tháng 3 lễ tình nhân ngay tại các đời kéo dài c h u y ể n ra tới. đến đường chiều, đỗ phủ câu kia ngày 3 tháng 3 thời tiết mới, trường á n mép nước đ ộ lì người càng đem chập c h n tươi đẹp chi phong tình sấy khô trí cao nơi. chỉ bất quá đáng tiếc là, từ tống về sau, lý học thịnh hành, lễ giáo từ từ nghiêm ngặt. Mùng ngày 3 tháng 3 lễ tình nhân phong tục tại Trung Quốc văn hóa bên trong dần dần suy vi. Mùng ngày 3 tháng 3 bên trong lãng mạn tình yêu tốt đẹp mỗi cảnh cùng với khúc thủy lưu thương nhã thú đến nay không còn sót lại chút gì. Ở một cái dân tộc Trung Hoa mang theo lễ tình nhân s ắ t thái thời kỳ chiếu lên bộ này thời gian biến mất tự nhiên cũng là một cái lựa chọn tốt. Mà theo điện ảnh định kỳ, trung cực bản báo trước cũng ở đây internet bên trên ban bố ra tới. Đáng nhắc tới chính là cái này b ả n trung cực treo lơ toàn dài 3 phút 36 giây, cả đoạn treo lơ vừa vặn dùng nguyên một thủ bởi vì tình yêu xem như bối cảnh phối nhạc. cho ngươi một tâm quá khứ CD nghe một chút khi đó tình yêu của chúng ta nương theo lấy diệp vị ương thanh âm treo lơ chậm rãi mở màn vừa mở quyển chữ danh phim văn nghệ diễn viên cầm qua berlin ảnh đế ôn lý cùng kim kê thưởng ảnh hậu tôn lê vai diễn tình l ữ ngay tại một cái đất tuyết bên trong cái l ộ t chia tay các loại sân trường thời kỳ ngọt ngào như là hồi ức rất bình thường không ngừng tại ngã mang cuối cùng lại dừng lại ở tôn lê vung hướng ôn lý trên mặt một cái bật h a i bởi vì tình yêu sẽ không dễ dàng bị thương cho nên hết thảy đều là hạnh phúc bổ dáng hình tượng nhất c h u y ệ n hai người ăn mặc thành thục rất nhiều ở một cái góc đường gặp nhau lần nữa. Từng đoạn gặp lại sau đó phát sinh sự tình không ngừng mà thoát hiện, nhưng lại cũng chỉ là một đoạn ngắn tình tiết, liền lại hoán đổi đến kế tiếp tình tiết. Cái này tại Cheol l e bên trong là phi thường thường gặp thủ pháp, chính là v ì câu lên người xem lòng hiếu kỳ, sau đó để bọn hắn trả tiền tiến vào dạp chiếu phim đến xem hoàn chỉnh kịch bản. Hơn 3 phút đồng hồ Cheol Lee, trừ nói cho người xem tôn Lê cùng ô n l ý vai diễn chính là một đôi tình nữ, sau này chia tay, lại sau này lại lần nữa gặp nhau. Trừ cái đó ra không tiếp tục lộ ra cái khác bất luận cái gì đồ vật, thậm chí còn ném ra càng nhiều nghi vấn. ô n l ý ôm đầu gối tại góc đường khóc giống hình tượng. Tôn Lê đêm khuya một người một mình mua xe. trật lóe lên cửa bệnh viện xem bệnh bộ hình tượng phải chăng vừa tối b à y ra cái gì một trong tiền mặt bị tôn lê vung ra không trung a o à o ào tản mát tới trên mặt đất cái này lại đại biểu cái gì một cái treo lơ nhìn xem đến làm cho khán giả trong lòng n g ớ n g n g á y không được trong đầu một mảnh loạn căn bản không có hiểu rõ đây rốt cuộc là cái dạng gì c ố sự đại gia duy nhất so sánh có sâu khắc cấn giống như đúng là cái này treo lơ dùng bối cảnh âm nhạc còn rất dễ nghe người tại phủ đ i n n g ư i vẫn là lục nhưng là rất hoảng không nghĩ tới chạy đ ộ c chạy tới vòng trung k tường 256 n n g t ngào đưa tới chương 256 n g ọ t ngào đưa tới ngày mùng ngày t tháng 3, thứ bảy, ngay tại s ứ t đầu mẹ chán khó khăn lấy a l u m mới ban nhạc không đóng cửa, trong trăm công ngàn việc rút cái thời gian, ở buổi tối sắp lúc 8 giờ, đúng giờ đứng ở trước máy vi tính, không vì cái gì khác, cũng chỉ vì một kiện sự. Hôm nay có hai n g ă n cùng bọn hắn có liên quan tống nghệ đều muốn truyền bá lần đầu rồi. đệ nhất n g ă n là vốn là định tại phải năm sau mùa thứ nhất độ c h u y ể n ra, cỡ lớn minh tinh nghệ sĩ giả lập yêu đương tiết mục, v ậ đ ú g é eh à giờ lớp. Ban nhạc không đóng cửa thế nhưng là làm cho này n g ă n tiết mục hát khúc chủ đề ngọt nào đâu, bài hát này cũng sẽ đồng thời thu nhận sử dụng đến thơ hậu thanh xuân cái này chương nhạc đội chuyên tập đầu ở trong. đồng thời đồng thời buổi tối hôm nay ngọt ngào bài hát này phòng thu âm phiên bản cũng sẽ xem như thơ hậu thanh xuân cái này a l b u m n vượt lên trước tuyên truyền khúc ôn l like các nền tảng âm nhạc lớn nghe tiết mục tổ nói khai thác món tiền khổng lồ mua ngọt ngào bài hát này về sau tiết mục tổ hậu kỳ ngay tại hậu kỳ chế luyện thời điểm đại lượng vận dụng bài hát này dù sao tiền đều bỏ ra không thể lãng phí không đòi lấy vật gì tận hắn dùng mà cho nên kỳ thứ nhất tiết mục bên trong hẳn là sẽ có rất nhiều nơi xuất hiện ngọt ngào bài hát này vì ngay lập tức chú ý khán giả đang nghe bài hát này phản hồi đại gia liền tụ lại với nhau. chuẩn bị một đợt quan sát kỳ dị video 8 điểm online về đốt EA i n ít lớp dù sao muốn ngay lập tức thu hoạch người xem đánh giá thời gian thực mưa đạn là thích hợp nhất một lựa chọn 20, 00 không không điểm vừa đến kỳ dị video liền 10 phần đúng giờ thượng tuyến về đốt EA g i n l o lớp kỳ thứ nhất phim chính đem máy tính ngay cả đến họp nghị trong phòng máy chiếu về sau diệp vĩ ương cùng các thành viên liền một đợt quan sát nổi lên cái này kỳ tiết mục đồng dạng tại chỗ liêu v â n tỉnh còn cười hì hì treo chọc nói lúc đầu tiết mục tổ là muốn mời vị ương bên trên tiết mục làm nam khách quý cùng nữ nghệ sĩ yêu đương nếu không phải vị ương c ự tuyệt, lúc này chúng ta lẽ ra có thể nhìn thấy hắn tại ống kính trước mặt yêu đương rồi. Diệp vị ương bật cười lắc đầu, ta là thật không quen tại ống kính trước mặt làm cái gì giả lập yêu đương, thỏa mãn khán giả kia kỳ quái chính phủ dục vọng. Ta muốn là có năng lực này, liền đi làm diễn viên, còn làm cái gì tốn g nghệ a? Lưu Vân t ì n h cười hắc hắc, không ung tha tiếp tục nói, về đúng ạ, e giờ in lớp khách quý đều có ai lớn nhà hẳn là đều biết đi. Ba tổ nữ khách quý theo thứ tự là Doãn h u ệ Chi, t i ế n Tiễn cùng Dĩnh Nhi. Trong đó Doãn Huy Chi tuổi tác lớn vị ư n g nhiều lắm. nhất định là không thích hợp. Mà Yến Thiến mặc dù chỉ lớn vị ương 6-7 tuổi, nhưng là một vị khác được mời nam khách quý là Thang Văn Thành cùng Yến Thiến diễn qua tình lữ chính phú, một mực bị người xem coi là ý khó quên. Như vậy xem ra nếu như vị ương đương thời đáp ứng rồi tiết mục tổ k i a Dĩnh Nhi hẳn là hắn giả tưởng yêu đương đối tượng A. Không sai, nhiên kỹ so vị ương lớn hơn 3 tuổi, nữ hơn ba ôm n h vàng, lại là cái ca sĩ, hai người cũng có tiếng nói chung. Càng nói, l ê u v â n t ì n h thật giống như càng cảm thấy đáng tiếc đồng dạng, c h ậ c c h ự không ngừng. Diệp Vị n g bạch nhãn đều nhanh lật đến bầu trời, thực tế không thèm để ý l u Văn t ì n h nàng đoán chừng chính là đang cố ý khí bản thân đâu, càng là phản ứng, kia Liêu v â n t ì n h liền treo chọc càng là hư vấn, xử lý lạnh là phương thức tốt nhất rồi. Được rồi được rồi, không lộn ộ t Thấy Diệp Vị Ưương không để ý nàng, Liêu v â n t ì n h niềm vui thú cũng liền không còn, đành phải nhún nụi vai, quay đầu nhìn về phía màn ảnh. Vừa vặn, tiết mục mở đầu kia một đống hội viên cũng vô pháp khứ trừ nội t r í quảng cáo vậy phát ra x o n g về đ ú c e a giờ in lớp đầu phim bắt đầu phát ra. Ta nhẹ nhàng đến một ngụm, ngươi nói yêu ta, còn tại dư vị ngươi đã cho o n u Ta nhẹ nhàng đến một ngụm, cái này hương đồng dụ h ặ c ta thích dáng vẻ ngươi đều có. nương theo lấy diệp vị ương n g ọ t đến phát ngán tiếng ca, bốn tổ khách quý các loại phấn hồng đoạn ngắn, cùng với đ ú t e a r in l ớ p tiết mục logo cùng nhau xuất hiện. Các loại mưa đạn cũng ở đây không ngừng s o á t lấy bình phong. rất ngọt c A. ông trời của ta, đây là ai h A, Làm sao ngọt như vậy, đều ngọt đến phát mặn chắc rồi. Bài hát này thật sự s a o gà s a o gà ngọt, s a o gà ngọt, ngọt đến r ụ n g răng. Có người biết bài hát này tên gọi là gì sao? Tại tiết mục phát sóng trước đó, tiết mục tổ cùng ban nhạc không đóng cửa cái này bên cạnh cùng nhau liên thủ thừa nước đục thả câu. Sở hữu người xem. cũng không biết diệp vị ương vì v đ ú c ạ e d g in lớp i ế n hát khúc chủ đề đây là tiết mục tổ đưa lên một cái phát sóng kinh hỉ về sau tiết mục phóng túng song s a u ban nhạc không đóng cửa ấy bộ chính thức cùng tiết mục tổ ấy bộ chính thức mới có thể đồng bộ tuyên truyền được này đồng thời tại ban nền tảng âm nhạc lớn online ngọt ngào chính thức bản vì thơ hậu thanh xuân cái này a l b u m tiến hành thêm nhiệt tuyên truyền cho nên tại khán giả mở ra tiết mục từ đầu phim nghe thế bài hát lúc đều là vô cùng kinh ngạc cái này thủ không biết tên ca còn thật tốt nghe rõ ràng ca từ đều ngọt đến r ộ răng nhưng là hát ra tới lại một chút cũng không có n g á n cảm giác ngược lại có một chút khả ái và h ò a bát Mưa đạn bên trên lập tức liền nhấc lên gió bão đặt câu hỏi. Bài hát này kêu cái gì? Đây là ai hát? Phần lớn người xem đều không nghe được đây là ai hát. Dù là trong đó có thể có chút người xem đều là ban nhạc không đóng cửa trung thực fan hâm mộ, nhưng là cũng rất nhiều người không nghe ra tới đây là Diệp Vị Ương. Không có cách, cái này thủ ngọt ngào cùng ban nhạc không đóng cửa nhất quán khúc phong tương tự độ cơ h i là không. Mà lại Diệp Vị Ương còn chuyên môn dùng một loại đáng yêu dí dỏng dỏng hát đến hát bài hát này, đây càng để đám fan hâm mộ mê hoặc. Lúc nào đại gia nghe qua Diệp Vị ư y ê làm bộ đáng yêu a? Nhưng là dân gian vẫn có đại thần. Ngay từ đầu, tại đầu phim lúc. Đại bộ phận người xem đều không nghe được đây là ai hát, nhưng là đâu? Làm tiết mục tiến vào trung kỳ, ngọt ngào bài hát này phối hợp với ba tổ khách quý lần thứ nhất gặp mặt, lần đầu hẹn họ, nhiều lần xuất hiện dùng làm bối cảnh âm nhạc về sau. Cuối cùng có người xem đã hiểu, thanh âm này làm sao cảm giác có điểm giống Diệp Vị ư ơ n g a? Diệp Vị ư ơ n g Cái kêu ban nhạc không đóng cửa chủ sướng? Không thể nào, bọn hắn ban nhạc ca đều là lưu hành dốc cùng lưu hành phủ, nhiều nhất chính là có một chút chữ tình nhạc đạo kèm họ, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua bọn hắn ban nhạc hát ngọt như vậy c a. Bài hát này hát đều ngọt r ụ r ằ n g sẽ là cái ban nhạc chủ sướng hát. khó có thể tin, không có khả năng, ta không tin, Diệp Vị Ương ở trong lòng ta không phải như vậy. Ban nhạc không đóng cửa mười năm phan kỳ cựu không g ợ i mà tới, căn cứ ta bén nhạy quan sát, đây chính là Diệp Vị ư ơ n n thanh âm, kia cô thiếu niên cảm vẫn là rất tốt phân biệt. Dần dần, mỗi khi ngọt ngào bài hát này dùng làm tống nghệ bối cảnh âm nhạc vang lên lúc, nguyên bản đại gia hẳn là thảo luận trọng tâm là lúc này phấn hồng tình tiết, dù sao có thể vang lên bài hát này thời điểm, nhất định là nam nữ khách quý đang làm cái gì mập mờ hoặc là vung phấn hồng thời điểm. Nhưng là thần kỳ là. Phần lớn mưa đạn đều không công phu đi đối với mấy cái này, phấn hùng t ì n h tiết tuyên bố cái gì ở series rất ngọn. Theo đầu đảng ở đâu loại hình mưa đạn rồi? Ngược lại là tất cả hóa thân thám tử l ơ n g danh thảo luận cái này thủ n g ọ dụng r ă a n g b ố i cảnh âm nhạc, đến cùng phải hay không d i ệ p vị ương hát. Điều này cũng làm cho cùng nhau tại quan sát chúng ta yêu nhau đi ban nhạc không đóng cửa, có chút dở khóc dở cười. t h ẳ n g đến, một đầu mưa đạn xuất hiện, chỉ để áp đảo tranh luận âm thanh. Các bằng hữu đều đừng cái cỏ, ta kéo đến cuối phim h ụ để đi xem, bài hát này thật là diệm vị ứ n g hát, ca tiên gọi là n g ọ n à o Quả nhiên ca như kỳ danh, thật sự rất ngọt đa. Chương 257, khởi đầu tốt đẹp thành tích tốt. Chương 257, khởi đầu tốt đẹp thành tích tốt. Ban nhạc không đóng cửa a l b u m đầu tay thơ hậu thanh xuân phát ra lần đầu tuyên truyền khúc ngọt ngào chính thức online ban nền tảng âm nhạc lớn. Ở nơi này đầu mùa xuân, đi theo ngọt ngào một đợt đến đảm một trận ngọt ngào yêu đương đi. Ngay tại v l u g e a z e r in lucky thứ nhất chính thức online đồng thời ban nhạc không đóng cửa ấy b ộ chính thức còn có Akg âm nhạc nghệ t ỷ Ah sở âm nhạc và tôn l u ậ âm nhạc cấp lì hẹn trang đầu bìa mặt đề cử đều xuất hiện ngọt ngào tuyên truyền áp p h c h Ban nhạc không đóng cửa tờ thứ nhất chính thức l b u m thơ hậu thanh xuân vậy đầu tiên lộ ra ánh sáng tại ban nền tảng âm nhạc lớn có thể lục ra được. Chỉ bất quá tại l b u n tình hình cụ thể trang ca khúc danh sách bên trong, trừ xếp hạng thứ ba thủ ngọt ngào đã y ế t mạc bên ngoài, những thứ khác ca tất cả đều là. Đây cũng là rất thường gặp một loại tuyên truyền phương thức, dù sao cũng là vì kéo cao người nghe cùng đám fan hâm mộ chờ mong giá trị. Rất nhiều không có lựa chọn quan sát chúng ta yêu nhau đi chỉ là đơn thuần t ạ i internet s ô n g lên sóng đám dân mạng cùng ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ tại ấ y bù cùng nền tảng âm nhạc đến xem đến tương quan tin tức về sau đều điểm tiến vào tuyên truyền áp kích. Bất quá thật đáng tiếc, bài hát này muốn nghe được đơn cứ mua hai khối tiền. Nếu như không tốn số tiền này, vậy thì chờ một năm sau e l b u m điện tử tiêu thụ kỳ kết thúc, vậy liền sẽ chuyển thành v i p trả tiền ca khúc. Tại hiện nay hoa ngữ giới â o nhạc, ca nếu như mãi mãi cũng cần mua tài năng nghe, kia là không thể thực hiện được. Tiêu ca sĩ nổi tiếng tuyệt đối vô pháp mở rộng ra ngoài, cho nên tối đa cũng, cũng chỉ có thể làm cái một năm a l b u m điện tử bán ra kỳ. Cái này hai khối tiền, kỳ thật cũng chính là mua một cái một năm trước thời hạn thỏa thích n g h e quyền. Đối với đại bộ phận nóng ạ nồng vui người mà nói, hoa hai khối tiền, mua một ca khúc nghe thật cũng không là cái gì chuyện quá đáng. vì quyền tài sản trí thức trả tiền nha. Nhân ra video bình đài những cái kia phim truyền hình tại vip tài năng nhìn trên cơ sở còn làm vượt mức quy định điểm chiếu, một tập 3 khối tiền, không phải cũng hoa hoa nhiều người nguyện ý đi bỏ tiền nha. t h ú g Chi làm ộ t bài tỉ mỉ chế luyện âm nhạc đâu? Hai khối tiền có thể mua được nghe cả một đời, cái này mua bán tính thế nào vậy không lo à? Mặc dù về sau có thể sẽ chuyển thành vip miễn phí nghe, nhưng là sớm mua sớm hưởng thụ a. Ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ, cùng với rất nhiều bạn thân l i ề n thích nghe ca nhạc, đồng thời đối ban nhạc không đóng cửa có hảo cảm người qua đường, ngay lập tức liền hạ đơn mua cái này thủ ngọt nào. Hai khối tiền trả tiền. số lượng đơn khúc đến k h o đại gia lập tức liền điểm kích phát ra, l à ngọt ngào bài hát này thông qua máy phát nhạc truyền lại đến trong thanh nghe, lại truyền vào trong lỗ tai của mọi người lúc người nghe cùng phan hâm mộ tâm tình là rất phức tạp, nó không phải có dễ nghe hay không vấn đề, nó thật là loại kia, chính là loại kia rất ít gặp cái chủ loại kia, cùng cô máy thời gian khác biệt là rất đặc biệt loại kia, nhất định phải đánh giá lời nói, chỉ có thể dùng nó nguyên bản ca tên đến đánh giá a, thật sự chính là ngọt ngọt ngọt giống như là mật đường một dạng đậm đặc bơ hôn tạm sữa bỏ sô cô la thứ mùi đó, đặc biệt là nữ hài tử. thật sự rất thích bài hát này, trực kích các nàng trái tim. Ca khúc mới vừa lên tuyến 5 phút, bình luận cu một đầu bình luận liền bị đẩy đến trên cùng. Chỉ một mình ta cả một đời đều không muốn kết hôn, trong lòng không có yêu, n g h ĩ 60 tuổi đi Nam g i sơn trốn vào không muôn l ạ n h lùng nữ nhân. Đang nghe thời điểm đều sẽ có một chút điểm nghị yêu đương t ạ m niệm. Đang nghe bài hát này lúc, thật sự sẽ cảm thấy loại kia rõ ràng ngọt. Mà ban nhạc không đóng cửa chúng mê ca hát, thì là khiếp sợ cảm xúc lớn hơn thưởng thức ca khúc rồi. Bọn hắn làm sao đều không nghĩ đến, diệp vị ương thế mà lại hát ngọt như vậy cả. mặc dù đều nói nam nhân đến rồi tuổi nhất định khả năng liền sẽ đi hướng công chúa phong cách cùng đáng yêu phong cách nhưng là Diệp Vị ư ơ n g đây cũng quá sớm đi không nghĩ tới ngươi lại là như vậy Diệp Vị ư ơ n g cứ mạng nghe xong cái này thủ mặc nào ta cũng chỉ nhớ được nghe tới Diệp Vị ư ơ n g câu t i ê n g ử a gỗ ta cả người đều đã tê dần ca từ bên trong chiêm chiếp kia một tiếng thật sự thật là đáng yêu a ha ha ha ha ha ha ha đơn thuần nghe bài hát này cảm thấy có chút ngọt đến quá mức nhưng là nếu như phối hợp thêm v l o e z in lớp tiết mục bên trong phấn h ồ n g c t lời nói quả thực không nên quá thích hợp Vậy b ổ chứ danh â m nhạc đại về, đồng thời cũng là đã đánh giá qua nhiều lần ban nhạc không đóng cửa như đế. Vậy ngay lập tức nghe đài ban nhạc không đóng cửa ca khúc mới, đồng thời trên n ộ i b ộ phát biểu cái nhìn của mình. Một ca khúc cho người cảm giác, chính là một ca khúc linh hồn. Mặc dù ngọt ngào bài hát này ca từ đơn giản, nghe mấy lần liền sẽ hát. Giai điệu vậy tương đối nhẹ nhàng, mà lại so sánh quy luật, xem như một bài không có quá nhiều ra ngoài ý định bên ngoài xảo diệu thiết kế. Nhưng là tốt ca hẳn là có thể dùng để biểu đạt tình cảm. Diệp Vị ư ơ n g muốn cho chúng ta là ngọt ngào nhất cảm giác. đem cái này một cảm giác đều viết đến ca bên trong mà chúng ta nghe xong cũng có thể cảm nhận được đây chính là một bài tốt â m nhạc đây chính là ngọt ngào nếu để cho ta chấm điểm lời nói mặc dù đây là một bài so sánh tục khí bán manh ngọt ngào ca nhưng là ta nguyện ý cho ra tám phần sinh hoạt đã có quá nhiều khổ đại cứu t h â m tại âm nhạc bên trong tìm một điểm ngọt ngào cũng không còn cái gì không tốt loại này đáng yêu ca hẳn là phối hợp tốt tâm tình hòa hảo hồi ức một được nghe có thể mang đến không giống ngọt ngào cảm giác rất nhanh bản này Bác Văn liền bị Liễu v â n Tình lấy được chính say xương ngon lành nhìn xem chúng ta yêu nhau đi tiết mục Diệp Vị Ưng trước mắt nhị đế lại đánh giá ngươi. hắn vẫn luôn là lấy ngôn từ sắc bén, yêu đâm thọc cùng vòng âm nhạc số một bình x ị lấy sưng, làm sao đối người đánh giá mỗi lần đều là rộng như vậy cho? Lưu v â n Tỉnh cầm điện thoại di động chửi b ớ i lấy làm kỳ, dị vãng nhị đế đều là bên trên phun thiên vương, bên dưới phun người mới, đây cũng là hắn vì cái gì trên h ộ i bộ có thể hút nhiều như vậy fan hâm mộ nguyên nhân? Nhưng là làm sao lần này đối mặt ban nhạc không đóng cửa, từ hắn lần thứ nhất đánh giá quật cường càng về sau ta là ca sĩ sáng tác tiết mục kiếm kê, lại đến bây giờ ngọt ngào hắn vẫn luôn là đối diệp vị ương trắng trận tán dương, cái này thật là quá ly kỳ. nếu không phải Liễu Vân t ì n h là ban nhạc không đóng cửa người đại diện nàng đều muốn hoài nghi Diệp Vị ư ơ n g có phải hay không vụng trộm cho nhị đế đưa tiền mua được rồi Diệp Vị ư ơ n g hỉ hỉ cười một tiếng khả năng đây chính là con r ù a nhìn đậu xanh nhìn vừa ý đi ngươi liền b ẩ n đi Liễu Vân t ì n h đang muốn đọc qua cái khác về bù đầu nàng điện thoại di động đột nhiên đến rồi một trận điện thoại Liễu tỷ ngọt ngào cái này thủ đơn khúc tại không có chút nào trước đó thêm nhiệt tuyên truyền tình huống dưới 10 phút lượng tiêu thụ liền phá 50 vạn mà lại mức tiêu thụ còn tại nhanh chóng tăng trưởng đâu mua bài hát này người sử dụng đều ở đây nhiệt tình khắp nơi ạ ngợi ngọt ngào diệp lao sư lần này đếm thử trước đó cho tới bây giờ không có hát qua ngọt ngào khúc phong thật vẫn con đường đi đúng rồi thật nhiều người qua đường cùng fan hâm mộ đều phi thường t ò mỏ bài hát này đến cùng có bao nhiêu ngọn vì cái gì nghe qua người đều nói ngọt chết thế là liền gia nhập mua đại quân công ty tiêu thụ bộ dự đoán một canh giờ lượng tiêu thụ đã đột phá trăm vạn trương hẳn không phải là vấn đề đây là một khởi đầu tốt đẹp thành tích to ta chương 258 bây giờ còn là rất ngọn chương 258 bây giờ còn là rất ngọn xem như thơ hậu thanh xuân cái này e l b u m thêm nhiệt tuyên truyền khúc ngọt ngào kỳ thật ngay cả chủ đánh ca cũng không tính chỉ là một bữa ăn trước điểm tâm n g ọ t nhưng là cái này bữa ăn trước điểm tâm n g ọ n lại thu được có thể so với món chính bình thường hiệu quả tại rất nhiều nghe qua bài hát này người nghe xem ra ngọt ngào chỉ là làm một bộ t n g nghệ tiết mục khúc chủ đề thật sự là quá đại tài tiểu dụng rồi bài hát này chỉ ban bố không đến một canh giờ liền có một số lớn tác phẩm phái sinh đại thủ tử lợi dụng bài hát này xem như bối cảnh n â m n h c bắt đầu tiến hành rồi các loại tác phẩm phái sinh cái gì gọi là tác phẩm phái sinh Thông tục mà nói, chính là đem một chút phim truyền hình hoặc là t n g nghệ hình tượng biên tập ra tới tiến hành hai lần sáng tác. t ỷ như đem một bộ phim truyền hình bên trong nam nữ chủ ngọt ngào phần diễn toàn cắt ra tới, sau đó phối hợp thể điểm âm nhạc, làm một chút lọc kính bầu không khí, làm một cái vung đường video. Làm như vậy có thể có một ít mới lạ địa phương. t ỷ như có lẽ nguyên bản đây là một bộ bi tình phim truyền hình, nhưng là tại tác phẩm phái sinh biên tập bên dưới, mạnh mẽ tại trong máu cắt đường, cho cắt thành một bộ tiểu điểm kịch. Từ c h í n h độ nhất định, điều này cũng đền bù người xem đối với nguyên kịch một chút t i ế n ố i một chút đại thủ tử, chỉ bất quá dùng hơn một giờ. l i ề n lập tức cắt ra tới một chút hiện tại ngay tại nhiệt bá phim truyền hình chính phủ cắt ghép tác phẩm phái sinh. lập tức trong nước trẻ tuổi thời đại cao độ tụ tập mưa đạn video bình đại s i r i e s tên gọi t ắ t x e chạm bên trên liền xuất hiện hơn m 0 i cắt ghép video. mặc dù nói trên nguyên tắc ngọt ngào bài hát này bởi vì là số lượng trả tiền đơn khúc cho nên là cấm hai chuyển hai đổi liền ngay cả cọ vợ đều phải thu hoạch được trao quyền mới có thể c ó vợ bao quát không lợi nhuận c ó vợ cũng không thể. nhưng là đâu ở nơi này ban nhạc không đóng cửa nhu cầu cấp bách lộ ra ánh sáng lượng đến thêm nhiệt thơ hậu thanh xuân cái này a l bu bây giờ. Phụ trách hỗ trợ đại diện xử lý Diệp Vị ư ơ n g bản quyền tranh chấp kế hoạch cầu v ồ n g cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, không có đi yêu cầu x ê chạm loại bỏ những này tác phẩm phái sinh video. Dù sao những video này hai lần tuyên b á cũng có thể vì ngọt ngào cùng sau đó phải đem bán a e o b u m n mới mang đến nhiệt độ cùng chú ý độ. Bất quá nha, đợi đến t h ơ hậu thanh xuân chính thức lên khung về sau, sợ là kế hoạch cầu v ồ n g liền sẽ sao thu tính sổ sách, yêu cầu d i bình đại khung những này tác phẩm phái sinh video rồi. t h c x ư n g Thao Côi rất l ử a Mặc dù làm như vậy quả thật có chút không quá đạo đức, mà lại có lợi dụng những này tác phẩm phái sinh út chủ h i ể nghi, nhưng là đi. hiện tại hoàn cảnh lớn đều là như thế. Những cái tiêu kỳ nghệ video, akg video các loại bình đài n h ậ t bá phim truyền hình cũng đều là làm như vậy. Tại phim truyền hình ngay tại n h ậ t bá tuyên truyền kỳ, các loại tác phẩm phái sinh video tùy người cắt, dù sao đều có thể vì ngay tại n h ậ t bá kịch mang đến lộ ra ánh sáng, hấp dẫn một chút nguyên bản không biết những này phim truyền hình, nhưng là xoát đến video sau bị câu lên hứng thú người sử dụng theo đ ộ i kịch. Bất quá một khi phim truyền hình toàn truyền hình x o n g k i a bình đài liền sẽ bắt đầu đánh bản quyền bảo hộ cơ sĩ, lệnh cưỡng chế những này út chủ loại bỏ xóa bỏ chưa qua trao quyền tác phẩm phái sinh video rồi. Dù sao bất kể nói thế nào. c chạm cũng là video bình bài, là kỳ dị video cùng ặc g cờ video đối thủ cạnh tranh n h a Sao có thể để nhà mình độc quyền truyền bá kịch đoạn ngắn xuất hiện ở cái khác bình bài đâu? Cho dù là biên tập đoạn phim ngắn cũng không được. Nhưng là đối với ca sĩ tôi nói, tính nghiêm trọng sẽ không lớn như vậy. Đại bộ phận cũng chính là mở một con mắt nhắm một con mắt liền hôm qua, sẽ rất ít tìm tác phẩm phái sinh video phiền phức. Chỉ ít hiện tại Cê chạm xuất hiện như thế nhiều tác phẩm phái sinh video đều là tại vì ban nhạc không đóng cửa cùng ngọt ngào bài hát này làm tuyên truyền đâu. Ngọt ngào bài hát này hiệu quả rất tốt a Loại này tiểu ngõ ca, thế mà có thể thu được tốt như vậy tiếng vọng. một canh giờ liền bán trăm vạn thủ, mà lại khen ngợi xuất thế m à i như thế cao, thực tế không nghĩ tới à, vốn chỉ là dự định xem như thêm n h i ệ tuyên t truyền ca, hiện tại hiệu quả đều tương đương với chủ đánh ca. l i ê u Vân Tỉnh có chút kích động cùng ngoài ý muốn, nàng là thật không nghĩ tới ngọt ngào bài hát này có thể như thế được hoan n g ê n Trước đó nàng cũng là nghe qua bài hát này, mặc dù nàng cũng cảm thấy rất ngọt, nhưng là tại l i ê u Vân Tỉnh trong lòng, bài hát này xa không đến mức có thể trở thành van dội ca, tối đa cũng chính là một cái tẩy n á o ngụm nước ca cấp bậc. Đây cũng là vì cái gì ngọt ngào định vị là tuyên truyền khúc, mà không phải chủ đánh khúc nguyên nhân. Tuyên truyền khúc cần đặc điểm chính là đơn giản dễ nhớ, dễ tẩy não, mà lại tốt nhất là nghe một lần liền có thể ghi nhớ, hai lần liền có thể đi theo hát. Ngọt ngào hoàn mỹ phù hợp những này đặc tính, nhưng là cũng liền chỉ bất quá như thế, muốn nói có nhiều chiều sâu, có nhiều nội hàm, có thể là chủ đánh ca chống đỡ một tấm tinh phẩm album chất lượng, đừng nói là Lưu i v ô n Tình, bao quát kế hoạch cầu vồng toàn bộ âm nhạc bộ môn đều không người cảm thấy bài hát này đủ tư cách. Ai, hiện tại người tuổi trẻ âm nhạc thẩm mỹ thật sự làm người khó mà nắm lấy à? Cái gì ca có thể lựa, cái gì có thể đại hòa, không xác định nhân tố thật sự nhiều lắm. l ê u v â n Tỉnh có chút thồn thức cùng xấu hổ nói. Diệp Vị Ưng cười cười. Hắn lần đầu tiên nghe được bài hát này là sơ hai thời điểm. Lúc đó lớp học một nữ đồng học muốn chuyển trường, hơn nữa còn là đi tỉnh ngoài. Đây đối với học sinh cấp 2 tôi nói, cơ h i có thể nói là từ nay về sau rất khó gặp lại sau. Trước khi đi, nàng ở trên cuối cùng một tiết trên lớp liền cho toàn bộ đồng học hát cái này thủ ngọn ngào. Lúc đó hắn dù lần đầu tiên nghe, nhưng là vẫn không tự chủ được đi theo nàng một đợt hứa lên. Hắn bị bài hát này ngọt ngào lây nhiễm đến rồi. Ngày đó sau khi về nhà, hắn liền lên lưới tìm t ò i bài hát này. khi đó âm nhạc phần mềm còn không giống bây giờ như vậy phát đạt, đao loạn ca khúc vẫn là tại bãi đ ù bên trong lục xoát, sau đó sẽ ra ngoài một đống ca nguyên, lại tùy tiện lựa chọn một cái đao l o ạ t đến máy tính hoặc là mp3 giảm, liền có thể thỏa thích nghe rồi. Diệp Vị ư ơ n g nhớ rõ, khi đó hắn đao loạn tốt ca hậu, đơn khúc tuần hoàn rất nhiều lần, mỗi một lượt đều như vậy ngọt. Mặc dù sơ hai giờ, bản thân còn không có nói qua yêu đương, nhưng là thông qua bài hát này, hắn vậy rõ ràng được cảm nhận được khúc bên trong yêu đương ngọt ngào khí tức. Đồng thời lần thứ nhất đối yêu đương sinh lòng hướng tới. Vào lúc đó tưởng tượng của hắn bên trong, yêu đương nên giống ngọt ngào bài hát này như thế ngọt. Sau này 20 tuổi lúc tại đại học hắn vậy cuối cùng trải qua yêu đương, tình yêu cùng nhiệt bên trong cảm giác s á c thực như Châu Kiệt Luân cùng Phương Văn Sơn miêu tả được như vậy mỹ hảo. Đến mức cho dù là hiện tại được nghe lại bài hát này, cũng vẫn là sẽ để cho hắn sinh lòng nhạy cảm vui vẻ, mong mọi yêu đương cảm xúc. Mặc dù cùng cái khác ca khúc so sánh, ngọt ngào bài hát này s á c thực tương đối đơn giản, giai điệu đơn giản, ca tử cũng không còn cái gì tự sự tính, liền một cái hoàn chỉnh cố sự đều không nói rõ, toàn bộ đều là một chút ngọt ngào l ờ i tâm tình. Nhưng là đi, khuyết điểm này vừa vặn sẽ trở thành bài hát này được hoan nên ưu điểm. bởi vì đối với phần lớn người bình thường tới nói, tình yêu ngọt ngào không phải liền là đại khái như thế sao? Yêu đương bên trong ngọt ngào, đơn giản chính là một chút anh anh em em, nhớ tới đều sẽ khiến người ta cảm thấy buồn nôn sự tình sao? Không cần đem hắn phức tạp hóa nha. Đặc biệt rõ ràng đi viết một cái cùng yêu đương có liên quan ngọt ngào cố sự, ngược lại sẽ đối người xem sinh ra giới hạn. Bởi vì mỗi một đôi tình nhân ngọt ngào điểm cũng khác nhau, n g ư ờ i viết một cái rõ ràng cố sự, có lẽ đồng dạng sẽ rất ngọt, nhưng là đối người nghe tới nói, k i ê nghe ca nhạc trọng yếu nhất cậu mình cảm khả năng liền không có rồi. Bởi vì ngươi viết cố sự, bọn hắn khả năng không cùng đối tượng làm quá. À? vậy liên không có đại nhập cảm à chỉ có loại này t r ị u tượng đơn giản không có cụ thể chỉ hướng lời tâm tình tài năng gây nên phần lớn người cộng minh A, bởi vì mỗi người đều có thể thay vào tiến ca từ bên trong một đợt ngọt nào dù sao hắn mỗi lần sau khi nghe x o n g nội tâm chỉ có một ý nghĩ rất muốn đàm một trận màu hồng yêu đương chương 259, t r ơ c h e o l l e r truyền ra chương 259, t r ơ c h e o l l e r truyền ra ngọt nào tuyên bố sau sinh ra ảnh hưởng còn cần một hai ngày mới có thể có một cái hoàn chỉnh hiệu quả phản hồi bất quá trí ít từ nơi này vừa đem bán sau một canh giờ thành tích đến xem bạo khoản dự định hẳn là không thành vấn đề Liêu Vân tình vậy triệt để b lòng, cái này khởi đầu tốt đẹp đã để nàng đầy đủ hài lòng, tiếp xuống liền nghe trời do mệnh đi. Nàng lúc này mới đem tâm tư bỏ vào hình chiếu màn bên trên, cùng ban nhạc không đóng cửa các thành viên một đợt nhìn lên vẽ đúc é ạ giờ n lớp. Vui vặn, lúc này chính phóng tới Dĩnh Nhi cùng nam khách quý gặp mặt phân đoạn. Cùng Dĩnh Nhi phối đôi nam khách quý là một vị người mới nam ca sĩ, tinh diệu truyền thông lực đẩy người mới, rất có tài nguyên m ố i cảnh. Cũng có thể nhìn ra được, tiết mục tổ cho Dĩnh Nhi nhóm này định vị chính là yêu l ệ h tuổi hung ác tâm muốn tìm cái so Dĩnh Nhi tiểu nhân ca sĩ người mới, Diệp Vị ư ơ n g không có đ m thành, liền thay đổi điều kiện không sai bị lắm. nói thật, vị ương, ngươi xem dĩnh nhi, bao nhiêu xinh đẹp a? liêu vân tình hướng phía màn hình đ i u đ i u môi, treo t r ọ n g nói, ngươi sáng tác bài hát đều viết ngọt ngào, làm sao không tự mình đi thể nghiệm một lần ngọt ngào giả tưởng yêu đương? ngươi xem nhân r a dĩnh nhi, muốn dáng người có dáng người, muốn khuôn mặt có khuôn mặt, mà lại ca hát lại tốt nghe, giữa các ngươi nhất định sẽ có rất nhiều tiếng nói chung. ngươi lúc đó nếu là đồng ý tiếp cái này thông cáo, hiện tại ngồi ở dĩnh nhi đối diện chính là ngươi rồi. được, lại tới nữa rồi. liêu vân tình cái này tâm tình vừa b ô n g l ò n g liền bắt đầu đùa giỡn diệp vị ương thói quen, sợ là không đổi được rồi. diệp vị ương bạch n h ã n đều nhanh lật đến bầu trời. trực tiếp kéo qua kết nối lấy máy chiếu l à p t n p được rồi khúc chủ đề hiệu quả đã hiểu được lại nhìn tiết mục này cũng không còn ý tứ bây giờ còn là nhìn một chút mang theo phòng ở đi lữ hành treo lơ thế nào đi hôm nay trừ là chúng ta yêu nhau đi phát sóng thời gian đồng thời cũng là mang theo phòng ở đi lữ hành treo lơ thả ra thời gian mang theo phòng ở đi lữ hành là ở AKG video độc nhất vô nhị chuyển ra tính toán ra cái này hai ngăn tiết mục xem như đụng cùng thời kỳ hơn nữa còn là hai cái bất đồng bình đ à i thỏa thỏa chính là muốn đối vị cạnh tranh cho nên Diệp Vị Ưng không có ý định tiếp tục vì chúng ta yêu nhau đi sáng tạo lượng t r u y n phát mặc dù hắn h á khúc chủ đề nhưng là đây chỉ là một truy mua bán, không có phục vụ sau bán hàng. vẫn là mang theo phòng ở đi lữ hành đối với hắn quan trọng hơn một điểm. đóng lại k ỳ nghệ video app, mở ra ả c ả video tương tự tại trang đầu bìa mặt đề cử rất dễ thấy địa phương, liền có thể trông thấy mang theo phòng ở đi lữ hành tiết mục c ấ p tích. một điểm tiến vào tiết mục phát ra tràn giấy, một đống lít nha lít nhít mưa đạn liền đập vào mặt. so vừa rồi nhìn chúng ta yêu nhau đi mưa đạn nhiều hơn nhiều rồi. không nên hiểu lầm, đó cũng không phải đại biểu cái này ngăn tiết mục so chúng ta yêu nhau đi cảng lửa. chỉ là bây giờ cách treo lơ thả ra đã qua một tiếng r ư ỡ i rất nhiều người xem cũng sớm đã xem hết tiết mục, đồng thời lưu lại mưa đạn, mà vừa rồi nhìn chúng ta yêu nhau đi thời điểm, bọn hắn là ngay lập tức nhìn, cho nên mưa đạn so sánh thua thất một điểm mà thôi. Vừa mở đầu, chính là một cái tiểu hắc bên trong căn phòng thu trước đ o ạ n g ắ n Hoàng Bách Lão sư, có thể hỏi hỏi một chút ngài, là xuất phát từ nguyên nhân gì nguyện ý tham gia chúng ta cái này ngắn tiết mục đâu? Các n g ư ờ i tiết mục tổ thành ý rất đủ, mà lại ta lại rất thích thiên nhiên. Nhìn xem Hoàng Bách Lão sư lời khách sáo thuật, ban nhạc không đóng cửa các thành viên đều cười to. Lã h ổ Ly chính là như vậy, nói chuyện đều là i ọ t nước không lọt, cho người ta một loại nghe vừa nói một buổi. nghe vua nói một buổi cảm giác, ngươi dứt khoát nói thẳng bách ca cái này phỏng vấn trả lời nói tương đương không nói thôi. vậy muốn luyện chuyển một điểm mà tất cả mọi người vây quanh hoàng bách cao minh l ờ i nói thuật mà t r ê u chọc lên đến. bất quá không đợi bọn hắn nhiều t r ê u chọc vài câu đâu, hình tượng hết thảy tiếp nhận phỏng vấn người liền biến thành diệp vị ương. diệp lão sư, đối với cái này lần tham gia mang theo phòng ở đi du lịch ngài có ý nghĩ gì? ta nghĩ lẽ ra có thể chế tạo rất nhiều điều tốt đẹp hồi ức đi. Diệp Vị ư ơ n g phỏng vấn trả lời liền so sánh giản dị, thật vẫn mặc sức tưởng tượng một lần tiết mục quay trụ có lẽ sẽ phát sinh sự tình. Hy vọng thấy kinh hỉ loại hình, cuối cùng còn rất thâm tình biểu thị, có thể tham gia cái này ngăn tiết mục là vinh hạnh của hắn. đỉnh không ngừng tại làm nổi ra gà rơi một chỗ động tác cùng biểu lộ một bộ ghét bỏ dáng vẻ. Không có cách, Diệp Vị ư ơ n g tại phỏng vấn thời điểm t ố t liếm vô cùng liếm, tư thái bày vô cùng thấp, đại gia tự nhiên làm u ố n chế d u một phen. Vị cuối cùng tiếp nhận phỏng vấn thì là Hà Tử San. Làm Hà Tử San xuất hiện ở hình tượng bên trong lúc Diệp Vị ư ơ n g thần sắc vậy nghiêm túc ba phần. bởi vì hắn cũng không biết tiết mục tổ đều đối Hà Tử San phỏng vấn cái gì, hắn vậy thật tò mò. Tiểu Hà Lão sư, lần này cần cùng Hoàng Lão sư cùng Diệp Lão sư cùng lúc xuất phát lữ hành, ngươi có cái gì nghĩ đối hai vị Lão sư nói lời nói sao? Trong màn hình, Hà Tử San cười gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói, hy vọng hai vị so với ta lớn tuổi c a k a có thể quan tâm chiếu cố ta đi. Tốt nhất là việc nặng việc cực bọn hắn đến, ta liền phụ trách xinh đẹp lữ hành là được. Ha ha, đùa giỡn. Hà Tử San cười híp mắt che miệng liên miên xoa tay, đoạn này có thể cút rơi nhà, ta chính là tùy tiện khẩu h í bên dưới. hai vị ca ca tại đang đi đường có chuyện gì cần ta làm tùy thời phân phó. Tiết mục tổ p h n g v ấ n người nín cười hỏi lần nữa kia đối với lần này mang theo nhà lữ hành người mong đợi nhất phát sinh dạng gì sự tình đâu? Ta mong đợi nhất ta có thể là loại kia mở cửa chính là bờ biển hoặc là núi rừng bên trong cái chủng loại kia cảm giác đi suy nghĩ một chút đều cảm giác thật là lãng mạn không kiềm chờ đợi đã muốn thể nghiệm còn có cắm trại giã ngoại ta cho tới bây giờ cũng không có. Phỏng vấn lúc Hà Tử San lại là bộ kia đối ống kính có thể chậm rãi mà nói mà lại mười phần p h ó n g khoáng nhiệt tình vậy thích đùa d ỡ n vui vẻ quá tiểu nữ hài cảm giác. nhưng là trải qua lần thứ nhất thu lại về sau, Diệp Vị Ương rất rõ ràng, đây chỉ là Hà Tử San muốn bày ra một mặt mà thôi, cũng không phải là toàn bộ của nàng, thậm chí cùng nàng tính chân thực cách một trời một vực. Ai có thể nghĩ tới trên TV nhiệt tình như vậy cởi mở mà hoạt bát nữ hài, bí mật nhưng thật ra là cái lại ngại ngùng, lại dễ dàng xấu hổ, như cái bé thỏ con một dạng thiếu nữ đâu? Ai, Diệp Vị Ương n n g mày, phát hiện sự tình cũng không đơn giản. Có lẽ ngày đó tại Hoàng Bách trong nhà nhìn thấy Hà Tử San mặt khác, cũng là nàng muốn đối bọn hắn biểu hiện ra đâu. Dù sao người vật vô hại bé thỏ trắng hình tượng. h i ể n nhiên là dễ dàng nhất khiến người sinh ra không có uy hiếp cảm giác, cũng là một loại rất tốt màu sắc tự vệ mà. Càng nghĩ, Diệp Vị ư ơ n g trong đầu lại càng mê loạn. Hà Tử San tiểu cô nương này, thật sự thật là làm cho người ta khó mà suy nghĩ. Mỗi khi hắn cảm thấy mình giống như hiểu rõ Hà Tử San về sau, liền sẽ phát hiện giống như lại không như vậy hiểu rõ. Thần kỳ. Tạm thời đem chính mình cái này bừa bộn suy nghĩ quét đến một bên, Diệp Vị ư ơ n g lại lần nữa đem lực chú ý thả lại tiết mục bên trong. Tại ba vị khách quý thu trước phát ra hoàn tất về sau, liền chính thức tiến vào bọn hắn đi Hoàng Bách nhà bái phỏng vân đoạn rồi. đồng thời tiết mục tổ vậy dùng v ờ cờ giờ phương thức thật lòng giới thiệu một chút mang theo phòng ở đi lữ hành cái này ngăn tiết mục chế tác linh cảm cùng cụ thể tiết mục hình thức các loại bờ biển bãi cát sơn dã rừng rậm che kín ánh sao bầu trời đêm xem như bối cảnh trong ngoài nước các loại tin nghỉ hưu l c h chiếu vậy s á c thực vô cùng hấp dẫn người khiến người nhìn liền có một loại nói đi là đi xúc động mà về sau tại hoàng bách nhà viếng thăm cùng với tiết mục tổ cùng khách quý ở giữa đối tiết mục thu lại thảo luận quan sát nhà mới của mình các loại đoạn ngắn cũng đều bị rất tốt biên tập lại với nhau. chẳng những có thể để người xem tin tưởng đơn giản hiểu rõ đến cái này ngăn tiết mục đặc sắc cùng với chủ yếu nội hàm cũng có thể câu lên đại gia lòng hiếu kỳ muốn tiếp tục xem tiếp nhìn xem hoàng bách cùng diệp vị ương ba người mang theo phòng ở khắp nơi lưu hành sẽ phát sinh cái dạng gì đặc sắc sự tình lại sẽ kiến thức đến dạng gì cảnh đẹp tổng thể mà nói cái này treo lơ vẫn là tại tiêu chuẩn phía trên tuyệt đối có thể làm được hấp dẫn người xem cũng có thể thuyết minh tiết mục bên sản xuất hướng là một rất không tệ treo lơ diệp vị ương vẫn là rất hài lòng chương 260 dự bán mở ra chương 260 dự bán mở ra ngọt ngào xem như thơ hậu thanh xuân cái này a l b u m tuyên truyền khúc hiệu quả vẫn là rất không tệ tại chúng ta yêu nhau đi tiết mục lôi kéo dưới cùng với ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ nước máy phía dưới chỉ bất quá một tuần thời gian đại bộ phận tương đối cao cường độ tại internet lướt s ó n g đám dân mạng liền đều biết ban nhạc không đóng cửa muốn phát a l b u m mới sự chuẩn xác mà nói là bọn hắn muốn phát ra từ mình tờ thứ nhất chính thức a l b u m rồi xem như ban nhạc thành lập gần một năm đến nay tấm đầu chính thức a l b u m lại cân nhắc đến diệp vị ương kia xuất sắc â m nhạc sáng tác năng lực cái này a l u m hay là vô cùng làm người mong đợi dù là một chút không phải ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ chỉ là phổ thông người qua đường, lúc nghe ban nhạc không đóng cửa muốn phát e b u m mới, đều sinh ra muốn nghe một chút ý nghĩ. Mặc dù nói bọn hắn có thể sẽ không dùng tiền đi mua, chỉ có fan hâm mộ mới nguyện ý thanh toán thực thể a l b u m trở về cho t ả n g nhưng lại l b u m điện tử vẫn là có nhiều khả năng sẽ mua. Đây cũng là vì cái gì kế hoạch cầu vồng muốn làm cái tuyên truyền khúc c ơ đến toàn mạng tuyên truyền thơ hậu thanh xuân cái này a l b u m nguyên nhân. Tại không có fan hâm mộ mua mấy trăm tấm a l b u m đến s á t lượng tiêu thụ thế giới này, ca sĩ e b u m điện tử cuối cùng lượng tiêu thụ tốt xấu, trừ muốn nhìn cái này l b u m danh tiếng bên ngoài, người qua đường duyên là trọng yếu nhất. Dù sao a l bung điện tử loại này đồ vật, là mua trước sau nghe. Người tiêu dùng có nguyện ý hay không g á n h chịu cái này vạn nhất mua được bản thân không thích, không dễ nghe phong hiểm, liền muốn nhìn ca sĩ bình thường cho đại chúng ấn tượng cùng âm nhạc thực lực. Một bài ngọt nào tại toàn mạng tản ra ngọt nào yêu đương tin tức về sau, liền cho mênh mông nhiều người qua đường mua thơ hậu thanh xuân cái này a l bung lòng tin. Dù sao phát ra lần đầu tuyên truyền khúc, ngay cả chủ đánh ca cũng không tính, đều dễ nghe như vậy. Kia eo bung bên trong cái khác ca khẳng định cũng không kém. Tuyên truyền hiệu quả xem như hoàn mỹ đ thành, thậm chí còn vượt ra khỏi kế hoạch cầu vồng dự đoán. nhưng là kế hoạch cầu v ò n g bộ tuyên phát m ô n cũng không có bất cứ chút do dự nào cứ tiếp tục lên những thứ khác mở rộng kế hoạch dự định thừa thế x ô n g lên đem thơ hậu thanh xuân a l b u m cho tuyên truyền ra ngoài tại Weibo, TikTok chờ chủ yếu xã giao bình đ à i bên trên các loại c ù n g âm nhạc dính dáng đại về cùng cao fan hâm mộ lượng tài khoản đều nhận được kế hoạch cầu v ò n g n ú thác đối ban nhạc không đóng cửa tiến hành tuyên truyền các loại c ù n g ngọt ngào thơ hậu thanh xuân tương quan w e i b o tuyên truyền văn bản mềm TikTok tuyên truyền video đều ở đây phô thiên cái đ i ệ toàn bộ đồng thời tại tuyến b ê n giới hơn m ư thành thị cấp m hơn ba tuyến h thành thị tàu điện ngầm cùng xe b u ý chờ hệ thống giao thông công cộng quảng cáo vị đều bị kế hoạch cầu vồng mua một tuần đổi lại ban nhạc không đóng cửa. Thơ hậu thanh xuân a l b u m b ị a mặt tuyên truyền. Đồng thời tại kế hoạch cầu vồng nghệ sĩ b s i chính thức cùng các sàn thương mại điện tử lớn còn có ban nền tảng âm nhạc lớn đồng loạt mở ra thơ hậu thanh xuân a l b u m dự bán hoạt động. a l b u m điện tử dự bán có thể tại Tam Đại Bình mày mua thực thể a l b u m thì tại sàn thương mại điện tử. Lần này dự bán từ ngày 12 tháng 3 mở ra, đồng thời chi đầu tiên chủ đánh ca nổi gió rồi cũng sẽ tại ngày 16 tháng 3 tại ca c h u a đài nhân khí ca giao tiết mục bên trên tiến hành sơ sân khấu công diễn. Các loại phô thiên cái địa tuyên p h á p đều ở đây n l i họ p h l n đồng bộ tiến hành. lập tức, rộng đại hoa hạ nhân dân nhóm phát hiện, bản thân ra cửa có thể nhìn thấy ban nhạc không đóng cửa áp h í c h đi làm có thể nhìn thấy áp phích, nghỉ làm rồi về nhà lên mạng lướt sóng còn có thể nhìn thấy ban nhạc không đóng cửa tuyên phát. cái này khiến một chút nguyên bản đối âm nhạc căn bản không ư a người, đều bị động biết rồi thơ hậu thanh xuân cái này a l bum. đây chính là tuyên truyền lực lượng, không phải nói thế nào, chỉ cần tuyên truyền năng lực rất lớn, một con chó cũng có thể tranh cử tổng thống nước mỹ đâu. ở nơi này a toàn phương vị bao trùm tuyên truyền bên dưới, thời gian rất nhanh liền đi tới ngày 10 tháng 3 thơ hậu thanh xuân mở ra dự bán thời gian, q u ả n p h đã trở thành ban nhạc không đóng cửa quảng phủ hậu viên hội hội trưởng l ã n hồng h ninh chuyên môn cùng công ty mời nửa ngày giả tại sáu chiều 2 điểm trước đó liền chạy về trong nhà không vì cái gì khác cũng bởi vì thơ hậu thanh xuân cái này a l b u m sẽ ở 2 giờ chiều mở ra dự bán các huynh đệ tỷ muội các vị bữa ăn quy n n h ó m lập tức dự bán liền muốn bắt đầu rồi hy vọng đại gia có thể tận lực nhiều chi c ầ m ủng hộ ban nhạc không đóng cửa thơ hậu thanh xuân thực thể a l b u m 78 nguyên nhất trường bổ sung ánh sáng màu lam đĩa có tinh mỹ phỉ gù lễ cùng ban nhạc không đóng cửa minh dán hơn nữa còn có một n tấm mang theo viết tay ký tên elon ngẫu nhiên cấp cho có năng lực các thân nhân tốt nhất mua thực thể a l b u m cất giữ giá trị vẫn còn rất cao. mà lại đám đầu tiên 10 vạn tấm thực thể a l b u m bên trong còn phụ tặng hai vạn tấm ban nhạc không đóng cửa ca khúc mới biểu sướng hội vé vào cửa. đây chính là ban nhạc không đóng cửa lần thứ nhất bắt đầu diễn sướng hội. nếu như có thể tham gia lời nói kỷ niệm ý nghĩa không phải bình thường. tóm lại mua thực thể a l b u m tuyệt đối là vật siêu c h ỗ đáng. một khi rút chúng bất kỳ một cái nào kèm theo quà tặng, giá trị đều vượt xa quá 78 nguyên giá bán. lãnh hồng ninh về đến nhà ngay lập tức, ngay tại bản thân quản lý nhiều cái bản địa ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ nhóm lớn bên trong hô hào đại gia mua dự bán. Quảng phủ xem như ban nhạc không đóng cửa đại bản doanh, bản thân tại Quảng phủ fan hâm mộ liền vô cùng nhiều, mấy cái 2.000 n g ư ờ i nhóm lớn đều là đủ quân số trạng thái. Thực thể a l b u m dự bán, lượng tiêu thụ thật sự tất cả đều chỉ có thể trông cậy vào hạch tâm fan cứng tiêu bình thường người qua đường mê ca nhạc, cùng với phổ thông fan hâm mộ cũng không quá sẽ đi mua a l b u m Đánh cái so sánh, Châu Kiệt Luân danh sưng 80 về sau, 90 song cùng một nửa không không sau thanh xuân, có thể nói đại bộ phận người trẻ tuổi đều là hắn người qua đường fan hâm mộ, hoặc là phổ thông fan hâm mộ Châu Kiệt Luân một phát ca khúc mới đều sẽ ngay lập tức thử nghe. Nhưng là chân chính đi mua thực thể a l b u m lại có thể có bao nhiêu đâu? Đại lục không đến 50 vạn, cái này Elun lượng tiêu thụ cùng Châu Kiệt Luân danh khí hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Giống Tiết Chi Kiêm, Ma Bất Dịch, Lý Vinh Hạo chờ mấy năm gần đây rất h ỏ a có thể x ư n g hoa ngữ giới K-H n ca sĩ nhân khí cao nhất mấy vị, Elun thực thể lượng tiêu thụ cũng liền mấy vạn mà thôi. Elun điện tử lượng tiêu thụ cũng chính là tại khoảng mấy trăm ngàn, sẽ không vượt qua 50 vạn. Dù sao tuyệt đại đa số mỗi ngày tại internet bên trên tuyên bố mình là ít ít ít ca sĩ fan hâm mộ người cũng sẽ không đi mua thực thể a l u n l i ề n ngay cả Elun điện tử, chân chính mua xuất kỳ thật cũng liền một phần m ư i mà thôi. Đây cũng là vì cái gì lãnh hồng ninh không ngừng ở trong nhóm cổ động ban nhạc không đóng cửa đám fan hâm mộ tận lực đi mua thực thể a l b u m nguyên nhân. Nàng quản lý mấy cái trong nhóm fan hâm mộ đều là ban nhạc không đóng cửa quảng phủ hạch tâm nhất fan cứng thì nếu như những này fan hâm mộ lại không mua thực thể a l b u n lợi nói, sợ là sẽ không người mua. Bất quá lãnh hồng ninh vẫn là bồi thường một câu. Nếu như đại gia thật sự là trong tay túng quẫn, kinh tế năng lực có hạn lời nói cũng có thể lựa chọn dự bán mua a l b u m điện tử. Thơ hậu thanh xuân a l b u m điện tử giá cả chỉ có 20 nguyên, cũng chính là một tháng hội viên giá cả, có năng lực nói tận lực ủng hộ ủng hộ bọn hắn đi. chỉ có sáng tác bài hát kiếm được tiền, ban nhạc không đóng cửa mới có thể tiếp tục cho đại gia mang đến càng thật tốt hơn âm nhạc. dù sao không quân tử không nuôi thụ nệ g h nhân. dự bán lập tức liền muốn bắt đầu, xin nhờ mọi người. lãnh hồng ninh dạng này nôn t h â m ý cắt phát biểu, lập tức liền kích thích trong nhóm những cái kia hạch tầm đám fan hâm mộ ngao ngao gọi. ban nhạc không đóng cửa mười năm fan kỳ cựu không mời mà tới, dự bán eo b u m n g khẳng định phải mua a. hy vọng có thể rút chúng buổi hòa nhạc vé vào cửa, không có rút chúng sẽ thấy mua một tấm. hội trường n g y yên tâm, mấy chục đồng tiền eo b u n g đại gia vẫn là mua được. mua. làm ê m t h a i âm nhạc trả tiền, đây là hà là. Nhất định phải ủng hộ. Ta đã phát động b ằ n g h u bên cạnh, mọi người cùng nhau đặt mua rồi. Chương 261, lượng tiêu thụ nổ tung. Chương 261, lượng tiêu thụ nổ tung. Ngày 12 tháng 3 2 giờ chiều chính, ban nền tảng âm nhạc lớn, cùng với các sàn thương mại điện tử lớn, đều đúng giờ mở ra t h ơ hậu t h a n h xuân elun điện tử cùng thực thể e l u m dự bán. Dự bán đương nhiên sẽ không muốn người tiêu dùng trực tiếp trước hết giao tiền đặt cọc. Dù sao còn một tháng nữa, cái này e l u m mới có thể chính thức đem bán, cho nên lần này dự bán vì đó trước nộp trước 30% dự chi k h o ả n đợi đến e l u chính thức tuyên bố lúc lại bù đắp số dư phương thức tiến hành. nhưng là dù là như thế, ban nhạc không đóng cửa đám fan hâm mộ vậy vô cùng nhiệt tình dự bán vừa mới bắt đầu 10 phút bên trong thực thể Elbun dự bán lượng tiêu thụ liền phá hai vạn Elbun điện tử càng là trực tiếp chạy 10 vạn đi cái thành tích này thậm chí đều đã so ra mà vượt phổ thông ca sĩ cả trường Elbun tiêu thụ thành tích bình thường có nhất định nổi tiếng xuất đạo vừa 3 5 năm ca sĩ ra một chương tân Elbun số lượng lượng tiêu thụ cũng liền 2-30 vạn thực thể Elbun khả năng liền bán 1-2 vạn chương đều đã thật là tốt thành tích mà ban nhạc không đóng cửa chuyên tập đầu chỉ là vừa bắt đầu dự bán 10 phút lượng tiêu thụ liền đã đạt tới trình độ này. đồng thời vẫn còn tiếp tục gia tăng. Năm ngoái nóng bỏng nhất hiện tượng cấp ban nhạc lực ảnh hưởng, chân chính đến rồi chuyển hóa thành số liệu thời điểm, vậy giao ra một phần hoàn mỹ bài thi. đáng nhắc tới chính là tại dự bán trước khi bắt đầu, kia thủ ngọt ngào đã bán đi 80 vạn trương. Nếu có mua ngọt ngào cái này thủ đơn khúc người sử dụng lại đặt mua thơ hậu thanh xuân cuối cùng giao a l b u m tiền thời điểm chỉ cần giao 18 nguyên là được, không dùng lại nhiều giao một ca khúc tiền. Có thể nguyện ý mua ngọt ngào cái này thủ đơn khúc người sử dụng, chí ít trong đó có thể có cái một nửa, hẳn là đều nguyện ý mua thơ hậu t h n h xuân dù sao n g ọ n à o đã cho ra đầy đủ chính diện tuyên truyền hiệu quả, thị trường tiếng vọng phi thường tuyệt. rất nhiều người nghe đều ở đây chờ mong toàn chuyên ca khúc, dự bán còn đang tiếp tục. Ngày 12 tháng 3 cũng không phải là ngày nghỉ, 2 giờ chiều mở ra dự bán, có thể ngay lập tức đến hạ đơn, phần lớn đều là ban nhạc không đóng cửa hạch tâm fan hâm mộ. Thẳng đến 2 giờ r ư ỡ i xế chiều, album điện tử lượng tiêu thụ đi tới 2 1 vạn, thực thể album đặt mua số vậy đột phá 5 vạn. Đến đây, đặt mua tốc độ tăng bắt đầu chậm lại xuống tới, ban nhạc không đóng cửa chân chính hạch tâm fan hâm mộ đều đã không sai biệt lắm tiêu phí xong rồi. Nhưng là đó cũng không phải dự bán thành tích cuối cùng. Lúc đó ở giữa đi tới 5 giờ ư ỡ i chiều lúc. n g nghỉ 3 giờ dự bán số liệu, lần nữa nên đón phi tốc tăng trưởng. Bởi vì một đại số người làm thuê đã nghỉ làm rồi, một chút cũng không tính là ban nhạc không đóng cửa hạch tâm fan cứng tia, nhưng là thật thích diệp vị ương viết ca phổ thông m ê ca nhạc, c ũ n g có hảo cảm người qua đường bắt đầu hạ trạng. khi bọn hắn tại đi dạo với bù mở ra nền tảng âm nhạc nghe ca nhạc, hoặc là bất thình lình nhớ lại hôm nay là thơ hậu thanh xuân cởi mở đặt mua thời gian về sau đều hoặc yếu kỷ, có lẽ có ý nghĩ ấn mở đặt mua trang giấy, trong đó có một phần ba người nhìn xem đặt mua trang giấy liền xúc động tiêu phí. Dù sao Diệp Vị Ưng cũng sớm đã chứng minh bản thân kia đầy đủ xuất sắc sáng tác thực lực, Thơ Hậu Thanh Xuân eo b u n g dự bán trang giấy lại làm phi thường xinh đẹp, mà lại khắp nơi đều là hướng dẫn tiêu phí chữ. Đại gia tâm nóng lên, tiền liền móc ra đi. Đây chính là vì cái gì mua hàng online xuất hiện về sau, rất nhiều xúc động tiêu phí sẽ thường xuyên phát sinh, bởi vì tiền thật sự quá tốt cho. Tay nhỏ nhẹ nhàng đụng một cái, căn bản không nhìn thấy thực thể tiền liền tiêu xài, giống như là tại hoa giả lập tiền đồng dạng. Bất quá c h í ít bọn hắn xúc động tiêu phí dùng tại Thơ Hậu Thanh Xuân bên trên, vẫn là rất đáng được. Trừ cái này 1/3 xúc động tiêu phí đám người bên ngoài, còn có đại khái 1/3 người. là thật nghiêm túc cân nhắc một chút về sau, cảm thấy cái này a l b u n đang ra bán, mới trịnh trọng hạ đơn trả tiền. Lần này t ử Thơ hậu Thanh Xuân a l b u m điện tử dự bán liền trực tiếp chạy 50 vạn trương lượng tiêu thụ đi. Mà thực thể a l b u m bởi vì có ca khúc mới biểu sướng hội vé vào cửa xem như dụ h o ặ c tiêu thụ vậy 10 phần thuận lợi, rất nhanh đám đầu tiên 10 vạn tấm liền bị dự định không còn, trực tiếp bán sạch. So với a l b u m điện tử, kỳ thật lần này mua thực thể a l b u m là càng có lợi, mặc dù một tấm thực thể a l b u m giá cả tiếp cận a l u m điện tử 4 lần, nhưng là số tiền kia đổi lấy cũng không chỉ là trên internet số liệu, còn có thực thể đĩa CD, tinh mỹ b ả n ca tử. Kế hoạch cầu vồng vì ban nhạc không đóng cửa độc nhất vô nhị đặt làm hạ lượng miếng dán cùng tủ đa tiếp, đây đều là chỉ có mua thực thể a o b u n tài năng cầm tới, mà lại quan trọng nhất là 10 vạn tấm a l b u m bên trong còn có hai vạn cái ban nhạc không đóng cửa ca khúc mới biểu sướng hội vé vào cửa danh nghịch. Một trận buổi hòa nhạc, cho dù là rác r ư i nhất khó nhất chỗ ngồi, lấy hiện tại ban nhạc không đóng cửa danh khí, chí ít cũng có thể bán ba, 0 0 m ộ t tấm, nhưng mà này còn là phía chính thức giá. Trên thực tế nếu như không có cướp được lời nói từ hoàng g ư u kia mua, giá cả có thể liền chạy 500 đi. Mà bây giờ chỉ cần hoa 78 m u a một tấm eo b u liền có 1 phần tỷ lệ. có thể thu hoạch được một tấm ban nhạc không đóng cửa buổi hòa nhạc vé vào cửa, hơn nữa còn là bọn họ trận đầu buổi hòa nhạc, coi như rút chúng vé vào cửa không có thời gian đi, hoặc là không có điều kiện đi, nhưng là chỉ cần treo ở xì cổ t ạ n giao dịch qua mạng t r ạ m chuyển tay một bán, chí ít cũng có thể bán 5-600. Lần này từ chẳng những mua a l bum tiền trở lại rồi, còn có thể nhỏ kiếm l ờ i một b ú t tương đương với chơi xung một tấm thực thể a l bum. Chuyện tốt như vậy, chỉ cần là hiểu rõ đến tình huống người, bất kể là ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ vẫn là đối bọn hắn có hảo cảm người qua đường, đều nguyện ý thử một chút ta. thậm chí có một số người liền dứt k h o á t trực tiếp năm trương ngũ trương lên mua, trực tiếp chính là chạy buổi hòa nhạc vé vào cửa đi, quyết tâm muốn rút đến vé vào cửa. Lần này đám đầu tiên 10 vạn tấm thực thể a l b u m có thể liền dễ bán vô cùng rồi. Trong khoảnh khắc liền toàn bộ bán sạch. Bất quá thành công đặt trước đến cái này, nhóm đầu tiên 10 vạn tấm a l b u m người sử dụng hiện tại vậy cũng còn không thể biết bản thân có hay không rút đến buổi hòa nhạc vé vào cửa. Vì công bằng công chính, đến lúc đó buổi hòa nhạc vé vào cửa sẽ đặt tại thực thể a l b u m bên trong. Theo chuyển phát nhanh một đợt đưa đến mua người sử dụng trên tay, do chính bọn hắn tự mình phá phong công bố kinh hỉ. Dù sao đến lúc đó ca khúc mới biểu sướng hội là bằng vé vào cửa ra trận, chỉ nhận phiếu, không nhận người. Đây cũng là kế hoạch cầu vồng cố ý làm như vậy, vì chính là để một chút rút đến vé vào cửa, nhưng là vô pháp trình diện hoặc là không muốn tới người mua, có thể tại sỉ cổ t ạ n bình đ à i bán đi. Đây cũng là đưa cho nhóm đầu tiên ủng hộ ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ quyền lợi. Số 13 hơn 7 giờ tối một điểm, cái này đám đầu tiên 10 vạn tấm album bị dự bán không còn về sau, kế hoạch cầu vồng liền lập tức lại lên khung 10 vạn tấm n c h số, cung cấp còn muốn mua thực thể album fan hâm mộ h ạ đơn. Bất quá đi, cái này nhóm thứ hai thực thể a l b u m không có cái mới ca biểu sướng hội vé vào cửa về sau tiêu thụ nhưng là không còn nhóm đầu tiên như vậy lửa nóng. đã trở về trường bắt đầu bản thân đại nhị học kỳ sau kiếp sống d i ệ p vị ương nằm ở trong túc xá cùng mấy cái tên dở hơi bạn bè cùng phòng một đợt vây quanh ở trước máy vi tính không ngừng đổi mới lấy dự bán trang ép. nhóm thứ hai mười vạn tấm thực thể a l b u m ở trên k h u n g về sau chọn vẹn qua một canh giờ mới bán 1.800 t r ư ờ n g cùng trước đó cái kia nóng này tiêu thụ tốc độ căn bản không cách nào so sánh được. bất quá đáng giá vui mừng là mặc dù thực thể a l b u m dự bán bắt đầu lệ eo rồi. Nhưng lại e v o o điện tử dự bán vẫn là rất cứng chắc. Ở buổi tối cái này bạn trên mạng lên mạng giờ cao điểm cùng Hoàng Kim Kỳ, Thơ hậu Thanh Xuân e l b u m điện tử internet dự bán, cuối cùng phá 50 vạn.